t r ư ơ n g bốn mươi chín tiền t r i ề u vương mộ t r ư ơ n g bốn mươi chín tiền t r i ề u vương mộ ngay tại lúc này tiêu hành xoay người vỗ vỗ tay đưa tới đám người chú ý khổng võ quay đầu rời đi ánh mắt đại hán kia lúc này mới phản ứng tới sắc mặt tái nhợt trở về thối lui tiêu hành ho khan một tiếng nhìn xem đám người nói rằng chư vị chúng ta trước mắt cánh cửa này toàn thân từ nạp nguyên thạch chế thành loại này chất liệu cứng rắn vô cùng đồng thời có thể hấp thu tu luyện thân thể bên trong chân khí hấp thu càng nhiều thì càng nặng nề nghe được cái này k h ổ n võ lông mày vẩy một cái minh bạch tiêu hành tìm chính mình là vì cái gì cho nên các vị tráng sĩ các ngươi đều là ta từ vô số người bình thường ở trong tìm ra đại lực sĩ hy vọng các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực trợ giúp ta nhóm đẩy ra cái này một cánh cửa thoại âm vừa dứt những cái kêu bảng đại yêu viên các tráng hán cùng kêu lên đáp lại đồng loạt đi lên trước đứng ở trước thạch môn đám người này từng cái lực có thể khiếm đỉnh là tử viêm đường hao tốn không ít công phu tìm đến hào thủ hy vọng bọn hắn có thể đẩy ra cánh cửa này a tiêu v â n minh ánh mắt vượt qua những người này ánh mắt hừng hực mà nhìn xem cái kêu đạo thạch môn trong lúc vô tình phát hiện đạo này thạch môn sau bọn hắn lật khắp cổ tịch cuối cùng mới xác định nơi này hẳn là tiền tri chọn lựa là chế độ phân đất phong hầu lúc ấy tử viêm huyện phụ cận khu vực đều bị tiền t r i ề u tấn vương nắm trong tay m à vị này tấn vương là một gã kim đan kỳ cường giả kim đan cường giả mộ địa hơn nữa còn là một vị vương gia có thể nghĩ mà c h i kỳ bên trong trôn cùng vật phẩm có nhiều phong phú t ử viêm đường phát triển đến nay đã đến một cái bình cái cổ tại thanh châu khu vực bọn hắn cũng coi là có chút nổi tiếng thật là muốn lại tiến một bước lại khói như lê n thiên bởi vì hắn nhóm so sánh những cái kia thanh châu đỉnh tiêm tông môn thiếu một căn định hải thần trâm không có kim đan chân nhân toa chấn trước mắt huy hoàng trung quy là không trung l ầ cát đại cảnh kiến quốc mấy trăm năm thanh châu khu vực bên trên nhất lưu tông môn cứ như vậy một ít ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện một chút lên cao tình thế kinh người mới tông môn có thể cuối cùng đều tiêu tán tại thời gian dài trong sông tiêu văn minh còn nhớ rõ chính mình vừa ký sự thời điểm có đổi mới hoàn toàn hình tông môn tên gọi đống cắt đen rút bọn hắn đệ từ đông đảo phân bố rộng khắp từng một lần được sừng chi là thanh châu thứ nhất đại tông môn thật là cho dù là mạnh như vậy thịnh tông môn tại một đêm ở giữa liền bị xóa đi thư giả phồn vinh cảnh tượng để bọn hắn lòng tin bành t r ư n g đưa tay rời khỏ huyết phủ tông địa bàn huyết phủ tông chỉ là phái ra một vị kim đan trường l i ê n tại một đêm ở giữa đ ê m nó trừ tận gốc lên theo đống cắt đen bang bang chủ tới mỗi người chia đà đà chủ phân tán tại thanh châu các nơi đống cắt đen g i ú p tầng quản lý tại một đêm ở giữa toàn bộ mất mạng bây giờ tử viêm đường bàn về quy mô khả năng còn không bằng đống cắt đen g i ú p có thể tiêu v â n minh biết theo chân chính thực lực tới nói lời nói bọn hắn đã sớm vượt qua đống cắt đen g i ú p có thể cho dù như thế toàn bộ tử viêm đường lộ ra cực kỳ địa thấp trông coi tử viêm huyện một mẫu ba phần đất hàng năm tiền thu hơn phân nửa đều muốn cống lên cho mấy cái kia nhất l i u tô môn mỗi năm như thế chưa hề từng đứt đoạn dựa vào tiêu hành làm tới không trọn v Tử viêm đ ư ờ những g p á pháp phát pháp t triển tới bây giờ tình trạng tu Tử triển tu Tối thể trúc giờ bởi kia viêm liền Nhưng cũng quyền luyện công pháp, tử viêm đường phát triển đến đây liền gặp được bình cảnh Không chọn vẹn tu luyện công pháp, tối cao chỉ có thể đến n bây đây gặp vì chỉ hậu h được cao có là kỳ cơ năm này tiêu hành tìm vô số phương pháp t hao phí vô số tài nguyên nhưng đối với những cái kia nhất lưu tông môn tới nói kim đan cảnh công pháp là bọn hắn có thể siêu thoát một đám tông môn nội t ì n h chỗ làm sao có thể có thể đem truyền đi ngay tại bọn hắn sắp hết hy vọng thời điểm phát hiện cái này vương mộ căn cứ cổ tịch ghi chép ngay lúc đó tấn vương phủ lấy luyện đan nghe tiếng khắp cảng à n g triều trong đó có một loại đan dược tên là ngưng khí đan cho ú thú lúc c cơ phục có chân cần có được cái tức cùng thích cả lực lượng, thể sống chết hậu thể khí thành không pháp thể phá hành minh như định thể sau tiểu sau, tiêu tiêu quyết kỳ kết kim kim kỷ. người dụng ngưng đan, ngưng đan liền đan này tin vân điên, này tận đường lượng, sống cũng muốn tiến tới Biết viêm về về v đột tử tất bí à vương mộ. Cho dù bên trong không có ngưng khí đan nghĩ đến xem như một gã vương gia trong tay tu luyện phương pháp cũng không tại số ít chỉ cần có thể tìm tới thẳng tới kim đan con đường công pháp vậy cũng có thể thay đổi t ử viêm đường hiện trạng nếu như tất cả thuận lợi từ viêm đường liền sẽ trở thành thanh châu cái thứ sáu nhất liệu tômôn bởi vậy tiêu v â n minh nhìn xem đám k i a tráng hán hai tay chống đỡ thạch môn từng cái căng thẳng toàn thân bắp thịt bộ dáng trong lòng kỳ thật so với bọn hắn còn muốn khẩn trương huống a các tráng hán từng cái xử xuất bú sữa mẹ khí lực cái tráng gân xanh bạo khởi đem toàn thân khí lực đều đặt ở trên thạch môn thật là thạch môn khẽ động bất động dường như đám này tráng hán đang cùng một ngọn núi phân cao thấp theo thời gian chậm rãi trôi qua nhìn xem những người này kìm nén đến sắc mặt đỏ t i ế lại không có mảy may hiệu quả tiêu văn minh tâm chìm xuống đi không được hô hô một đám t r á n hán hao hết khí lực từ bỏ nếm thử bọn hắn nhìn xem trước mắt đạo này thạch môn nhao nhao hoài nghi lên đời người bọn hắn đối với chính mình lực lượng rất tự tin có thể giờ khắp này ở đạo này trước thạch môn bọn hắn tựa như là một đám con kiến như vậy bất lực phải biết đối với hắn nhóm tuyển bạt tiêu chuẩn là có thể một mình tay không đẩy ra t ử viêm huyện cửa thành bọn hắn năm cái cùng tiến lên cho dù là giống nhau thể tích sắt thép chế thành đại môn bọn hắn cũng tự tin có thể l ờ y ra có thể giờ phút này đối cái này thạch môn lại không có mảy may biện pháp tiêu văn minh nhìn xem một màn này hít khẩu khí trung pi là vừa mới bắt đầu thời điểm quá lô mãng không có điều tra tinh tưởng liền hành động vấn đề thạch môn như thế nặng nề nguyên nhân ngoại trừ bản thân chất liệu đặc thù bên ngoài còn có một chút chính là t ử viêm đường trước đó liền thử qua đầy ra đại môn mà khi đó là hai tên trúc cơ kỳ người tu luyện nếm thử bọn hắn thể nội chân khí đều bị thạch môn hấp thu nó n ặ n g lượng tự nhiên cũng theo đó tăng lên không ít ngay tại lúc này ngay tại t h ở hồn hển t h ở phì p h ò những cái k i a chẳng h á n đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tại t r o n g đám người ôm cánh tay xem trò vui không võ ai ngươi thế nào ở đằng kia ngươi ra hòa này mặc dù gầy yếu đi một chút có thể trước đó ngươi nếu là tiến lên ít ra có thể giút t a nhóm một tay chi là c chính là chính là nếu là vừa mới có người ở đây khả năng liền đẩy ra hiện tại chúng ta khí lực tiêu hao đến không sai bị lắm nhiều hắn một cái khẳng định cũng không biện pháp mấy người mặc dù d á người n g khôi ngô có thể đầu góc xoay chuyển cũng không chậm cơ hồ là trong nháy mắt liền thống nhất chiến tuyến đem sai lầm một mạch đẩy lên khổng võ trên đầu t ử viêm đường cấp cao nhân không thể được tội có thể như thế gầy ba ba người bình thường còn không phải mặc cho bọn hắn chức trách mấy người một phen lập tức nhường tiêu vân minh đem lực chú ý chuyển rời đến khổng võ trên thân người này là cha hắn tự mình chiêu mộ tới hắn nhìn về phía tiêu hành trong ánh mắt mang theo nghĩ hoặc mà giờ k h ắ c này tiêu hành đối với những cái kia tráng hán thất bại không lấy là không sai vẫn như cũ cười ha hả mà nhìn xem trước mắt một màn này một đám phế vật khổng võ nhìn nửa ngày xếp khỉ giờ phút này cũng không tốt ngồi nhìn không để ý tới dù sao cầm người ta chỗ tốt cũng nên xuất thủ nói xong câu nói này hắn dây r u a cổ nhanh chân đi tiến lên người bị hắn mắng một câu những cái kia tráng hán lập tức đứng lên thần mong muốn cho khổng võ một chút nhan sắc nhìn một chút có thể sau một khắc khổng võ đi đến bọn hắn trước người một tay một cái đem bọn hắn trực tiếp ném ra vài chục bước tựa như là tiện tay ném rác rưởi đồng dạng nhẹ nhõm、Đừng. đại ca chính ta đến cuối cùng một gã tráng hắn nhìn xem khổng võ đưa qua tới tay vội vàng hô m ộ t câu s á m xịt chạy xuống dưới hắn là trước kia khiêu khích khổng võ người kia đám người mở miệng trào phúng khổng võ lúc không một lời phát cũng là hắn t r ư ơ n g năm mươi hoàng tước xuất hiện t r ư ơ n g năm mươi hoàng tước xuất hiện đem trước thạch môn rác rời thanh lý song sau trên khổng võ trước vỗ vô, vô thạch môn có chút ý tứ cảm thụ một phen hơi có vẻ thô giáp ma sát cảm giác khổng võ hai chân c á c h ra quạt hương bổ lớn bàn tay dính sắt tại trên thạch môn phần lưng cơ bắp vạt mẹo dữ tợn như là một chương ác quần áo nhìn thẳng sau lưng trên bờ vai cơ bắp đột nhiên kéo căng đem lực lượng ném đưa đến cánh tay bên trong một tiếng dị hưởng thạch môn run dày một chút trên đó bám vào không biết rõ bao nhiêu nằm cho bụi bị chấn động rớt xuống tiêu v â n minh ánh mắt sáng lên còn chưa tới được đến nói cái gì liền phát hiện k h ổ n g võ một cổ tạc khí thạch môn run dày ở giữa chậm rãi di động ầm ầm tiếng vang ở giữa trong thạch môn ở giữa khe hở chậm rãi mở rộng a k h ổ n g võ quát khẽ một tiếng trên tay lực đạo tăng cường đầy vay một tiếng thạch môn hoàn toàn rộng mở lộ ra tối như mực cửa hang tùy ý vô vô tay bên trên cho bụi khẩn xo xoai người nhẹ nhàng lỏng nói, giải quyết. sau lưng tiên tính dị thường chỉ có những cái k i a cắt tráng hán r ồ n dập tiếng hít thở q u e n quẩn ha ha ha tiêu hành trên mặt treo đầy đủ cười thoải mái cười to ở giữa đang muốn tiến lên nói thứ gì lại phát hiện k h ổ n g võ trên mặt mang theo một tia vi rượu đủ cười nhìn về phía lúc đến đường sau một khắc hắn dường như cũng cảm nhận được cái gì sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống đến xoay người nhìn lại kim hỏa phong mang theo bốn năm cái chấn ma vệ gánh vác hai tay đi xuống dưới tiếu tiền bồi lái như vậy tâm sao không tìm van bối cùng một chỗ chia sẻ một chút vui sướng đâu kim hòa phong thọ hai trăm chín mươi c h í lực bảy mươi mốt kỹ huyết sắt tâm kinh truy hồn trào tiêu h n la đao. Tử viêm h có có hành, hành ngữ Ma Ti khi Hộ, không còn ôn hòa nói rằng kim bách hộ thủ đoạn quả nhiên cao minh bỏ ra không ít tâm tư nghĩ tại tử viêm đường a vương mộ chuyện cho dù là tại tử viêm đường bên trong biết đến người cũng rất ít chính là bây giờ tại trận tử viêm đường đệ tử cũng đều là tại hạ đến về sau mới biết được chuyện này tình mà bọn hắn xuống tới về sau mỗi lúc mỗi k h ắ c đều tại chính mình mỹ mắt dưới đáy bởi vậy kim hòa phong chỉ có thể là tại cái này trước đó liền biết chuyện này như vậy hắn tại t ử viêm đường an bài nhân thủ khẳng định là thân chức vị cao sẽ là ai đâu ánh mắt đảo qua biết được chuyện ngọn nguồn giải rác mấy người tiêu hành đáy lòng đã bắt đầu đ ề p h ò n g lên một bên khác tiêu văn minh thì là đã làm ra an bài t ử viêm đường nhân thủ nhóm động lên bất động thanh sắc đem kim hòa phong một đoàn người bao vây lên đồng thời t ử viêm đường tả hộ pháp tu vi gần như chỉ ở tiêu hành phía dưới dương quảng xuyên dựa vào đi qua nói nhỏ hắn mang người không nhiều muốn hay không nghe được câu này tiêu hành híp híp ánh mắt tư tác bên ngoài bọn hắn không dám động c h ấ n ma ti người như thế sẽ dẫn tới thanh châu c h ấ n ma ti chú ý lực coi như hắn tiêu hành thành công tấn cấp kim đan kỳ nhưng tại đại cảnh hoàng t r i ề u mạnh nhất lớn c ố này lực lượng trước mặt kim đan kỳ vẫn là sâu kiến nhưng bây giờ bọn hắn thân ở lòng đất chung quanh cũng đều là người một nhà đường chủ ta cảm thấy dương quảng xuyên lại tới gần một chút tựa hồ là có cái gì ý nghĩ thật là sau một khắc hai người đồng thời biến sắc chỉ thấy một đạo khôi ngô thân h n h không biết khi nào xuất hiện tại hai người bên cạnh trong không khí tuân ra pháo đồng dạng tiếng vang không có một cái đá ngang đa tới tiêu hành phản ứng rất nhanh một đạo ánh lửa hễ i lên toàn thân trên giới đều bị bao phủ tại thật mỏng hỏa diễm tầng bên trong chỉ là vừa làm xong đây hết thảy hắn liền phát hiện khổng võ đá ngang rơi vào giường quảng xuyên trên thân đem nó một cước đá ra ngoài dương quảng xuyên hai chân kéo lấy mặt đất hướng về sau trượt tốt một đoạn khoảng cách mới đứng vững thân thể hắn thân bên trên giống nhau bao vây lấy một tầng hỏa diễm màn mỏng b u n g xuống có chút run lên hai tay hắn nhìn xem khổng võ phẫn nổ quát ngươi làm gì ba như thế một hồi công phu tiêu hành liền đã kéo ra cùng khổng võ khoảng cách nhìn xem tu vi chỉ là thấp chính mình một tuyến mặc dù đối khổng võ nhục thân lực lượng có một cái đ nó chừng nhưng vẫn là không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy nếu không phải dương quảng xuyên phản ứng kịp thời cái này một chân nếu là rơi vào không có cái gì chuẩn bị chính mình trên thân chờ một chút thật là phản ứng kịp thời a ba tiêu hành có chút khó mà tin nhìn về phía dương quảng xuyên khổng võ n é t môi cười nói nói cái này lao ra hỏa còn thiếu ta đồ đâu người muốn cho hắn làm thịt lô vốn liền thành ta lời này vừa ra dương quảng xuyên trong lòng một hồi run dày dữ dội khó mà tin nhìn xem khổng võ hắn là thế nào nhìn ra ba mình cùng kim hòa phong giao dịch chỉ có ba người biết được hơn nữa lấy chính mình tại t ử viêm đường một người phía dưới vạn người phía trên địa vị cho dù ai đều nghĩ không ra chính mình sẽ cùng trấn ma ti tiếp xúc chỉ là sửng sốt một lát hắn vội v à n g mở miệng nói ngươi tại nói bậy cái gì ta làm sao có thể có thể đối đường chủ ra tay ngươi ra hỏa này lai lịch không rõ ta nhìn chính là ngươi hướng trấn ma ti tiết lộ tin tức một bên khác tiêu vân minh cũng phát hiện một màn này so sánh với tại vừa mới nhận biết k h n g võ hắn càng tin tưởng cái này t ử viêm đường nguyên l á o cấp nhân vật thế là một cái dưới con mắt đến ngoại trừ đề phòng kim hòa phong bọn hắn mấy người còn lại từ viêm đường nhân viên đều là sắc mặt bất thiện nhìn xem khở Bị ngay tại bầu không khí khẩn trương dường như sau một khắc liền phải bắt đầu một trận loạn chiến thời điểm tiêu hành thật sâu hít một mạch nói ngươi có phải hay không cảm thấy cho dù bên trong có dư thưởng ngưng khí đan cũng sẽ không có phần của ngươi hoặc là có tu luyện công pháp cũng sẽ không cho ngươi hắn nhìn xem dương quảng xuyên trong mắt mang theo vô tận thất vọng cha ngươi đang nói cái gì a tiêu văn minh bị câu nói này làm cho s ờ không được đầu não dương quảng xuyên v ẻ mặt kích động dường như tiếp nhận cái gì không bạch chi hoan đồng dạng vừa định muốn mở miệng giải thích một bên khác kim hòa phong lại mở miệng r ộ n g xuyên h i n h tính toán lao gia hỏa đã nhìn ra nghe được câu nói này về sau dương quảng xuyên trên mặt phong phú biểu lộ trong nháy mắt biến mất k h ẽ thở dài đáng tiếc tốt như vậy cơ hội bị gia hỏa này phá hủy nói xong lời nói này tại t ử viêm đường đám người phản ứng tới trước đó dương quảng xuyên dưới chân một chút liền nhạy tới kim hòa phong bên cạnh tiếu tiền bối không ngại nói cho ngươi chấn ma ti bên trong không ai biết ta tới bên này sau lưng những này đều là chính ta người cho nên vừa mới rộng xuyên huynh vừa mới đề nghị rất tốt ngươi chỉ cần đem ta giết không ai sẽ biết nơi này đã xảy ra cái gì kim hòa phong mở ra hai tay thật to rồi rồi nói chương 51, kim bách hộ mong muốn tiến bộ chương 51, kim bách hộ mong muốn tiến bộ dương quảng xuyên đứng ở kim hòa phong bên này hai cái trúc cơ hậu kỳ người tu luyện tăng thêm kim hòa phong mang tới người đều là trong trúc cơ kỳ hảo thủ mặt ngoài đến xem dường như song phương có một trận chiến chi lực có thể kim hòa phong cùng dương quảng xuyên đều hiểu lấy tiêu hành thực lực cùng tử viêm đường nội tình Bọn hắn mong muốn đem m ộ tại chuyến lưu này người t nơi này lời nói vẫn lời làm có thể đại ư ợ c Chỉ có cảnh cảnh nội phát hiện tất cả động phụ di tích thăm dò quyền khai thác đều tại trấn ma thi trong tay nếu là có tu luyện tông môn tự tiện thăm dò bị phát hiện lời nói nhẹ thì xử phạt một chút tài nguyên nặng thì toàn bộ tông môn đều sẽ bị xóa tên không có cách nào hoàng t r i ề u nắm giữ mạnh nhất lớn tu luyện lực lượng chính là cái này kết quả có thể cho dù như thế rất nhiều tông môn tại phát hiện di tích động p h ụ thời điểm cái thứ nhất lựa chọn chính là chính mình nếm thử thăm dò tu tiên dù sao cũng là tranh với trời mệnh tất cả người tu luyện đều biết cơ duyên bày tại trước mặt mà không dám lên t r ư ớ c tranh đoạt người con đường cũng liền như vậy những cái kia nhất lưu tông môn tu vi cao thâm tiền bối cao nhân cái nào không phải từ núi thây trong biển máu rét ra đến đoạt ra tới nếu như di tích trong động phủ đồ vật có thể khiến cho chính mình cao hơn một tầng lầu liều chết đều là muốn tranh một chuyến cứ như vậy trên cơ bản không có cái nào người tu luyện phát hiện di tích động phủ sẽ hướng chấn ma ti báo cáo nếu như kim hòa phong đem vương mộ chuyện báo cáo cho châu phủ chấn ma ti vậy hắn có thể sẽ đạt được một chút tượng trưng ban thưởng nhưng nếu như hắn lựa chọn không báo cáo mà là cùng tử viêm đường hợp tác vậy hắn người có khả năng lấy được chỗ tốt có thể so sánh điểm này ban thưởng muốn bao n h i ê u được nhiều vạn nhất cái này vương trong nộ ngưng khí đan số lượng nhiều một chút chính mình cũng có thể phân đến một cái đâu hạ tại bách hộ vị trí đã ngây người nhanh hai mươi năm chấn ma ti bộ thiên hộ vị trí kim đan kỳ tu vi là cứng nhắc quy định hắn không giống tiêu hành là bởi vì công pháp vấn đề đột phá không được huyết sát tâm kinh xem như chấn ma ti bí truyền công pháp chỉ có bách hộ trở lên khả năng tu luyện trên lý luận tới nói có thể một đường tu luyện tới kim đan kỳ thật là trúc cơ đột phá kim đan ngưng đan độ khó không phải so trúc cơ như vậy đơn giản một khi thất bại toàn thân chân khí tiêu tán nhẹ thì mất đi tất cả tu vi nặng thì tại chỗ mất mạng bất nhiên lời nói thanh châu người tu luyện nhiều như vậy có thể kim đan chân nhân cũng liền như vậy mấy cái coi như tăng thêm một chút tần cư ra hỏa cũng không đến hai mươi người hắn cũng nghĩ tiến bộ a bách hộ cùng thiên hộ đãi ngộ đây chính là một trời một v ự c có khác nghĩ rõ ràng kim hòa phong ý nghĩ tiêu hành trầm tư một lát gật gật đầu nói cái này vương mộ trong đó tình hình như thế nào lao đầu tử ta cũng không rõ lắm s ở có kim bách hộ tương trợ đó là đương nhiên tốt nhất rồi nói xong câu này ra hiệu đông đảo tử viêm đường c á c đệ tử bông l ò n g về sau tiêu hành nói tiếp đi nói nếu là bên trong có một quả trở lên ngưng khí đan ta có thể bảo chứng cho kim bách hộ ít ra một quả cái khác tất cả vật tư điểm cùng ngươi ba thành như thế nào kim hòa phong túi đầu suy tính một chút lắc đầu nói cho dù chỉ có một quả ngưng khí đan cũng cần cho ta kim hòa phong đừng cho mặt không muốn mặt tiêu văn minh ở một bên chỉ vào hắn q u á t lớn kim hòa phong không có đem hắn giận mắng để trong lòng bên trên ngược lại cười ha hả nói tiếu tiền bối ngút trời chi tài cho dù không dựa vào ngưng khí đan chỉ cần có đáng tin t ậ y ngưng đan bí pháp nghĩ đến tự nhiên có thể kết đan vạn nhất bên trong không có tu luyện công pháp đâu tiêu văn minh không thèm chịu nể mặt mũi lập tức truy vấn đối với cái này kim hòa phong lòng tin tràn đầy nói đây chính là một tòa vương mộ coi như không có tu luyện công pháp còn lại tài nguyên tất nhiên không ít đến lúc đó các ngươi đều có thể dùng những cái kia tài nguyên theo chấn ma ti hối đ o á i một môn kim đan công pháp nghĩ đến thức tha có thừa tiêu vân minh châm chọc nhìn một cái dương quảng xuyên nói ai chẳng biết nói các ngươi chấn ma ti huyết sát tâm kinh thành đan sát xuất trong người bên trong có một người có thể thành công kết đan liền đã rất không tệ tu luyện công pháp tự nhiên cũng có tốt xấu phân chia huyết sát tâm kinh có thể miễn phí phân phát cho từng cái chấn ma ti bác hộ h tự nhiên không phải cái gì cao thâm kim đan công pháp kim hòa phong lắc lắc đầu nói tự nhiên sẽ không lừa gạt tiếu tiền bối ván bối tại tổng tư nơi đó có chút phương pháp ta có thể bảo chứng chính là đổi tới công pháp không yếu tại thanh châu năm đại tông môn chấn phái công pháp tiêu văn minh có chút h ồ n g nghi hắn không tin chỉ dựa vào một chút tài nguyên liền có thể đổi lại cùng tiên n a m đại tông môn cùng đưa ra so sánh nhau công pháp đối với cái này kim hỏa phong tiếp tục giải thích nói các ngươi khả năng đối với tiền triều hiểu rõ không nhiều khi đó vương hầu nắm giữ một châu chi điệu tất cả tu luyện tài nguyên cho dù là hiện tại thanh châu trấn ma ti cũng so ra kém một cái tấn vương tài nguyên đông đảo nói đến đây không chờ tiêu văn minh tiếp tục tiêu hành trực tiếp đánh nhịp nói t ố t cứ như vậy quyết định bên này đàm phán kết thúc khổng võ liền đánh lấy ngáp đi, đi qua đối với tiêu hành nói xem ra các ngươi đều đàm luật tốt vậy ta liền lời nói chưa nói xong hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía mở rộng thạch môn nơi đó một mảnh hắc á m hướng về bên trong dọc theo không biết rõ bao xa không võ xuất chúng tính rác bên trong nhỏ xíu tiếng vang từ bên trong truyền đến càng ngày càng gần nhìn thấy hắn nói đến một nửa đông nhiên nhìn về phía thạch m ô n chỗ tiêu hành s ử n g sốt một chút lập tức phản ứng tới tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị lời nói vừa rơi xuống hắn q u á t tay thả ra một cái xích hồng sắc phi kiếm p h á p bảo nhìn thấy một màn này cách đó không xa kim hòa phong con người co dù lại mặc dù biết cái này láo ra hỏa nội tình bất phạm thật không nghĩ tới đã hắn sẽ có một thanh pháp bảo phi kiếm đám người đề phòng một hồi lúc này mới nghe thấy theo tối như mực trong thông đạo chuyển đến dị hưởng tiêu hành không khỏi nhìn một cái bên cạnh cầm võ ra hòa này chính mình mới nghe thấy những cái kia tiếng vang có thể hắn lại đã sớm phát hiện dị thường theo những cái kia tiếng vang càng ngày càng lớn một chút tử viêm đường các đệ tử nắm chặt trong tay vũ khí nhao n h a u nuốt một cái nước b ọ t giống sau một khắc theo một tiếng trầm thấp gào thét cả người xuyên phá nát giáp trụ thân ảnh theo trong bóng tối chạy đi ra chờ hắn chạy ra thành môn đám người mượn chung quanh ánh lửa lúc này mới thấy rõ nguyên trạng kia là một cái trắng toan toác k h â lâu rách dưới giáp chủ h ạ là trắng bệnh xương ngực bên trong c h ố n g chân như giã vết dỉ loang lộ dưới mũ r á c mặt g i ữ t ậ n trong hốc mắt lóe quái dị lục quang vừa mới chạy đến nó liền xách theo trong tay đứt gay cương đào chạy hướng về phía gần nhất một gã tử viêm đường đệ tử chạy ở giữa một thân xương cốt lách cách rung động mà tại hắn thân sau vô số khô lâu chen trúc lấy chạy đi ra chết o à n khô lâu binh thọ hai nghìn lực hai mươi mốt kỹ không chừng năm mươi hai ghét như thủ lỗ võ chừng năm mươi hai ghét như thủ lỗ võ cao đến hai nghìn năm tuổi thọ là khổng võ trước mắt mới thôi nhìn thấy qua trường thọ nhất yêu tả có thể phía sau mặt cái kia chỉ có hai mươi điểm tả hữu lực thuộc tính có chút không xứng với kia hai nghìn năm tuổi thọ đại gia cẩn thận thà ma thực lực không mạnh bình tĩnh ứ n g đối liền tốt tiêu hành đối với sau lưng một đám đệ tử cao giọng hô một câu quay đầu lại phát hiện nguyên bản đứng tại chính mình bên người khổng võ không thấy bóng dáng rầm rầm khổng võ một cước đá vào phía trước chạy đến khô lâu b i n h trên thân trực tiếp đem nó đá nát một đống bạch c ố t rầm rầm tàn một chỗ loe u quang đầu lâu trên mặt đất lăn tầm vài vòng n ử a mặt rừng ở trước đó kia khiêu khích qua khổng võ đại hán dưới chân hơn hai mét cao đại hán tại chỗ liền bị cái kia còn tại đóng mở đầu lâu dọa đến nhảy một hồi xã hội dao lúc này khẩn võ đi đi qua một c ư ớ c đem nó d ầ m nát lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở mới vang lên chúc mừng ngài đánh chết chết oan khô lâu binh thu hoạch được không không một điểm tự do điểm thuộc t í n h số xem ra cái đồ chơi này nhất định phải đem khô lâu đầu đánh nát mới xem như hoàn toàn đánh g i ế t mắt nhìn chung quanh đã lâm vào chiến đấu đám người khẩn võ hít khẩu khí rút ra phía sau vệ t à đao vừa mới bắt đầu trông thấy nhiều như vậy khô lâu khẩn võ còn nghĩ phát tài một cái nhìn lại ít ra trên trăm khô lâu coi như mỗi một cái cung cấp điểm thuộc tính thiếu một chút có thể tích thiếu thành nhiều cũng có thể thu hoạch không ít điểm thuộc tính nhưng bây giờ hắn phát hiện một cái khô lâu binh mới cho hắn cung cấp không không một điểm tự do điểm thuộc tính chính là đem bọn này khô lâu binh toàn bộ thanh lý sạch sẽ vậy cũng mới hơn một giờ hào hứng thiếu thiếu k h ổ n võ cầm phệ tà đao đi vào khô lâu trong đám tùy ý cơ chân mũi lại tiểu cũng là thì ta những n à y khô lâu binh thực lực cũng không mạnh tương đối lên lời nói khả năng cũng chính là luyện khí sáu bảy tầng cường độ mà ở đây đám người ngoại trừ kia năm cái người bình thường bên ngoài không có một người tu vi là thấp hơn chút cơ kỳ chỉ là về số lượng có chút nhiều cho nên đưa chúng nó toàn bộ thanh lý xong bỏ ra không ít thời gian. Phang. đập phát khắp phấn, kiếp Khổng thân hiện cái này đã là cuối cùng một cái khô Khổng huyết thuật chỉ thuộc tính, thu thu đao sau, bay tam dùng nát ngẩn này cùng người đứng trên trắng cùng sương gây Kỹ, võ về vỡ. võ. LV1, LV1, do một xét, một mặt đất, bay khắp màu trắng một đứt Tự lâu lâu. đem đầu đầu đã Đám điểm thuộc tính, 15. 6 điểm. Đặc thu điểm bạo xem màu Mệ, quả cuối là Lực, cái cái cho dù hơn phân nửa khô lâu binh đều là bị khổng võ đập nát đầu có thể bọn chúng cộng lại mới cho khổng võ cung cấp không sáu tự do điểm thuộc tính có chút thất vọng đem vệ tà đao cống trở về khổng võ chuẩn bị rời đi chuyện đã hoàn thành hiện tại chỉ cần theo tiêu hành nơi đó cầm thư đề cử trực tiếp đi châu phủ chấn trong ma ngục giết chết một cái kim đan kỳ yêu t à cái k i a chính là không biết rõ nhiều ít điểm tự do điểm thuộc tính có thể chính đương hắn đến gần tiêu hành thời điểm phát hiện kim hòa phong đã cùng tiêu hành nói chuyện với nhau lên theo bọn hắn trên người giáp trụ đến xem hẳn là trôn cùng tấn vương thị vệ thật là bọn hắn bây giờ lại biến thành cái loại tạ vật xem ra cái này tấn vương trong mộ có chút kỳ quặc rất có thể còn sẽ có khác yêu tả kim hòa phong xem như chấn ma ti bác hộ xử lý qua không biết rõ nhiều ít yêu tả lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm đến xem tự nhiên hình thành yêu tả tại cái này trên thế giới bấm tay có thể đến được đa số yêu tả đều là từ nhân tố bên ngoài chỗ tạo nên hoặc là người vì tế luyện hoặc là đặc thù hoàn cảnh dẫn đến cho nên tại hắn xem ra cái này tấn vương trong mộ khẳng định không yên ổn tiêu hành điểm một cái đầu đối với kim hòa phong cách nhìn rất là tán thành tiếp lấy hắn liền thấy được đi tới khấm võ lúc này cười nói tiểu hữu kỳ thật ngươi sự k i ệ kia ta đã làm xong hôm nay giữa trưa ta liền đã viết một phong thư cho thanh châu trấn ma ti bách hộ bạch trí vĩ ngươi tới thanh châu trực tiếp đi tìm hắn là được chuyện ngọn nguồn ta đều đã nói với hắn tốt có thể khổng võ lắc lắc đầu nhìn về phía kim hòa phong sắc mặt chân thành nói ngươi vừa nói trong này còn có yêu tả kim hòa phong s ừ n g sốt một chút vô ý thức nói hẳn là bình thường đến đến giảng t ố t ta minh bạch khổng võ phất tay cắt ngang vẻ mặt chính khí nghiêm nghị nói lúc đầu ta là dự định rời đi nhưng cẩn thận tưởng tượng nếu là cái này trong mộ ngoài yêu tả chạy đi làm áp làm sao bây giờ cho nên ta chuẩn bị đem cái này trong mộ yêu tả toàn bộ thanh trừ lại nói. kim hòa phong khoe miệng co q u ó t rút nhìn xem dứt khoát kiên quyết xoay người khổng võ trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nên nói thứ gì một bên tiêu hành ha ha cười nói vị này tiểu hữu ghét như thủ cũng là rất thích hợp gia nhập các ngươi trấn ma ti a l i ê n sợ hắn tiến vào trấn ma ti về sau thấy yêu liền g i ế t chúng ta phá án vẫn là cần giữ lại một chút người sống bộ lấy tình b ả o a có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn xem khổng võ đã một mình chạy vào tối như mực thông đạo kim hòa phong vội và nói chúng ta cũng nắm chặt ta tiêu hành cũng không lo lắng khổng võ sẽ đối với bên trong đồ vật ra tay hắn cảm thấy so sánh với đan d ư ợ c phù lục linh thạch công pháp khổng võ có thể sẽ càng hy vọng trong này thêm ra một chút yêu ma quỷ quái lưu lại hai người coi chừng những cái k i a tráng hắn về sau đám người đi theo tiêu hành cùng kim hòa phong sau lưng cẩn thận nghiêm túc đi tiến vào trong thông đạo nhìn xem vẻ mặt cảnh giác tiêu v â n minh dương quảng xuyên cười nạo một tiếng nói sợ có cạm bẫy a trước đó nhiều như vậy khô lâu lao ra có cạm bẫy đã sớm phát động tiêu v â n minh lường hắn một cái mặc dù biết hắn nói đến có đạo lý có thể ngoài miệng lại không chút gì lưu tỉnh ta là sợ một ít phản đồm nhiên ra tay tập kích chúng ta đối với cái này dương quảng xuyên chỉ là cười cười nói. nước hướng chỗ thấp lưu người hướng chỗ cao đi ngươi ra đời thời điểm tiếu tiền bối đã đặt xuống tử viêm đường cơ sở ngươi tự nhiên không biết rõ chúng ta những n à y theo tầng dưới chót giết ra người tới đến cùng đều trải qua cái gì tiêu văn minh nói tử viêm đường đối ngươi không tệ cha ta càng đem ngươi làm làm nhập môn đệ tử tiến hành bồi dưỡng có thể ngươi chính là như thế báo đáp h à n à. trấn ma ti cho phép ngươi cái gì tốt chỗ huyết s á t tâm kinh cùng một cái bách hộ vị trí chỉ lần này mà thôi dương quảng xuyên nói xong câu nói này liền không lại phản ứng tiêu văn minh mà đi ở phía trước tiêu hành tự nhiên cũng nghe thấy lần này vân áp trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh đối kim hòa phong nói rằng chắc không được nói chấn ma thi nhân tài nhiều các ngươi cũng là bỏ được nỗ lực tiền vốn huyết sát tâm kinh mặc dù nói là thấp nhất dài kim đan công pháp mà dù sao cũng là có cơ hội đạt tới kim đan công pháp lại thêm chấn ma thi bác hộ mỗi tháng đồng lộc ít nhất đều có trăm k h o a linh thạch cái k h á c các loại phúc lợi càng nhiều dựa vào cái này siêu cao đ ã i ngộ những năm này bên trong có không ít đại tông môn đệ tử chuyển ném chấn ma thi dựa lưng vào cái này cây đại tụ h liền xem như ban đầu tông môn đối bọn hắn lại không đầy cũng không dám tại ngoài sáng bên trên làm cái gì văn chương chỉ có điều sau lưng những này làm phản tông môn các đệ tử tại thi hành chấn ma thi nhiệm vụ thời điểm thương vong sát xuất dù sao cũng so cái khắc chấn ma ti bên trong người cao hơn rất nhiều chương năm mươi ba tượng đạo yêu chương năm mươi ba tượng đạo yêu mọi người tại trong thông đạo đi tới một hồi trên đường đi có thể trông thấy vô số to lớn hòn đá cắm ở trên vách tường lóe ra làm quan g mui tên tới đi theo là đầy đất khô lâu hải cốt những n à y cơ quan hẳn là chỉ là nhằm vào phạm nhân tiêu v â n minh nghiên cứu một hồi kẹt tại trên mặt tường mui tên vô vô tay nói rằng chấn ma ti tổng kỳ dương hướng huy có chút nghi ngờ nói liền cổng cái kêu đạo thạch môn làm sao có thể có thể sẽ có phạm nhân xông tới không chỉ là cổng kim hòa phong gõ gõ một bên vách đá cái này thật dài thông đạo vậy mà đều là từ nạp nguyên thạch chế thành tiêu hành vẻ mặt bình tĩnh nói nếu là có thể có cái khác biện pháp tiến đến chúng ta làm gì cùng kia một đạo thạch môn dây dưa dài như vậy thời gian về phần những ngày cơ quan hắn chỉ chỉ một thanh c ắ m vào vách tường mũi tên phía trên kia treo một mảnh tàn b ả i có thể là vì đ ể phòng ngay lúc đó công tượng chạy đến đang khi nói chuyện đám người bỗng nhiên nghe được theo thông đạo chỗ sâu chuyển đến một hồi to lớn oanh minh thanh theo tiếng mà tới bọn hắn phát hiện tối như mực trong thông đạo bỗng nhiên bắt đầu có sáng ờ i theo bọn hắn tiến lên thông đạo dần, dần biến rộng rãi lên bọn hắn cũng thấy rõ sáng ngời nơi phát ra kia là một cái tứ tứ phương phương đại s ả n h vô số nến đèn treo ở trên vách tường đem đại s ả n h chiếu lên như là ban ngày mà tại bọn hắn phía trước một đạo cùng xuất khẩu cân bằng to lớn thân ảnh đem quang mang kia ngăn cản một nửa nó thân thể cao lớn cường tráng toàn thân xăm trắng đầu t r ợ t nhìn đi lên giống như là một cái đầu h ổ có thể phân miệng lại là màu đen nhánh mỏ chim sau lưng mang theo một đôi hình nửa vòng tròn giáp trùng cánh hai chân là thô giáp tinh tế ứng trạo bình thường hai tay đang cầm một thanh màu đen nhánh xong đầu bữa giờ phút này nó đang cao cao g ơ lên kia đại phủ đối với trước người kia nhỏ bé thân ảnh hung anh. kim hòa phong trầm tư một lát bỗng nhiên trên mặt hiện lên một tia giật mình nói rằng ta giống như tại trấn ma ti âu ma trong điện tịch nhìn thấy qua cùng cái này dường như ghi chép phía trên nói thế nào kim hòa phong trên mặt rất khó coi nuốt một cái nước mà nói thứ này gọi tượng đã yêu k h ô nhưng bây giờ trước mắt cái này đồ chơi vậy mà cần kim đan chân nhân thần hồn khả năng luyện chế thành công vậy nó thực lực ít ra kim đan kim hỏa phong lời này vừa ra tiêu hành tâm liền lập tức chìm xuống đi toàn bộ tử viêm đường là cái này tấn vương trong mộ đồ vật hao phí vô số tâm huyết nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể ở đây có chỗ thu hoạch nhưng bây giờ một cái kim đan kỳ tồn tại ngăn khuất nhập khẩu chẳng lẽ chúng ta tử viêm đường thật sự không cách nào lại đi lên một bước chính mình tại t r ú c cơ kỳ bồi hồi gần trăm năm thật chẳng lẽ không cách nào lại tiến một bước à? hắn siết chặt nằm đấm trong lòng tràn đầy không cam l ò n g có thể lúc này cho bụi t ắ n đi tượng đ á yêu trong tay cự phủ chậm rãi đi lên trên lên cự phủ phía dưới khẩm võ hai tay nâng vệ tà đao h u n lượn lưng chậm rãi dối thẳng a quắt khẽ một tiếng cự phủ tr tượng đ á yêu kia to lớn thân thể bị đầy lảo đảo nhìn thấy một màn này tiêu hành t r ừ n g lớn ánh mắt khó mà tin nói lực hiền kim đan khổng t i ể u hữu mạnh như vậy sao không đúng một bên kim hòa phong cũng bị khung cảnh này dọa nhảy một cái có thể hắn phản ứng cực nhanh lập tức phát hiện trong đó kỳ quặc nó không có kim đan tu vi có lẽ là bởi vì niên đại quá quá lâu xa nó hiện tại thực lực nhiều nhất cùng người ta ngang hàng tượng đa yêu suy yếu mệnh bảy trăm hai mươi trí l ự bảy mươi kỹ hòa đá thạch gia thuật nham đông nghĩ rõ ràng điểm này kim hỏa phong trên mặt mang theo hưng phấn vọt thẳng đi lên đại gia cùng tiến lên g i a hỏa này không khó đối phó tiêu hành chỉ là c h ậ m hắn một bước lập tức theo đi lên mặc dù khổng võ rất lợi hại có thể hiện nhiên ứng đối loại này trình độ đối thủ vẫn là có chút phí sức có thể sau một khắc một tiếng quát lớn quanh quần tại trong thông đạo lan theo khổng võ gầm thét một đạo màu đen quang đoàn theo trong ngón tay bắn ra mục tiêu lại là kim hòa phong kim hòa phong có chút chật vật tránh thoát một cách này rơi xuống đất về sau tức giận hướng về phía khổng võ hô làm cản người tại hắn xem ra người này đục thân xác thực cường hắn đến không tưởng nổi có thể đối mặt tượng đá yêu loại này đồ vật cho dù là chính mình cũng không có năm chắc nói có thể một t r ọ i một cầm xuống giờ phút này nhìn hắn có thể ngăn trở tượng đá yêu một kích tại kim hòa phong xem ra đã xem như không tệ cần phải muốn chân chính đánh bại tượng đá yêu tiến vào tấn vương mộ lời nói còn phải là hắn cùng tiêu hoành ra tay nhưng bây giờ bị khổng võ một chiêu bất u i hắn vô cùng tức giận thế nào ngươi còn muốn chính mình một người đối phó tượng đá yêu vốn đang muốn trách móc khổng võ hắn lại nhìn thấy khổng võ giờ phút này trạng thái vô ý thức n m i ệ m chỉ thấy khổng võ toàn thân trên dưới tản ra s hắn áo đã lúc trước chiến đấu bên trong bị xe xấu lộ ra nửa người trên kia giữ tợn cơ bắp không biết rõ có phải hay không kim hòa phong n à o r á c k h ổ n g võ lộ ra so trước đó còn cao hơn lớn trên thân tán phát khí thế dường như thực chất đem chúng quanh cho bụi toàn bộ thổi r a hắn nhìn xem kim hòa phong trên mặt lông mày nhũ chặt t r u n g đồng mắt to tán phát sát khí nhường kim hòa phong cảm nhận được thấu xương rét lạnh k h ổ n g võ bước lui kim hòa phong đồng thời tiêu hành cũng thấy tình thế không ổn ngừng thân thể thế này khẩu võ xoay người lắc lắc cổ phát ra ca ca thêm vang một bước một bước đi hướng tượng đã yêu ngầm đầu nhìn xem kia dường như có thể che đậy nhật nguyện th hắn lộ ra một cái hiền lành nụ cười thấp giọng nói n g ư ơ i đánh đủ chứ tới p h i ê n ta thoại âm chưa rơi mặt đất lập tức bị hắn đạp vỡ ra đem so với chức còn muốn kịch liệt rung động chuyển ra khổng võ tiếp lấy cỗ này lực lượng trong nháy mắt bay đến tượng đá yêu trên đầu nhẹ tô lại nhạt viết một q u y ề n đánh đi lên vê anh một đạo màu trắng gợn sóng xuất hiện trên không trung tiếng phá hủy vang lên đồng thời khổng v õ năm đấm đã rơi xuống to lớn tượng đá yêu thân thể nằm ngang bay ra ngoài đâm vào trên vách đá tựa như là một cái tiểu hamster n ả y dựng lên một bàn tay đánh bay lão hổ trận này cảnh nhờ một đám tu vi cao thâm người tu luyện nhóm nhao nhau đánh rút lu nối rộng r a miệng nhìn xem một màn này quên ngôn ngữ trong thông đạo ngoại trừ hòn đá rơi xuống thanh âm không có bất kỳ dị hưởng cho ấ nhất chấn nhất n tổng tổng ma làm ma làm tư thứ Trước tư thứ đời đời chỉ huy chỉ huy h c dù là ở vào suy yếu t r ạ n g thái tượng đã yêu lực thuộc tính cũng cao đến bảy mươi điểm cho dù là dựa vào tam kiếp chỉ k i ê u mười phần trăm thường trú tăng thêm khổng võ lực thuộc tính cũng mới năm mươi bảy bốn mươi hai cung tượng đá yêu t r ê n lệch vẫn là không nhỏ bởi vậy hắn quả quyết đem chính mình còn lại tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên khổng võ vậy một trăm lẻ hai bảy mươi ba chín mươi hai sáu mươi bảy hai mươi ký bao hết thuật l vào một không mười tám k i ế p c h ỉ l vào một không mười tự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính không giờ phút này hắn lực thuộc tính đã đạt đến bảy mươi ba chín mươi hai toàn trường tối cao từ không trung rơi xuống đem k h ổ n g v õ tay phải hoàn toàn bao trùm màu đen giáp trụ từ bên trên bắt đầu r ú t đi toàn bộ chạy vào quyền của hắn trên đầu màu đen chất l ỏ n g không ngừng ngưng tụ k h ổ n g v õ n ắ m đấm bành t r g lên c h ỉ c h ố c lát một t h a n h t ứ t ứ phương phương đại truy theo tay của hắn trên cánh tay lớn đi ra huy vũ một chút đại truy phát ra một hồi tiếng xé gió sau khổng võ hướng về vừa mới đứng lên tượng đá yêu đi tới lộc cộc tiêu vân minh nuốt một cái nước bọn đối với tiêu hoành nhỏ giọng nói rằng c h a ngươi đây là từ nơi nào tìm như thế cái hình người yêu thụ à. hắn không tin một người loại có thể bằng vào nhục thể làm được trước mắt những này mặc dù lúc trước đẩy ra thạch môn thời điểm liền đã nhường hắn rất rung động nhưng bây giờ n ư ờ n g tựa theo hết u y nhục thân thể một quyền đem so với tự thân cao lớn gấp năm lần không ngừng yêu vật đánh bay căn bản là không phải một chuyện hắn từng nghe nói có chút yêu thú tu luyện có thành tựu về sau có thể biến thành hình người khổng võ chính là như thế cái hình người yêu thú bất nhiên cái k i a kinh khủng nhục thân lực lượng căn bản không có cách nào giải thích tiêu hành quay đầu chừng hắn một cái nói rằng hình người yêu thú cũng là muốn tu luyện ngươi nhìn tên kia trên người có bất kỳ chân khí hoặc là yêu khí chấn động a lời này vừa ra tiêu v â n minh tư tác một hồi lắc đầu nói ta còn là không thể tin tưởng một cái người bình thường có thể dựa vào nhục thân làm được những này một bên kim hòa phong giờ phút này cũng trở về qua thần nói rằng gia hòa này cũng không phải người bình thường thế này tiêu hành v ố t v u ố t sợi dâu nói chấn ma ti bên trong ghi lại vô số tu luyện phương pháp chắc hẳn kim bách hộ từng thấy biết qua tương tự tình huống kim hòa phong điểm một cái đầu cảm cái nói đại cảnh lập quốc trước đó thiên hạ phân tranh nổi lên một phía yêu tả hành o hành họa loạn nhân gian đại cảnh thái tổ tự quân ngũ khởi thế từng bước một quét ngang tất cả đối thủ cuối cùng thành lập đại cảnh hoàng triều mà tại hắn nam trinh bắt chiến quá trình bên trong có một vị từ đầu đến cuối hầu ở bên cạnh hắn hát tốt phải biết ngay lúc đó những cái k i a các lộ chư hầu đều là lương tựa tu luyện tô n g môn trong quân người tu luyện vô số có thể cho dù như thế thái tổ hoàng đế một cái người bình thường lại có thể ở trên chiến trường bách chiến bách thắng không có bị những cái tia người tu luyện chém đầu đây đều là bởi vì vị kia hãn tốt tại bên người bảo hộ lấy hắn nghe nói người kia thân thể cực kỳ cường tráng nhục thân lực lượng vô cùng cường đại có thể tay xé nguyên anh c ứ n g giả ngay từ đầu những cái kia tu luyện tông môn còn tưởng rằng hắn là một cái thể tu bởi vậy thiết kế đem hắn dẫn vào một chỗ quy tắc cấm địa nghĩ đến chờ hắn hao hết thể nội chân khí sau tại quy tắc trong cấm địa không cách nào khôi phục kia đoạn thời gian đem nó đánh g i ế t có thể cuối cùng vị kia hãn tốt tại quy tắc cấm địa g i ế t ba ngày ba đêm cuối cùng còn sống đi đi ra bọn hắn lúc này mới phát hiện cái kia hãn tốt thể nội không có bất kỳ chân khí có thể làm được tay xé nguyên anh chỉ là bởi vì hắn không có cái khác nguyên nhân vị này hát tốt chính là ta n h ò m trấn ma ti đ ờ i thứ nhất tổng chỉ huy làm một bên đám người nghe xong đoạn này cố sự thật lâu không nói dương quảng xuyên trầm tư một hồi đ ỗ n g nhiên lắc đầu nói không đúng nếu như nhân loại dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể chỗ hướng vô địch lời nói vì cái gì còn sẽ có người phát minh thổ nạp linh khí tu luyện phương pháp vị k i a u trấn ma ti tổng chỉ huy làm khẳng định có khác hẳn với thường nhân địa phương a kim hòa phong điểm một cái đầu chậm rãi nói rằng ngươi nói không sai người bình thường n h ụ thể cường độ là có một cái cử hạn thật có chút n g i sinh ra nhục thể liền không có hạn mức cao nhất có thể thông qua rèn luyện vô hạn tăng lên cường độ hắn nhìn xem khổng võ trong ánh mắt mang theo kính sợ thở dài nói có thể cho dù như thế nếu như không có kinh người nghị lực nhật phục một ngày rèn luyện rèn luyện cũng chỉ bất quá là khí lực kinh người đại lực sĩ mà thôi cũng t h ỉ như vị kia tổng chỉ huy làm theo ban đầu c o n g nâng thạch đấm tới cuối cùng có một tòa núi nhỏ sâu ngồi s ổ n hắn huấn luyện cường độ một mực tại gia tăng người bình thường khí lực tăng trưởng nguyên nhân là thông qua sẽ rách cơ bắp lại để cho khôi phục mà làm được mà cái này quá trình đối một chút người bình thường tới nói liền đã rất thống khổ thật là giống khổng võ cái loại người này cơ bắp cường độ sẽ một mực tăng cường x u ố n g dưới cho nên loại kia đau đớn cũng là tăng gấp độ giám dấp tiêu hành than ra một mạch cảm khái nói như như lời ngươi nói khổng tiểu hữu vì thu hoạch được loại này trình độ lực lượng kinh nghiệm vô số trả thấn phía trước cảm thụ được chính mình đục thân m ạ n h lên xương cốt cơ bắp đều đang run dậy tô thoải mái cảm giác khổng võ tâm tình vui vẻ đi gần tượng đá yêu tượng đá yêu lung lay tảng đá đầu trông thấy cái này vật nhỏ đi tới vung lên cự phụ chặt số dưới Tại cái kia đơn giản làm bằng đá trong đại nào không có đặc biệt nhiều cảm xúc cho nên đối với cái này vật nhỏ đem chính mình đánh bay một chuyện không có bất kỳ phản ứng chỉ là tuần hoàn theo kia t r o n g cõi u minh chỉ lệnh công kích tất cả ý đồ tiến vào đại sành ả n người. h v người chỉ là nhẹ nhàng một cái n g ư cự chém chân chân phủ phải bắp bắp hắn thân thể chém vào mặt đất. Hắn mặt không đổi tình hướng đá đánh tượng đá yêu kêu mảnh khảnh liền lau lên đổi đại tới. đại về đen tượng vung đen trúng tượng tay sau, màu đen đại truy, trực tiếp đánh nát tượng đá yêu Màu truy yêu kêu mặt đất. mặt vào đá đá dơ vô số đá vụn vẩy ra ra ngoài mất đi cân bằng tượng đá yêu thân thể sai lệch một chút lại không có trực tiếp ngã xuống mà là chống đỡ cự phủ ổn định thân thể thế này khổng võ không biết do nghĩ đến cái gì đ ỗ n g nhiên cười lên trên cánh tay màu đen chất lỏng hướng chạy lại truy nguyên bản cùng cánh tay chăm chú kết nối cùng một chỗ địa phương tách ra lộ ra khổng võ cánh tay chỉ để lại truy trôi giữ tại khổng võ trong tay chú ý trôi cuối cùng màu đen chất lỏng tạo thành một cái hình cái vòng nai mỏng khổng võ bắt lấy cái kia nai mỏng bắt đầu chuyển động truy đen trong không khí chuyển đến ông ông tiếng xe gió hắn đem truy đen chuyển ra một cái tàn ảnh dưới chân bụi đất đều trực tiếp bị thổi tan tượng đá yêu hai tay cầm cự phủ bảo trì cân bằng giờ phút này chỉ có thể mở ra thạch mỏ hướng về khổng võ cả tới ngay tại lúc này khổng võ bung lỏng ra trong tay thạch trùy một tiếng kịch liệt tiếng vang sau truy đen đột phá bức tường âm thanh bay về phía tượng đá yêu đầu phanh nó đầu vỡ thành vô số cục đá vụn chúc mừng ngài đánh chết tượng đá yêu suy yếu thu hoạch được mười điểm tự do điểm thuộc tinh số theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên tượng đá yêu còn sót lại thân thể không còn động đậy dường như chính là một cái bình thường cự hình thạch điêu đồng dạng. khổng võ chắp tay mà đứng ngẩng đầu nhìn lấy vách đá thật lâu không nói tiêu hành đi tới lòng có n ỗ i khiếp sợ vẫn còn nhìn nhìn kia k h ẽ động bất động tượng đá yêu thân thể cái này còn vừa mới đi đến nhập c ầ u liền đã gặp được như thế lợi hại yêu tả cái này tấn vương ngộ chỗ sâu h u n g hiểm dị thường à. tiểu hữu tiếp tục đi thôi hắn vươn tay muốn vô một cái khổng võ bà vai lại ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện chính mình cánh tay vậy mà đủ không đến gia hòa này thế nào cao lớn một chút khổng võ cúi đầu nhìn hắn một cái trên mặt mang theo một tia không hiểu cảm xúc nhỏ giọng nói rằng ngươi cái kia phi thiên phủ còn có không có a tiêu hành sừng sốt một chút vô ý thức móc ra một cái phi thiên phủ đưa đi qua tiếp nhận phi thiên phủ khổng võ hai lời không nói rán tại ngực bay lên giữa không trung đối phó tượng đá yêu loại này đã rán tạo thành yêu vật truy loại này cồn khí so sánh đao kiếm càng dùng tốt hơn mà bỗng nhiên nhớ tới k i ế p t r ư ớ c một bộ lửa khắp toàn cầu siêu cấp anh hùng trong phim ảnh cảnh tượng khổng võ liền thử nghiệm chơi một chút lôi thần chiêu thức sau đó hắn phát hiện phệ tà đao rời đi thân thể năm mét về sau hắn liền đã mất đi cùng nó liên hệ dù sao phệ tà đao không phải meo meo truy sẽ không chính mình bay trở về cho nên giờ phút này khổng võ bay đến giữa không trung đưa tay luồn vào trong động lục lọi muốn đem v ệ tà đao tìm trở về nhìn xem khổng võ bay lên trời gián tại trên vách đá tiêu vân minh có chút nghi hoặc gãi gãi đầu nói hắn đang làm gì à mà một bên dương quảng xuyên thì là đối với kim hòa phong sự ánh mắt tên kia trên tay vũ khí không phải phản vật rất có thể là pháp bảo kim hòa phong trầm m ặ t một hồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu không cần trêu chọc không có đem nắm hai người trao đổi ánh mắt công phu khổng võ đã cầm đao từ trên trời bay xuống tới đem p ệ tà đao công tốt khổng võ nói rằng đi thôi chúng ta vào xem nhìn giá hỏa này bảo hộ địa phương đến cùng cất giấu cái gì bà bối đi theo khổng võ sau lưng tại từng trải qua khổng võ đánh g i ế t tượng đ á yêu một màn này g sau không biết chưa phát giác ở giữa khổng võ liền thành đám người dê đầu đàn đối với khổng võ lý do thoái thác không còn bất kỳ nghi hoặc cho dù là tử viêm huyện thứ nhất cường giả tiêu hành cũng không phát một lời đi theo khổng võ sau lưng v ừ a m ớ i cái kia tượng đ á yêu nếu như là đổi hắn tới hắn cũng là có tự tin có thể giải quyết thật là hắn làm không được giống khổng võ như vậy nhẹ nhõm giải quyết như thế một cái cường han yêu vật sau khổng võ không có mảy may mệt m ỏ i bộ dáng ngược lại càng thêm tinh thần săn láng dưới chân bộ pháp cũng nhẹ nhàng không b t chỉ là một cái giữ cửa liền cho hắn cung cấp m ộ ư ơ i điểm tự do điểm thuộc tính cái này có thể không cho hắn hưng phấn lên a đi vào bị vô số nến đèn chiếu sáng đại s ả n h đầu tiên ánh vào đám người trong mắt là vờn quanh ở đại s ả n h trung ương tám bộ gỗ lim quan tài tám bộ quan tài dòng g ã cùng nhau vây quanh ở giữa đất trống mà tại những n à y quan tài đằng sau là một cái đ à i cao trên đ à i cao chất đầy một đống nóng ánh sáng long lanh ngọc thạch linh thạch ba đều là trung phẩm linh thạch chấn ma ti tổng kỳ dương hướng huy nhìn thấy đống kia đọng lại thành một tòa núi nhỏ ngọc thạch hưng phấn kêu lên tựa như phạm tục bên trong vương công quý t ộ c g c thích dùng vàng bạc châu báo cho cùng cái này tấn vương vậy mà tại chính mình trong mộ địa b à y đ ầ y linh thạch hơn nữa đều là trung phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch khẩn chứa linh lực càng nhiều càng thuần túy một quả liền có thể đổi lấy một trăm k h o ả hạ phẩm linh thạch mà dương hướng huy thân làm chấn ma ti tổng kỳ một tháng tổng lộc cũng mới hai mươi k h o ả hạ phẩm linh thạch hắn đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy linh thạch tâm tình kích động phía dưới hắn v ộ ý thức hướng đi về trước ra một bước chờ một chút kim hỏa phong đưa tay kéo lại hắn nhưng vẫn là chờ một bước dương hướng huy một bước này đặt ở trong đại s ả n h trung tâm phiến đá bên trên theo một tiếng răng rắc thanh â m vang lên phiến đá lõm một chút đều cẩn thận ba tiêu hành thấy này hô to một tiếng thể nội chân khí xúc thế đ ã i phát thời điểm chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy hiểm trong lúc nhất thời trong đại s ả n h mười phần yên tĩnh từng tiếng nuốt nước miếng thanh â m n h ư ờ n g đám người tâm càng gia tăng hơn chân lên khổng võ hai tay vây quanh đánh giá phụ cận tất cả chờ đợi một hồi đám người dự đoán ở trong cơ quan hoặc là yêu tả đều không có xuất hiện không khỏi để bọn hắn yên tâm không ít nhưng lại tại lúc này k h ổ n võ ánh mắt quét qua bảy ở phía trước tám bộ quan tài cười cười nói có chút ý tứ. Thoại âm vừa bình một thanh â m vang lên l ê n n h ấ t tới gần bọn hắn bên này bộ kia vách quan tài thẳng tắp bay lên cả người mặc áo giáp khôi ngô thân ả n h theo quan tài bên trong thẳng tắp dựng lên lên. bán thành phẩm phi cưng mệnh sáu trăm chín mươi hai lực sáu mươi hai kỹ không toàn thân nó bị nặng nghề giáp trụ bao vây lấy duy nhất trần trụi bên ngoài trong ánh mắt kim s á c con ngươi không có mảy may tình cảm nhìn chăm chú lên đám người mà nhìn thấy một m à n n à y kim h a p h o n g t h ì là vô ý t h ứ c kêu lên phi cưng ba cái đồ chơi này cùng khổng võ trước đó nhìn thấy qua thi bạn có trên bản chất khác nhau thi bạt là người tu luyện thông qua nhất định thủ đoạn luyện chế mà thành tà vật mà cái này phi cương thì là tại đặc thù linh huyệt bên trong ôn dưỡng mà thành người tu luyện thi thể tiền thân ít nhất là kim đan kỳ cường giả đầu tiên là lấy kim đan chân nhân thần hồn luyện chế thành tượng đa yêu hiện tại lại là kim đan kỳ cường giả thi thể biến thành phi cương kim hòa phong trong lòng đã bắt đầu hối hận mặc dù biết phía dưới này rất hưng hiểm có thể hắn không nghĩ tới khắp nơi trên đất đều là loại này kim đan kỳ tà vật ta hắn vừa nghĩ tới tế ra chính mình áp đáy h ỏ n thủ đoạn hết sức theo kim đan kỳ cường giả thủ hạ chạy trốn lại đột nhiên ở giữa phát hiện kh tiêu hành vuốt vuốt s ợ i dâu nghi ngờ nói giống như quá trình bên trong ra cái gì vấn đề thứ này không tính quá mạnh bán thành phẩm mà thôi khổng võ thản nhiên nói nghe được cái này kim hỏa phong lúc này mới cẩn thận quan sát một chút phát hiện cái này phi cương quanh thân chân khí chấn động mặc dù cường hãn có thể không hề giống kim đan chân nhân như vậy cho hắn một loại sắp xếp sơn ngược b i ể n cảm giác thậm chí so với mình còn yếu một chút hẳn là cùng tiêu vân minh tại sàn sàn nhau ở giữa như thế đến một lần liền dễ nói mặc dù chúc cơ hậu kỳ tu vi rất khó đối phó có thể cuối cùng chỉ có một cái mà thôi chính mình bên này nhiều như vậy người chỉ là chúc cơ hậu kỳ liền có bốn năm người trong lòng của hắn vừa sinh ra cái này suy nghĩ đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại cùng một thời gian mặt khác bảy bộ quan tài cũng nổ tung từ đó toát ra từng cỗ phi cương nhìn xem một màn này cho dù là một mực vẻ mặt chấn định tiêu h à n h cũng cảm thấy đến da đầu run lên nếu như chỉ là một cái lời nói bọn hắn còn tốt đối phó có thể giờ phút này c h ọ n vẹn tám con phi cương đứng ở bọn hắn trước người những này đ ồ vật tu vi chi tiêu hình kém k h n g b t nhưng chịu không được, không được bọn hắn số lượng nhiều a chính mình bên này không có có thể đối phó một cái kim hỏa phong cùng dương quảng xuyên tăng thêm chính mình cũng có thể diên phần mình đối phó một cái nhưng trừ này bên ngoài những người khác đều không phải là những này phi cương đối thủ t r ư ơ n g năm mươi sáu dựa vào cơ bắp liền có thể làm được sự tỉnh còn muốn cái gì kế hoạch t r ư ơ n g năm mươi sáu dựa vào cơ bắp liền có thể làm được sự tỉnh còn muốn cái gì kế hoạch tiêu hành đưa tay một chỉ một đạo hỏa diễm kiếm khí bay vụt mà ra đánh vào một cái phi cương ngực giống phi cương lui về sau mấy bước phanh phanh vài tiếng đập diệt ngực ngọn lửa đối với tiêu hành phương hướng thấp giọng gầm dù lấy nhìn thấy một màn này tiêu hành không khỏi thật sâu hít một mạch những này phi cương trên người giáp trụ trải qua nhiều như vậy nằm lại như c ũ duy trì nguyên dạng nhìn qua liền không giống phạm vật vừa ra tay thăm dò tiêu hành liền minh bạch những này giáp trụ cường độ có thể so với thượng phẩm linh khí chính mình vừa mới cái k i a đạo kiếm khí cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương lực lớn vô tận phi cương hất lên linh khí cấp bậc giáp trụ chuyện này với hắn nhóm tới nói không thể nghi ngờ là cái ác mộng phi cương loại này đ ồ vật bản thân liền lực phòng ngự không tầm thường giờ phút này lại thêm giáp trụ hộ thể cho dù là hắn sử dụng pháp báo cấp bậc phi kiếm nhất thời nửa khắc ở giữa cũng khó có thể giải quyết hết một cái mà hắn mang tới t ử viêm đường các đệ tử căn bản là không cách nào đối với mấy cái này phi cương tạo thành tổn thương có thể cho dù như thế tiêu hành như cũng không có đánh lui chống lớn hắn thật sâu nhìn một cái linh thạch trồng phương hướng ở đằng kia vô số linh thạch phía dưới lộ ra kim sắc quan tài một góc nếu như hắn không có đoán sai bọn hắn muốn tìm tấn vương ngay tại nơi đó tu luyện công pháp ngưng khí đan cái này trí bảo khẳng định cũng cất đặt tại hắn quan tài bên trong k h ô n g tiểu hữu có thể thình nguyên g ă n trở hai cái phi cường đợi ta giải quyết một cái về sau lại đến giút ngươi mặc dù biết khổng võ cho dù là dựa vào nhục thân đều có thể cùng hắn ngang hàng thậm chí mạnh hơn hắn. nhưng tại tiêu hành xem ra bàn về lực công kích hiển nhiên là chính mình cái này mang theo pháp bảo người tu luyện càng hơn một bậc tư t ắ c một hồi hắn định ra một cái đơn giản tác chiến phương án kim b á c hộ h dương quảng xuyên hai người riêng phần mình quấn lấy một cái phi cương không cầu đánh giết chỉ cần dây dưa kéo lại liền có thể chắc hẳn đối với các người mà nói không tính v i ệ c khó vân minh người cẩn thận một chút hẳn là cũng có thể quấn lấy một cái còn lại đám người hợp lực nâng hai cái phi cương đạo cụ phụ lục không cần tỉnh chỉ cần một khắc đồng hồ ta liền có thể giải quyết một cái sau đó tiêu hành lời nói còn chưa nói xong bỗng nhiên một tiếng to lớn a n h minh thanh hắn mê mang quay đầu nhìn lại chỉ thấy k h ổ n g v õ một gối c h n g đất bao vây lấy màu đen áo giáp tay phải nắm thành quyền tại mặt đất bên trên đánh ra một cái to lớn hô sâu mặt đất cùng k h ổ n g v õ năm đấm ở giữa là một bộ bị nện d ẹ p mũ giáp một bộ không đầu phi cương chậm rãi đình chỉ có rúm chúc mừng ngài đánh chết bán thành phẩm phi cương thu hoạch được hai điểm tự do điểm thuộc tính, số. Mới cho 2 điểm, điểm thuộc tính. thật là keo kiệt khẩng vo không hài lòng lắc đầu đứng lên thân hắn đứng tại bảy cái phi cương chính giữa quay đầu đối với tiêu hình nói kế hoạch so sánh với loại kia đồ vật ta còn là càng thêm tin cậy ta cơ bắp đang khi nói chuyện trong tay quyền sáo ngang mở rộng ra biến trở về phệ tà đao phệ tà đao trải qua đặc thù tăng uy nắm thu hoạch được phệ tà thuộc tính trả mã đao thông qua chém giết tà ma có thể đạt được cường hóa đặc thù thuộc tính phệ tà đối tà ma tạo thành cao hơn tổn thương chém giết tà ma có thể thu hoạch được phệ tà trị phệ tà trị càng cao kèm theo tổn thương càng cao h ứ n g r ắ n theo phệ tà đáng giá gia tăng thân đao cường độ cũng biết tùy theo tăng lên b á c h biến có thể theo ý của ngại niệm chuyển biến thành tùy ý hình dạng phệ tà trị hai mươi bảy điểm thật lâu không có biến hóa phệ tà trị tại hắn vừa mới đánh g i ế t một cái phi cương thời điểm tăng lên hai điểm ước lượng một chút hơi tăng lên một chút trọng lượng vệ tà đao khổng võ lộ ra một loạt trắng loan hắn răng đối với tiêu hành bọn người nói những n à y ra hỏa đều là ta các người nếu là đi lên bị ta chặn cũng đ ừ n g hướng diêm vương cáo ta chạm thoại âm chưa rơi chung quanh phi cương nhóm liền đã nhào đi lên khổng võ trước đó nhìn thấy qua thi bạt động tác mười phần khúc khan chỉ là dựa vào một thân khí lực đối địch nhưng bây giờ bọn này phi cương tiến lên ở giữa vậy mà tự động xếp thành một cái cỡ nhỏ c o n trận xếp tại phía trước nhất cái kia phi cường hướng về khổng võ vung tới năm đấm còn rất có chữ pháp không giống như là những cái kia chỉ dựa vào bản năng hành động tử vận không tốt hắn chủ quan kim hòa phong đối với khổng võ hô cẩn thận những n à y phi cương c ó sinh tiền ký ức trí thông minh rất cao không phải tử vận hô về hô hắn thật cũng không có tiến lên trợ giúp khổng võ ai biết tên kia trước đó nói có phải hay không thật nếu như bị hắn chặt lên một đao vậy cũng không là đ ù a g i ỡ n mấy cái phi cương phối hợp ăn ý khổng võ mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được những n à y ra hỏa đã làm xong đến tiếp sau công kích chuẩn bị nếu là chính mình tránh đi hoặc là tiếp nhận cái thứ nhất phi cương công kích vòng thứ hai vòng thứ ba công kích sẽ lập tức đuổi đi lên như vậy tất cả đều cùng một chỗ chém chết liền tốt tay của hắn cánh tay đột nhiên bành trướng một vòng mạch máu nhô lên như là hốn lượn t h ắ lòng trên tay phệ tà đao phá vỡ không khí mang theo khổng võ tính dễ nổ lực lượng chém đi qua hòa hoa v a n g khắp nơi phệ tà đao chém vào kia đen nhánh giáp trụ bên trên thoáng g ữ lẫn nhau một hồi chém liền phá giáp trụ hiện tại phệ tà Cương đối ộ c mặt phi cương công kích khổng võ không có lựa chọn phòng ngự hoặc là trống tránh mà là mặc kệ không để ý chém ra một đao cho nên phi cương một quyền rơi vào khổng võ ngự chính giữa phanh một tiếng trầm đục khổng võ không có bất kỳ phản ứng ngược lại là kia phi cương bị phản chấn lui về sau mấy bước nhìn thấy một màn này kim hòa phong hơi há ra miệng nghĩ nó nói cái loại này nụ thân hắn lực phòng ngự so phi cương còn muốn lợi hại tiêu hành trên mặt vẫn như cũ có vẻ buồn rầu nói rằng có thể cho dù như thế hắn cũng rất khó đối phi cương tạo thành vết thương trí mạng hại a hắn có mấy phần đạo lý không võ giờ phút này đang điên cuồng cơ vệ tà đao t r u n g quanh đều là phi cương căn bản không cần tận lực đi điều chỉnh phương hướng m ù mấy cái chặt đều có thể chặt tới chỉ là mỗi một đao x u ố dưới tạo thành tổn thương đối với phi cương mà nói cơ hồ rất nhỏ bất quá hắn thể lực thật là kinh khủng loại này cường độ cao trảm kích vậy mà có thể duy trì liên tục lâu như vậy một bên dương quảng xuyên khâm phục mà nhìn xem khổng võ chuẩn bị chuẩn bị đi hắn không có khả năng một cái bảo trì loại này trạng thái tiêu hành trầm giọng nói ra câu này ánh mắt gắt gao nhìn xem khổng võ chỉ là theo thời gian đi qua khổng võ vệ tà đao vung vầy càng ngày càng nhanh có thể chính hắn lại không có một tia mọi mệnh c h i sắc lấy khổng võ làm trung tâm tạo thành một cơn gió bạo kia là nặng nề chạm kích chém ra tới phong nhận đối mặt quần thể định nhân một chiêu này trước kia không hướng bất lợi phong bạo qua đi về sau lưu lại một chỗ hài cốt nhưng bây giờ phi cương xa như vậy siêu bản thân lực thuộc tính phòng n g nhường khổng võ một chiêu này đã mất đi hiệu quả. sau một khắc x o á t một tiếng chống rông sinh ra một đám lửa diễm chương năm mươi bảy mộ quần áo chương năm mươi bảy mộ quần áo k i a xóa ánh lửa tự vệ trên tà đao g i ấ y lên phi tốc vung vẩy trường đao cùng không khí ma sát huyền màu đen thân đao đã nổi lên trói sáng màu đỏ nguyên bản chỉ là bình thường thợ rèn chế tạo trạm mã đao tại hệ thống cải tạo hạ cũng không biết nói chất liệu đã xảy ra cái gì biến hóa khổng võ chỉ biết là thân đao độ cứng đã đạt đến hắn không cách nào lý giải trình độ mà bây giờ phệ tà đao mang theo lực ma sát sinh ra nhiệt độ cao chém vào phi cương trên thân nguyên bản cần hao phí một chút khí lực khả năng chém ra r i á c trụ bây giờ bị dị thường thoải mái mà chia ra làm h a i phốc phốc giống như l u n g đỏ dao phay rơi vào mỡ bò bên trên phệ tà đao thuận hoạt mở ra phi cương kia cứng r ắ n ra tự hạ mà lên hoạch xuất ra một cái hỏa diễm dài cung theo phệ tà đao giơ lên một cái khô hắc cánh tay mang theo mảnh tre tay lượn vòng lên giữa không trung theo tiêu hành bọn người vị trí chi đ ị a nhìn sang chỉ thấy khổng vóc cơ tiêu đốt bên trong trường đao một chút xíu tách rời lấy những cái kia phi cương tiêu vân minh chừng lớn ánh mắt nhìn xem một màn này khó mà tin quay đầu đối với tiêu hành hỏi cha từ viêm kiếm ngươi liền dương hộ pháp đều không có truyền thụ lúc này mới mấy ngày thời gian a ngươi liền dạy cho k h n g võ k h n g võ giờ phút này biểu hiện tại hắn xem ra chính là sử xuất nhà mình tuyệt học theo bảy viêm bi pháp cùng một chỗ đạt được một môn công pháp t ử viêm kiếm tiêu hành dựa vào cái này bí tịch tại nhiều như vậy năm bên trong từng đánh chết vô số cường định lấy bảy viêm chân khí bảo vệ phi kiếm nhường phi kiếm lực công kích chống g ô n g gia tăng gấp đôi đi lên mà một bên dương quảng xuyên cũng là sắc mặt phức tạp nhìn xem tiêu hành Chính mình là tử vậy i ê bây giờ lại thụ cho một cái không nửa n đời g ư võ chiêu này là một bên khác kim hòa phong mở miệng giải thích nói không phải t ử viêm kiếm hắn dựa vào nhục thân lực lượng làm được cùng t ử viêm kiếm như thế hiệu quả tiêu hành phụ họa địa điểm gật đầu nhìn xem tại trong ngọn lửa điên cuồng chém giết thân ảnh tư t ư phức tạp đối với tử viêm kiếm môn này tuyệt kỹ hắn nghiên cứu nhiều năm sớm đã làm rõ ràng trong đó môn đạo hắn tu luyện bảy viêm bí pháp bản thân liền thiên về tại đối hỏa thuộc tính linh khí cố động tu luyện ra tới chân khí so sánh đồng dạng người tu luyện càng thêm bá đạo tử viêm kiếm thì là đem loại này chân khí uy lực đầy đủ phát huy đi ra chỉ có điều đem đối ứng đối với chân khí nhu cầu vô cùng cao một khi thi triển liền sẽ hao phí thể nội ba phần một trong chân khí mà giờ khắp này khấm võ vẹn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể làm được lộ ra bọn hắn những này liều mạng tu luyện chân khí người lúc này tiêu hành mới bỗng nhiên nhớ tới trước đó khổng võ câu nói kia xác thực à đối với hắn mà nói dựa vào tự thân cơ bắp liền có thể làm được chuyện sao lại cần theo đuổi cái gì chân khí đâu chúc mừng ngài đánh chết bán thành phẩm phi cương thu hoạch được hai điểm tự do điểm thuộc tinh số thứ nhất thời gian dựa vào tập kích bất ngờ giải quyết hết một cái phi cương về sau khổng võ rốt cục chặt xuống cái thứ hai phi cương đầu hệ thống thanh â m nhắc nhở không có cắt ngang hắn động tác tương phản b ở i vì thiếu một chút trở ngại trong tay vệ tà đao vung vẫy tốc độ càng tăng nhanh hơn ngay sau đó hệ thống thanh ấm nhắc nhở liên tiếp vang lên giữa sân còn đứng l giống phệ tà đao tự trên xuống thẳng tắp rơi xuống cuối cùng một đầu phi cương giống lên một tiếng l u lo mà dừng khổng võ thở ra một ngụm trọc khí chậm rãi đứng người lên bên cạnh mặt đất tán lạc vô số vỡ vụn khối thịt điên cồn g huy vũ như vậy một hồi phệ tà đao đối với khổng võ vẫn là có chút ảnh hưởng ngực của hắn mức đại phúc p h ậ t phồng miệng lớn hô hấp mấy lần về sau hắn n g n g đầu nhìn về phía trên đài cao linh thạch chồng d ơ chân lên hắn sải bước đi tới mục tiêu trực chỉ kêu bị linh thạch bao phủ kim sắc quan tài dương hướng huy thế này mặc dù trong lòng vội vàng nhưng như cũng giảm thấp xuống thanh âm đối với kim Hòa Phong nói, bách hộ đại nhân tranh thủ thời gian đ ổ i theo à bất nhiên nhường t i ể u t ử kia vượt lên trước kỳ thật không chỉ là bọn hắn chấn ma t i người tử viêm đường người cũng đ ộ i vàng đi theo khổng võ đám người lướt qua tám thanh quan tài vội vã mang mang đi lên đài cao vừa đi đi lên bọn hắn đã nhìn thấy khổng võ túi xuống thân thể chỉ thấy hắn tiện tay đẩy ra vùi lấp tại quan tài bên trên những cái kia linh thạch trực tiếp đem kia khảm đầy linh thạch cái nắp sốc lên v ơ i anh nặng nghề vách quan tài rơi vào một bên mặt đất phát ra h u n h minh thanh nhìn thấy k h ổ võ lần này cử động phía sau một đám người vội vàng tăng nhanh bước chân bọn hắn lần này xuống tới mục tiêu bất luận là ngưng khí đan vẫn là tu luyện công pháp tỷ lệ lớn đều tại cái này quan tài bên trong nhưng bây giờ cái thứ nhất mở ra khổng võ nếu là xuống tay trước làm ạ n h lấy khổng võ kia thân bản sự thật đúng là không tốt đ o ạ tới t khổng võ đối với những cái kia cái gọi là đan dược công pháp không có mảy may hứng thú trước mặt tám bộ quan tài bên trong nhảy ra phi cương nhóm cho hắn hết thệ cung cấp mười sáu điểm tự do điểm t h ổ tính như vậy cái này đơn độc đặt ở trên đài cao trong quan tài mặt đâu khổng võ đối với cái này thật là tràn đầy trờ mong khổng võ. Mệ, sáu mươi bảy hai mươi kỹ bạo huyết thuật l và một không m t ư ơ i tam tiếp chỉ l và một không m t ư ơ i tự do điểm thuộc tính hai mươi sáu đặc t h u điểm thuộc tính、0. theo đẩy ra cái kia đạo thạch môn bắt đầu hắn chuyến này đi xuống mặc dù đem trước đạt được tự do điểm thuộc tính dùng sạch sẽ có thể đồng thời cũng nhận được hai mươi sáu điểm tự do thuộc tính trị lực thuộc tính càng là đạt tới bảy mươi ba chín mươi hai loại này mạnh lên cảm giác nhường hắn muốn ngừng không thể giờ phút này cực kỳ hy vọng cái này kim sắc quan tài bên trong còn có thể nhảy ra một cái cường hắn yêu tả hắn không sợ yêu tả khó mà đối phó chỉ sợ cái kia yêu tả không thể cho hắn cung cấp càng nhiều điểm thuộc tính tiểu hữu c h ầ m đã c h ờ một chút sau lưng đám người tốc độ tăng tốc trong nháy mắt xuất hiện tại khổng võ bên cạnh cũng mơ hồ trong đó làm song xuất thủ chuẩn bị có thể khổng võ giờ phút này sắc mặt lại sụp đổ xuống tới trực tiếp đặt mông ngồi ở một bên thế nào chuyện tiêu hành cùng kim hòa phong đối mặt một cái cẩn thận nghiêm túc đi tiến lên nhìn về phía quan tài nội bộ chỉ thấy kim sắc quan tài bên trong dòng dã cùng nhau trưng bảy mấy món vật phẩm xếp trồng chất tại bên trên nhất kim sắc vương bảo phía dưới là bạch ngọc đai lưng cùng một đôi viền vàng màu đen trừng hoa trừ không có tấn vương thi thể không có tu luyện công pháp càng không có trang ngưng khí đan bình xứ cái này không có khả năng trong điện tịch có ghi chép tấn vương trong phủ lâu dài dự s ẵ n ba viên ngưng khí đan để phòng thỉnh thoảng chi cần làm sao có thể có thể cái gì đều không có tiêu hành không khỏi hô lên âm thanh mà một bên kim hòa phong thì là bách không kịp đem lục lọi quan tài cái khác nơi hẻo lánh không có cái gì đều không có nơi này chỉ là một cái mộ quần áo mà thôi t r ư ơ n g năm mươi tám tấn vương chân thân t r ư ơ n g năm mươi tám tấn vương chân thân đáng chết chẳng lẽ những cái kia trong sách cổ mặt ghi lại đều là giả tiêu hành bạo k i ê u như sấm mất khống chế cảm xúc nhường xích hồng sắc chân k h í kịch liệt dao động kim h ò a phong thật sâu hít một mạch l ắ c l ắ c đầu nói thiếu tiền bối cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ngươi nhìn cái này đầy đất linh thạch ít ra n g à i có thể cầm những này đi đổi một bản kim đan công pháp tiêu hành cười lạnh nói đổi một bản rác rưởi công pháp vẫn là nói cầm nhiều như vậy trên linh thạch cửa nhường kim đan chân nhân xâm lược nói xong hắn hít sâu một mạch bình phục một chút tâm tình đối với sau lưng tử viêm đường đám người nói rằng đều tại kề bên này lục xoát một chút đã đổ vật không tại cái này quan tài bên trong có khả năng bị vùi lấp tại linh thạch phía dưới kim hòa phong mang theo chấn ma ti người thối lui đến một bên hắn đối với tiêu hành nói tới cũng không có cái gì lòng tin ngưng khi đ a n cùng kim đan tu luyện công pháp liền xem như đặt ở tiền triệu cũng là hiếm thấy bảo vật làm sao có thể có thể cứ như vậy tùy ý đặt ở bên ngoài dương hướng huy nhìn xem bận rộn t ử viêm đường đệ tử nói nhỏ bách hộ đại nhân ngài nói cái này tân vương hao tốn lớn như vậy tâm huyết tạo một cái giả mộ là vì cái gì đâu kim hòa phong lắc đầu nói ai biết hắn nghĩ như thế nào vẹn vẹn một cái mộ của não vật bồi tàng cư như vậy phong phú hắn chân thân mai táng chi địa lại sẽ là cái dạng gì đâu thật sự không hổ là nắm giữ một châu chi địa vương mặc dù nói đại cảnh hoàng triều chỉnh thể thực lực so sánh tiền triều cao hơn không ít thật là hoàng triều lựa chọn là cùng tông môn l à thiện không có cương ép đi sắp nhập thôn tính tất cả tu luyện tông môn bởi vậy đại cảnh hoàng triều tu luyện giới tràn đầy bừng bừng sinh cơ nhưng tại một châu chi địa tu luyện tài nguyên bị vô số thế lực chia sẻ không giống tiền triều vương tộc như vậy giàu có đang khi nói chuyện tử viêm đường các đệ tử đã đem trên đài cao lật ra mấy lần lại không có mảy may phát hiện chật chật i m hòa phong nhìn xem sắc mặt â m trầm tiêu hành đập đi xuống đầu lưới nói chuẩn bị chuẩn bị rời đi à ít ra chúng ta còn có thể điện một chút linh h ạ c h nói cho hết lời, kim hỏa phong nghiêng đầu sang chỗ khác lông mày chậm rãi cao lên đến dương quảng xuyên đi đâu dương quảng xuyên một ư ơ i hai tuổi thời điểm phụ mẫu bị sơn tặc giết chết tại ổ trộm cướp bên trong run sợ kinh hãi làm một năm sống về sau hắn tìm tới cơ hội chạy trở về tử viêm huyện một cái đưa mắt không quen thiếu niên đã mất đi phụ mẫu về sau trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm tới cái gì nghề nghiệp còn tốt hắn gặp được một cái mắt mù đoán mệnh tiên sinh đi theo học lên xem tướng coi bói lắc lư phương pháp vì tinh tiến nghiệp vụ năng lực hắn mua một bản dịch kinh nghiên cứu thật lâu kỷ môn bắt quái chi thuật dựa vào phần này hiếu học tinh thần hắn rời đi cái kia đoán mệnh tiên sinh khai thác ngành nghề lam hải vậy mà bắt đầu cho những cái kia tử viêm đường các đệ tử đoán mệnh cứ như vậy hắn gặp được tiêu hành được thu làm đệ tử từ đây bắt đầu bước lên tu tiên đạo đồ cái này đã là hơn năm mươi năm trước sự tình có thể cho dù qua nhiều như vậy năm hắn cũng không có hoàn toàn quên trước kia ăn cơm bản sự cho nên tại nhìn thấy kia tám bộ quan tài thời điểm hắn thứ nhất thời gian liền phát hiện những n à y quan tài bày ra tuần hoàn theo b á t quái chi đạo thế là kết hợp cái này tấn vương mộ vị trí vị trí phong thủy hắn bấm ngón tay tính toán một hồi rốt cục tính ra một cái kết quả mượn đám người một môn tâm tư vọt tới trên đài cao công phu hắn lặng lẽ không một tiếng động thẳng tiến trong đó một bộ quan tài bên trong quả bất kỳ không sai bên trong rất có cản côn quan tài dưới đ ấ y có một cái chật hẹp thông đạo vì tránh cho gây nên kim hòa phong đám người chú ý hắn khống chế tự thân chân khí chấn động lặng lẽ đi xuống dưới đi ra thông đạo về sau đập vào mắt bên trong làm ộ t cái hai trượng t ả hữu hình b ô n g thạch thất hai cây huyết hồng sắc ngọn đ ế n tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ miễn cưỡng có thể trông thấy trong phòng cảnh tượng vừa mới đi xuống dương quảng xuyên thứ nhất thời gian liền bị dọa nhảy một cái phía trước một ngóc nét rơi một cái toàn Kim hải sát quốc. c đông lẽ nhiên gì y hắn giống n khác như là nhớ tới cái gì nhìn xem kim sắc hải cốt ánh mắt chừng lớn mặt mũi tràn đầy không cách nào tin vậy căn bản không phải người nào hình giống loài hắn chính là nhân loại xác thực nói cái kia hẳn là là một cái nguyên anh kỳ người tu luyện dương quảng xuyên từng tại tử từ viêm đường bên trong nhìn thấy qua liên quan tới nguyên anh kỳ miêu tả nguyên anh kỳ phá đan thành anh tế luyện viên mãn kim đan chân nguyên toàn bộ dung nhập thân thể ở trong cải tạo thể chất là thông linh chi thể tới cái này giai đoạn đã không cần tại thể nội tồn chữ linh khí thông linh chi thể có thể tại thoáng qua ở giữa đem ngoại bộ linh khí chuyển hóa thành chân nguyên huyết tinh ánh kỳ c ố t kim hoàng đây không phải tấn vương mộ a làm sao lại có một bộ nguyên anh kỳ người tu luyện thi thể dương quảng xuyên nuốt một cái nứt bọn quay đầu nhìn về phía trong phòng cái khác địa phương bộ kia kim sắc thi cốt chính đối địa phương thuần túy từ linh thạch rèn đúc mà thành trên chỗ ngồi một đạo người mặc kim sắc trường bảo thân ảnh ngồi ở kia bên trong không giống tiên nguyên anh kỳ người tu luyện chỉ còn lại một bộ h ả i cốt trên chỗ ngồi cái kia đạo thân ảnh sinh động như sinh chỉ là màu da lộ ra một vệ trắng t bệnh hắn cúi đầu thấy không rõ tướng mạo trên ngực cắm một thanh màu xanh trường kiếm thần vương thông qua kia một thân theo lên ngũ trào kim long trường bảo dương quảng xuyên xác định người này thân phận không nghĩ tới ra hỏa này ở phía trên l à mộ quần áo chân thân lại tại phía dưới này trong thạch thất chỉ là đến cùng đã xảy ra chuyện gì từ nơi này cảnh tượng đến xem h i ệ n nhiên là tấn vương cùng cái kia nguyên anh kỳ người tu luyện đồng quy tại tận tấn vương còn sống tiến vào chính mình mộ địa đây cũng là vì cái gì dương quảng xuyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc đồng thời đáy lòng một cỗ manh liệt bất an tuân đi lên dường như cái này thạch thất không khí ở trong tồn tại không biết tên đồ vật nhường hắn đứng ngồi khó có thể bình an vẫn là tranh thủ thời gian ra ngoài đi nghĩ như vậy lấy hắn vừa muốn quay người đi ra thạch thất lại dừng lại bước chân đột nhiên xoay người hắn nhìn về phía tấn vương trên thân cái kia thanh màu xanh trường kiếm tuế nguyệt cũng không có ăn mòn cái kia thanh trường kiếm lộ ở bên ngoài mũi kiếm vẫn như cũ sắc bén bóng、loáng. chỗ Có còn có thỉnh thoảng hiện xanh Pháp pháp thể nhiều như vậy, năm sau còn có thể trôi một vẹt Tuyệt tại trí kiếm đối màu năm lên quang. nguyên bảo bảo. bảo lưu là vậy sau dương ạ n g t r ờ n g kiếm, mới tới. làm chỉ có pháp bảo mới có pháp thể bảo d ư quảng xuyên rất muốn lập tức rời đi cái này địa phương có thể cái kia thanh pháp bảo trường kiếm lại một mực tại dụ hoặc lấy hắn dù sao kia là pháp bảo a toàn bộ thanh châu đều không có nhiều ít bỏ qua cái này cơ hội muốn lại được tới pháp bảo vậy chỉ có thể chờ hắn lên làm c h ấ n ma ti thiên hộ mới được như thế nào xa vời cơ hội dương quảng xuyên căn cắn răng quay người đi hướng tấn vương thi thể tốc chiến giải quyết nhanh hẳn là không sự tình trung pin là p h á p bảo lực hấp dẫn vượt trên cảm giác nguy cơ hắn cố nén trong lòng b ấ t an nhẹ nhàng bước chân âm thanh ở thạch thất bên trong q u ỷ dị quanh quẩn một thanh nắm chặt màu xanh trường kiếm hắn chậm dãi hướng ra phía ngoài rút ra đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tấn vương thi thể trường kiếm chậm dãi bị rút ra tấn vương thi thể không có bất kỳ gì động thế này dương quảng xuyên bông u l ò n g không ít ngay tại trường kiếm cuối cùng một đoạn mũi kiếm vừa mới rời đi tấn vương thi thể thời điểm tấn vương trầm thấp trên mặt khoe miệng niết lên một cái hơi không thể gặp độ cong tiêu vân minh thanh e m khàn khàn mà đối với tiêu hành báo cáo hắn hiểu được tiêu hành vì cái này tấn vương mộ bỏ ra nhiều ít tâm huyết toàn bộ tử viêm đường bên trong hy vọng nhất có chỗ thu hoạch người khả năng chính là tiêu hành nơi này đứng đấy tử viêm đường đệ tử đều là trong đường tinh anh nhân vật mỗi người đều có ít gia trúc cơ kỳ tu vi theo tử viêm đường phát triển lớn mạnh cần thiết tu luyện tài nguyên tiến một bước mở rộng liền càng thêm cần phát triển mà muốn tiến một bước phát triển tất nhiên sẽ chạm đến người khác lợi ích nhưng bây giờ tử viêm đường còn không có chuẩn bị kỹ càng không có kim đan kỳ tồn tại tiến một bước huyết trương về sau chỉ có thể nên đón thanh châu năm đại tông môn hủy diện c h lương này n h cựu ó về sau tiêu hành bất đắc dĩ nói rằng hắn thanh âm chấm thấp dường như bị rút khô tất cả hy vọng dương quảng xuyên lai、like、tới kim hòa phong sau lưng thấp giọng nói không tìm được ca kim hòa phong quay đầu nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện dương quảng xuyên nghi ngờ nói ngươi vừa mới đi đâu này tìm cái địa phương hiệu xuống tay kim hòa phong gật gật đầu không có để ý nhiều nói rằng mặc dù không thể nói là đi không được gì một chuyến có thể l ã o đầu tự muốn tìm đồ vật không có tìm thấy đáng tiếc tàn mát một chỗ linh thạch bọn hắn đều không n ú p ních ngược lại đ ồ vật ngay tại cái này lại chạy không được đi lên về sau lại tìm điểm cái dương xuống tới lắp đặt chính là ngay tại đám người chuẩn bị rời đi thời điểm một hồi lôi đỉnh giống như tiếng lẩm bẩm vang lên k h ổ n g vó gối lên linh thạch t r ồ n g trực tiếp ngủ ở nơi đó tiêu hành thấy này c h ầ m t h ấ p tâm tình hóa giải không ít n ư ờ i lắc đầu nói tính toán đều đừng q a y dậy hắn lần này chúng ta không có bất kỳ tổn thất còn phải cảm tạ khổng tiểu hữu đâu đám người theo khổng võ bên cạnh đi qua đều lộ ra có chút cẩn thận nghiêm túc sợ q u ấ y r à y hắn nghỉ ngơi chẳng qua là khi kim hòa phong một đoàn người đi ngang qua thời điểm khổng võ cái mũi kéo ra tiếng lẩm bẩm lập tức đình chỉ c h ờ một chút khổng võ ánh mắt đều không có mở ra đ ỗ n g nhiên nói rằng kim hòa phong thấy t ử viêm đường người đều đi qua khổng võ lại ngăn cản chính mình một đoàn người không khỏi trong lòng siết c h ặ t nói chuyện gì không có vội vã trả lời khổng võ đánh lấy ngáp đứng lên đến hắn cúi đầu nhìn xem kim hòa phong chờ khoe miệm chậm rãi lộ ra một cái sáng sườn ụ c ư ờ i ta liền nói cảm gi kim hỏa phong đ n g nhiên hướng về phía sau nhảy ra toàn thân chân khí bành trướng trong tay không biết từ nơi nào móc ra một cái hát thiết câu trảo hắn bày ra một cái phòng ngự tư thế sắc mặt thiết thanh trên c h á n trong nháy mắt toát ra tinh mịn mồ hôi n h ư n g hắn có lớn như thế phản ứng nguyên nhân là phía trước khổng võ chỉ thấy khổng võ hai tay nắm tay con lưng hai chân tách ra chống đỡ thân thể tán loạn tóc dài không gió tự động tung b a y trên không trung đông đông đ ô n g d à y đặc n h ị p chống âm thanh quanh quẩn ở đại sành bên trong ngay cả đi ra không xa từ viêm đường bên trong người cũng bị cái này dị hưởng hấp dẫn đến đổi qua thân hắn đây là tiêu vân minh mang nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía tiêu h à n h từ hiện tại này tấm cảnh tượng đến xem khổng võ không biết rõ bởi vì cái gì nguyên nhân đối với chấn ma ti người làm khó dễ tiêu h à n h cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lấy hắn hiểu biết khổng võ tính cách nếu như đối chấn ma ti người có cái gì bất mãn lời nói hẳn là lúc trước liền bạo phát chính đương hắn mong muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm một hồi cờ r ố t cờ r ố t thanh em theo khổng võ trên thân chuyển ra sau một khắc phát sinh tất cả sợ ngây người tử viêm đường đám người chỉ thấy khổng võ thân thể điên cuồng bạch trướng dường như tràn đầy khí đồng dạng tiếp lấy khổng võ thân thể đột nhiên có vào một cỗ vô hình chấn động theo thân thể hướng về tứ chi lan tràn ra chấn động vất qua địa phương chống r ô n g bành trướng một vòng k h ổ n g võ b ố n lên eo cũng chầm chầm dối thẳng toàn bộ thân thể như là lồng hấp đồng dạng buốc lên hơi nước a k h ổ n g võ hé miệng a ra một đoàn bạc h khí cha hắn cái này tiêu vân minh nhìn xem một màn này hoàn toàn không có hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì tình giờ phút này k h ổ n g võ biến càng cao hơn trạng nguyên n ô phần lưng cơ bắp từng đoàn từng đoàn chen cùng một chỗ hai tay tráng kiện như là trăm năm l ã mục hắn đứng tại nơi đó dường như che đậy trong đại sành tất cả sáng lợi nhường cả đám cảm thấy hoảng hốt vô cùng khẩn vậy một t r l ự c 102. 52, 93, 20. kỹ bạo huyết thuật l và một không m t ư ơ i tam k i ế p chỉ l và một không m t ư ơ i tự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính không khẩn võ nheo nhau cánh tay cảm thụ được đột phá một trăm điểm lực thuộc tính kia là một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cảm giác dường như cả hai lực lượng phương diện căn bản là không cùng một chỗ đem chuyến này đoạt được toàn bộ tự do điểm thuộc tính thêm tại lực thuộc tính bên trên sau hắn thấp giọng nói dạng này đến một lần hẳn là không sai biệt lắm đi kim hỏa phong nhìn xem giờ phút này khẩn võ trong tay câu trảo rơi xuống trên mặt đất hắn có thể cảm nhận được khổng võ trên thân truyền tới cái chủng loại kêu cảm giác c áp bách tựa như là một ngọn núi ép hướng về phía hắn không cách nào để nổi không cách nào đào thoát thậm chí không cách nào quan sát bởi vì tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập dưới đáy l ò n g hắn giờ phút này cũng không đi nghĩ lấy theo khổng võ trong tay sống sót giờ phút này hắn chỉ có một cái nghi vấn lao tử đặc yêu đến cùng thế nào t r e o chọc hắn sau một khắc hắn cảm giác chính mình khoe mắt hiện lên một vật một cỗ khí lãng buộc phát ở bên cạnh đem hắn trực tiếp thổi bay tiêu hành mới rộng da miệm vô ý thức vớt tại mắt của hắn bên trong xuất hiện hai cái khổng võ một cái còn đứng ở nguyên địa một cái khác cũng đã tới dương quảng xuyên trước người hắn trông thấy khổng võ giơ lên kia tráng kiện cánh tay hướng về dương quảng xuyên vung ra ngoài một cái mảnh khảnh cánh tay chậm rãi cử đi lên cùng khổng võ nằm đấm đụng cùng một chỗ hơi anh một tiếng tiếng vang về sau quần quẩn khí lưu tứ n g ư ợ c ở đại sành bên trong tiêu hành lui một bước định thần nhìn về phía khổng võ vị trí chỉ thấy hắn cùng dương quảng xuyên đứng thẳng địa phương chống dông sụp đổ xuống dưới chung q u n h tản mát linh thạch đều bị thổi bay có thể nhất làm hắn khiếp sợ là cái kia tử viêm đường phản vậy mà chẳng một k í c h này dương quảng xuyên ngầm đầu mỉm cười nhìn xem khổng võ thấp giọng nói rất không tệ nhục thể bất quá càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là người kia nhạy cảm cảm rất lực ca ca k ế t theo một hồi xé rách tâm thành trên mặt hắn làn d a từng mảnh từng mảnh vỡ vụt ra với ừ a m một k í c h kia đem cái này không thuộc về hắn đổ vật toàn bộ kích h ủ y hắn gai gai trên mặt tàn phá làn d a ấ y n ấ y mà đối với khổng võ nói chờ một chút để cho ta trước tiên đem những này đổ vật thu thập một chút nói dứt lời trên người hắn đột nhiên b ộ c phát ra chấn động thuộc về dương quảng xuyên túi da quần áo bị xé n ư ớ tội bay lộ ra cái kia người mặc kim sắt Thi t ấ nói v ư đến bản vương còn muốn cảm tạ ra hòa này nếu không phải hắn rút ra thanh hồng kiếm bản vương khả năng liền phải tại lòng đất này chậm rãi mục nát tấn vương chậm rãi dọn dẹp trên thân lưu lại ra người mảnh vụn nói rằng hắn thanh nhâm nhu hòa nói chuyện không vội không nóng này ở lâu thượng vị khí chất cho dù là qua giải như vậy thời gian đều không có bất kỳ biến hóa không võ lắc lắc có chút run lên nằm đ ấ m lượm một cái trên mặt đất dương quảng xuyên nửa gương mặt nói rằng ngươi biểu đạt cảm tạo phương thức thật là k h á c loại kỳ thật có đôi khi thống k h ó i mà tử vong nhưng thật ra là một loại ban ân tấn vương đem dối tung tóc thu nạp tốt tiện tay cầm qua một mảnh tàn d a trói lại lên hắn giang dấp mười phần uy nghiêm mặt chữ q u ố c bên trên ngũ quan góc cạnh rõ ràng sợi dâu xử lý mười phần trình tề trầm đầu tư ly đem một chút tạp nhạp tóc c h ỉ n h lý tốt hắn cảm khái nói bản vương sư phụ không thể gặp ta dựa vào bảng môn tà đạo đột phá bỏ ra chính mình lâu như vậy thời gian bên trong bản vương ý thức thủy chung là thanh t ỉ n h chung quanh mọi thứ đều có thể cảm giác được nhưng chính là không cách nào động đậy tựa như là ngươi ý thức cùng n ụ c thân bị lấp kín trong suốt vách tường ngăn cách mở nhìn như chút xíu khoảng cách lại cuối cùng tất cả lực lượng đều không thể đột phá đem vệ tà đao từ phía sau gỡ xuống khổng võ nhìn xem tấn vương trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cao đến một trăm mười điểm lực thuộc tính g i a hỏa này đến cùng có thể mạnh đến cái gì tình trạng khổng võ mười phần mong đợi nói rằng đã kêu đoạn tuế nguyệt như vậy g à y vỏ liền để ta giúp ngươi giải thoát ta lời nói vừa nói xong khổng võ hai chân uốn lượn lại trông thấy một đạo xích mang theo chính mình sau lưng bắn ra thẳng tắp bay về phía tấn vương không tiêu hữu chạy ba tiêu hành hai tay b ằ n tấn trên người màu đỏ chân khí quần quận ở giữa giường như toàn thân đều đang tiêu đốt sắc mặt hắn dữ tợn mười phần khó khăn xử suất một kiếm này tấn vương lộ ra chân thân về sau cũng không có tản mát ra cỡ nào mánh liệt khí thế có thể coi là hắn không có mảy may động tác đứng tại nơi đó mang cho tiêu hành đám người chấn n h i ế p vẫn như cũ rất mánh liệt chỉ có tu luyện nhân tài có thể cảm giác được ra tấn vương đứng thẳng địa phương dường như không khí đều tại đổ sụt thể nội chân khí bị quấy đến lung tung chạy xiết không kia đã không phải thật sự tức giận là thuộc về kim đan chân nhân chân nguyên người tu luyện tại luyện khí kỳ thời điểm thu nạp thiên địa linh khí giấu tại tự thân lúc này thể nội chân khí là trạng thái khí đợi đến trúc cơ thành công về sau phân bố tại thân thể các nơi trạng thái khí chân khí ngưng kết thành chất lòng trạng chạy vào thể nội các nơi kinh mạch bên trong mà về sau thành công đột phá trúc cơ kỳ thời điểm thể lòng chân khí toàn bộ chạy vào đan điền bên trong ngưng kết thành một quả kim đan biến thành thể g i n trạng cái này thời điểm thu nạp vào tới thiên địa linh khí liền sẽ chuyển biến thành chân nguyên lấy thúc giục pháp quyết cùng chân khí thôi động căn bản không tại một cái cấp độ đây là chất khác nhau căn bản không cách nào dùng lượng đi để ngủ cho nên tại phát hiện tấn vương thực lực về sau kim hòa phong trước hết nhất đi đường thậm chí dùng tới chấn ma ti b í pháp một bên thổ hết một bên lấy cực nhanh tốc độ chạy ra đại sành mà tiêu hành o thì là tại nhường tử viêm đường các đệ tử đi đầu rút lui về sau nhìn một chút cùng tấn vương rằng co khổng võ k h ẽ cắn r ă n g sử xuất chính mình mạnh nhất một cách hy vọng có thể vì khổng võ tranh thủ một tuyến sinh cơ lúc này tấn vương đem ánh mắt theo khổng võ trên thân l ư i có nhiều hứng thú mà nhìn xem bay tới xích hồng phi kiếm nói rằng tử viêm kiếm ngươi là bảy viêm rượu pháp tông đệ tử xích hồng phi kiếm tốc độ cực nhanh. thật là tấn vương không hoảng hốt t h ô n g thả nói ra những lời này lại rõ ràng chuyển vào tiêu hành trong hai tiếp lấy hắn chậm rãi giơ tay lên một trường ấ n xuống phi long trưởng một đạo kim sắc trường long theo lòng bàn tay bay ra nhẹ nhàng một cái vung đôi u liền đem k i a xích hồng sắc phi kiếm đánh bay tiếp lấy kim long thế đi không giảm trong nháy mắt đánh t r ú n g tiêu hành ngực phốc phốc cho dù là tại cuối cùng trước mắt tiêu hành bóp nát một cái phụ lục có thể sinh ra lồng ánh sáng lại không có mảy may hiệu quả theo kim long đánh chúng hắn tiêu hành thân thể bay ra ngoài trong miệm phún ra ngoài vẩy ra hết dịch ngay tại hắn thân thể sắp đụng vào vách tường thời điểm khổng võ xuất hiện tại hắn thân sau nhẹ nhàng tiếp nhận hắn khu khu khu tranh thủ thời gian đi tiêu hành sắc mặt trắng bệnh không ngừng ho ra màu tươi xương sườn gây mất b a t cây nội tạng có một chút lệnh vị trí mặc dù thương thế nghiêm trọng nhưng là nhất thời hồi lâu còn không chết được khổng võ thông qua dán tại phía sau bàn tay một nháy mắt liền đánh giá ra hắn thương thế thế là hắn đem tiêu hành nhẹ nhàng đặt ở mặt đất đứng dậy đi hướng tấn vương chúng ta ở giữa đến tranh thủ thời gian kết thúc lão nhân này đối ta vẫn rất không tệ không thể để cho hắn cứ như vậy chết đối mặt khổng võ cái này lộ ra có chút c u ồ n g vọng lời nói tấn vương không có chút nào tức giận cười nói thịt của ngươi thân lực lượng rất không tệ vừa mới một quyền kia lực công kích cơ hội có thể cùng một chút kim đan kỳ tu sĩ so sánh bản vương vừa mới khôi phục đối với hiện nay thế đạo không quá quên tất ngươi có bằng lòng hay không đầu nhập dưới trướng của ta chỉ cần ngươi bằng lòng bất luận có cái gì nguyện vọng bản vương đều có thể hài lòng ngươi khổng võ lắc đầu nói ta đối với ngươi duy nhất cảm thấy hứng thú chỉ có ngươi có thể cung cấp cho ta điểm t h u tính a điểm t h u tính đây là vật gì tấn vương nhữ lông này hiển nhiên là đối khổng võ trong miệng xuất hiện lạ lâm t ừ ngự không quá lý giải chẳng lẽ là tại bị chấn áp đoạn này thời gian bên trong mới xuất hiện tu luyện tài nguyên gia hỏa này quỷ dị nhục thân lực lượng cùng cái này có quan hệ a trong tư tắc tấn vương đông nhiên hướng về phía sau thối lui vê anh phệ tà đao chém vào hắn lúc trước đứng thẳng địa phương g ơ lên vô số cho đ u ổ i ngươi nhất định phải cùng ta là địch tấn vương ôn hỏa ngự khí sinh ra biến hóa có một tia t ứ t giận mặc dù dựa vào thi sát chân thân chịu đựng qua dài ràng giặc tuyến nguyện thật là tu vi lại đem so với trước trên phạm vi lớn thắt xuống nguyên bản nguyên anh kỳ tu vi tại cái này vô số tuế nguyệt chúng trôi đi chỉ còn lại kim đan sơ kỳ thực lực nếu là tiếp qua mấy chục năm không chừng hắn đều muốn theo kim đan kỳ rơi xuống gọi đến cho nên hiện tại hắn cũng không muốn cùng trước mắt cái này đục thân năng lực quỷ dị ra hỏa giao thủ tranh thủ thời gian ra ngoài dùng huyết tế phương pháp khôi phục thực lực mới là chuyện k h ẩ n yếu chỉ là hiển nhiên khổng võ cũng không muốn thả đi cái này cao chất lượng yêu tả bụi mù bên trong một đạo thân ảnh đột phá bức tường âm thanh mây hướng về tấn vương hung h ă n g đụng đi qua tấn vương lông mày nhũ một cái đưa tay ở giữa một thanh màu xanh trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay làm khổ trên hai tay cơ bắp nâng lên tụ tập toàn thân lực lượng một kích này bị tấn vương một tay phát triển bề ngang kiếm nhẹ nhõm ngăn lại đao kiếm va chạm thách ra phệ t à đao lại lần nữa chặt đi qua khổng võ trên mặt mang theo giữ tợn nụ cười không ngừng cơ phệ t à đao cùng màu xanh trường kiếm va chạm so sánh với đến đối diện tấn vương lại sắc mặt bình tĩnh trường kiếm kinh h vũ lần lượt ngăn trở khổng võ thế lớn lực trầm trạng kích trong đại sảnh không ngừng quanh quần đao kiếm va chạm thanh âm xung quanh mặt đất bị hai người chung quanh không ngừng buộc phát khí lãng chấn động đến vỡ ra chương sáu mươi mốt bạo máu vừa mở không phá được phòng chương sáu mươi mốt bạo thủ một h tấn vương trên mặt lộ ra một tia không vui một kiếm đẩy ra khổng võ chạm kích sau thuận thế chém ra một kiếm màu xanh trường kiếm khẽ r u n theo một kiếm này rơi xuống một đạo dài đến hai trượng màu xanh kiếm khí theo m ũ i kiếm bắn ra trực chỉ khổng võ ngực thiên quân một phát lúc khổng võ đem phệ tà đao toàn bộ ngăn khuất trước ngực mặc dù chặn một kích này nhưng thân thể vẫn là không khỏi hướng lui về phía sau ra ngoài mấy bước cho mặt không muốn mặt nếu như thế liền cho bản vương chết ở chỗ này a tấn vương sắc mặt ngưng trọng một chút đem trường kiếm đặt nằm ngang trước người tay trái hai ngón tay bôi qua thân kiếm trường kiếm lập tức tản hắn cách mấy chục bước khoảng cách đem trường kiếm đâm về phía khổng võ thanh hồng có nhật khổng võ nhìn thấy một màn này xa như vậy vượt xa bình thường người giác quan ngay tại đáy lòng điên cùng dự cảnh thế là hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng về một bên nếm thử dịch chuyển khỏi thân thể trường kiếm phía trước một đạo màu xanh lấp lóe lóe lên tức thì không có cái gì kinh thiên động địa dị hưởng trong nháy mắt liền xuyên qua khổng võ thân thể cũng may khổng võ phản ứng kịp thời mặc dù chưa x o n g toàn tránh thoát một kích này nhưng vẫn là thoáng rời chút thân thể nguyên bản nhắm chuẩn trái tim của hắn bẩn mà đi kiếm mang quán xuyên hắn cánh tay trái l lực xuyên thấu cực mạnh dẫn đến trong lúc nhất thời khổng võ trên cánh tay cửa hang đều không có ra bên ngoài rơm máu x u ý t nữa đánh giết hắn một chiêu này không để cho khổng võ lùi bước ngược lại là trên mặt nụ cười càng thêm điên cuồng mấy phần có ý tứ thật có ý tứ a khổng võ phun ra một ngụm trọc khí ngầm đầu nhìn hướng tấn vương nói ta đã bách không kịp đem m u ố n biết chém n g ư ơi có thể cho ta cung cấp nhiều ít điểm thuộc tính không biết chết sống tấn vương trả lời rất đơn giản lại là một đạo màu xanh kiếm khí theo núi kiếm phát ra bất quá lần này khổng võ phản ứng tới uống một thân cơ bắp bỗng nhiên kéo căng trong lỗ chân lông ph bạo huyết thuật mở màu xanh k i ế m quang thoáng qua liền tới lần này thẳng tắp đánh c h ú n g vào khổng võ trái tim kết thúc thần vương nhìn thấy một màn này trên mặt không buồn không thích nếu không phải mình bị kia láo giả âm một tay không tại đỉnh phong trạng thái giống khổng võ loại này thực lực đối thủ phất tay cũng có thể diện rơi hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian ra ngoài khôi phục đang muốn theo trong mộ đi ra t h ầ n vương đông nhiên cảm giác được không thích hợp phía trước huyết vụ bên trong từng đợt hùng hậu hữu lực nhịp tim âm thanh truyền đến khổng võ ngầm đầu đỡ ngực theo trong huyết vụ đi đi ra hắn thân thể dường như trống rông tăng lên một vòng nhìn càng cao hơn lớn mang cho người ta uy hiếp cảm giác có tăng không giảm n g ự c trái nơi trái tim trung tâm làn da bóng loáng như lúc ban đầu không có bất kỳ vết thương không chỉ có như thế ngay cả hắn trong tay trái l ô máu đều tại mắt thường có thể thấy được núp ních khôi phục làm sao có thể có thể thần vương không khỏi gọi ra âm thanh hắn thấy tận mắt tới thanh hồng quán nhật kiếm mang đánh c h ú n g vào khổng võ trái tim vị trí làm không được giả nhưng bây giờ khổng võ vẫn sống sinh sinh đứng tại nơi đó đã xảy ra chuyện gì tình thần vương trong lòng không hiểu cảm nhận được một tia bất an thế là trong tay hắn trường kiếm dơ lên lại là một đạo màu xanh kiếm mang b ắ n ra mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn tránh thoát trước đó một cái kia thực lực t r ê n lệch bày ở kia cùng lắm thì lại giết ngươi một lần lần này hắn không có nhắm chuẩn khổng võ ngực ngược lại là nhắm ngay hắn đầu người tu luyện chỉ cần không có đến nguyên anh kỷ đầu lâu bị xuyên thủng kết quả chỉ có một cái chết húng chi theo ngay từ đầu hắn liền không c ó theo khổng võ trên thân cảm nhận được chân khí hoặc là chân nguyên chấn động h i ệ n nhiên hắn chỉ là tại dựa vào nhục thân khoe k h a n g nếu như thế đưa ngươi đầu bán thủng để ngươi chết không tán thân chi địa màu xương mau lẹ trong nháy mắt liền đánh trúng vào k h ổ n g võ cái chán chỉ là tấn vương trong tưởng tượng xuyên thủng đầu lâu hình tượng không có xuất hiện k i ế m mang đánh trúng k h ổ n g võ cái chán về sau chỉ là đem nó đánh cho méo một chút đầu ngoại trừ một k i a mịt mở dâng lên khói trắng bên ngoài lại không thành tích k h ổ n g võ sờ lên cái chán đem k i a bạch t ấ n lao đi nhìn xem tấn vương sắc mặt giữ tận nói xem ra ngươi cường độ cũng liền đến đây mà thôi à k h ổ n g võ bạo máu t r ả thái mệnh một trăm lẻ hai lực một trăm mười hai bảy mươi bảy chín mươi ba hai mươi kỹ bạo huyết thuật l và một không mười tam tiếp chỉ l và một không mười tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính không bạo huyết thuật lực thuộc tính tăng thêm không giống với tam kiếp chỉ thường trú tăng thêm là lấy khổng võ hiện giai đoạn lực thuộc tính là cơ sở thế là trải qua tam kiếp chỉ ra chỉ qua một trăm l a i năm m điểm lực thuộc tính tại bạo huyết thuật tiến một bước ra chỉ hạ đã đạt đến 112. 77 điểm giờ phút này khổng võ lực thuộc tính so tấn vương còn cao hơn hai ơ giờ trước đó có thể nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể màu xanh kiếm mang giờ phút này lại ngay cả khổng võ ra đều không phá được thời gian không nhiều để cho ta thật tốt hưởng thụ một cái đi xét thấy bạo huyết thuật duy trì liên tục thời gian có hạn khổng võ quyết định tốc chiến giải q u y ế t nhanh hai chân có chút ốn lượn về sau hắn liền như là một phát đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài cùng nay đồng thời tấn vương cũng phản ứng tới đối mặt xông lại khổng võ hắn không có lựa chọn lui lại mà là trường kiếm khinh vũ ở giữa chém ra vô số kiếm mang dày đặc tt ê ê kiếm mang hình thành hình lưới bao phủ khổng võ có thể hắn lại không tránh không tránh trong tay vệ tà đao dơ cao gắt gao nhìn chằm chằm tấn vương hắn không muốn sống nhìn thấy một màn này tấn vương thứ nhất thời gian ý nghĩ là khổng võ khai thác hai bại câu thương đấu pháp liệu mạ có thể sau một khắc nhìn thấy chính mình một chiêu này rơi vào khổng võ trên thân chỉ thấy t ó é lên vô số hòa tinh có thể khổng võ lại không có nhận mảy may tổn thương tấn vương lúc này mới phản ứng tới giờ phút này khổng võ nhục thân phòng ngự năng lực xuất chúng vẹn vẹn dựa vào kiếm mang sợ là không cách nào có hiệu quả mà đồng thời khổng võ đã đến đạt hắn thân trước phệ tà đao thẳng tắp chặt xuống tới long hồ bước tấn vương không tiếp tục khinh địch tại không có thăm dò rõ ràng khổng võ giờ phút này biến hóa trước đó không có tùy tiện n g ạ n kháng một cách này mà là lựa chọn lấy tinh rượu bộ pháp n g h i ê n người tránh ra đồng thời trong tay màu xanh trường kiếm xẹt qua một cái huyền diệu hướng về khổng võ chặt đi qua đã kiếm mang không cách nào phá mở ngươi phòng ngự vậy ta chỉ bằng mượn pháp bảo trường kiếm bản thân sắc bén trực tiếp chém đứt ngươi đầu phệ t a đao chặt không mà tấn vương màu xanh trường kiếm thì là đối với khổng võ đầu chặt tới ngay tại giờ phút này khổng võ đầu đột nhiên chuyển đi qua đối mặt màu xanh trường kiếm không tránh không tránh ngược lại là hé miệng cắn đi qua nhìn thấy cái này hoang đường một màn tấn vương mặc dù trong tay huy kiếm tốc độ không chậm nhưng trong lòng lại toát ra một cái buồn cười suy nghĩ chẳng lẽ hắn còn muốn dùng răng lợi trực tiếp tiếp được chính mình một kiếm này a đây chính là trung phẩm pháp bảo làm u quá y ệ n trình bên trong tăng thêm không biết rõ thiên chế thêm biết t rõ i phải thời i địa bảo, nếu không phải luyện chế ể ra sai lầm, trường h h thượng phẩm pháp bảo mới đúng. Cho dù tại năm đó, toàn bộ hoàng thất đều không có mấy món thượng phẩm pháp bảo. Người làm sao dám ba? Chương chương a sao ba? ta ta n này nên đúng. năm toàn món Người tôn công, chương 62, duy ta độc tôn công. kiếm mới tại mấy làm dám Làm. là Duy Duy t bảo bộ bảo. đó, đều đọc đọc có dù kiếm cùng khổng võ kia trắng đ o á n chỉnh tề r ă n g va chạm vậy mà chuyển ra kim thiết giao tiếp thanh âm khổng võ vậy mà trực tiếp cắn kia pháp bảo trường kiếm nhường không thể tiếp tục tiến lên mảy may tấn vương trực giác đắc thủ bên trong truyền đến phản chấn chi lực chấn động đến cổ tay đau nhức mong muốn đem trường kiếm rút về lại phát hiện không thẳng mình xử suất bao lớn khí lực đều không thể dung chuyển mảy may sau một khắc sắc mặt hắn biến đổi trực tiếp vung ra trường kiếm lui lại phệ tà đao xẹt qua vừa mới vị trí vị trí mang theo một hồi t i ế ê g rít tấn vương vững vàng rơi xuống đất về sau túi đầu nhìn một chút ngực cho dù hắn kịp thời lui lại có thể phệ tà đao mang theo đao phong nhưng như cũ chém ra hắn áo bảo xé rách áo bảo bên trong hắn trắng bệnh trên da chậm rãi xuất hiện một đạo tơ máu từ cái này lao ra hỏa một kiếm về、sau. Ta còn tưởng còn chính rằng mình sẽ không sẽ lời ạ i tới lúc này mới vừa mới khôi nhận tổn thương, không nghĩ này hắn ngữ khí nhẹ nhàng, có thể trong thật phục. khí thể bất kỳ lúc l Mặc có vừa dù nói t ứ chưa giận, lại n là l sắp phát buộc núi ử đồng đem dạng, làm cho lòng người、sợ. Khổng làm cho sợ. võ t rơi o n miệng màu xanh trường kiếm ném tới một bên, cười nói, đúng dịp, người g màu kiếm một tới cười dịp, nói chưa rơi, khổng võ thân ảnh đã xuất hiện tại hắn trước người phệ t à đao quét ngang tới đã mất đi màu xanh trường kiếm tấn vương không có mảy may động tác chỉ là túi đầu đứng tại nơi đó ngay tại p h ệ tà đao sắp đem hắn chặn ngang c h ặ t đứt thời điểm một đạo kim sắc quang mang theo tấn vương thể nội buộc phát ra vê anh lần này trực tiếp đem k h ổ n g v õ đánh bay tấn vương quanh người thổ địa tiếp nhận không được gáp lực nhao n h a u sụp đổ tấn vương ngầm đầu lạnh lùng túi người lấy k h ổ n g võ giờ phút này trên người hắn tản ra hoàng giả huy nghiêm kim quang lập lụe dường như bất luận bất cứ chuyện gì vật đều không thể ảnh hưởng đến hắn người rất không tệ vậy mà có thể làm cho ta sử dụng sau cùng một tia hoàng khí theo lý mà nói tu luyện người siêu phạm thoát tục không gặp qua nhiều tham dự vương triều đấu tranh thật là tại toàn bộ thiên hạng ư ờ i tu luyện khai sáng hoàng bởi vì thân làm trưởng khống một nước hoàng tộc theo quốc gia cường đại sẽ có được thiên đạo ban cho một sợi hoàng khí hoàng khí cùng chân khí chân nguyên t r ờ linh khí chuyển đổi năng lượng khác biệt cả hai cũng không phải là cùng một khái niệm đồ vật nó không cách nào dùng để thi triển chiêu thức nhưng lại có thể lấy đặc biệt phương thức gia trì tự thân tiến vào một loại đặc thù trạng thái đương nhiên đa số người sẽ không đem số lượng không nhiều hoàng khí dùng tại đấu pháp phía trên h ắ n trọng yếu nhất tác dụng là có thể tại đột phá tu luyện cảnh giới thời điểm giảm bất thất bại xác suất giờ phút này tấn vương đem chính mình kia thật không cho dễ kiếm tới hoàng khí dùng để thi triển gia duy ta độc tôn công cái này một sợi hoàng khí cho dù là năm đó đột phá nguyên anh kỳ thời điểm hắn đều không có cam lòng dùng đi ra nhưng bây giờ bị khổng võ đẩy vào tuyệt cảnh hắn nhưng không được không đem cuối cùng này một sợi hoàng khí dùng tại đấu pháp phía trên có thể nghĩ mà biết trong lòng của hắn đối với khổng võ oán hận lớn bao nhiêu tấn vương thôi nguyên phi thiên thi sát duy ta độc tôn trạng thái hoàng khí ra chỉ phía dưới chiêu thức uy lực đạt được tăng lên thọ một nghìn hai trăm mười một lực một trăm mười kỹ long h ổ huyền công phi long trưởng thanh hồng kiếm pháp duy ta độc tôn công bắt q u á nuôi thi thuật hám thiên chỉ nhìn thấy thuộc tính bảng bên trong tấn vương thuộc tính đã xảy ra biến hóa khổng võ cẩn thật lên mặc dù hắn lực thuộc tính không có bất kỳ biến hóa trên lý luận hẳn là không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương có thể khổng võ lại có thể cảm nhận được theo tấn vương trên thân t r u y ề n tới vô hình cảm giác uy hiếp tấn vương giơ tay lên chỉ điểm một chút hướng về phía khổng võ h á m thiên chỉ theo hắn lời nói rơi xuống một đạo to lớn kim sắc chỉ ảnh đánh phía khổng võ khổng võ con n g ư ơ i co vào một chút nhìn xem k i a giường như che trời tế n h ậ t chỉ ảnh cảm giác được tránh không thể tránh về sau tâm niệm kẽ động phệ tà đao trong nháy mắt biến thành một bãi màu đen chất lỏng tiếp lấy cấp tốc thành hình theo khổng võ hai tay giao nhau phía trước màu đen chất lỏ kim sắc chỉ ảnh g á n g lâm khổng võ hai cước một trước một sau tách ra lưng cao cao chắp lên đem toàn thân lực lượng đều đẻ vào trước người cho dù như thế hắn cũng chỉ là cùng kim sắc chỉ ảnh thoáng chống lại một hồi liền trực tiếp bị đánh bay đâm vào sau lưng trên vách đá xô ra một người hình lỗ hổng dầm dầm khổng võ khỏe miệng mang theo máu tươi theo trên vách đá đem chính mình rút đi ra chính mình cảm giác không có sai tại loại này trạng thái giới tấn vương lực công kích hạn mức cao nhất hoàn toàn vượt ra khỏi lực thuộc tính cực hạn một cách này đem hắn nội tạng đánh cho rung động không thôi nhận lấy không nhỏ tổn thương lấy khổng võ hiện tại nục thân cương độ loại này công kích nhiều nhất lại có năm lần liền sẽ chịu không được mà nhìn thấy khổng võ lần này bộ dáng tấn vương trong lòng kinh hại không thôi cái này cũng chưa chết h á m thiên chỉ chính là tiền triều hoàng thất t u y ệ t học phối hợp với duy ta độc tôn công sử dụng có thể nhường uy lực của nó gấp bội tương ứng đối với chân nguyên tiêu hao cũng có thể xương kinh khủng cho dù là hắn cái này tối cao phẩm chất kim đan cũng nhiều nhất chỉ có thể thi triển ba lần mà thôi lúc đầu hắn còn nghĩ trực tiếp s ử suất một chiêu này đem khổng võ đánh giết có thể giờ phút này nhìn mặc dù đối khổng võ tạo thành tổn thương vẫn còn không tới nhường mất đi sức chiến đấu trình độ phiên t h o á t h n vương trong lòng trầm xuống bản thân chính mình cái này một sợi hoàng khí chỉ đủ duy trì một phút duy ta độc tôn trạng thái hiện tại chính mình mạnh nhất một k í c h không có đưa đến hiệu quả khổng võ ngưng trọng nhìn một hồi tấn vương phát hiện hắn không có thừa dịp chính mình không cách nào chống cự thời điểm liên tục xử suất một chiêu này trong lòng k h ẽ động chẳng lẽ loại này công kích hắn cũng không cách nào duy trì liên tục thi triển dạng này lời nói chỉ là hơi chút tư tác khổng võ liền xông về tấn vương theo tín n i ệ m k h ẽ động tấm c h ắ n trạng phệ t à đao chia làm hai cái quần sáo dạng này đến một lần nếu là tấn vương lại thi triển một chiều kia cũng có thể nhanh chóng phòng ngự cao đến một trăm mười hai điểm lực thuộc tính nhường khổng võ nhẹ nhàng lòng loẹt đã đột phá bức tường âm thanh đem tiếng nổ để qua sau lưng xuất hiện tại tấn vương trước người đồng thời kéo theo thân eo lực lượng một quyền đập đi qua phi long trưởng tấn vương phản ứng kịp thời một trưởng vô đi qua vừa vặn cùng khổng võ năm đấm va chạm long minh âm thanh truyền ra kim sắc phi long đem khổng võ đánh bay ra ngoài một quyền không có có hiệu quả khổng võ vững vàng rơi xuống đất về sau trong lòng không khỏi b u n g lòng không í t xem ra chính mình đoán được không sai vừa mới loại kia cường độ công kích hắn không dùng đến bao nhiêu lần mà nhìn thấy chính mình một trưởng chỉ là đem khổng võ đánh bay ra đi lại không có cho hắn mang đến tổn thương tấn vương sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống đến châm mặc một hồi hắn mở miệng nói ngươi chỉ là lời nói còn chưa nói xong khổng võ thân ở c h i địa n ổ tung lại là một q u y ề n hung hăng đánh xuống đến kim s ắ c phi long hiện lên tiếp nhận một q u y ề n này ngươi thật muốn cùng ta bất tử không nớt khổng võ không có phản ứng tấn vương lời nói rơi xuống đất về sau trực tiếp lại một lần vọt lên tới thừa d ị p ngươi bệnh đòi mạng ngươi tấn vương trong lời nói đã mang theo một tia cầu hòa chi ý nhìn ra điểm này khổng võ tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội hắn quyết định chủ ý cho dù là lại kháng một lần hám kiến chỉ chương ũ n muốn Tấn g đem sáu mươi ba đánh giết tấn vương cao phẩm cấp kỹ chương sáu mươi ba đánh giết tấn vương cao phẩm cấp kỹ dưới mặt đất trong đại sảnh tấn vương cả người tản ra kim sắc quan mang khí thế rộng rãi như là cao cao tại thượng đế vương theo hắn mỗi một lần phất tay đều sẽ có kim long bay ra đem phóng tới hắn khổng võ đánh bay mà khổng võ thì là càng đánh càng hăng bị đánh bay về sau ngựa lực dẫm đạp bất luận là vách tường vẫn là trên mặt đất đều lưu lại nguyên một đám hô sâu bị đánh bay tiếp lấy lại lần nữa phóng tới tấn vương như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại ở giữa khổng võ tốc độ không có một tia chậm lại ngược lại là một mực duy trì uy nghiêm vẻ mặt tấn vương thái dương đã toát ra nhỏ xíu mồ hôi ngay tại hai người như thế lẫn nhau va chạm ở giữa tấn vương đông nhiên bạo phát lại như thế xuống dưới hắn khẳng định sẽ bị khổng võ mài chết ở chỗ này còn lại kêu một sợi hoàng khí đã còn thừa không có mấy hắn nhất định phải hạ quyết định thế là lại một lần nữa đánh bay khổng võ về sau hắn hít sâu một mạch đem còn lại chân nguyên tập trung ở đầu ngón tay hàm thiên chỉ khổng lộ chỉ ảnh chỉ là tiêu tán uy áp liền đem dọc đường mặt đất cày ra một đạo hố nhìn thấy một màn này khổng võ vốn là muốn lấy cho cũ làm lại dựa vào phệ tà đao chuyển hóa tâm c h á n đem một kích này kế tiếp chỉ là sau một khắc hắn động tác dừng lại hủy bỏ lúc đầu ý nghĩ bởi vì ở đằng kia to lớn chỉ ảnh về sau tấn vương động hắn toàn thân kim quang tiêu tán đang nhanh chóng hướng về cửa hang di động nếu như hang thiên chỉ có thể đem khổng võ trực tiếp đánh giết đó là đương nhiên là tốt nhất nếu là không thể thừa dịp khổng võ ngăn cản đoạn này thời gian tấn vương hoàn toàn có thể rời đi cái này địa phương cho dù hiện tại trong cơ thể hắn chân nguyên còn thừa không nhiều nhưng dù sao cũng là một vị kim đan kỳ người tu luyện hắn tự tin chỉ cần không có khổng võ ngăn cản đều có thể giao l o n g vào biển b i ể n rộng bầu trời chờ mình khôi phục tu vi đến lúc đó trở lại tìm khổng võ phiền thoái mang cái này ý nghĩ tấn vương dưới chân tốc độ tăng tốc mong muốn thừa dịp khổng võ chống cự h á m thiên trị chống r ô n g rời đi nơi này bất quá sau một khắc hắn thông qua khỏe mắt dư quan g phát hiện khổng võ vậy mà từ bỏ ngăn cản h á m thiên trị động tác chỉ thấy khổng võ trên tay hai cái quyền sáo nhúc ních ở giữa không có biến thành tâm t r ắ n ngược lại là biến thành một cái tứ tứ phương phương truy sau đó hắn đem t i ê đen nhánh truy ném đi, đi ra phương hướng chính là tấn vương bên này mà bởi kh hãng thiên chỉ kim sắt chỉ á n h kết r ắ n chắc thực địa đánh vào khổng võ trên thân tia to con trên lồng ngực s u n g mãn cơ ngực chậm rãi sụp đổ xuống dưới kế tiếp đã xảy ra cái gì tấn vương không thấy rõ sở bởi vì giờ phút này tia đen nhánh truy đã đến đạt mặt của hắn trước quan chú khổng võ toàn thân lực lượng truy tốc độ cực nhanh cho dù tấn vương tại nhìn thấy một màn này thứ nhất thời gian liền khai thác động tác nhưng vẫn là không thể hoàn toàn né tránh đen nhánh truy hung hăng đập vào hắn trên vai trái trực tiếp đụng nát trên bờ vai huyết n ụ c xương cốt a lọt vào nặng như thế sáng tạo tấn vương phát ra một tiếng thê lương tê thân thể cũng bị đen nhá rơi xuống đất về sau h ắ n đột nhiên p h u n ra một ngụm máu tươi trận trận kịch liệt đau nhức theo vai trái chỗ sắp xếp sơn ngược dưới biển v ọ t tới sắc mặt dữ tợn đem còn thừa không có mấy chân nguyên toàn bộ chuyển qua trên vai trái tạm thời ngăn chặn vết thương sau tấn vương thứ nhất thời gian nhìn về phía khổng võ vị trí kim quang đã tán đi khổng võ cao lớn thân ảnh sừng sững ở đằng kia nửa người trên bên trên huyết nhục mơ hồ một chút địa phương thậm chí đều lộ ra ngay tại n ú c nhích nội tạng càng kinh khủng chính là hắn lửa gương mặt ra đã biến mất lộ ra ung tùm cốt cánh tay trái lây quỷ dị góc độ và mẹo chỉ có cánh tay phải hơi hơi tốt đi một chút chỉ là vỏ ngoài toàn bộ thiêu hủy lộ ra huyết hồng cơ b ắ p sợi nặng như vậy thương thế cho dù không có làm trận bỏ mình có thể hắn cũng không chống được bao lâu thế này tấn vương thoải mái một mạch có thể sau một khắc khổng võ đầu chậm rãi quay tới nhìn xem hắn lộ ra một cái kinh dị đ ụ cười khu khu khụ thật không rõ vì sao ngươi muốn làm tới loại này trình độ liều lên chính mình tính mệnh chỉ vì g i ế t c h ế t ta đến mức đó sao ho khan vài tiếng hòa hoan quần c u ậ n khí huyết sau tấn vương có chút không cách nào lý giải nói đối với cái này k h ổ n võ chưa có trở về ứng chỉ là vậy không có r a thị tay t phải chậm rãi cử đi lên cũng chính là tại lúc này đợi tấn vương mới phát hiện khổng võ cái tay kia bên trong nắm thật chặt lấy một đầu màu đen dây nhỏ đây là tấn vương híp mắt con ngươi nhìn kỹ nhìn lúc này mới phát hiện kia dây nhỏ lại là hướng về chính mình kéo dài tới hắn túi đầu xuống ngơ ngác nhìn xem kia theo chính mình trên vai trái đi vòng qua dây nhỏ sau một khắc dây nhỏ đ ố n g nhiên nắm chặt tấn vương phát hiện chính mình thân thể không nhận k h ô n g chế hướng về khổng võ bên kia bay đi qua phi hành trên đường hắn trông thấy khổng võ giơ lên tay phải theo cái tay kia bên trên cơ bắc kéo căng từng kia từng kia mạch máu bị kéo đức t không không tấn vương nhìn xem mình cùng khổng võ ở giữa khoảng cách dần dần rút ngắn nhìn xem kia càng ngày càng lớn nắm đấm trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng giờ phút này trong cơ thể hắn kim đan đã ảm đạm không ánh sáng không có mảy may chân nguyên mang theo vẹn vẹn dựa vào kim đan kỳ nhục thể khẳng định ngăn không được khổng võ một quyền này nhanh ngẫm lại biện pháp phải nhanh ta không thể ta không thể chết ở chỗ này ta còn muốn khôi phục toàn bộ thực lực ta đã chuyển biến thành thi s ắ t chân thân tuổi thọ so nguyên anh kỳ còn muốn g i i ta còn muốn đột phá tới hoa thần kỳ chỉ cần đến hoa thần kỳ ta liền có thể tới thiên đình huyết nhục lâm li nắm đấm rơi vào tấn vương trên đầu khẩm võ trên cánh tay phải cơ bắp một tia bạo tạc tàn ra bị bao khỏa lấy xương tay vọt thẳng ra m ó u thịt nhưng cùng lúc trên đó chỗ mang theo lực lượng toàn bộ rơi vào tấn vương trên đầu một quả dưa hấu trực tiếp nổ tung tấn vương tư tự lâm vào trong bóng tối chúc mừng ngài đánh chết tấn vương thôi nguyên phi thiên thi sát thu hoạch được hai mươi điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng ngài đánh chết tấn vương thôi nguyên phi thiên thi sát thu hoạch được đặc thù kỹ năng hàm thiên chỉ l và một không mười hàm thiên chỉ thượng cổ thời điểm nhân hoàng một chỉ phá thiên đánh tan đẩy trời tiến quân một chỉ này hàm ẩ ngưng tụ toàn thân khí huyết chi lực sử dụng sau có thể tạo thành tự thân lực thuộc tính một năm lần tổn thương bị động vĩnh c ử u tăng lên tự thân mười phần trăm lực thuộc tính kiểm tra tới cùng trước mắt vốn có kỹ tam k i ế p chỉ đồng loại hình cao phẩm cấp kỹ năng tự động thay thế trước mắt kỹ năng thay thế thành công ký hám thiên chỉ tăng lên cấp một trước mắt là lv hai tạo thành tổn thương bội số tăng cường là hai lần bị động thuộc tính gia tăng thành hai mươi thường trú tăng thêm thăng cấp đến cấp tiếp theo cần một trăm điểm tự do điểm thuộc tính tại đánh giết tấn vương cùng một thời gian liên miên hệ thống thanh ấm nhắc nhở tại khổng võ trong lòng vang lên chương t m sáu mươi bốn dần m phất phất tay biến mất mây tạnh chương sáu mươi bốn phất phất tay biến mất mây tạnh dưới mặt đất quặng mỏ trước thạch môn tiêu vân minh mang theo từ viêm đường tất cả đệ tử lo lắng nhìn xem trong thạch môn hắc cám thông đạo qua lại giả bước hắn phía trước kim hòa phong mang theo vô số chấn ma ti người nghiêm trận mà đối đãi theo tấn vương trong mộ chạy đến về sau kim hòa phong bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới mặt đất thả ra chấn ma ti đẳng cấp cao nhất cấp lệnh triệu tập nhìn thấy cái này một tín hiệu chấn ma ti bên trong người bất luận tại xử lý bất kỳ nhiệm vụ nhất định phải vô điều kiện thứ nhất thời gian chạy đến nếu như bất nhiên thộc chu kim hòa phong trong lòng âm thầm tiêu khổ nhìn thấy kia tấn vương lộ ra chân thân một mặt sau hắn bản năng lựa chọn chạy trốn thật là hắn là chấn ma ti nơi đó người phụ trách trốn không thoát một cái tiền triều kim đan kỳ tại chính mình trong mộ xuống tới đây không phải tả ma là cái、gì. nếu là hắn mặc kệ không để ý chạy trốn dẫn đến cái này tà ma đồ sát mách tính tổn hại hoàng triều lợi ích lời nói chấn ma ti tổng bộ sẽ phái ra người dốc hết tất cả đổi giết hắn cho nên hắn chỉ có thể triệu tập nhân thủ ở đây chờ lợi chờ lấy kia tà ma đi ra về sau liều chết một trận chiến đồng thời hắn đã thông qua chấn ma ti đặc hữu thủ đoạn thông chi thanh châu chấn ma ti thiên hộ sở không đến hai cái giờ thời gian liền sẽ có một vị kim đ à n kỳ bộ thiên hộ đến đây giải quyết việc này cho nên hắn chỉ cần ở đây chống đỡ hai cái giờ là được thật là thật có thể làm được a kim hỏa phong trong lòng có số nếu là kia tà ma hiện ra theo o lý thuyết đã qua đi dạy như vậy thời gian mặc kệ tiêu hành là bị tiên tả ma đánh chết vẫn là chạy đi ra đều hẳn là có người đi ra mới đúng thật là ngoại trừ một hồi kịch liệt tiếng va đập bên ngoài trong thông đạo không có bất kỳ đập tĩnh ngay tại vừa mới tiêu kịch liệt tiếng va đập cũng biến mất cái này khiến trong lòng của hắn cực độ bất an trước đó những cái kia dị hưởng có thể là cha hắn cùng khổng võ hai người đang cùng kia tà ma giao chiến giờ phút này bên trong yên tĩnh vô cùng giải thích rõ chiến đấu đã kết thúc mặc dù cuối cùng một khắc hắn quay đầu lường một cái nhìn thấy khí thế ngập trời như là thần ma đồng dạng khổng võ có thể hắn cũng không cảm thấy khổng võ có thể cùng kim đan chân nhân ganh đua cao thấp tại cái này thanh châu kim đan kỳ tồn tại chính là vô địch biểu tượng cho nên hắn cho rằng chiến đấu duy nhất kết quả chỉ có thể là khổng võ cùng cha hắn là bạn vẫn khí tốt khả năng chạy thoát được đến vẫn khí không tốt liền toàn thây đều không để lại hắn giờ phút này lưu tại nơi này chính là vì kia mở mịt một k i a vật lý chờ mong có thể tiếp ứng khổng võ hai người nhưng bây giờ bên trong an tĩnh lâu như vậy mặc kệ ai thắng ai v á c đều phải vào xem nhìn chỉ là hiển nhiên phía trước kim hòa phong không đáp ứng hắn ngăn khuất tiêu vân minh trước người thần sắc nghiêm túc nói không được bên trong tình huống phức tạp không cách nào kết trận đường đối chúng ta tốt nhất lựa chọn là tại hang động này dựa vào địa hình triển khai trận pháp chống cự kim hòa phong giờ phút này chỉ muốn kéo thêm một chút thời gian về phần bên trong đã xảy ra chuyện gì tỉnh hắn một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần chờ tới chấn ma ti bộ thiên hộ đến lúc đó đi theo đại lao đi vào chẳng phải cái gì đều rõ ràng à. tiêu v â n minh thực lực không tệ tất nhiên không thể để cho hắn một người đi vào chịu chết tiêu v â n minh tức giận nói rằng có thể cha ta còn tại bên trong ta nhất định phải vào xem nhìn tình huống tiêu v â n minh các ngươi tử viêm đường làm muốn trái với chấn ma ti đặc thù điều lệ a ba chấn ma ti bình thường không can thiệp địa phương tu luyện tông môn chuyện nhưng là có một chút ngoại lệ làm chấn ma ti gặp phải khó giải quyết yêu tả lúc cái khác tông môn nhất định phải không chút gì giữ lại phối hợp chấn ma ti đối phó yêu tả nếu như bất nhiên t ô n g môn xóa tên thấy kim hòa phong cầm đầu này lệ ép chính mình tiêu vân minh tức giận chỉ vào kim hòa phong n g ư ờ i ngay tại lúc này đ e n nhánh trong thông đạo chuyển đến tiếng vang đề phòng ba kim hòa phong lập tức quay người chỉ huy đám người bài binh b ạ y trận đắt đắt đắt trong thông đạo tiếng vang dần dần rõ ràng kia là người nào đó bước chân âm thanh theo thanh âm càng ngày càng lớn ở đây tất cả mọi người cảm giác được một tia bức nhân khí tức đang từ từ hướng mình tới gần tại c ố này khí thế uy áp hạ tu vi hơi thấp mọi người hai chân không từ rung động lòng bàn tay đưa ra mồ hôi lạnh kim hòa phong tựa hồ là cảm giác được đám người e ngại tri tình trầm giọng nói để ổ định chúng ta nhiều như vậy người lời nói chưa nói xong chỉ thấy trong thông đạo mặt một đạo thân ảnh dần dần rõ ràng sau một khắc khổng võ khiêng tiêu hành theo trong thông đạo đi đi ra nguyên bản cao lớn cường tráng thể trạng giờ phút này lại thay đổi cái dạng hiện tại khổng võ thân thể khả năng cũng liền so người bình thường cao hơn một đầu mặc dù đặt ở trong đám người vẫn như cũ lộ ra cao lớn có thể không hề giống trước đó như vậy kinh khủng chỉ là cho dù hắn thân thân thể rút nhỏ tốt một đoạn có thể trên thân chuyển đến uy áp cảm giác lại s o trước đó càng lớn hắn không có bất kỳ động tác chỉ là lẳng đứng tại nơi đó l đứng tại nơi đó không nên động đại gia cẩn thận yêu tả có một loại đổi ra thủ đoạn gia hỏa này khẳng định không phải ban đầu khổng võ kim hòa phong không có bởi vì nhìn gặp khổng võ vương lòng cảnh giác trước đó tại tấn vương trong mộ hất lên dương quảng xuyên vỏ ngoài tấn vương cho hắn không nhỏ rung động hơn nữa hắn cũng không cho rằng khổng võ có thể ở kia kim đang yêu tả trong tay sống sót giờ khác này ở trước mặt hắn nhất định là kia yêu t à già trang trong lòng của hắn vô cùng chắc chắn đối với hắn lần này phản ứng khổng võ chỉ là l ừ a một cái một giọng nói có bệnh liền phối hợp tiếp tục đi hướng tiêu văn minh châm g i i đừng đ ộ n g đừng có lại hướng phía trước thảo mẹ nó độc thủ đều độc thủ d ừ n g tay đường chủ còn tại trong tay hắn kim hòa phong cùng tiêu văn minh một người một câu hô đi ra từ viêm đường đệ tử tự nhiên cũng nhìn thấy chính mình đường chủ còn tại người kia trong tay ném chuột vỡ đồ không dám độc thủ mà chấn ma ti người liền không có cái kia cố kỵ kim hòa phong vừa nói miệng tất cả mọi người lập tức độc thủ nhìn thấy một mặt này tiêu v â n minh tâm tình kích động đối với kim hòa phong quát kim hòa phong người giám ba chỉ là hắn có thể làm được chỉ có g ầ m thét trong chốc lát vô số phụ lục đao cương kiếm mang các loại quan đoàn phô thiên những cái địa bay về phía khẩn g võ đối với cái này khẩn g võ chỉ là những lông mày tiện tay phất phất tay tựa như tại xua đổi con ruồi đồng dạng mà theo hắn phất tay trong không khí các loại công kích n h à o n h à o bị một cô gió mạnh thổi tan ở đây đám người chỉ cảm thấy tới đối diện thổi tới một hồi cồn bạo khối không khí nhao nhao hai tay vây quanh chặn bộ mặt một chút tu vi không cao trực tiếp bị lần này tung bay mà đây hết、thấy. chỉ là bởi vì khổng võ tùy ý cơ cơ tay mà thôi chương sáu mươi lăm thu hoạch tràn đầy chương sáu mươi lăm thu hoạch tràn đầy làm xong đây hết thảy khổng võ tựa như là người không việc gì như thế không nhìn c h ố mắt cứng lơi đ ắ n g người khiêm tiêu hành đi hướng tiêu vân minh nhìn đối phương vô ý thức hướng lui về sau mấy bước khổng võ có chút bất đắc gì nói cha người đều không cần a a a không h ả o ý nghĩ tiêu vân minh nghe được cái này sửng ư sốt một chút phản ứng tới sau vội vàng tiến lên theo khổng võ trong tay tiếp nhận trong hôn mẹ tiêu hành tiếp lấy hắn từ trong ngực móc ra một cái đan dược cho tiêu hành ăn bảo một quả đan dược xuống dưới tiêu hành sắc mặt hồng nhuận không ít tiêu văn minh lúc này mới mọc ra một mạch hắn cẩn thận nghiêm túc mà nhìn xem khổng v õ nói đa tạ tiền bối thủ hạ lưu t ì n h khổng v õ có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói tính toán các ngươi nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào a ta kêu bao tải đồ vật đ ổ i thành ngân phiếu sao đổi hôm qua cha ta giao cho ta ở chỗ này tiếp nhận kia thật dậy một sấp ngân phiếu khổng v õ đánh cái bắt chuyện sau liền trực tiếp quay người rời đi tiêu văn minh ngơ ngác nhìn xem khổng v o bóng lưng chỉ thấy lưng của hắn sau ngoại trừ trước đó cái kia màu đen trường đao còn nhiều thêm một thanh màu xanh trường kiếm lúc này hắn mới phản ứng tới trước đó khổng võ bởi vì kia tê dần túi vàng bạc mang theo không tiện liền để tiêu hành hỗ trợ cho hắn đổi thành n g â n phiếu chuyện này tình cái kia tại trong mộ ngủ không biết rõ bao nhiêu năm tà ma khẳng định sẽ không biết được vậy thì giải thích rõ người này chính là khổng võ bản nhân nghĩ đến cái này hắn vô ý thức mà hỏi thăm lỗ không tiên bối cái kia tà ma đâu khổng võ quay đầu không hiểu kỳ diệu nói tự nhiên là để cho ta đánh nổ thử tiêu v â n minh hít vào một ngụm khí lạnh mà giờ khắp này quan sát một hồi lâu kim hòa phong cũng phản ứng tới g a hỏa này giống như thật không phải cái kia tà ma a liền trước đó kia một chút toàn bộ quá trình bên trong hoàn toàn không có chân khí chân nguyên chấn động thuật vi chính là dựa vào nhục thân lực lượng làm được nghĩ đến cái này kim hòa phong ánh mắt đi làm vòng lập tức nói rằng các ngươi ở đây trông coi đừng cho bất luận kẻ nào đi vào ta đi vào trước nhìn một chút tình huống tiêu vân minh phản ứng hơi chậm chờ về qua thần đến kim hòa phong đã đi vào trong thông đạo hắn thân trước chấn ma ti đám người thần sắc nghiêm túc trông coi nhập khẩu xem ra là không muốn để cho hắn đi theo tiến bảo hắn sao có thể không rõ kim hòa phong ý nghĩ mặc dù không biết rõ khổng võ là thế nào làm được nhưng bây giờ tình huống chính là khổng võ đánh bại kia kim đan kỳ yêu tả kia trước đó không có tìm đến đan dược công pháp các thứ đâu có thể hay không ngay tại kia tấn vương trên thân trước đó khổng võ trên người quần áo đều biến phá rách dưới nát căn bản không có địa phương bỏ đồ vật hơn nữa giống hắn loại này rèn luyện n ụ c thân lực lượng người đối với những cái kia đan dược và tu luyện công pháp chắc hẳn không có nhu cầu tiêu văn minh trong lòng cái kia hận à mặc dù biết giờ phút này nhường kim hòa phong đơn độc đi vào lời nói chỗ tốt đều là hắn có thể hắn cũng không có bất kỳ biện pháp tiêu hành hôn mê bất tỉnh chính mình cùng giới trướng tử viêm đường đệ tử căn bản không phải chấn ma ti đối thủ ngay tại hắn do dự muốn hay không cưỡng ép sông vào thời điểm. phát hiện có người đang lôi kéo chính mình góc áo túi đầu xem xét là tiêu hành t ỉ n h cho dù thanh tỉnh tới tiêu hành cũng không có dư lực làm cái gì động tác chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu tiếp lấy ánh mắt ra hiệu tiêu vân minh nhìn hắn tay phải tay phải tiêu vân minh ánh mắt rời đi qua đ ỗ n g nhiên phát hiện tiêu hành k i a trống chân như d ã trên tay phải không biết rõ lúc nào đợi nhiều hơn một cái chiếc nhẫn đây là theo trên mặt nhẫn tiêu vân minh cảm nhận được một tia yếu ớt kỳ dị chấn động s ừ n g sốt một chút về sau hắn đệ nén xuống mừng như điên nội tâm ngẩng đầu hô đường chủ thương thế không cho lạc quan tử viêm đường đám người nhanh chóng bảo vệ đường chủ về tử viêm đường nói xong hắn nhìn xem một bên dương hướng huy nói rằng dương tổng cờ ta nhìn n tia tấn vương trong mộ yêu tả cũng đã giải quyết chúng ta trước hết trở về dương hướng huy cho dù là phản ứng c h ậ m nữa giờ phút này cũng đã trở lại thần ước gì bọn hắn rời đi trước độc hưởng chỗ tốt đâu kim bách hộ ăn thịt bọn hắn thế nào cũng có thể làm canh uống đi phải biết dưới đáy linh thạch cũng không y ta nhất định phải thừa dịp thanh châu thiên hộ sở người trước khi đến sớm vơ vét một chút bất nhiên đến lúc đó một vị bộ thiên hộ tới đâu còn có bọn hắn chuyện gì hắn vội vàng gật đầu nói t i ế u tiền bối thân thể quan trọng ta sẽ cùng bách hộ đại nhân hồi báo nhìn thấy tử v i ê m đường đám người mênh mông đung đưa rời đi dương hướng huy tư tắc một hồi cùng chấn ma ti những người khác đánh cái bắt chuyện về sau lấy không yên lòng bách hộ đại nhân an toàn lý do cũng chạy vào trong thông đạo chỉ là bọn hắn nhất định thất vọng khổng võ đi trên đường đối với lần này thu hoạch rất là hài lòng tại đánh giết tấn vương về sau hắn đuổi tại chính mình thân thể hoàn toàn tử vong trước đó tăng thêm điểm thuộc tính phía trước vô số lần thêm điểm kinh nghiệm n h ư ờ n g hắn h i ể u được thêm điểm cường hóa về sau chính mình thân thể ngoại trừ đạt được cường hóa bên ngoài sẽ còn trực tiếp chữa trị tất cả thương thế thế là hắn bốc lên sắp chết nguy hiểm lựa chọn m ạ n kháng hám thiên chỉ đánh giết tấn、vương. sau đó lại thông qua vừa mới thu hoạch tự do điểm thuộc tính chữa trị tự thân thương thế may mắn là hắn cược thành công hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính đốt đi về sau hệ thống trực tiếp chữa trị cái kia tổn hại không chịu nổi nhục thân giờ phút này hắn thuộc tính bảng là như thế này không võ vậy một trăm linh hai lực một trăm ba mươi năm tám mươi bốn một trăm m ư ơ i ba hai hai mươi kỹ bạo huyết thuật l v một không m t ư ơ i hám thiên chỉ l v hai không một trăm tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính không tiếp cận một trăm ba mươi sáu điểm lực thuộc tính n h ư n g hắn cảm giác chính mình thể n ộ i tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng đây hết thể ngoại trừ tấn vương cung cấp hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính bên ngoài còn có mới được đến hám thiên chỉ cái này một kỹ công lao khổng võ không nghĩ tới cái này hám thiên chỉ vậy mà có thể trực tiếp thay thế tam kiếp chỉ đồng thời bởi vì cái này nguyên nhân trực tiếp thăng lên cấp một trước đó khổng võ không thế nào sử dụng tam kiếp chỉ là bởi vì tam kiếp chỉ trừ là viễn trình công kích bên ngoài cũng không có cái gì sáng trói địa phương mà bây giờ cái này hám thiên chỉ mặc dù sử dụng một lần về sau khổng võ liền phải tu dưỡng một ngày một đêm thời gian khả năng khôi phục tới thật là uy lực của nó lớn a lực công kích có thể đạt tới tự thân lực thuộc tính cấp ba cũng chính là nói hắn hiện tại sử dụng hám thiên chỉ trực tiếp liền có thể đánh ra một k í c h hai trăm bảy mươi điểm lực thuộc tính mới có thể làm đến công kích nhiều như vậy thu hoạch k h ổ n g võ tự nhiên đến cảm tạ khẽ đ ả o tiêu hành lao đầu kia hắn nhớ tới trước đó tấn vương chống d i n g xuất ra trường kiếm động tác nhớ tới kiếp trước tại mạng lưới trong tiểu thuyết thấy qua n h ẫ n chữ vật cái này một vật kiện tại tấn vương trên thi thể tìm tòi một hồi quả nhiên phát hiện hắn tay phải trên ngón trỏ mang theo một cái c h i ế nhẫn khẩn võ l a y hoay một hồi phát hiện không có chân khí trong người hắn căn bản không cách nào mở ra cái này c h i ế nhẫn cái này khiến hắn có chút phi mượt nếu có thể chính mình sử dụng nhẫn chữ vật lời nói hắn về sau liền có thể đem tùy thân vật phẩm đều đặt ở bên trong tại bên ngoài đói bụng cũng không cần đi đi săn thịt nướng quá mức phiền thoái hắn dứt khoát liền đem k i a chiếc nhẫn trực tiếp cho tiêu hành Chương chương nhiều yêu tà nhiều hơn điểm. Chương 66, rất nhiều yêu tà nhiều hơn giết 66, 66, điểm, giết tà tà yêu yêu điểm. không có vội vã rời đi từ viêm huyện khổng võ đầu tiên là tìm một chỗ khách sạn thư thư phục phục ăn nhiều một trận đem bọn hắn dự trữ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tiêu hao hết ăn bảy tám phần no bụng sau đi ra ngoài mua mấy món thành phẩm quần no bụng sau đi ra ngoài mua mấy món thành phẩm quần no bụng có thể trung quy là so với bình thường người cao lớn hơn không ít lúc đầu hắn còn tưởng rằng khó tìm vừa người quần áo thật không nghĩ tới chỉ là tùy ý tìm một nhà liền có thích hợp quần áo nghe nói là gần nhất t ử viêm huyện tới không ít dáng người khôi ngâu người đối với đại hào quần áo nhu cầu lập tức liền tăng lên không ít này mới khiến hắn như thế đơn giản tìm tới thích hợp quần áo thu thập xong tất cả sau khổng võ đi ra t ử viêm huyện cửa thành ở chỗ này dừng lại mấy ngày có không ít thu hoạch hắn chuẩn bị đạp vào tiến vệ châu thành đường tiêu hành lao đầu kia đã nói xong chuyện đã làm tốt chính mình chỉ cần trực tiếp đi thanh châu trấn ma ngục tìm người là được rồi vừa mới đi ra cửa thành khổng võ liền như có cảm giác ngầm đầu nhìn hướng về phía xa xa bầu trời chỉ thấy trên trời có mấy đạo điểm đen đang hướng về nơi này bay tới chỉ chốc lát liền bay đến khổng võ bọn người trên không không có mảy may dừng lại trực tiếp hướng về hậu sơn bay đi dẫn đầu người kia mặc một thân màu trắng cầm phục dưới chân dẫm lên một thanh tuyết trắng trường đao ngự không phi hành đỗ hải thọ bốn lực 129 kỹ thất sát võ kinh thiên la đao huyết sát đao pháp theo kia thân quần áo cùng kỹ thanh thuộc tính bên trong kỹ năng đến xem hẳn là thanh châu chấn ma tỳ người đến một điểm lực thuộc tính chật chật Cảm h á i một chút chấn ma ti thực lực hùng hậu về sau k h ổ n g võ mở ra bước chân tiến lên theo tiêu hành cùng kim hòa phong bọn người trò chuyện nội dung đến xem kim đan k ỳ tu vi tại toàn bộ thanh châu liền xem như định phong nhất kiên một đám người mà chính mình hiện tại tiếp cận một trăm ba mươi sáu điểm lực thuộc tính so vừa mới kia từ trên trời bay qua chấn ma ti kim đan chân nhân còn cao hơn dường như tại cái này thanh châu là có thể đi ngang a không thể phiêu không thể phiêu k h ổ n g võ đem chính mình trong lòng t i a một tia bành trướng đệ hạ tiên bình tâm tính coi như tiêu hành bọn hắn nói là thật thanh châu không có kim đan trở lên cường giả có thể những cái tia cường giả đều dài lấy chân không chừng ngày nào liền nhảy nhót tới khổng võ trước mặt đâu cho nên vẫn là cần h è n m ọ n phát dục giết nhiều yêu ma nhiều hơn điểm đợi đến chính mình đem lực điểm thuộc tính tới mấy cái nhỏ mục tiêu kia trên cơ bản hẳn là có thể phiêu tung bay khổng võ là d i ữ a chưa theo tử viêm huyện xuất phát một đường đi đến c h ạ m vào tối ven đường không còn những thôn khác rơi thành c h ấ n nhìn một chút sáng tỏ bầu trời khổng võ quyết định tối nay không nghỉ ngơi trực tiếp đi đem đường tử viêm huyện cùng thanh châu thành khoảng cách không tính quá xa đoán chừng chính mình có thể đuổi tại sáng sớm cửa thành mở ra thời điểm đến thanh châu thành tiện tay từ phía sau to lớn bao khỏa bên trong rút ra một đầu thì khô khổng võ vừa đi một bên ăn. lúc này liền có thể nhìn ra nhẫn chữ vật diệu dụng nếu là hắn có thể sử dụng nhẫn chữ vật lời nói cái kia còn dùng như thế tốn sức tùy thân mang theo b a o lớn đi thanh châu thành về sau có lẽ có thể tìm bản tu luyện công pháp luyện một chút không chừng chính mình vóc người này thể thiên phú cũng không tệ lắm đâu không cần quá cao tu vi chỉ cần có một tia chân khí có thể khu động nhẫn chữ vật là được về phần nhẫn chữ vật từ đâu đến m m m khổng võ tin tưởng sẽ có hảo tâm yêu tả vì hắn đưa lên như vậy một hai cái đang tư tác ở giữa lỗ thai hắn khé động quay người nhìn về phía sau lưng dưới ánh trăng d à i nói kia một đầu đang có hai đạo nhỏ bé chùm sáng hướng về khổng võ phương hướng nhanh chóng di động đ ỏ lên một kim một trước một sau khổng võ dừng lại bước chân có nhiều hứng thú mà nhìn xem kia hai đoàn điểm sáng đuổi theo hướng mình tới gần chỉ chốc lát quan g đoàn liền đã tới gần tới khổng võ trăm bước bên trong phía trước cái kia hồng sắc quang đoàn bên trong là một cái một thân hắc bảo gầy lao đầu trên thân tản r a âm lãnh khiếp người khí tức mà phía sau chăm chú đi theo chính là một cái lão hòa thượng a di đà phật p h í a trước vị kia thí chủ mời nhanh chóng né tránh cái này yêu đạo hung át chớ có bị hại hai người đồng thời nhìn thấy khổng võ lao hòa thượng thứ nhất thời gian cao giọng hô. mà cái kia yêu đạo thì là trông thấy khổng võ trong mắt sáng lên cỡ nào màu m ơ huyết thực à bị cái này lão lửa chọc đuổi lâu như vậy thể nội chân khí đều nhanh tiêu hao hết vừa vặn cầm người này b ổ một chút suy nghĩ cùng một chỗ dưới chân hắn ra tốc hướng về khổng võ đổi tới không tốt thế này lão hòa thượng sắc mặt biến đổi vội vàng toàn lực thôi động thể nội chân khí mong muốn đem yêu đạo cả lại chỉ là hai người ở giữa khoảng cách bản thân liền không ngắn giờ phút này kia yêu đạo càng là xử suất toàn thân khí lực dẫn đến lao hòa thượng nhất thời ở giữa căn bản không cách nào đổi kịp hắn mắt thấy kia yêu đạo đã đến khổng võ trước người k sau một khắc trước mắt phát sinh chuyện trực tiếp cho lão hòa thượng làm được đường máy trong đầu suy nghĩ cứ như vậy kẹt lại chỉ thấy kia không có chút nào hoàn thụ chi lực người bình thường giơ tay lên một bàn tay quạt đi qua ba một tiếng liền như là một cái người bình thường trụ chết con mỗi đồng dạng k h ổ người v này đem kia t đạo vẹn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng liền đem một cái trúc cơ kỳ người tu luyện đập thành một bãi b ù n não ngay người ở giữa hắn trông thấy tên kia ngẩng đầu nhìn về phía chính mình lập tức lão hòa thượng cảm giác được chính mình thật giống như là bị mẹo để mắt tới chuột không đúng ít r a chuột còn có thể dãy rủa một chút hắn cảm giác chính mình tựa như là con kiến đang xem lấy một cái rơi xuống đế giày che trời che mặt trời tránh không thể tránh cũng may chỉ là qua như vậy một hồi loại kia cảm giác liền biến mất hắn có thể cảm giác được vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa người kia đối với mình động sát tâm chỉ là đằng sau thu hồi tấm lòng kia nghĩ mà thôi lão hòa thượng do dự một chút vẫn là tiến lên hành lễ nói a di đạp phật lao nạp kim cương tự tuệ ă n đa tạ thí chủ ra tay bộ ma tuệ an thọ hai trăm năm mươi ba lực năm mươi bảy kỹ kim cương phục ma tâm kinh la hạ quyền nghiêm hoa chỉ mời phật thuật khổng võ nhìn xem trước mắt cái này khuôn mặt hòa ái lao hòa thượng điểm một cái đầu thở dài nói qua yêu a với m ấ i cái kia tà đạo xông lại thời điểm khổng võ đều sợ ngây người đoạn này thời gian bên trong chỉ có hắn tân v ấ t và khổ đi tìm điểm thuộc tính cái nào gặp qua chính mình hướng miệng bên trong nghệ thịt có thể giải quyết tà đạo về sau khổng võ phát hiện một cái năm mươi lăm điểm lực thuộc tính người tu luyện hiện tại chỉ có thể cho hắn cung cấp không không một điểm tự do điểm thuộc tính đây cũng quá thiếu đi chương sáu mươi bảy một đống dấu c h ố n hỏi lực uy hiếp chương sáu mươi bảy một đống dấu c h ố n hỏi lực uy hiếp nghe được khổng võ câu này đánh giá xuất thân thanh châu n a m đại tông môn một trong kim cương tự chúc cơ hậu kỳ tu vi tại thanh trong châu thành cũng coi như có chút danh khí tuệ an đại sư chỉ có thể mấp máy miệng không cách nào phản bác dù sao lúc trước cái k i a tà đạo cùng hắn tu vi t r ê n lệch không có mấy nhưng vẫn là bị trước mắt người này một bàn tay trục chết đổi chính mình khả năng tuệ an nhìn một chút trên đất một bãi b ù n não mặc n i ệ m một tiếng phật hiệu ân chính mình lời nói hình dạng hẳn là sẽ đẹp mắt một chút a ta nói là gia h ỏ a này ngươi lời nói vẫn là mạnh hơn hắn như vậy một chút không có nhìn xem lão hòa thượng bổ một câu tuệ an t r ầ mặc cũng không biết nói làm như thế nào đáp lời chỉ có chuẩn Châu cũng chê có cái Châu con đường nhiều đường lần thứ nhất đi người rất có thể Thanh thành không thể hướng Thanh nhiều thứ nhất thể nói, nói tiền tiền tăng rất đáp đây đi vòng đường, đường đường, đi đi đường. lời là là. Là, lời lần người người bối bối Ơn, bần dẫn này vòng bị A. rẽ, sẽ mấy câu công phu tuệ an cẩn thận quan sát một phen k h ổ n g võ lão nạp cũng liền biến thành b ậ n tăng mặc dù tại khổng võ trên thân không có cảm nhận được chân khí chấn động có thể trên thân mơ hồ chuyển đến cảm giác áp bách n h ư n g tuệ an có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác tựa như là tại tông môn thời điểm khoảng cách gần tiếp xúc phương trượng sư h u n h cảm giác người này có kim đan kỳ thực lực xuất thân kim cương tự tuệ an thấy nhiều biết rộng biết được thiên hạ này tu luyện phương pháp vô số không có chân khí chấn động cũng không mang ý nghĩa người này không phải người tu luyện toàn bộ thanh châu kim đan k ỳ cường giả đa số hắn đều có chỗ hiểu rõ cũng không có nghe nói có một cái lấy nhục thân cường độ nghe tiếng cho nên hắn có thể xác định trước mắt người này là kẻ ngoại lai tuệ an nhất là chú ý chính là người này tập tính nếu như là biết thiệt ác không thị sát lời nói thế thì không có gì sự t ì n h nhưng nếu như là loại kia tính tình quái đảng cùng hung cực các người hắn nhất định phải khai thác một chút thủ đoạn cáo chi tâm môn dù sao thanh châu không chỉ là hoàng triều thanh châu hay là hắn nhóm những n à y bản địa tông môn thanh châu chủ động tiến lên dẫn đường cũng là vì nhờ vào đó quan sát khổng võ một phen mà thôi đối với cái này khổng võ cũng là không có ý kiến tùy ý nói vậy thì phiền thoái đại sư thế là khổng võ có cùng một chỗ đi đường đồng bạn dọc đường khổng võ xem xét trước mắt phương tuệ an do hỏi đại sư ta nghe nói thanh châu thành khu vực bên trên tà ma số lượng so sánh hồi hương còn nhiều hơn một chút đây là thật sao a di đà phật tuệ an nói một tiếng phật hiệu thở dài nói là thật thanh châu linh khí nồng hậu dày đặc tụ tập đông đảo người tu luyện tự nhiên cũng hấp dẫn không ít tà ma hạng người cũng tỉ như vừa mới cái kia tà đạo chính là tại thanh châu phụ cận làm ra đồ thôn cái loại này c h u y ệ n ác trong chùa mới phái ra ta đến đem d r ư ợ t trừ nghe nói câu nói này khổng võ liếm liếm bờ môi ánh mắt sáng lên nhìn thấy hắn bộ này biểu lộ tuệ an nghĩ nghĩ hỏi còn không biết tiền bối lần này đi thanh châu thành là vì chuyện gì giết người khổng võ tùy ý nói tiện thể đi b a i phòng một chút những cái kia yêu tả thật tốt thân cận một phen nghe được câu nói này tuệ an lúc này đỉnh chỉ bước chân hắn nhìn xem khổng võ thần xác nghiêm túc nói nhược tiền bối chuyến này là vì tạo sắc nhiệt xin thứ cho bần tăng vô lễ cho dù thực lực thấp nhưng vẫn là muốn đem tiền bối ngăn khuất nơi này khổng võ mỉm cười nhìn xem hắn nói rằng giết thập ác không thang người dù nắm g n đấm cùng yêu tả nhóm thân cận một chút tuệ an yên lặng q u a y người phía trước dẫn đường tiệc không sao ngài tùy、ý. hắn mặc dù lâu tại trong chùa khổ tu thế nhưng không phải cái gì không thông thế sự du m ộ c đầu không có van mài bà tâm khuyên nhủ khổng võ thông qua chính quy con đường giải quyết cũng không nói yêu tả khó chơi chớ có khinh địch nói nhảm một cái kim đan kỷ cao nhân tại chỗ chu sát á c nhân cùng kim đan chân nhân báo cáo nha môn ngường quan p ư ơ n g trị tội không chừng cái sau khả năng sẽ còn m o một chút yêu tả bên trong mặc dù cũng gặp nạn cuốn tồn tại nhưng nếu là một cái kim đan kỳ cao nhân tùy ý chu sát yêu tả lời nói liền xem như mấy cái kia kim đan kỳ yêu tả cũng chỉ sẽ trận một con mắt bế một con mắt đi không bao lâu khổng võ trông thấy một đầu mở rộng chi nhánh giao lộ theo một gốc đại thụ vị trí tách ra hướng về hai bên kéo dài bên phải con đường này đi xuống chính là thanh châu thành bên trái đầu này lời nói v ầ n tăng nhớ không lầm lời nói hẳn là thông hướng một cái tên là gia nguyên n g thôn thôn sóng nhỏ khổng võ gật gật đầu nhìn một chút cây kia đại thụ nói mang nước ra tuệ an sửng sốt một chút xuất ra túi nước đưa đi qua đã thấy khổng v chỉ hướng phía trước cây kia đại thụ mở tối ban đêm tuệ an chỉ có thể mơ hồ trông thấy gốc cây kia hình dáng không biết do khổng võ đến cùng là cái gì ý tứ có thể theo hai người dần dần tới gần đại thụ tuệ an mơ hồ trong đó trông thấy cây kia đại thụ phía dưới có một đạo nhân ảnh tới gần chút xem xét phát hiện nằm một cái quần áo lam lũ thiếu niên lúc này mới minh bạch khổng võ ý tứ vội vàng xuất ra túi nước chạy đi qua phương biên không có một tia ánh lửa ban đêm khổng võ vậy mà cách mấy trăm bước liền có thể trông thấy cái này thiếu niên hơn nữa theo tuệ an tới gần lúc này mới mơ hồ nghe thấy thiếu niên kia trong m i ệ nghỉ non nước nước cái loại này n ụ c thân cảm rất lực nhường tuệ an ở trong lòng liên tục l i ễ u lưới đỡ dậy thiếu niên rót một hai ngụm nước về sau thiếu niên thức tỉnh tới không khỏi phân trần đoạt lấy túi nước chính là dừng lại máy rót thí chủ chậm một chút chớ có bị n g ẹ n lời nói chưa nói xong thiếu niên kia liền ho lên ho một hồi lâu hắn mới ngầm đầu vừa nhìn thấy tuệ an viên kia sáng loáng quăng ngói sáng đầu t r ọ c thiếu niên ánh mắt dần dần sáng tỏ tràn đầy hy vọng đại sư văn cầu ngài mau cứu, ta, mau cứu chúng ta ra nguyên thôn a thiếu niên bỏ dậy ngay tại trên mặt đất dập đầu một bên dập đầu một bên kêu khóc tuệ an liền tranh thủ nâng đỡ chấn an nói tiểu thí chủ chớ có kinh hoàng từ từ nói thiếu niên thanh em nghẹn ngào cảm xúc kích động ở giữa ngôn ngữ cũng là tuyệt đối tục tục nói rằng yêu ma đại sư g i a nguyên n g thôn mau cứu chúng ta yêu ma nguyên bản ở một bên sự tình không liên quan đến mình treo thật cao lên k h ổ võ nghe được yêu ma hai chữ lập tức xuất hiện tại tuệ an sau lưng hỏi thuộc tính yêu ma ở đâu đ ỗ n g nhiên xuất hiện hắn nhường thiếu niên dọa nhảy một cái liên tục lui lại tuệ an bỏ ra một phen công phu lúc này mới đem nó chấn á n được mà trong thời gian này hai người cũng coi là đại khái minh bạch thiếu niên này là theo gia nguyên thôn chạy đến nơi đó náo loạn yêu ma tuệ an không có mảy may do dự trầm giọng nói tiền bối vần tăng không thể vì ngài dẫn đường đã c o i yêu ma quay phá vần tăng không thể đang khi nói chuyện hắn quay đầu lại phát hiện nguyên bản còn tại bên cạnh hắn khổng võ sớm đã không thấy bóng dáng là cái này phương hướng a bên trái lối rẽ bên trên khổng võ thanh â m chuyển đến a đúng đúng đúng tuệ an vội vàng ứng một tiếng q u a n g lên thiếu niên liền chuẩn bị đuổi theo khổng võ nấc nhưng lại tại lúc này trên cây chuyển đến một tiếng rượu nấc khổng võ lúc đầu đang hướng phía kia ra nguyên thôn phương hướng tiến lên đông nhiên nghe được cái này thanh â m chừng lớn ánh mắt cấp tốc đội quá thân chỉ thấy đại thụ trên nhanh c â y cả người xuyên h ắ c bạch đạo bảo tuổi trẻ đạo nhân nằm tại nơi đó đang tay trái cầm một cái màu đỏ hồ lô rượu ánh mắt mê lim mà nhìn xem phía dưới vê anh một máy mắt khổng võ trên thân buộc phát ra kinh khủng khí thế kia cổ phong sóng trực tiếp đem tuệ an hòa thượng tung bay đâm vào trên đại thụ giờ phút này khổng võ ánh mắt ngưng trọng tay trái vệ tà đao tay phải cầm thanh h ồ n g kiếm vẹn vẹn dạng này dường như còn không thể cho hắn cảm giác an toàn tay phải trên ngón trọ một chút ánh sáng màu đỏ ngưng t ụ hám thiên chỉ xúc thế bài phát nam cung vân võ ba lượt ba ký l i ê nghe t được câu nói này nam cung vân mở ra ánh mắt mê mẩn chào nói lao hòa thượng thanh nhầm ba hắn lung lay lắc lư thẳng lên thân thể bốn phía nhìn quanh một chút nhìn thấy sủ lông khẩu võ sắc mặt bình thản đánh áp hắn đối khẩu võ không nhiều để ý ánh mắt bốn phía liếc nhìn rốt cục nhìn thấy thân ở chính mình phía dưới t u ệ an hòa thượng nha lão hòa thượng ngươi nấc không nói nghĩa khí nói xong muốn mời ta uống các n g ư ơ i nấc kim cương tự bồ đề rượu vừa nói xong ngươi liền chạy không ngừng đánh lấy rượu nấc nam cung vân tựa hồ đối với t u ệ an hòa thượng có chút toán niệm nói chuyện nhảy xuống tới bất mãn nhìn xem hắn b ầ n tăng không phải nhìn thấy kia tà đạo a t u ệ an hòa thượng đứng lên bất đắc dĩ nói rằng như thế kinh khủng khí thế s o nhà mình phương trượng còn lợi hại hơn không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp vị này tiền bối hắn nhìn một chút nghiêm trận mà đối đại k h n g võ hồ tiền bối vị này nam cung thí chủ không phải ác nhân không có ý chỉ là làm việc có chút có chút thoải mái mà thôi khổng võ điểm một cái đầu nhưng cũng không có gươm hắc ngươi thật là khỏe mạnh có chút khinh bạc thanh â m ở bên thai vang lên khổng võ cảm giác được có một cái tay méo néo chính mình hai đầu cơ trải qua nhiều như vậy cấp vật cường hóa khổng võ bắp thịt độ cứng sớm đã siêu v i ệ t sắt thép không biết rõ gấp bao nhiêu lần nhưng tại nhìn như gầy yếu ngón tay khẽ bóc h ạ h ắ n cơ bắp tựa như làm ề m mại bông đồng dạng vùi lấp đi vào trong lúc nhất thời khổng võ phía sau mồ hôi lạnh ư a ra lúc nào đợi tới t h ậ m rãi như đầu mắt nhìn hy bị khuôn mặt tươi cởi tuổi trẻ đạo nhân khổng võ trầm mặc một hồi đem vệ tà đao cùng thanh hồng kiếm thu trở về tuổi trẻ đạo rất nhẹ nhàng liền có thể làm được giờ phút này khổng võ cũng đã nghĩ rõ ràng lấy hắn hiện tại thực lực thậm chí ngay cả người này cụ thể thuộc tính đều thấy không rõ kia không thẳng mình thế nào để phòng đều là không cách nào chống cự hắn hơn nữa nhìn đi lên người này đối với hắn cũng không cái gì ác ý tiền bối quá khen hắn trầm giọng nói ai nam cung vân l ắ c l ắ c tay nói đ ừ n g tiêu tiền bối không thích cái này cách gọi ngươi có thể em m m xem ra ngươi hẳn là biết ta gọi cái gì tên a liền tiêu tên a câu nói này xuất khẩu khổng võ con ngươi có chút có rút lại một chút thực lực che giấu tự thân phản ứng gia hòa này chẳng lẽ có thể phát hiện ta hệ thống mà lúc này tuệ an hòa thượng cũng đi đi qua nghi ngờ nói nam cung t h í chủ ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này a ha ha kia cái gì ngươi không phải chạy sao ta liền muốn đuổi theo ngươi sau đó có thể là bởi vì có chút ăn say rượu dưới chân lực lượng hơi lớn một chút ánh mắt khép lại vừa mở đã đến cây này phía trên tuệ an hòa thượng khỏe mắt co quắc một chút giống như là nghĩ đến cái gì không tốt chuyện thăm dò mà hỏi thăm kia nhà kia có rượu trước đây hắn từng thấy tới vị này nam cung thi chủ không có khống chế tốt lượt đạo không cẩn thận dấm sập một tòa ngọn núi nhỏ nam cung vân trầm m ặ t một hồi đánh cái ha ha nói ha ha ngươi nhìn đêm nay cái này bóng đêm kim trâm không ngừng à, ai các ngươi là muốn đi ra nguyên thôn đúng không đi thôi đi thôi nhanh nói chuyện hắn lung lay lắc lư đi tại phía trước nhất tuệ an h ỏ a thượng hít một mạch mặc nghiệm một tiếng á di đả phật liền cùng đi lên vị này nam cung thí chủ là hắn tại một chỗ yêu quái trong động phủ n ồ i lớn bên trong phát hiện đúng vậy n ồ i lớn tuệ an trông thấy hắn thời điểm hắn đang nằm đang sôi t r à o mở ra trong nước hô hô ngủ say đứng bên cạnh đầy trở lấy khai tiệc yêu quái chờ tuệ an giải quyết những cái kia yêu quái về sau đem k i a nổi sắt đá ngã lăn lại phát hiện hắn không có mảy may thương thế ngủ được tạc hương toàn thân đều là tiểu khí chính là nam cung vân tỉnh lại về sau liền quân lấy tuệ an trước khi nói kia mấy cái yêu quái cho hắn cung cấp rượu cung cấp đồ ăn còn cung cấp tắm nước nóng nhưng bây giờ tuệ an đem những cái kia yêu quái đều giết chết nhất định phải bồi thường hắn ít nhất phải bồi thường rượu người này tu vi c ự cao c cao tới tuệ an đều không có khái niệm cái chủng loại kia cao tối thiểu hắn không biết rõ cái gì cảnh giới người tu luyện có thể nắm lấy hắm nhảy một cái liền trong nháy mắt vượn qua ba bốn trăm cây số khoảng cách xuất hiện tại một tòa khác trong thành không có cách nào thoát khỏi hắn tuệ an. chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng nói dẫn hắn đi uống kim cương tự võ tăng để mà cô đ ộ n g nhục thân bồ để rượu lúc này mới dỗ lại hắn nhìn một chút không phát một lời đi ở một bên khổng võ tuệ an do dự một hồi liền đem những sự tình này nhỏ giọng cáo chi hắn khổng võ gật gật đầu trên mặt không có mảy may biểu lộ đang đi ra tử viêm huyện thời điểm hắn còn n g h ĩ thiên hạ cao thủ vô số chính mình nhất định phải điệu thấp một chút thật không nghĩ tới quay đầu đã nhìn thấy một cái trò chơi nhân gian đại lão bất quá khổng võ lại không có mảy may nản trí tương phản hắn đối với mình có rất lớn lòng tin đây đánh đầy tính chính thức bắt đầu sử dụng thêm điểm vẫn chưa tới nửa tháng hắn liền đã có thể so sánh cái này thành châu mạnh nhất kim đan chân nhân chỉ cần cho mình sung túc thời gian đầy đủ điểm thuộc tính sớm tối có thể đến người này cảnh giới ân lúc này bị khổng võ tán phát khí lãng chân trắng đi qua thiếu niên tỉnh tới tiểu thí chủ ngươi đã tỉnh thiếu niên vớt vớt ánh mắt hiểu rõ hiện trạng về sau tôn kính nói đại sư thả ta xuống đây đi ta có thể tự mình đi tiểu gia hỏa ngươi kêu cái gì danh tự a nam cung vân bỗng nhiên xuất hiện túi người sờ lên hắn đầu ta không nhỏ ta năm nay đều mười ba tuổi vớt vẽ cái này kỳ quái nói sĩ tay sau hắn dường như mô hình dường như dạng hướng lấy tuệ an đi thi lễ nói tiểu tử sông tiểu văn đ a tạ đại sư ra tay tương trợ tuệ an ha ha cười lắc lắc tay nói rằng sông tiểu văn không tệ danh tự xem ra không phải đồng dạng nông gia tiểu tử nói một chút các ngươi g i a nguyên thôn đã xảy ra chuyện gì tình ngươi nói yêu m à lại là thế nào chuyện tiếp lấy theo sông tiểu văn trong miệng một đoàn người minh bạch sự tình mặn g u ồ n hắn là g i a nguyên thôn một nhà tiểu địa chủ hải tử tự nhỏ mặc dù không thể nói là cẩm ý ngọc thực cũng có thể xem như ăn mặc không lo mà gia nguyên n g thôn cái này địa phương thổ địa phì nhiêu lại bởi vì c h ỗ vắng vẻ không có nhiều quan lại ưa thích đến hắc hắc cho nên nơi này thôn dân sinh hoạt cũng còn rất không tệ chỉ là từ hôm nay năm bắt đầu lần lượt có người bắt đầu bị bệnh phát bệnh người toàn thân bất lực thân thể suy yếu chỉ có thể nằm tại trong nhà tinh dưỡng mà liền tại lúc này gia nguyên n g miếu bên trong trụ trì đi tới trong thôn nói là nơi này bị yêu t à q u ấ y nhiễu những cái kia bị bệnh người nhưng thật ra là bị yêu t à xâm thể cần tiếp vào gia nguyên n g miếu bên trong ă n dưỡng lấy miếu bên trong phật pháp gột rửa thể nội tả khí mới có thể khôi phục gia nguyên miếu trụ trì tại gia nguyên thôn rất là bị người tôn tính bất luận là ai nhà xử lý pháp sự vẫn là gặp hay gia nguyên n g miếu trụ chỉ t i ể u gì cũng sẽ r u ô i ra việc thủ chớ nói chi là toàn bộ gia nguyên n g thôn thôn dân đều là thành kính phật môn tín đồ đối với nó dị thường tín nhiệm cứ như vậy gia nguyên n g trong thôn bị bệnh người liên tiếp bị nhận được gia nguyên n g miếu bên trong có thể một năm này đến chỉ thấy người đi vào không gặp người đi ra chương 69, làng i ê u chương 69, làng i ê u mặc dù trong thôn lý luận nhao nhao có thể căn cứ vào đối gia nguyên n g miếu trụ chỉ tín nhiệm cũng không người đi tìm tòi đến tột cùng mà hiện tại hôm trước sông tiểu văn từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên một cái tiểu đồng bọn được q u á i bệnh được đưa đến giang nguyên miếu hai người đã hẹn ngày thứ hai từ sông tiểu văn đi tìm hắn chơi vì tránh cho trong nhà đại nhân phát hiện sông tiểu văn tại hôm qua trong đêm lặng lẽ chạy tới giang nguyên miếu bên trong kết quả hắn trông thấy ngày bình thường kia từ lông mày thiện mắt trụ trì mở ra b u ồ n máu miệng lớn đem hắn tiểu đồng bọn cử đi lên một ngụm chặn ngang c ă n nước tắm rửa tại máu tươi cùng vỡ vụ nội tạng bên trong trụ trì đem sông tiểu văn do sợ một đường chạy trở về trong thôn lại phát hiện trong thôn đã có vô số đầu sói thân người yêu quái đang làm vãng thế là hắn cẩn thận nghiêm túc chạy ra thôn mong muốn tới thanh châu thành tìm người hỗ trợ lúc này mới gặp được khổng võ bọn người nghe xong hắn miêu tả tuệ an hòa thượng dựng thẳng lên lông mày trong mắt phẫn nộ cơ hồ hình thành thực chất hòa diễm đám này yêu nghiệt dám can đảm giả tá ta phật môn danh nghĩa đi kia tả mà sự tình sông tiểu văn bị tuệ an hòa thượng đ ỗ n g nhiên cất cao thanh â m dọa nhảy một cái tiếp lấy có chút thấp phòng hỏi đại sư ngài có thể cứu đến trong thôn đại gia a a di đà phật tiểu thí chủ cứ việc yên tâm tuệ an nhìn một chút khổng võ cùng nam cung vân lòng tin tràn đời nói không bao lâu mấy người đã nhìn thấy một đầu rộng nam trượng tiểu giang lốn lượn tại nhìn một cái bát ngát bình nguyên bên trên sông tiểu văn chỉ chỉ một tòa chất gỗ cầu nối nói rằng đi qua cái kia cầu phía trước cách đó không xa chính là ta nhóm g i a nguyên n g thôn xa xa nhìn lại bờ sông bên kia cách đó không xa một mảnh hình bóng thức tha phòng ở hình dáng như ẩn như hiện khổng võ nghiêng hai n g h e xong một chút trong gió t r u y ề n đến từng đợt nhỏ xịu tiếng khóc bọn hắn đi qua cầu nhỏ không đi bao xa liền đã tới ra nguyên thôn trước mặt tới nơi này cho dù là không có bất kỳ tu vi sông tiểu văn cũng có thể nghe thấy từ bên trong chuyển đến các loại thanh âm tiếng la khóc trách móc âm thanh tiếng chó thôn chính giữa trên đất trống các thôn dân lệnh dung phát run t r ê n thành một đoàn t r u n g quanh thì là có mười cái đầu sói thân người quái vật trông coi bọn hắn bọn hắn ngay phía trước một cái so sánh với tại cái khác quái vật càng thêm to con da hỏa ngồi một cái g i ế n g bên trên tay phải nắm lấy một cái đ ấ m máu đùi người chính đại nhanh tàn ă n kéo kẹt kéo kẹt nhấm nuốt một hồi đem huyết n h ụ hỗn hợp có mảnh xương vụn từ nuốt xuống sau quái vật kia miệng phun nhân m u ô n nói lúc đầu a không nên sớm như vậy tại các ngươi trước mặt hiện ra chân diện mục chỉ có điều ai bảo ngươi nhóm lòng hiếu kỳ nặng như vậy kia ra nguyên miếu là các ngươi nên đi dình m ọ địa phương a hiện đây chính o t là kết quả dù trong tay đuổi người chỉ chỉ một bên tàn phá thi thể cường tráng lang yêu đắc y vanh vang mà hướng bên này đồng bạn khoe còn nói ngươi nhìn ta cái này gian ngoan mất linh cái này thành ngữ dùng đến thế nào trước mấy ngày bối lao sư vừa mới dạy qua ta liền hiện học h i ệ n dùng ta nhìn ta đây là có mấy phần đọc sách tiên phú sao đại ca lúc nào dạy qua a ta đều quên một bên lang yêu gãi lông xù c á i ốc ngu ngơ nói rằng xuân đô vật ngươi là quên sao mỗi lần lên lớp ngươi cũng đang ngủ ngươi có thể học cái gì ngươi mắng qua tay hạ về sau hắn quay đầu nhìn xem những cái kia không ngừng thút thít đám người không k i ê n n h â n nói khóc cái gì khóc lại không tranh thủ thời gian bằng giao đều cho các ngươi ăn có lẽ là đe dọa làm ra tác dụng có một cái gầy yếu nam tử run run dậy lắm điều g ơ lên tay đứng lên đến a là ngươi đi ra nguyên miếu kia gầy yếu nam tử vội vàng lắc đầu nói không không không vị này lang tiên không phải ta nhưng là ta biết là ai lang tiên hh ắ c ắ c không tệ không tệ ngươi nói một chút nhìn có thể là đối với lang tiên cái này sưng hô tương đối hài lòng kia cường tráng lang yêu đã nứt ra miệng rộng lộ ra kể cận thịt nát sắc bén răng cái kia ta nhà hàng xóm bà nương không ở chỗ này cường tráng lang yêu mắt to sáng lên cái này tìm tới ngươi hàng xóm ở đâu chỉ là sau một khắc trong đám người đứng ra một cái nam nhân chỉ vào kia gầy yếu nam tử nói ngươi lành rắm ta bà nương hôm trước mắc quái bệnh đã sớm đưa đến gia nguyên trong miếu lúc này một bên cái kia hàm hàm lang yêu cười h ắ t h ắ t nói ta nhớ tới hôm trước đưa tới một nam nhẹ nữ nhân h ắ t h ắ t hắc thế này nam nhân kia đầu tiên là trường thư một mạch may mắn tẩy thoát hiểm nghi có thể tiếp lấy trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an thanh em run r à y hỏi tà bản đ ư ờ n g thế nào ngu ngơ lang yêu vô vô tròn trịa cái bụng nói rằng quá lâu không nhìn thấy như thế tuổi trẻ nữ nhân ta nhịn không được tinh tế chân bóng thịt ăn ngon một máy mắt nam nhân đầu tiên là lảo đảo một chút tiếp lấy hai mắt biến v à bừng cùng hống một tiếng xông ra đám người ta giết người ba chỉ là còn không có chạy đến lang yêu trước mặt liền bị một bên thủ vệ n í u lại ném đi trở về cái này một ném mặc dù không có muốn nam nhân m ệ n h nhưng vẫn là nhường hắn nội t ạ n g dung mạnh bất lực đứng dậy cường tráng lang yêu không có phản ứng một màn này chỉ là nhìn xem trước đó xác nhận gầy yếu nam tử trầm giọng nói ngươi g ạ ta t nhìn xem tia xanh mơn mận ánh mắt gầy yếu hán tử chỉ cảm thấy phía sau lưng ngựa ra mồ hôi lạnh t a ta, ta ta ta cảm nhận được tử vong uy hiếp hắn một bên kết ba một bên hướng về bốn phía lớp nhìn tiếp lấy sau một khắc hắn giống như là bắt được cứu mạng dâm dạ đồng dạng dọng h e thé nói ta biết, lang tiên đại nhân, ta biết là ai đang chờ hắn xác nhận cường tráng lang yêu bỗng nhiên cảm giác sau lưng có người đang quay chính mình b ả vai thế là không kiên nhẫn quay đầu nói làm gì chỉ là đập vào mắt bên trong không phải cái kia ngu ngơ lang yêu mà là một cái cao lớn nam nhân phiên thoái hỏi một chút các ngươi cái kia ra nguyên miếu đi như thế nào Quỷ sứ thần trinh l ệ n h hắn giơ tay lên chỉ phương hướng hồi đáp hướng phía cái kia phương hướng đi thẳng đi một nén nhang thời gian đã đến ta ơn a không võ mười phần có lễ phép sờ lên hắn đầu chó liền hướng phía cái kia phương hướng đi đến ta đi trước miếu bên kia nơi này ngươi một người hẳn là có thể giải quyết cường tráng lang yêu ngây ngốc mà nhìn xem khổng võ đi xa thân ảnh không biết rõ nên làm cái gì còn lại lang yêu cũng là như thế bọn hắn dường như gặp được không cách nào địch nổi thiên địch chỉ là nhìn một cái khổng võ liền bị c h ấ n nhiếp tại nguyên địa không cách nào động đậy sau một khắc ô một phật c h â u lóe kim quang đánh tới hướng cường tráng lang yêu đầu đối mặt sinh tử t ồ n vong một khắc cường tráng lang yêu trong đầu lại hiện lên một cái nghi vấn bên cạnh hắn cái tia thẳng ngốc đi đâu bên trong trong bầu trời đêm một đạo bóng đen xẹt qua bầu trời dần dần biến thành một quả điểm nhỏ biến mất không thấy chương bảy mươi khổng đại gia mời vào bên trong chương bảy mươi khổng đại gia mời vào bên trong. đẻ xuống cái kia lang yêu vạch phương hướng k h ổ n g võ đi như vậy một hồi quả nhiên xa xa nhìn thấy một tòa miếu nhỏ hình dáng chỉ là tùy ý nhìn một cái những cái kia lang yêu k h ổ n g võ liền đã mất đi đánh giết bọn hắn hứng thú một chút lực thuộc tính chỉ có mười mấy hai mươi ra hỏa khả năng liền không không một tự do điểm thuộc tính đều không đáng mạnh nhất tên kia cũng là có năm mươi hai điểm lực thuộc tính cũng coi là không tệ chỉ có điều lúc trước tuệ an hòa thượng truy sát cái kia tà đạo năm mươi lăm điểm lực thuộc tính cũng mới cung cấp không. không một điểm tự do điểm thuộc tính so sánh với lên khẩn võ đối kia ra nguyên trong miếu ra hỏa càng cảm thấy hứng thú theo những n à y lang yêu biểu hiện đến xem bọn hắn bên trong mạnh nhất giá hỏa hẳn là còn tại kia g i a nguyên n g miếu bên trong thế là vì tránh cho điểm này chân môi đã quáy dày bọn hắn lao đại khổng võ quyết định trực tiếp đi g i a nguyên n g miếu va và vào vật khí theo dần dần tới gần miếu nhỏ khổng võ phát hiện chúng quanh nhiên tính vô cùng ngay cả chúng minh thanh đều không có dường như khối này khu vực không có bất kỳ sinh mạng thể đi tới đi tới khổng võ bỗng nhiên ngừng bước chân sờ lấy cái cầm nhìn xem bên đường một đống đá vụn mất đi linh khí lôi âm giả làm tự thần đây là hệ thống lần thứ nhất biểu hiện ngoại trừ p ệ tà đao bên ngoài vật phẩm thanh t h u tính khổng võ đi lên trước đem lớn nhất một khối đá vụn lật ra tới nhìn cái này đá vụn là một tòa tượng thần nửa gương mặt phía trên điêu khắc gương mặt sinh động như sinh cao ngất cái mùi chiếm đa số khuôn mặt lông mày cao cao trọn phần đ u ô i càng l à hốn lượn thành tiếp cận chín mươi độ chậm nhìn đi lên tựa như là vô số bổ xuống t i ề m điện nghiên cứu một hồi khổng võ phát hiện tôn thần này giống bây giờ hẳn là không có bất kỳ linh khí bởi vì hắn tiện tay bóp liền có thể bóp xuống tới một khối lớn đá vụn nếu là vị này, Phật đã có linh nói, đã sớm hạ xuống lôi đình trừng phạt khổng võ vô vô trên tay bụi đất khổng võ hướng về miếu nhỏ đi tới miếu nhỏ lưng n gợn ư đến mức thẳng tắp nhìn thấy khổng võ thứ nhất phản ứng lại là điều chỉnh hạ thế đứng lộ ra càng thêm thẳng tắp chút hắn vừa mới đi lên trước nắm đấm đều muốn d ơ lên nhưng không nghĩ tới hai cái lang yêu trực tiếp xoay người hành lễ nói cũng nên sứ giả đến đây đ ố i lao sư đã ở bên trong chờ đã lâu nhìn thấy một màn này khổng võ chỉ có thể gãi gãi đầu nghi hoặc đi đi vào miếu nhỏ không lớn vào cửa về sau đầu tiên là một cái nho nhỏ sân nhỏ thả ở một chút bàn đá ghế đá phía sau lễ phật đại sành một cái liền có thể trông thấy giờ phút này đang có một gã mặc màu vàng cầm bạo gầy còm láo giả đứng tại cổng trông thấy khổng bốn trăm mười một lực một trăm mười tám kỹ hoàng đình tông cơ sở luyện khí tâm pháp thanh phong sơn nhập môn tâm kinh thanh phong sơn cơ sở kiếm pháp kim cương tự cơ sở q u y ề n pháp đối với ngài thứ nhất ấn tượng đ ị n h vợ chiếu cố tốt sứ giả đại nhân đến lúc đó lại từ l ã o ngẫu kia lấy chút chỗ tốt không v ó một cái nhìn sang thứ nhất thời gian đầu tiên là bị cái kia dạy đặc tt ê ê kỹ hủ đến s ư ớ n g sốt u một chút lại cẩn thận xem xét thì ra không phải cơ sở tâm pháp chính là nhập môn tâm kinh không biết rõ người còn tưởng rằng đây là cái gì dung hội thanh châu năm đại tông môn bí truyền đại lao đâu bà yêu đi thi lễ sau không người chạy chậm đến đi tới khổng võ trước mặt hám i ệ n g chính là một đống khen tặng lời nói ai nha sứ giả đại nhân đến đây thật đúng là để cho ta cái này địa phương nhỏ đống tất sinh huy a một đường vất vả đến mời vào bên trong rượu đã chuẩn bị tốt mặc dù không biết do cái nhà này băng đem chính mình nhận thành người nào nhưng nhìn lấy đem đầu r ố i tới yêu tả khổng võ cũng không đạo lý từ bỏ tới tay điểm thuộc tính trong thôn đất trống những cái kia thôn dân sớm đã một hống mà tán trước đó những cái kia lang yêu từng cái ngực lóm đi vào khoe miệng chạy máu phung đầu lưới nằm ở trên mặt đất hiện tại chỉ còn lại tuệ an hòa thượng cùng kia cường tráng lang yêu lẫn nhau c h é m giết cường tráng lang yêu lúc đầu bình thường nhân loại thân thể hiện tại đã che kín lông đen bàn tay biến thành sắc bén n u ố t sói phất tay tiếng xe gió nhường một bên quan chiến sông tiểu văn cảm giác run sợ kinh hãi sợ một giây sau tuệ an hòa thượng liền bị cái kim màu đen móng vuốt mở ngực phá bụng chỉ có điều xuất thân kim cương tự tuệ an hòa thượng cũng không phải kẻ yếu giờ phút này toàn thân tản ra kim quang chính cùng kia lang yêu cứng đối cứng c h é m giết kim cương tự phật tu chia làm hai loại tu luyện đường đi hoặc là nói toàn bộ phật môn tu luyện phương thức đều là một loại là coi trọng phật môn th đấu pháp thời điểm đều là đứng tại nơi xa vung các loại thần thông loại hình một loại khác thì là coi trọng nhục thân cường độ cùng địch nhân khoảng cách gần c h é m giết cùng khổng võ không giống chính là bọn hắn là lấy thể nội hùng hậu chân khí cường hóa nhục thân từ đó thu hoạch được cường h ã n lực công kích tuệ an hòa thượng hiển nhiên chính là loại sau giờ phút này hắn toàn thân bị kim quan g bao quanh một quyền một cước đánh vào lang yêu trên thân đều có thể lưu lại một đạo cháy đen dấu sông tiểu văn trốn ở nam cung vân sau lưng nho nhỏ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tuệ an hòa thượng ánh mắt tràn đầy lo lắng mà nam cung vân thì là đánh áp từ trong ngực lấy ra cái kia Hồ Lô ngửa đầu hướng miệng bên trong đầu ngược một giọt không có túi đầu đủ rũ buông xuống hồ lô nam cung vân đông nhiên hỏi hướng một bên sông tiểu văn ai trong nhà người có rượu à? rượu sông tiểu văn là người hồi đáp không có mẹ ta không cho cha ta uống rượu nam cung vân hít khẩu khí đông nhiên giống như là phát hiện cái gì ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên bầu trời nhìn như vậy một hồi hắn một lần nữa túi đầu xuống tư tắc một hồi nói vậy các ngươi trong thôn người nào thích uống rượu à? trần đại thúc thích uống rượu hơn nữa hắn nữa thích cất rượu trước kia nghe ta cha nói qua trần đại thúc n g n g rượu là trong thôn uống non nhất nghe được câu nói này nam cung vân ánh mắt tỏa sáng trực tiếp ôm lấy sông tiệu v à n ó i đi ngươi mang theo ta đi tìm ngươi cái kia trần thúc thúc a vậy vị này đại sư làm sao bây giờ không sao cả đại hòa thượng đánh thắng được hai người cứ như vậy ném tuệ an hòa thượng đi hướng trong thôn mà tại mắt người khó mà thấy rõ trên bầu trời một cái mọc r a cánh bóng người đang dừng lại ở nơi đó thân thể của hắn cường tráng mặc một thân màu đỏ kỳ phục xoa tóc sắc mặt tái nhợn thế nào chuyện hắn có chút nghi hoặc hướng bốn phía đánh giá ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa hắn bỗng nhiên tâm thần cự chiến kém chút quên q u ạ t cánh b ả n g từ trên trời đến rơi xuống loại kia cảm giác tựa như là hắn còn chưa tu hành thời điểm bị một đầu r ắ n độc để mắt tới như thế dường như sau một khắc chính mình liền sẽ tại chỗ tử vong đồng dạng cũng may loại kia cảm giác chỉ là kéo dài như vậy một cái chớp mắt mà thôi túi đầu xuống hắn nhìn thấy trên mặt đất chính cùng lang yêu kịch chiến tuệ an h o a t h ư ợ n tư tắc một hồi hắn lắc đầu bay thẳng hướng về phía bờ sông miếu nhỏ hắn lần này là dân g lão mẫu chỉ lệnh mà đến cũng không thể bị một chút chuyện khắc vật ảnh hưởng từ trên cao nhìn xuống hơi có vẻ tiêu điệu thôn xóm hắn meo lại ánh mắt cứu khổ cứu nạn vô lượng thanh hư láo mẫu tế tự tự thần chương bảy mươi mốt cứu khổ cứu nạn vô lượng thanh hư láo mẫu tế tự tự thần Vâng, một tiếng tiếng vang từ nhỏ miếu bên trong chuyên gia khổng võ thu hồi đầu gối c a o mày nhìn về phía sập một nửa đại đường vừa mới kêu một đầu gối đỉnh theo lý thuyết có thể trực tiếp đem kia b á i yêu đánh chết cho dù b á i yêu lực thuộc tính đột phá một trăm điểm là kim đan kỳ yêu tu có thể khoảng cách khổng võ còn kém không ít chỉ là ngay tại vừa mới khổng võ c ô n g k í c h rơi xuống đồng thời hắn cảm giác được một cỗ kỳ dị chấn động theo bãi yêu, yêu trên thân lại bị một loại nào đó lực lượng đẩy ra. dẫn đến một kích này không thể trực tiếp đánh giết bà yêu a k h ổ n g võ cười khẽ một tiếng tiện tay vung ra một trường t r ư ờ n g phong nhẹ nhõm đem chạy vào hai cái lang yêu đánh giết về sau có nhiều hứng thú mà nhìn xem trước mắt đống phế tích quả nhiên kim đan kỳ ra hỏa không có một cái đơn giản chính là loại này tiểu yêu đều có đặc biệt bảo mệnh thủ đoạn dưới ánh trăng phong ốc sụp đổ đưa đến bụi mù dần dần thắn đi một đống phế tích bên trong không có bất kỳ động tĩnh đây là tại giả chết k h ổ n g võ lắc lắc đầu đan n g u y n tiến lên đem tia bà yêu giải quyết hết lại đột nhiên đình chỉ động tác dư quan bên trong trong điện chính giữa trưng bày tượng thần tại dưới ánh trăng lóe r a kỳ dị qua n mang cứu khổ cứu nạn vô lượng thanh hư láo mẫu tế tự tượng thần thọ ba l ự c ba ký ba hương hòa ba đối với ngài thứ nhất ấ n tượng ba không giống cổng nhìn thấy vỡ vụn tượng thần chỉ có danh tự lần này tại hệ thống thuộc tính bảng bên trong vậy mà mang theo cái khác thuộc tính khổng võ dừng chân lại bước ánh mắt ngưng trọng nhìn xem kia nhìn như bình thường tượng đá lần đầu tiên nhìn sang nơi đó tượng thần cùng khổng võ trước đó nhìn qua vỡ vụn tượng thần rất là tương tự nhưng khi khổng võ tập trung tinh thần nhìn sang trong lúc nhất thời hắn ánh mắt xuyên thấu một loại nào đó bình chướng bởi vì không biết vì sao minh minh đứng tại tượng thần chính diện hắn lại có thể trông thấy tượng thần phía sau một cái khắc khuôn mặt tấm kia vặn vẹo trên mặt mang theo dữ tợn tay nhiệt g mang theo vô hạn và khí thứ này chẳng lẽ là sống khổng võ để phòng một hồi lâu lại phát hiện kia tượng thần không có một chút biến hóa ngoại trừ toàn thân quanh quần quỷ dị khí tức bên ngoài tựa như là một cái phổ bình thường thông tượng đá ngay tại lúc này khổng võ lỗ thai giật giật sau lưng mặt đất bỗng nhiên nổ tung bà yêu quần áo lam lũ trong tay cầm một thanh đen nhánh dao găm hung d i ữ hướng lấy khổng võ hậu tâm đâm đi qua hắn tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền tiếp cận khổng võ thành nhìn xem sắp đâm vào khổng võ thể nội dao găm bà yêu trên mặt không khỏi dương lên một tia tản nhẫn b u c ư ờ i thật là sau m ộ khắc bà yêu trong mắt khổng võ chậm rãi đổi qua thân thật là kỳ quái là thẳng đến hắn xong hoàn toàn toàn quay tới b i yêu trong tay dao găm còn không có tiếp xúc đến khổng võ b i yêu nhìn thấy một màn này con ngươi co vào trong lòng c h ỉ cảm thấy chầm xuống quá nhanh cái nhà này băng tốc độ nhanh như vậy chính mình một cách này lấy loại này tốc độ hoàn toàn có thể n ẹ tránh b i yêu tập kích bất ngờ sau đó thuận thế phản kích có thể sau một khắc b i yêu phát hiện khổng võ vậy mà không tránh không tránh thẳng tắp dùng lồng ngực rất hướng về phía dao găm làm Còn trong lúc nhất thời b á i yêu duy trì đánh lén tư thế trong tay cầm một cây d a o trôi ngây ngốc đứng tại nơi đó hắn nghĩ tới qua khổng võ dựa vào tốc độ trực tiếp né tránh một cách này cũng có thể nghĩ đến khổng võ sử dụng cái kia thanh khoa trương trường đào đánh trả có thể hắn không nghĩ tới qua minh minh chính mình thẳng tắp đâm trúng khổng võ thân thể có thể đổi tới lại là chính mình b ì n h khí bẻ gãy k h ổ n g võ trên thân thể thậm chí liền huyết điểm đều không có u i hỏi ngươi chuyện gì k h ổ n g võ n é t môi sáng s ủ a cười chỉ chỉ cái kia quỷ dị t ư ợ n g thần hỏi kia là cái gì đồ chơi vô sinh lão mẫu t ư ợ n g thần không phải các ngươi để cho ta đặt ở nơi đó à? b á i yêu vô ý thức trả lời vừa nói miệng hắn liền phản ứng tới lập tức ý thức được cái gì thét to ngươi không phải lao mẫu sứ g i ả ba ta cũng không nói ta đúng vậy a khẩn võ nhún bay hỏ tiếp nói như vậy đồ chơi kia là sống sao bà yêu vô ý thức lui về sau mấy bước đen nhánh con mắt nhỏ từ đi lòng không có chút nào nghi vấn cái nhà này băng rất mạnh chính mình khẳng định không phải đối thủ thật là đã hắn không phải vô sinh lão mẫu sứ giả vậy chân chính sứ giả chắc hẳn rất nhanh liền sẽ đổi tới chính mình chỉ cần kéo dài một hồi liền có thể sống mệnh thế là trên mặt hắn lộ ra một tia định nọt nụ cười không người nói vị này tiền bối đây là vô sinh lão mẫu dùng cho thu thập hương hỏa tự thần tối tăm bên trong cùng vô sinh lão mẫu có liên hệ có thể áp dụng hàng thần phương thức giáng lâm như vậy khổng võ cắt ngang hắn chậm rãi mà nói nói rằng đồng dạng dưới tình huống nàng chính là một cái tử vật thấy bà yêu còn muốn tả hữu mà nói hắn khổng võ liền xác nhận chính mình ý nghĩ. nghĩ đến cũng là nếu như cái đồ chơi này là sống những cái tia đạo q u á n trong chùa miếu tượng thần không đều có thể sống tới người thắp cái hương cầu phật trong lòng lẩm bẩm một câu không lễ phép lời nói trên đài phật tượng trực tiếp đứng lên chỉ vào người mắng nhau vậy nhưng có ý tứ làm rõ ràng chuyện này khổng võ trong lòng bất an t á n đi không có cách nào liên tiếp d ấ u chấm hỏi cho hắn quá lớn áp lực tựa như trước đó cái k i a nam cung vân nếu là mong muốn giết khổng võ khả năng liền cùng khổng võ giết một cái người bình thường như thế đơn giản có lẽ còn muốn càng thêm nhẹ nhõm k h ổ n võ không thích loại này sinh tử bị người khắc bót trong tay cảm giác nguyên bản cũng bởi vì chính mình lực thuộc tính phá trăm mà cảm thấy an tâm hắn không h i ể u sinh ra một loại cảm giác cấp bách cho nên tranh thủ thời gian kiếm một ít điểm thuộc tính a vê anh sau một khắc hắn thân thể xuất hiện tại b ã i yêu trước người một quyền đánh vào phần bụng một quyền này khổng võ s ử xuất chín thành lực lượng đánh chúng b ã i yêu đồng thời dường như đem k i a phụ cận không khí cũng đánh nổ chống rông sinh thành một đoàn màu trắng sương mù đoàn b ã i yêu thân thể trong nháy mắt hướng về phía sau bay đi đánh vỡ tường đá đụng ã y vô số cây cối tiến vào bờ sông rừng từ bên trong khổng võ như lúc này vừa mới một quyền kia cùng trước đó như thế đa số lực lượng đều bị đề ra chỉ có điều lần này hắn thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì là bà á yêu trên thân món kia cũ nát đạo bảo tại nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt đó ở giữa món kia đạo bảo tựa như là chất lỏng đồng dạng lưu động đem khổng võ lực đạo tá khai không b ế t bất quá cũng liền dạng này khổng võ hiếp mắt con người nhìn về phía trong rừng nơi đó một cái bề ngoài giường như lang nhưng là chân trước kỳ ngắn quái vật đang hướng về bờ sông điên cuồng chạy trốn khổng võ hai lần công kích phía dưới món kia rách dưới đạo bảo cuối cùng vẫn là biến thành từng mảnh từng mảnh vải rách tung bay tại trong nhũ nhỏ mấy chục năm trước giang nguyên thôn ra một vị cử nhân tại triều đình bên trên làm đến công bộ l à n g trung chức vị cao tuổi trí si trở lại giang nguyên phía sau thôn hắn dẫn các thôn dân tại bờ sông trồng một mảnh liêu thụ lâm từ cái này về sau giang nguyên thôn liền lại không có náo qua lũ lụt giờ phút này tại mảnh này r ầ m rạp liêu thụ lâm bên trong bà yêu đang hốt hoảng chạy đáng chết đáng chết đáng chết hắn một bên chạy một bên ở trong miệng mắng lúc đầu hắn còn cảm thấy khổng võ mặc dù rất mạnh có thể chính mình thế nào cũng có thể dựa vào món kia nhu thủy bảo chống đến sứ giả đại nhân tới thật không nghĩ tới trước kia t r ợ giúp hắn vượt qua vô số lần k i ế p nạn bảo vật lại bị khổng vò hai lần liền làm phế đi mà không có món kia là bảo hắn biết chính mình tại khổng vò trước mặt khả năng sống không qua một cái hiệp liền sẽ bị đánh chết chính mình cái này thân tu vi có bao nhiêu trình độ chính hắn rõ ràng nhất nếu không phải bởi vì quy ý lão mẫu một lần tình cờ làm xong một cái việc phải làm thu được yêu đan ban thưởng mình tới hiện tại cũng chỉ bất quá là một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu yêu nhìn xem càng phát ra thưa thất cây liễu trái tim của hắn bên trong sinh ra một kia hy vọng chỉ cần chạy trốn tới bờ sông chính mình liền có thể dựa vào một kiện khác bảo vật tiếp lấy nước sông đào thoát một lát sau hắn chạy ra liếu thủ lâm dưới ánh trăng nước sông chậm rãi chạy xuôi phản chiếu ra đầy trời tinh hạ khi sâu một mạch dưới chân hắn bộ pháp không ngừng thẳng tắp chạy về phía mặt sông ngay tại hắn chạy đến cách mặt sông không đến mười bước khoảng cách thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên tâm thần rung động mặc kệ không để ý hướng lấy phía sau lan đi một đạo huyết sắc n g u y ệ t nha nhận thẳng tắp đánh vào hắn vừa mới đứng thẳng địa phương trên mặt đất cắt ra một đạo dài đến một triệu kẽ hở nhìn xem một màn này bà yêu trên chán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh nếu không phải chính mình kịp thời tranh đẽ một cách này phía dưới chính mình kh nhanh như vậy liền đổi tới sao tả hữu nhìn một vòng b ã i yêu không có phát hiện bất luận kẻ nào hắn sửng sốt một chút chậm rãi ngầm đầu chỉ thấy viên n g u y ệ ẹ phía dưới cả người mặc màu đỏ kình phục người phía sau mỏng mà cứng cõi cánh m à n g bên trên không có một cây lâm ô vũ đang chậm rãi phe phẩy đ ư ờ n g hắn từ không trung rơi xuống ngươi chính là đầu kia tiên hà trong núi b ã i yêu người kia rơi xuống đất về sau nhìn xem chật vật không chịu nổi hắn c a o mày hỏi trông thấy người tới không phải không võ b ã i yêu vô ý thức trưởng thư một mạch tiếp theo tại nghe được người này cha hỏi sau trong nháy mắt vui mừng như liên có thể chuẩn xác nói ra hắn lai lịch người này hẳn là chính là chính mình đau khổ chờ đợi vị kia vô sinh lão mẫu sứ giả ngài là sứ giả đại nhân gặp hắn nhẹ nhàng gật đầu bà yêu vội vàng liền lăn lẫn bỏ chạy tới hắn thân trước vội vàng nói sứ giả đại nhân cứu mạng à? nơi nào có người vô sinh lão mẫu sứ giả phiền c h á n k h o á t k h o á tay hỏi ngươi còn nhớ rõ lúc trước tiên hà thôn thôn trưởng bàn cho ngươi yêu đan thời điểm ngươi làm ra ước định à? bà yêu n g ầ n người một cố hàn ý theo lưng xông tới hắn có thể thu được yêu đan là bởi vì mấy năm trước hắn lý đại đạo cường len lén thay đổi gia nguyên trong thôn tự thần đem vô sinh lão m ẫ u tượng thần b ả y đi lên những cái kia vô tri thôn dân mỗi một lần tế bái đều sẽ cung cấp một phần hương hỏa cho vô sinh lão m ẫ u mà khi lấy được yêu đan đột phá tới kim đan kỳ sau trái tim của hắn n g h ị sinh ra một tia biến hóa nhìn xem mỗi ngày đến đây dân hương những cái kia huyết thực trong lòng của hắn sao động ngày càng n đầm đậm thàng đến có một ngày hắn đem một vị đến đây dân hương phụ nhân lừa gạt tới hậu viện đại khoái cắn đ a n về sau hắn liền đem cùng tiên hà thôn, thôn trưởng ước định để tại sao đầu ổn định cái thôn này rơi phôn vinh của nó nhân khẩu thử nghiệm lại đi phát triển những thôn khác hoàn thành làm tín đồ những này nhiệm vụ hắn hết hết lao tử nửa đời trước chỉ lo tránh né những cái kia hành hiệp t r ư ở n g nghĩa người tu luyện hiện tại thật không cho dễ nhịn đến kim đăng kỳ lao tử hưởng thụ hưởng thụ còn không được à. đối diện nhìn xem sắc mặt dần dần trắng bệnh bà yêu lão ngô sứ giả ánh mắt hờ hưng nói rằng đại nghị rõ ràng như vậy ta liền đem lão ngô ý chỉ truyền đạt cho ngươi bà yêu kinh ngạc nhìn nhìn xem hắn hai chân như n h u n ra ở giữa bịch một chút quỳ gối trên mặt đất vi phạm ước định t hao tổn lão ngô hưng hỏa theo tội đang chém băng lãnh lời nói kết thúc hắn giơ tay lên đầu ngón tay lưu chuyển lên huyết h ồ n g sắc quả mang nhắm ngay bà y Ta có thể. có b i yêu một cái giật mình lấy lại tinh thần đầu như giã tỏi phanh phanh phanh nện ở mặt đất mang theo giọng n ẹ n nào hô chỉ là đối diện l a o mẫu sứ giả sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa đầu ngón tay huyết mang xúc thế đ a i phát ngay tại hắn sắp ra tay lúc đ ỗ n g nhiên lông mày nhũ một cái sau lưng cánh đột nhiên v ỗ đem nó mang rời khỏi mặt đất một thanh rộng lượng trường đao gào thét lên chạm tại lúc trước hắn vị trí nhìn thấy không thể chặt tới ra hỏa này c ầ n trường đao khôi ngô thân ảnh trên tay cơ bắp bành trướng một chút trường đao quy tích lập tức sinh ra biến hóa nhẹ nhàng xẹn qua bà yêu cái cổ và n h không có một cước đạp ở mặt đất. xoay người ngẩng đầu nhìn xem bay ở không trung thân ảnh hắn thân sau b á i yêu hướng về phía sau chậm rãi ngã xuống đất đầu thân phận cách thời điểm một đạo suối phun d à i đầy đ ầ y đất lại không có một giọt máu dịch tung tóe tới k h ổ n g võ trên thân chúc mừng ngài đánh chết b á i yêu thu hoạch được năm điểm tự do điểm thuộc tính số hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến k h ổ n g võ mười phần thỏa mãn điểm một cái đầu nhìn lực thuộc tính hơn trăm sau chỗ ban thưởng tự do điểm thuộc tính số tăng lên không ít hắn cùng đầu kia bà yêu ở giữa lực thuộc tính trên lệnh có mười mấy điểm hắn còn có chút lo lắng không chiếm được quá nhiều điểm thuộc tính nhìn xem phi yêu phủ ở không trung thuộc tính bảng khổng võ chắc lưới một cái. gia hỏa này điểm thuộc tính nhìn không tốt cầm a huyết bức yêu thọ 4 5 n hai lực 1 5 t m n ă i kỹ k h ắ t máu ma điện điểm kim thủ ma tượng phụ lục tổng cường bạo huyết thuật huyết nha lơi đao phá vỡ thần ma âm hàng thần thuật cao đến 151 điểm lực thuộc tính đây là một chuyện mà khác một chút chính là người anh em này hắn biết bay mà khổng võ trước mắt chỉ có một cái hám thiên Chỉ có thể đối loại này cường độ không chung mục tiêu có chút hiệu quả trừ này bên ngoài liền không có gì biện pháp đối phó không chung mục tiêu nhìn thấy bà yêu bị khổng võ chém đầu huyết bức yêu trên mặt biểu lộ có một chút biến hóa mang theo lấy bực bộ nói ngươi là người phương nào vì sao cái dày ta vô sinh tiên giáo xử lý sự vật vô sinh tiên giáo thì ra các ngươi cái này tà giáo gọi cái này danh tự a khổng võ nhất ngôi tùy tiện nói vừa mới hắn liền phát hiện cái nhà này băng trên người kỹ bên trong có mấy cái nhìn q u o n mắt quen biết đã lâu thanh sơn huyện bên trong tà thần tín đồ bạch vân xem bên trong trúc c ô m sinh xem ra bọn hắn đều là thờ phụng cùng một cái tà thần vô sinh lão m u a khổng võ nhớ tới vừa mới nhìn thấy cái kia quỷ dị tượng nữ thần huyết bức yêu trên mặt hiện lên một tia không vui tựa hồ là cái này tà giáo xưng hô nhường hắn rất là khó chịu ngươi gặp qua chúng ta trong giáo những người khác a giết qua mấy cái con k i ế n nhỏ nhìn ngươi cùng bọn hắn không giống không phải cái gì tiểu lâu la sứ giả đúng không huyết bức yêu cao mày nhìn khổng võ một hồi lâu có hơi hơi cởi nói như thế hôm nay liền từ ta tới cấp cho ngươi hạ xuống thần phạt đang khi nói chuyện vô số huyết sắc chùm sáng theo trên người hắn bay ra thiên nữ tán hoa giống như hướng lấy khổng võ công tới chương 73, chân đạp không khí bay lên trời chương 73, chân đạp không khí bay lên trời khổng võ hít khẩu khí đây chính là đối phó biết bay địch nhân lúc phiền thoái nhất một chút người ta ở trên trời đối với người tùy tiện công kích nhưng ngươi không có cái gì biện pháp đánh tới hắn huyết hồng sắt chùm sáng như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống oanh kích đến mặt đất phát ra một trận rung động huyết bức yêu nhữ lông mày khoe mắt dư quang đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một đạo bóng đen phi t ố c hướng về chính mình vọt lên tới sau lưng con rơi cánh đột nhiên rung động một chút mang theo hắn thân thể chống g i n g lên cao một đoạn khoảng cách tại né tránh khổng võ công kích đồng thời huyết bức yêu cũng thấy rõ đ o ạ n kia bóng đen rõ ràng chi tiết kia là một cái màu đen nhánh mang theo vô số gai nhọn lưu tinh chủ y cuối cùng mang theo một đầu tinh tế màu đen sợi tơ sợi tơ huyết bức yêu cười, cười nói khẽ có ý tứ thoại âm vừa dứt màu đen dây nhỏ đột nhiên nắm chặt lưu tinh chủ y trên không trung dừng lại một chút tiếp lấy lây càng nhanh tốc độ hướng về hết u y bức yêu bay đi qua sớm có chuẩn bị hắn chỉ là nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền tránh đi một cách này nhìn xem kia lưu tinh chủ y vẽ lên đường cong trở lại trên mặt đất khổng võ trong tay khổng võ nhìn xem vô công mà trở lại lưu tinh chủ y nhẹ nhàng hít một mạch trong tay màu đen chất lòng lưu động biến trở về phệ tà đao lúc đầu diện m ụ thế nào cái này từ bỏ bay ở giữa không trung hết bức yêu nhìn xem khổng võ cười nhạo nói hắn đã thấy rõ trước mắt người này nội tình ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng khổng võ là công pháp kỳ lạ thể tu thật là như thế một hồi công pháp quan sát xuống tới hắn phát hiện khổng võ lớn như thế biên độ động tác xuống tới trên thân vậy mà không có chút nào chân nguyên chấn động thật là theo trên thân truyền đến trận trận uy áp cảm giác hoàn toàn không thua kim đan kỳ người tu luyện người này vẹn vẹn dựa vào nhục thân cường độ liền có thể cùng kim đan kỳ một trận chiến thậm chí chém giết nhìn một chút trên mặt đất bái yêu không đầu thi thể huyết bức yêu trong lòng không khỏi cảm thán hắn xem như một cái trong kim đan kỳ yêu tu nhục thân có thể so sánh đồng dạng n h â n tộc người tu luyện cường đại đến nhiều đây là chủng tộc thiên phú không phải ngày mai khổ tu có khả năng bù đắp thật là trước mắt cái này nam nhân nhục thể cường độ lại so với hắn còn mạnh hơn bên trên một phần là hy hữu thượng cổ huyết mạch vẫn là nhân yêu hôn huyết hậu duệ lại hoặc là là một loại nào đó đặc thù tu luyện công pháp bất quá những này đối với hắn đều không quan trọng bởi vì không có chân nguyên trong người khởi võ không có biện pháp xử xuất pháp thuật thần t h ô n g đối với bay ở không trung hắn căn bản là không có bất kỳ uy hiếp cái này theo vừa mới một phen giao thủ liền có thể nhìn ra chính mình chỉ cần huyết bức yêu chậm rãi vươn tay nồng đậm huyết sắc quấn quanh ở hai tay ở giữa ngay tại hắn quyết định dựa vào không trung ưu thế một chút xíu mài chết khổng võ thời điểm phía dưới khổng võ cũng khai thác động tác chỉ thấy khổng võ có chút há mồm không biết do nói câu cái gì sau một khắc hắn toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng một chút tơ lụi trường bạo hạ k i a giữ tận cơ bắp ngay tại không ngừng n ú c đích một hồi làm lòng người sợ trái tim nhảy lên âm thanh theo trên người hắn chuyển ra cho dù là thân ở không trung huyết bức yêu cũng có thể cảm giác được ở trong đó ẩn chứa lực lượng cái gì tình huống huyết bức yêu nhìn xem khổng võ quỷ dị d tiếp lấy thủ hạ động tác tăng tốc trong n g á y mắt ném ra một đạo huyết sắc vòng sáng thẳng t ắ p hướng phía khổng võ bay đi qua mà lúc này khổng võ ngầm đầu nhìn xem huyết bức yêu trong ánh mắt trải rộng tơ máu chầm thấp quát còn chưa đủ bạo huyết thuật m ở ba trong chốc lát cái kia to con thân thể đột nhiên co rút lại một chút tiếp lấy trên thân tất cả lỗ chân lông đều hướng bên ngoài phun ra một đoàn huyết vụ muốn nói khổng võ trước đó biến hóa huyết bức yêu không có đầu mối vậy bây giờ này tấm toàn thân bị huyết vụ bao phủ bộ dáng hắn liền quen thuộc đây là bạo huyết Bạo h u y ế trong thuật, t đây là trong giáo người mới lúc ầ n nhất là lao mâu hiến thứ tế tế phẩm là lao l mâu lại đạt đạo cái được một cái đạo pháp. Có thể Có pháp. nhất ó i c ỉ cần chiêu Chẳng chúng lúc sinh tiên giáo thành viên, dụng này. này người nhà Trong n là lẽ là vô sẽ sử giáo gia hỏa h một ta một đều ba? Trong lúc nhất thời huyết bức yêu trong đầu các loại suy nghĩ hiện lên hắn không do nếu như người này thật sự là giáo chúng lời nói vì cái gì muốn tìm h ấ n hắn cái này lao mẫu sứ giả chẳng lẽ nói là hiến tế số lần quá nhiều dẫn đến tư duy nhận lấy ảnh hưởng ngay tại hắn trăm b ề không được giải thích thời điểm hắn vừa mới phát ra cái kia đạo hết sắc vòng sáng đã bay đến huyết vụ biên giới sau một khắc một đôi t r á n g kiện cánh tay theo trong huyết vụ rối ra trực tiếp bắt lấy kia vòng sáng từ thuần túy chân nguyên tạo thành vòng sáng lúc đầu ở vào cấp tốc xoay tròn trạng thái nhưng tại tiếp xúc cái kia hai tay cánh tay thời điểm trong nháy mắt đình chỉ ông ngang ngong vòng sáng đang không ngừng rung động có thể cái kia hai tay cánh tay lại không có nhận mảy may ảnh hưởng vẫn như cũ vững vàng trộm vào nơi đó tiếp lấy trên cánh tay cơ bắp có chút nâng lên đầu ngón tay thu về như là thủy tinh vỡ vụn thanh t ú thanh vang về sau vòng sáng trực tiếp tán thành một đoàn hồng sắc quan điểm huyết vụ tán đi khẩu võ trần chùi thân trên thân ảnh chậm rãi hiện hiện vậy một t r l ự c 156. 05. kỹ bạo huyết thuật l v một k h hám thiên chỉ l v hai k 0 ô m t ự do điểm thuộc tính 0. đặc thù điểm thuộc tính 0. tại đem vừa mới lấy được năm điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tới lực thuộc tính bên trên sau k h n g võ bản thân lực thuộc tính đã đạt đến 118. 22. lại thêm h á m thiên chỉ 20% tăng thêm bình thường trạng thái d ư ớ i hắn có c h ọ n vẹn 141. 86 điểm lực thuộc tính có thể cho dù như thế vẫn là không đủ phải biết trước mắt cái này huyết bức yêu lực thuộc tính thật là có trọn vẹn một trăm năm mươi một điểm nếu như muốn muốn đem chém giết chỉ có thể vận dụng hám thiên trị thật là như thế xuống tới hắn sẽ có dòng d ã một ngày thời gian không thể động đậy loại này dưới tình huống duy trì liên tục thời gian chỉ có ba phút bạo huyết thuật h i ệ n nhiên tác dụng phụ vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong thế là tại quả quyết mở ra bạo huyết thuật sau k h n g võ lực thuộc tính liền đến tới hiện tại cái này kinh khủng một trăm năm mươi sáu điểm so cái này huyết bức yêu còn cao hơn ra năm điểm nheo nheo năm đấm khẩm võ cảm nhận được giờ phút này trong thân thể lực lượng dường như cùng lúc trước có rất lớn khác nhau có chút trước kia lục thể làm không được chuyện hiện tại giống như có thể thử một chút ngươi cũng là chúng ta giao chúng huyết bức yêu nghi hoặc thanh em chuyển đến khổng võ ngầm đầu nhìn xem vẻ mặt không hiểu hắn cười hô ngươi xuống tới a ngươi xuống tới ta liền nói cho ngươi huyết bức yêu có chút không nói nhìn xem khổng võ trong lòng kết luận người này khẳng định là giao chúng xem ra là hiến tế số lần quá nhiều không có chống lại lao mẫu t h ầ n nữ đã ngươi không xuống lời nói vậy thì ta lên đi không có đạt được đáp lại khổng võ hai chân có chút khối l ư ợ n đột nhiên đạp ở mặt đất một thanh em nổ tung minh sau h ắ n khổng lộ thân thể thẳng tắp bắn về phía không trung huyết bức yêu ngây thơ huyết bức yêu hừ lạnh một tiếng phía sau hai cánh vỗ trong n g á y mắt liền vọt đến một bên tránh thoát khổng võ nhìn xem khổng võ trên không trung không chỗ mượn lực lộ ra không có chút nào phòng bị bóng l ư n g sau hắn cười khẽ một tiếng tiện tay một đạo huyết nhận ném qua đi chỉ là sau một khắc thân ở không trung khổng võ phần e o cơ bắp kéo căng hai chân thu hồi sau hung hăng một cước đạp ở không khí bên trên Voi vang võ về liệt minh biến đổi anh! anh thanh Mánh lên, khổng võ quỷ dị trên không trung biến đổi phương hướng, hướng hu quỷ dị toàn bộ thân thể gạt mở xung quanh k h n g khí hướng về huyết bức yêu phi tốc phóng đi trong tay vệ tà đao tại dạ quang hạ loe ô quang dường như đem tia số lượng không nhiều t r ă n g sao chi huy toàn bộ hấp thu đối diện bay tới huyết nhận đâm vào khổng võ trên mặt trực tiếp bị đụng nát mà bản thân hắn lại ngay cả ánh mắt đều không có nháy một chút hắn trong con mắt huyết bức yêu treo khó mà tin khuôn mặt càng không ngừng biến lớn làm thiên quân một phát lúc huyết bức yêu phản ứng coi như cấp tốc không biết rõ từ nơi nào xuất hiện một thanh toàn thân huyết hồng sắc trường kiếm giữ tại trong tay ngăn khuất vệ tà đao quỹ tích phía trên chỉ là mang theo cự lực vệ tà đ Huyết bức yêu cho dù chặn yêu bức dù một kích này, tiếng h nhưng bị chỗ mang theo lực lượng đánh bay, như ế mang lượng lưu bị bay, lực t là n đồng dạng hướng Vâng! h đất đập tới. về mặt Một t i tiếng vang huyết bức yêu thân thể đánh vỡ vô số liễu mục hung h ă n g đập vào mặt đất nhấc lên liên miên bụi đất mà khổng võ tại chém ra một đao kia về sau chỉ là trên không trung xoay chỉnh ngay ngắn thân thể sau đó liền đợi đến lực hút đem hắn đưa về mặt đất rơi xuống mặt đất về sau khổng võ nhìn về phía bụi mủ tràn ngập liêu thụ lâm bên trong trong mắt mang theo một tia cổ quái mắt của hắn thần xuyên thấu qua kia nồng đậm bụi mủ nhìn thấy theo trong hố sâu leo ra huyết bức yêu v ừ a m ớ i cái k i a đạo trảm kích bị huyết bức yêu kết dăn chắc thực địa ngăn cản xuống tới mà lấy huyết bức yêu thân thể tố chất bị đánh tới mặt đất bên trên điểm này tổn thương hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể thật là giờ phút này huyết bức yêu lại đầy người máu tươi nồng đậm mùi máu tanh không ngừng kích thích khổng võ xoắn m ũ i huyết bức yêu bạo máu trạng thái thọ bốn trăm linh hai lực một trăm năm mươi sáu kỹ khát máu ma điện điểm kim thủ ma tượng phù lục tổng c ư ơ n g bạo huyết thuật huyết nha lơi đao phá vỡ thần ma âm hàng thần thuật tia đầy người máu tươi là bạo huyết thuật tác dụng phụ huyết bức yêu ở đằng kia rất ngắn thời gian quả quyết sử dụng bạo huyết thuật. bất nhiên lời nói lấy hắn ban đầu lực lượng căn bản không cách nào ngăn t r ở khổng võ một đ a o kia khổng võ sử dụng bạo huyết thuật là từ hệ thống trải qua cải tiến bỏ đi tất cả mặt trái hiệu quả ngoại trừ một ngày chỉ có thể sử dụng một lần cái này hạn chế bên ngoài trên cơ bản không có bất kỳ thiếu hụt mà huyết bức yêu sử dụng bạo huyết thuật thì liền bất nhiên theo hắn giờ phút này thuộc tính bảng bên trong có thể phát hiện sử dụng bạo huyết thuật về sau hắn tuổi thọ chống rông biến mất 50 năm đồng thời hắn lực thuộc tính cũng chỉ để cao năm điểm huyết bức yêu cúi đầu nhìn một chút chính mình hạ phẩm pháp bảo trên trường kiếm kia nhỏ bé khe sắc mặt nếu không phải hắn quả quyết sử dụng bạo huyết thuật gia tăng chân nguyên đối trường kiếm q u o n chú vừa mới khổng võ một đao kia hoàn toàn có thể đem hắn trường kiếm trực tiếp chặt đứt bụi mù tán đi hắn nhìn thấy khổng võ trong tay vậy không có mảy may hao tổn đen nhánh trường đao con người có hơi hơi co lại vậy ít nhất là trung phẩm pháp bảo sau một khắc hắn trong tầm mắt cái kia thanh màu đen nhánh trường đao đã mất đi b ó n g dáng tiếp lấy xuất hiện thời điểm đã đến đạt đầu của hắn đỉnh khổng võ dối tung tóc dài theo gió múa giơ cao trường đao thân ảnh như là thái sơn áp đỉnh đ ồ n dạng đao kiếm tương giao thuần t nhục thân lực lượng cùng trong k một tay cầm kiếm huyết bức yêu để chống một cái khác tay trong nháy mắt bị huyết sắc bao k h ỏ a mang theo huyết quang một trường hung hăng đánh vào khổng võ trên lồng ngực phanh máu t r ư ờ n g rơi vào khổng võ lồng ngực một phút này buộc phát ra mánh liệt khí lãng hướng về bốn phía tràn ngập ra mặt đất băng liệt xung quanh cây liễu bị khí l ã n g thổi đến trực tiếp trừ tận gốc lên có thể huyết bức yêu n g ầ g đầu sau nhìn thấy chính là khổng võ kia giữ tận n g cười một trường này đối khổng võ không có tạo thành một chút tổn thương đang thi triển bạo huyết thuật sau huyết bức yêu lực thuộc tính đề cao năm điểm đạt đến một trăm năm mươi sáu điểm cùng khổng võ cơ bản ngang hàng thật là vẹn vẹn cao hơn kia không? không tại lực t huyết bức yêu kia khó mà tin trong ánh mắt khổng võ hướng về phía sau dương lên đầu tiếp lấy một cái đầu truy trực tiếp hướng phía huyết bức yêu đầu đụng đi qua huyết bức yêu biết lấy bọn hắn hai người nhục thân cường độ trích lệnh Cái này một đầu t r r u nếu y là ơ i vào h ắ n trên n đầu k h ẳ g định sẽ để cho hắn cho sẽ trầm ạ i chỗ vỡ a Cho nên hắn cơ hắn hội là trong nháy trong nên là lồng đục huyết bức yêu thân thể hướng về phía sau bình di hai chân tại mặt đất bên trên hoạch xuất ra hai đạo danh sâu còn không có ổn định thân thể sau một khắc khổng võ đã xuất hiện tại hắn phía cạnh phệ tà đao đối với eo của hắn bộ c h ặ t tới trong lúc nhất thời hai người đao kiếm phi tốc vung vẩy càng không ngừng va chạm cùng một chỗ huyết bức yêu thủ đoạn nhiều lần ra thừa dịp đao kiếm va chạm lúc các loại màu đen như mực phù lục biến mất tại tay của hắn bên trên hướng về khổng võ công tới chỉ là mặc kệ là loại kia p h ụ lục rơi vào khổng võ trên thân lại không có mảy may hiệu quả khổng võ thế lớn lực trầm trạm kích thường xuyên rơi xuống không thể không ngạnh kháng huyết bức yêu giờ phút này h ổ khẩu châu đã huyết nhục lâm ly thể nội bạo huyết thuật mang tới tăng thêm đang chậm dã yêu bớt cảm nhận được điểm này huyết bức yêu trong mắt bất an dần dần nồng đ ậ m lại một lần nữa ngăn trở khổng võ c h ạ m kích về sau huyết bức yêu giơ chân lên đạp ở khổng võ ngực sau đó hắn tiếp lấy phản xung chi lực toàn bộ thân thể nhẹ nhàng trên không trung truyền vòng xoẹt nguyên bản thu nạp ở sau lưng cánh trong nháy mắt mở ra, thuận thế bay đến không khổng võ lông mày níu một cái không muốn để cho toại nguyện bay trở về giữa không trùng hướng về huyết bức yêu thân ảnh vọt lên đi qua mà nhìn thấy một màn này huyết bức yêu khỏe miệng cong lên một cái đường cong cũng không có vội vã bay đến bầu trời ngược lại là cánh bày ra mở chính lối khổng võ mở ra hai tay miệng của hắn ba trương tới lớn nhất lộ ra hai viên bén nhọn răng n a n h phá vỡ thần ma âm ba hắn xung quanh không khí bắt đầu v n mẹo vô hình chấn động hướng về khổng võ lan tràn ra v anh chạm đến khổng võ trong né mắt đem nó trực tiếp đánh bay tiếp lấy tình thế không giảm trực tiếp rơi vào mặt đất, đất khe run một lát tiếp lấy âm vang sụp đổ toàn bộ mặt đất bắt đầu sụp đổ. hết u y bức yêu bay ở không trung miệng lớn thở phì phò nhìn một chút mặt đất xuất hiện năm trượng tả h ư u hố sâu hắn trường thư một mạch hẳn là giải quyết ta mặc cho tên kia nhục thân như thế nào c ứ n g hãn có thể thật mỏng m à n g nhĩ cùng mềm mại nội tạng hẳn là tiếp nhận không được chính mình một kích này mang đến cộng hưởng chỉ là cái này suy nghĩ vừa mới hiện hiện h ắ n liền t r ừ n g lớn ánh mắt nhìn thấy theo kia trong hố sâu vươn ra tráng kiện cánh tay khổng võ bỏ dậy vỗ vôi trên người bồi đất ngầm đầu nhìn lấy bay ở giữa không trung huyết bức yêu lộ ra một cái hiền lành nụ cười hệ thống mang đến nhục thể tăng lên làn đối khổng võ nhục th Vẫn là trong là đó bạo ẩ n thậm t chí i khổng võ cảm thụ bên võ cảm t r n ngay g cả c huyết í n mình thể nội h thể m a tế bịt mạch máu lắm. cường độ đều cùng bên ngoài ra lực phòng ngự không sai lắm. Phốc phốc. h đều u bên ngoài ngự độ sai ra bức yêu phun ra m ộ thuật ngụm tươi, trong n máu mặt tươi, sắc á tái y mắt biến bạo nhận. Hán y ế t t h u duy trì liên tục thời gian cứu cứu cứu cứu t kết thúc sau thể nội cùng bạo chân nguyên bắt đầu l ậ n sông ngược dưới biển chạy xuôi tại kinh mạch bên trong huyết bức yêu che lấy ngực theo trong tay áo móc ra một cái đan d ư ợ c n u ố t xuống lúc này mới đệ nén xuống thể nội quần c u ộ n khí huyết hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn về phía khờ võ mặc dù không thể tại bạo huyết thuật duy trì liên tục thời gian bên trong giải quyết hết khờ võ mà dù sao chính mình thành công vượt qua đoạn này gian nan thời gian lần này người ta đ ề u cái gì huyết bức yêu ánh mắt đi tới chỗ khờ võ trên thân kia bạo liệt khí thế không có mảy may tiêu giảm minh, minh cơ h ộ là cùng một thời gian mở ra bạo huyết thuật có thể làm cái gì hắn bạo máu trạng thái còn không có kết thúc hắn muốn không rõ vì cái gì khổng võ thi triển b ạ o huyết thuật bất luận là theo hiệu quả bên trên vẫn là duy trì liên tục về thời gian đều muốn so với mình mạnh minh minh chính mình mới là lão mẫu ngồi xuống sứ giả a hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem khổng võ sau lưng cánh tăng tốc vỗ cùng mặt đất độ cao dần dần bị kéo ra phía dưới khổng võ trông thấy một màn này lông mày nhũ một cái hai chân đạm một cái phi tốc xông về huyết bức yêu mỗi khi hắn tốc độ có chút chậm lại thời điểm hắn ngay tại không chung dùng sức đẹp mạnh nương theo lấy từng đợi t h m bạo thanh không ngừng hướng về huyết bức yêu tới gần huyết bức yêu hướng về một cái phương hướng phi hành thỉnh tho hắn một cái trời sinh liền có thể phi hành yêu tu vậy mà trong lúc nhất thời thoát không nổi cái này dựa vào man lực trên không trung chạy ra hỏa thậm chí cả hai ở giữa khoảng cách còn t ạ i không ngừng rút ngắn đối với cái này hắn cũng không khủng hoảng bởi vì hắn cảm thấy khổng võ bạo huyết thuật duy trì liên tục thời gian sẽ không dài như vậy trên thực tế hắn ý nghĩ không có sai khổng võ trên người bạo huyết thuật duy trì liên tục thời gian chỉ còn lại không đến một phút thời gian nếu là không có thể ở đoạn này thời gian bên trong giải quyết hết hết u y bức yêu như vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng hám thiên chỉ tư tắc một hồi khổng võ tựa h ồ là nghĩ đến cái gì khoe miệng cong lên một cái đường cong trước đó ở đằng kia trong miếu là người cái kia vô sinh lão mẫu tượng thần a khổng võ thâm trầm thanh â m từ phía sau truyền đến nghe được câu nói này huyết bức yêu có hơi hơi ngây người không do hắn là cái gì ý tứ giống vô sinh lão mẫu loại này tồn tại hẳn là cùng chính mình tượng thần có chút liên hệ khổng võ hô hào hô hào vậy mà ngừng xuống tới mặc cho thân thể tự do hạ xuống ngươi nói ta nếu là đem nàng tượng thần ném vào nhà xí bên trong phía sau lời nói bị g à o thét do đêm thổi tan huyết bức yêu không thể nghe thấy thật là liền kia mấy câu liền để trái tim của hắn thần rung động một cái không quá đẹp diệu suy nghĩ xông lên trong lòng hắn cúi đầu nhìn về phía khổng võ vị trí phát hiện khổng võ không đợi rơi xuống đất liền đã bắt đầu hướng về bờ sông miếu nhỏ vọt lên đi qua ba một máy mắt huyết bức yêu hai mắt biến đỏ bừng một tiếng phẫn nộ cuồng hống về sau hắn biến thành một đạo huyết quang điên cùng phóng tới mặt đất đây là vì hắn che chắn vô số năm mưa gió mở ra hắn linh trí mang theo hắn tiến vào tu tiên một đạo thần linh không được tuyệt đối không thể tuyệt đối không thể để cho hắn làm bẩn lão mẫu tựa thần hắn trong đầu hiện tại chỉ có cái này một cái suy nghĩ tại xoay quanh phốc phốc một ngụ máu tơi phải ra hắn toàn thân rung động thể nội sông ngang đụng thẳng chân nguyên mang cho hắn vô tận thống khổ có thể cho dù như thế hắn vẫn là gắt gao c ắ n răng toàn thân huyết quang l ó e lên phi hành tốc độ chống g ô n g tăng lên một thành lấy trăm năm thọ nguyên làm đại giá hắn lại một lần mở ra bạo huyết thuật nhanh hơn lập tức liền đổi u kịp giờ phút này khổng võ lập tức liền muốn đi vào tòa miếu nhỏ kia có thể huyết bức yêu cũng không để ý tất cả đuổi đi lên phệ tà đao cao cao dơ lên chính đối cặp kia mặt tượng nữ thần huyết bức yêu con ngươi co g ụ c lại mặc kệ không để ý vọt thẳng hướng về phía khổng võ nhất định phải cắt ngang hắn、Bá. p h ệ tà đao mang theo tiếng xé gió rơi xuống mục tiêu là k h ổ n g v õ bên hông cơ b ắ p trong nháy mắt bành trướng kéo theo bắt đầu cánh tay chuyển đi qua hung hăng bổ về phía huyết bức yêu nhìn thấy hướng về chính mình chặt tới p h ệ tà đao huyết bức yêu trong lòng b u n g l ỏ n g trong lòng dâng lên một cái suy nghĩ còn tốt đuổi kịp đao quang hiện lên huyết bức yêu cùng k h ổ n g v õ thắt thân m à qua âm âm rung động ở giữa huyết bức yêu thân thể phá vỡ vách tường đập sập trong hậu viện một tòa phòng nhỏ khẩm vó xoay người vệ tà đao hướng về nghiên xuống vừa mới vung trên mặt đất lưu lại một đầu tơ máu bao da mỏng bao lấy cánh nhẹ nhàng bay xuống. Cách đó không xa. người bước c y h ta r ha ha ha đã ta không cách nào chế tài ngươi như vậy ta chỉ có thể hắn một bên nỉ non một bên đem dính đầy máu tơi ngón tay giơ lên chậm rãi tại trên t h á n điểm một chút tiếp lấy cánh tay hướng phía dưới xe qua máu tơi bôi qua hai mắt vẽ lên một cái quỷ dị đồ án mời cứu khổ cứu nạn vô lượng thanh hư l ắ o mẫu giáng lâm hãn thoại âm vừa dứt, trên đài cao s o n g mặt tượng thần rung động một chút chậm rãi mở ra mắt tượng thần đen nhánh trong hai mắt đột nhiên tràn ra màu đen khí thể quần quận lấy rơi xuống mặt đất nhìn thấy một màn này khẩn g võ con ngươi co r ụ t lại trái tim bắt đầu ra tốc nhảy lên bén nhảy giác quan không ngừng hướng truyền đạt nguy hiểm tín hiệu quần quận sương mù màu đen khí vùi lấp toàn bộ tượng thần khẩn võ thấy này mạnh mẽ cắn ra một cái dưới chân mặt đất lập tức đánh rách tả tờ cả người cả người x hết u y bức yêu không có bất kỳ phản ứng chỉ là mở ra hai tay ánh mắt cùng nhiệt mà nhìn xem tập thần chúc mừng ngài đánh chết hết u y bức yêu thu hoạch được hai mươi điểm tự do điểm thuộc t í n h số cơ hồ là hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên cùng một thời gian k h ổ n g võ trên thân huyết quang l ó e lên bạo huyết thuật tăng thêm biến mất sau l ư n g cao cao bay lên huyết bức yêu đầu lâu bên trên còn mang theo kia một tia không h i ể u đủ cười phản phất tại chế dễu k h ổ n g võ phản kháng cố định vận mệnh biểu hiện mười phần b u ồ n c ư ờ i ngay tại khẩn võ một đao rơi xuống về sau một đạo như tiếng sấm trách móc cầm t h a n theo hát vụ bên trong chuyển đến thằng ngãi danh ngươi giám ba có thể trong giọng nói không có bất kỳ tình cảm s á t thái giống như cao cao ở trên thần linh trách móc nhân gian sâu kiến khổng võ quay đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia không ngừng lăn lộn mây đen dường như mong muốn nuốt hết nhân gian tất cả sự vật hát vân t r ù n g c h u y ê n g i a từng đợt dọa người chấn động vô ý thức nuốt một cái n ư ớ c bọn khổng võ không có mảy may do dự quả quyết dưới đất thất quát hệ thống thêm điểm khổng võ mệnh một trăm linh hai lực một trăm sáu mươi năm tám m ư một trăm b mươi tám m h i t r ă hai m ư ơ h u y ế h u ậ t một trăm trên người hắn bao phủ kim quang đem so với trước thưa thất không biết nguyên bản chỉnh tể cả xa giờ phút này biến phá rách dưới nát trên thân nhiều mấy chỗ vết ảo bên ngoài lật huyết nhục biến tím đen nồng đậm mùi hôi thối theo thương thế của hắn nơi cửa tàn ra hắn đối diện trước đó lan yêu theo nửa người nửa yêu bộ dáng hoàn toàn chuyển biến thành một cái cao đến một trượng màu đen tự lang đỏ bưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tuệ an hòa thượng tráng kiện móng nuốt không ngừng mà đạp đất mặt khi tức hỗn loạn tuệ an hòa thượng sắc mặt khó coi ngầm đầu nhìn một cái trên bầu trời treo trên cao viên nguyệt hít khẩu khí lúc đầu đầu này lang yêu thực lực tại hắn phía dưới mặc dù khó chơi một chút có thể cuối cùng vẫn có thể đủ giải quyết thật là ngay tại hắn sắp chiến thắng thời điểm đầu này lang yêu đối với bầu trời thét dài một tiếng trực tiếp khôi phục yêu thân cũng chính là vào lúc đó đợi tuệ an hòa thượng mới phát hiện hôm nay ban đêm là trăng tròn đêm hắn đi nam sông bắc diệt trừ qua không ít yêu vật đối phó qua lang y cho nên hắn biết tại trăng tròn đêm lang yêu thực lực sẽ có được rất lớn đề cao giờ phút này hắn đã không phải lang yêu đối thủ mà trước đó hai cái đ u ổ i khẩn võ ngay từ đầu liền trực tiếp đi ra nguyên miếu vị tiêu nam cung thí chủ cũng không biết nói chạy tới đi đâu phiền thoại a tuệ an hỏa thượng c a o mày khổ mặt hít một mạch giống màu đen cự lang gầm nhẹ một tiếng vọt lên đi lên to lớn vớt sói xẹt qua bầu trời đem rơi xuống xuống tới tuệ an trên thân kim quang loại lên thân thể hướng về một bên mẹ ra khó khăn lắm tránh thoát cự lang trào kích tuệ an hòa thượng khỏe mắt dư quang bên trong đã nhìn thấy một đạo bóng đen hướng về chính mình cấp tốc vung vầy tới phanh một tiếng tuệ an trên người kim quang vỡ vụn cả người bị cự lang một cái đồi q u a n g bay đi rơi xuống mặt đất lộn mấy lần tuệ an hòa thượng run rẩy đứng người lên một ngụm tụ huyết phun ra ra ngoài nhìn xem lại lần nữa xông lại màu đen cự lang hắn hít khẩu khí trực tiếp q u a n h chân ngồi xuống đến mặt đất run rẩy màu đen cự lang như là núi nhỏ thân thể hướng về tuệ an chạy mà đến tuệ an hòa thượng không có khai thác bất kỳ động tác chỉ là hai tay chắp tay trước ngực bắt đầu nh n a m mô đạt ma chớ ha thấp n a m mô tăng giả nhiều đêm b ủn đấy đấy bộ chắc chắn tắt đốt gánh tía ma hắn ngự tốc c ự c nhanh thậm chí khi hắn nghiệm xong cái này không biết tên kinh văn về sau cái k i a màu đen cự lang còn không có chạy đến hắn thân trước hắn mọc ra một mạch thấp giọng nói a di đạ phật đệ tử thuệ an cung tỉnh tây thiên phật lâm nói xong câu nói này đồng thời màu đen cự lang đã nhào tới màu đen nhánh lợi trào hướng về thuệ an hòa thượng đầu chọc bắt tới theo chạy đường đi bên trên kia từng đạo hố sâu đến xem một chảo này đem t u ệ an đầu trực tiếp đập nát là không có một chút khó khăn chỉ là sau một khắc một đạo rộng lớn trung Minh Thanh Vang Vọng lang yêu móng đuốt tại khoảng cách tuệ an không đến một thức khoảng cách liền dừng lại mặc cho nó như thế nào gầm thét đều không thể nhường lại tiến một bước nguyên bản túi đầu nhắm mắt tuệ an hòa thượng chậm rãi giơ lên đầu a di đảo phật một tiếng phật hiệu theo tuệ an trong miệng phát ra mang theo cùng trước đây hoàn toàn khác biệt uy nghiêm đồng thời tuệ an hòa thượng trên thân một vện kim quang sáng lên theo theo trong miệng hắn một chữ một chữ tung ra phật hiệu chậm rãi bành trướng kim quang đầu tiên chạm tới chính là l a n yêu móng đuốt theo kim quang lan tràn lang yêu móng đuốt trực tiếp nát bầy biến mất biến thành không thể gặp bật phấn Làng bừng yêu kia đỏ bừng trong ánh m càng càng ắ thôn lần t ở giữa chỉ có hắn một người đứng thẳng trước đó đánh giết cái khác lang yêu thân thể cũng tận số tại cái này kìm quang bên trong biến thành một phấn hắn chậm rãi mở ra ánh mắt ánh mắt bên trong không có hát bạch chỉ có một mảnh kim sắc toàn thân tản ra nặng nghề uy nghiêm cảm giác hắn quét mắt một phen bù phía thấp giọng nói a di đà phật hóa ra là này một đám n g h i ệ t trướng giết hại b ẩ n tăng tín đồ mặc kệ là hắn giờ phút này uy nghiêm thanh âm vẫn là kia toàn thân tràn ngập rộng lớn khi thế đều giải thích lấy giờ phút này hắn đã không còn là tuệ an hòa thượng cái này thế giới không ít tu luyện tông môn cũng sẽ ở trong môn tế tự thiên thần cung phụng hư ơ n g hỏa tại tất yếu thời điểm những n à y tông môn đệ tử có thể thử nghiệm t h ỉ n h thần thân trên lấy độc môn tâm pháp xem như cầu nối lấy tông môn công pháp xem như tín vật tu vi càng cao thành công sát xuất lại càng lớn xem như thanh châu năm đại tông môn một trong kim cương tự tại thanh châu châu thành bên trong có một tòa chiếm diện tích mười mẫu đại tự hương hỏa cường thịnh bởi vậy xem như kim cương tự bên trong đ ạ i t ự chúc cơ hậu kỳ tuệ an hòa thượng có mười phần lòng tin có thể thành công mời xuống phật đà giờ phút này giáng lâm tại tuệ an trên người phật đà tên là lôi âm trước đây hắn liền cảm nhận được chính mình một chỗ hương hỏa cung cấp chỗ đ ộ n g nhiên biến mất bởi vì cung cấp hương hỏa không tính đặc biệt tràn đầy cho nên hắn không có tận lực đi dò xét có thể những năm này đầu thế gian hương hỏa càng ngày càng thiếu khiến cái này thần phật nhóm cũng nhức đầu không thôi cho nên cho cũng làm cho hắn ghi t ạ c trong lòng hôm nay vừa v ậ n tuệ an mời phật chú ngự khai thông tới tây thiên lôi âm phát hiện mời phật người vị trí vừa lúc ở chỗ kia địa phương bởi vậy thứ nhất thời gian đáp lại thỉnh cầu hạ xuống một tia phân thần theo trước đó nơi này vô số l a n g yêu thân thể xem ra hẳn là cái thôn này từ người bị những này l a n g yêu giết hại lôi âm hít một mạch đang chuẩn bị rút ra lại đột nhiên lô thai k h ẽ động nhìn về phía thôn một bên khác nơi đó còn có người sống lôi âm nghĩ, nghĩ mở ra bước chân chuẩn bị đi qua nhìn xem xét tiện thể cũng có thể t ả n một chút tự thân uy nghiêm không chừng còn có thể nhường chỗ này thôn xóm một lần nữa vì đó cung cấp hương hỏa đâu nhưng lại tại lúc này bờ sông chuyển đến một hồi mịt mở chấn động c ố này chấn động nếu là người bình thường khẳng định khó mà phát giác thật là lôi âm lại thứ nhất thời gian phát hiện không chỉ có như thế tại cảm nhận được c ố này chấn động thời điểm hắn lông mày dựng thẳng lên trên mặt treo đầy l ử a rận g động. hương hỏa chấn Hao hỏa mặc dù bị một cố cái khắc khí mặc cố cái tổn một dù bị một tiếng gầm t h é t vang vọng bầu trời đêm kim quang hướng về bờ sông vọt lên đi qua mà tại trong thôn một chỗ nhà dân bên trong nam cung vân mang theo một vỏ rượu ngon uống thả cửa đấy a hắn buông xuống vỏ rượu đánh rượu nớt sau ánh mắt mê ly tản hắn dương rượu ngon đúng là ân hắn quay đầu tinh tế cảm thụ một chút k h ẽ cười nói xem ra là tiểu hòa thượng đánh không lại gọi người hắn không lắm để ý mà đưa tay trống rỗng không như d ã vỏ rượu bỏ vào một bên hai mắt sáng lên nhìn xem trước người một loạt vỏ rượu như vậy kế tiếp hẳn là thử một chút cái nào một vỏ đâu chính đương hắn hào hứng bừng bừng tiến lên nguy vô sinh lão mẫu dáng lâm chấn động chuyển đến hắn hít một mạch tùy tiện nhắc tới lên một vò rượu đối với phía sau sông tiểu văn nói tiểu ra hỏa ngươi ngay tại nơi này trốn tránh à, qua một cái giờ ngươi trở ra ta đi giải quyết một chút vấn đề nói xong hắn hướng về cổng đi tới vừa đi một bên lẩm bẩm n g u y ê n một đám đều không an phận muốn ă n ă n lẳng lặng uống rượu làm sao lại khó như vậy ôi hắn sờ lên không c ẩ n thận đụng vào khung cửa cái chán một cái lách mình liền biến mất chương b ả thần tiên đánh nhau chương b ả thần tiên đánh nhau bờ sông trong nhóm nhỏ Khẩm sâu phun giờ i phút này hắn i không cần mở ra bạo huyết thuật lực ư thuộc tính liền đã đột phá một trăm năm mươi thật là cao đến một trăm sáu mươi lăm tám mươi sáu điểm lực thuộc tính lại không thể mang cho hắn một tia cảm giác an toàn bởi vì trước mắt hấp vụ bên trong c h u y ê n đến cái t r ù n g loại kia không h i ể u ý áp n h ư n g hắn toàn thân làn da đều tại lâm đau hấp vụ sôi t r à một hồi bỗng nhiên cấp tốc thu về trong trước mắt trong đại sành hắc vụ đều bị tia tượng thần hấp thu nhìn xem dường như cùng lúc trước như lúc như thế không có bất kỳ biến hóa miếu nhỏ k h ổ n g võ n g ẩ n người thần có thể sau m ộ t khắc một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn phá vỡ y ê n tĩnh giang dắt tượng thần cái chán bỗng nhiên vỡ ra một đạo vết rách theo đỉnh đầu một đường hướng xuống lan tràn ra đến phanh theo một tiếng chầm đục tượng thần ra đột nhiên nổ t u n g hướng về bốn phía phá vỡ k h ổ n g v õ thứ nhất thời gian hai tay g i a o nhau ngăn khuất trước người tứ ngược đá vụn hướng phía tứ phía bát phương bay đi xét qua hắn thân thể thời điểm nhẹ nhàng lòng loẹt tắt một đạo vết máu một hồi hoa bên trong cách cách tiếng vang qua、đi. k h ổ n g võ bông u xuống hai tay dày đặc cánh tay bên trên đâm đầy đá vụn hạt toàn thân trên dưới ngoại trừ hai tay bảo vệ đầu bên ngoài đều bị đá vụn khiến cho huyết đ ụ c lâm ly đậm đặc như là mật ong huyết dịch chậm rãi chảy ra k h ổ n g võ không có vội vã thanh lý trên người cục đá mà là ngưng trọng nhìn về phía miếu nhỏ bên trong cho buổi t á n đi một tịch áo trắng nữ tử cầm trong tay cảnh liêu từ trong đó hiện thân nàng toàn thân tản da trắng non nhu hòa con mang khuôn mặt trăng nghiêm cả ngựa như là trên trời hạ phạm tiên tử đồng dạng mờ mịt chính là ngươi dết ta ngồi xuống sứ giả nặng n h ề uy nghiêm thanh âm theo trong miệm nàng phát ra, minh minh thanh âm rõ ràng. n g ư ỡ n khí nhu h ò a có thể khổng võ lại mơ hồ từ trong đó cảm nhận được một tia bạo ngược chi ý ngươi là thần tại nàng đập vào mắt bên trong thời điểm lên khổng võ liền cảm nhận được chính mình toàn thân đều đang run dậy là sợ hãi a không đúng kia là tại nhìn thấy trước mắt vị này thần linh thuộc tính bảng về sau nội tâm chỗ sâu nhất đột nhiên buộc phát tham lam cứu khổ cứu nạn vô lượng thanh hư lão ngẫu một sợi phân thần t ọ 9 9 9 n t r í lực 300 kỹ đối với ngài thứ nhất ấn tượng thưởng thức tuyệt hảo nhục thân nếu là có thể độ hóa liền vô cùng tốt nổi giận zết zết hắn zết con rơi nhỏ nhất định phải zết hãn ba ba trăm điểm lực thuộc tính cho dù là hắn giờ phút này còn có thể sử dụng một lần bạo huyết tuật h cũng căn bản không cách nào nhìn theo bóng lưng nếu là đem ra hỏa này c h é m g i ế t vậy sẽ cho chính mình nhiều ít điểm tự do điểm thuộc tính đâu nhìn xem hắn bộ này bộ dáng đối diện vô sinh lão m ẫ u phân thần khẽ cười nói phàm nhân không thể nhìn thẳng thần lời nói này nói xong tại khổng võ trong hai mỗi một cái l ờ i như cùng ở tại trong đầu t r ợ t nổ tung vây một tiếng một đoàn vô hình chấn động đánh vào ngực của hắn miệng đem hắn cả người trực tiếp đánh bay khôi n ô thân thể đánh vỡ phía sau nguyên một bức tường tại miếu nhỏ bên ngoài trên mặt đất ném ra một cái hô to khổng võ đứng người lên. phun ra một ngụm mang máu nước bọt trên mặt hắn biểu lộ càng thêm hưng phấn trong ánh mắt tham lam phảng phất muốn tràn ra tới vung xuống tay phải trên ngón trỏ một vệ huyết sắc ngay tại chậm rãi ngưng tụ mà vô sinh lão mẫu phân thần giờ phút này cũng phát hiện k h ổ n g võ không thích hợp lúc trước hắn run dày thân thể không phải bởi vì sợ hãi mắt của hắn thần bên trong tràn đầy tham lam tham lam đ ố i cái gì đ ố i ta vô sinh lão mẫu phân thần kia vẻ mặt lạnh nhạt khuôn mặt bóp méo một chút một vệ dữ tợn chi sắc xuất hiện như vậy một cái t r ớ c mắt tiếp lấy lại khôi phục nguyên trạng không thể nhìn thẳng thần ha hôm nay ta còn muốn không võ thoại âm chưa rơi l i ề n bị một đạo đột nếu như tới tiếng hét phẫn nộ cắt ngang n g h i ệ trướng t trộm cắp chính thần hưng hỏa nên không vào l u â n hồi ba trên bầu trời một đạo rộng lớn thanh â m đột nhiên nổ tung kim sắc to lớn trưởng ấn từ không trung bên trong rơi xuống cảm nhận được thanh â m bên trong chỗ mang theo một sợi thần uy thời điểm vô sinh lão mẫu phân thần trên mặt một vệ kinh hoàng lóe lên m à qua sau một khắc tại cảm nhận được to lớn kim sắc trưởng ấn bên trên bổ sung lực lượng về sau nàng mới khôi phục bình tĩnh nàng chỉ là nhẹ nhàng huy vú một chút trong tay cành liêu trên bầu trời kim sắc trưởng ấn liền trực tiếp vỡ vụt chính thần một đám ham ăn nhàn mặt của nàng bên trên mang theo khinh thường trao phúng lấy đang từ trên bầu trời rơi xuống tuệ an hòa thượng tuệ an hòa thượng khổng võ trông thấy cái kia kim sắt thân ảnh thứ nhất thời gian sửng sốt một chút hòa thượng này lúc nào mạnh như vậy vừa mới kia dường như phô thiên cái địa giống như kim sắt trở ấn mang cho khổng võ uy áp cảm giác trước chỗ không có sau một khắc theo tuệ an hòa thượng thân ảnh chậm rãi rơi xuống hắn mới từ kia nổi lơ lửng thuộc tính bảng bên trên phát hiện chuyện ẩn ở bên trong tuệ an thỉnh thần trạng thái lôi âm già lam thọ hai trăm năm mươi ba lực hai trăm ba mươi mốt kỹ kim cương phục ma tâm kinh la han quyền nghiêm hoa chỉ như g u y ê n bản c ỉ có điểm thế u ộ tưởng tượng khổng võ cũng liền minh bạch trước mắt cái này tuệ an hòa thượng vì sao vẻ mặt tức giận dường như cùng cái này vô sinh lão ngẫu có cái gì rét cha mối thủ đoạn vợ mối hận dường như theo chính thần nơi đó ăn cắp hương hỏa không sai biệt lắm tựa như là tại người khác ăn cơm thời điểm theo chén của hắn bên trong đem thịt cái đi cái này có thể nhận a qua bất kỳ không sai tệ u an hoặc là hẳn là đem giờ phút này hắn gọi là lôi âm g i ả lam lôi âm g i ả lam vừa hạ xuống liền trực tiếp hướng về vô sinh lão m ẫ u phân thần vọt lên đi qua hai tay của hắn chắp tay trước ngực sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái cao đến năm trượng kim sắc phật tượng kim sắc phật tượng mở mắt ra kết trưởng hướng về phía trước vung tới vô sinh lão m ẫ u phân thần cười lạnh một tiếng vẫn như c ũ là cảnh liêu vung lên liền đánh nát kia trưởng ấn thậm chí hướng về sau lan tràn trực tiếp đánh nát phật tượng một cái tay cánh tay lôi âm giả l à m m ặ t không đ ổ i tình chắp tay trước ngực bàn tay tách ra một trưởng b ổ x u ố n g dưới sau lưng phật tượng kia vỡ vụn cánh tay trong nháy mắt tái sinh cùng lôi âm giả làm khai thác như lúc như thế động tác một trưởng vô x u ố n g dưới một t r ư ở n g này lòng bàn tay lôi quang chất động mang theo ẩm ẩm tiếng vang hướng về vô sinh lão m g ẫ u phân thần ấn x u ố n g dưới thế này vô sinh lão m g ẫ u phân thần nhữ lông mày vẫn như c ũ là cơ cơ c ả n h liễu trong hư không phật tượng phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện một cái to lớn cành liễu hư ảnh trực tiếp cùng kia lôi trưởng và chạm tại cùng một chỗ hai người thoáng rằng co một hồi liền lấy lôi trưởng vỡ vụn chấm dứt xem ra lần này hợp lại là vô sinh lão mẫu thắng a mặt đất một đạo kim sắc thân ảnh xẹt qua khổng võ bên người trong nháy mắt đ ạ t tới vô sinh lão mẫu phân thần trước mặt quanh quẩn lấy lôi qua n g một trường kết giám chất thật khắc ở mặt nàng trên cửa a a a t h ê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên vô sinh lão mẫu phân thần b ụ n g mặt bảng phi tốc tối lui thanh âm bên trong mang theo vô tận thống khổ chương bảy mươi tám cho dù là thần cũng có theo tâm thời điểm chương bảy mươi tám cho dù là thần cũng có theo tâm thời điểm đáng chết đáng chết đáng chết vô sinh lão mẫu nguyên bản ôn hòa thanh âm dần dần biến bé nhọn biến táo bạo bỗng nhiên nàng bộ mặt cánh t đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng tê ờ một đoàn vô hình khí lãng tự trên người nàng bộc phát vê anh một đêm ở giữa trải qua nhiều lần chiến đấu ra nguyên miếu rốt cục chịu không được trực tiếp bị cơn sóng khí này dẹp i ê n l ô i âm giả lam lóe ra kim quan g thân thể hướng về sau bay ngược ra đi rất xa mới dừng thân thể khí lãng đem tới gần miếu nhỏ cây liếu trừ tận gốc lên trực tiếp đem nó thổi bay lên trời lương k i ự u tiếng thét trói thai đình chỉ mảnh này khu vực khôi phục bình tĩnh khổng võ theo tụ thành một đống cây liếu bên trong bò lên đi ra phi phi phun rơi trong miệm cắt đất rút lên dính đầy bụi đất tóc、dài. nhìn xem xung quanh đầy dây vết thương hắn chắc lưới một cái đối với những n à y tiền thần lực phá hoại có nhất định hiểu rõ cái này còn không phải bản thể giáng lâm chỉ là một sợi phân thần liền có thể làm được cái này tình trạng c h ắ c không được thường nhân nói nhân thần có khác vẫn là có nhất định đạo lý lắc đầu khổng võ đem kia cảm giác chấn động theo trong đầu q u ă n g ra ngoài nhìn về phía trước đó miếu nhỏ phương hướng vô sinh lão mẫu phân thần theo k i a một đống phế tích bên trong đi đi ra trước đây nàng một thân màu trắng quần áo vẻ mặt uy nghiêm bên trong mang theo lưu hỏa có thể giờ phút này váy trắng biến thành bó sát người hết sắc ăn mặc nên để loạn không nên để loạn đều mơ hồ có thể thấy được ngay cả thấy nhiều biết giọng tác dụng đều không có cách nào rõ ràng miêu tả đi ra sợ qua không được thẩm ngay cả nàng trang dung đều đã xảy ra biến hóa chưa từng thi phấn trang điểm thanh l à n h nữ thần biến thành lùng trang diễm xóa như lửa môi đỏ cong lên một cái vi rượu đổ cong cái này còn mang biến t r a n g a k h ổ n g võ cái này suy nghĩ vừa sinh ra đã nhìn thấy nàng chậm rãi bay lên thẳng tắp đối với lôi âm giả lam bay đi qua con l ử a chọc ta chán ghét con l ử a chọc trên đ ờ i này tất cả con l ử a chọc đều đáng chết ba nàng thanh em dần dần điên cuồng trên mặt biểu lộ biến dữ tợn bộ kia mị nhãn như tơ gương mặt trong nháy mắt liền biến thành giờ phút này ngược lại là lôi âm g i ả lam trên mặt khôi phục bình tĩnh a di đà phật ung dung một câu phật hiệu sau kim s á t phật tượng hai tay hướng về hai bên mở rộng ra cánh tay xẹt qua địa phương lưu lại tàn ảnh một cái trông đi qua dường như tôn này đại phật mọc ra thiên thủ vạn cánh tay thiên lôi độ ma vô số cánh tay kết thành trường lớn trong lòng bàn tay lôi quang c h ấ p động phô thiên cái địa hướng phía vô sinh lão ngô phân thần đánh đi qua mà đối diện trên bầu trời thì là xuất hiện đầy trời cánh liễu từng cái đối ứng va chạm tại cùng một chỗ thật đặc yêu m ã n không có nhìn xem một màn này lẩm bẩm nói đúng không dù sao nước hai bên đều đã đạp nước nhập thần phạm chủ. một bên chuyển đến một tiếng lười biếng mang theo rượu nước thanh â m khổng võ quay đầu nhìn xem không biết khi nào xuất hiện trên tảng cây đang uống rượu nam cung vân bất đắc dị nói đến tiền bối ngươi không cảm thấy mỗi lần đều là loại này ra sân phương thức rất tục ca nam cung vân rót một mục rượu nhảy xuống tới tùy ý nói không có cách nào cho tác giả nao động có hạn nghĩ không ra cái khác đoạn kịch khổng võ quay đầu nhìn xem bên kia chiến đấu trong ánh mắt đều là tán không đi tham lam loại này lực lượng thật đúng là để cho người ta thèm nhỏ dạy a tiền bối bọn hắn loại này thực lực tại thần lĩnh vực ở vào cái nào cấp độ bọn hắn nam cung vân nhìn một cái đầy trời dị tượng tùy ý nói xem như tầng dưới chót như ta khổng võ chắc lưỡi một cái có chút im lặng cái này thế giới to đến có chút đáng sợ a nhìn thấy hắn biểu hiện nam cung vân có nhiều thú vị nói nói là thần kỳ thật cũng chính là nắm giữ lực lượng cấp độ tương đối cao mà thôi không nói cái khác liền hai cái này phân thần ngươi không phải cũng có năng lực giải quyết h ế ư ta khổng võ phi tốc quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem nam cung vân thảo ta còn thực sự đoán đúng nam cung vân biểu lộ càng thêm kinh ngạc mạnh mẽ đập một chút đầu gối nói ngươi ra hỏa này thật đúng là có thể giải quyết một cái mạnh như vậy người thân thể này bên trong đến cùng có cái gì bí mật cái kêu mang theo hiếu kỳ ánh mắt rơi vào khổng võ trên thân dường như một thanh sắc bén dao cạo đang r á n làn ra đi khắp cho khổng võ dọa đến lên một thân da gà ưu cục cái này khiến hắn vô ý thức lui về sau mấy bước thế này nam cung vân lúc này mới thu hồi ánh mắt cảm khái nói ta đi khắp thiên hạ nhiều năm từng trải qua vô số kỳ nhân dị sự nhưng là ngươi dạng này thật đúng là lần thứ nhất thấy hắn thoại âm vừa mới rơi xuống một cỗ mánh liệt tiếng nổ chuyển đến khổng võ nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy không biết khi nào vô sinh láo ngô phân thần sau lưng xuất hiện một gốc dường như liên thông thiên địa to lớn cây li cây liếu hư ảnh thẳng tắp hướng về kim sắc phật tượng để ép đi qua lôi âm g i ả lam giờ phút này sắc mặt mười phần khó coi m à y nhữ lại thành một quả cà rốt hắn hít sâu một mạch hai tay chắp tay trước ngực lập tức một hồi tiếng sấm cuộn cuộn phật tượng vô số cánh tay bên trong xuất hiện như là tiêu thương đồng dạng lôi điện tiếp lấy vô số lôi điện hướng về cây liếu hư ảnh ném qua đi sau một khắc song phương va chạm ẩm ẩm lôi bạo tiếng vang thành một mảnh thật là đâm vào tia cây liếu hư ảnh bên trên lại không có mảy may hiệu quả to lớn cây liếu vẫn như cũ thẳng tắp ép hướng về phía kim sắc phật tượng vô số lôi điện không có thể ngăn ở cây liếu hư ảnh mạnh mẽ đ è xuống cây liếu hư ảnh trực tiếp đem phật tượng đụng nát ngay tiếp theo lôi âm giả làm thân thể cũng như gặp phải trọng kích miệng lớn phun ra máu tươi hắn lao đi khỏe miệng máu tươi hung dữ mà nhìn xem chậm rãi rơi xuống vô sinh lão mẫu phân thần nói c ô này thân thể quá mức yếu đuối không cách nào phát huy ta vạn phần một trong thực lực mà nhưng ngươi mượn nhờ hương hỏa tạo nên hương hòa thân có thể đầy đủ d u n g nạp ngươi lực lượng hhhhh <cười> lao lựa chọc lấy cớ một đồng lớn như chung bạc trong tiếng cười vô sinh lão mẫu phân thần một chỉ bắt ra một vệ huy b a phủ tại trên người hắn kim s ắ c quan g mang lấp lóe tiếp nhận một kích này một kích này cùng nó nói là công kích không bằng nói là khiêu khích một giới tà thần cũng dám trào phúng hắn cái này chính thần không thể tha thứ liệu mạng cố này tín đồ đục thân hủy diện ta cũng muốn cái này suy nghĩ vừa mới phun lên trong lòng l ô i ông g i ả lam bên thai liền vang lên một cái trong sáng thanh âm cái này tiểu hòa thượng còn đáp ứng mời ta uống rượu đâu ta cảnh cáo ngươi đừng làm chuyện điên rộ a vẫn là ngoan ngoan về ngươi tây thiên a lỗi ông già lam quay đầu nhìn thấy ôm vỏ rượu nam cung vân lúc nào đợi xuất hiện điểm này nghi hoặc lập tức liền bị vô biên lựa giận b a phủ sau một Già khắc từng tiếng giòn kiếm minh thanh như là tiếng sấm đồng dạng vang vọng tại trái tim của hắn đầu thật lâu không tiêu tan một cố hàn ý phun lên trong lòng hắn nhìn xem nam cung vân kết cả lam ba nói chức tiền bối nói đúng ba chương bảy mươi chín phạm nhân cũng có thể t h í thần chương bảy mươi chín phạm nhân cũng có thể t h í thần tiên thần chính quả là cố định từ khi thật lâu trước đó đông đảo đại năng định song khế ước về sau cái đồ chơi này liền không có qua biến hóa nhưng là cũng không phải là nói tiên thần không cách nào tử vong hương hỏa đúc thành kim thân mang cho bọn hắn siêu phạm thổi thọ nhưng là người bị giết liền sẽ chết tiên thần cũng không ngoại lệ giờ phút này lôi âm giả làm cũng không phải là cái này chính quả đợi thứ nhất người thừa kế đã từng hắn chỉ có điều là tây thiên đông đảo phật tự ở trong một cái tiểu sa di mà thôi ba trăm n ă m trước làm kia đau khổ truy cầu vô số năm chín h quả bảy ở chính mình trước mặt lúc hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới kia đẩy trời thần phật vẫn lạc một màn ngày đó luôn luôn chỉ có phật đà có thể tiến vào tây thiên linh sơn tới một vị không nhanh c h i khách người kia một thân áo trắng mày trắng dâu bạc trắng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn h ò a đủ cười hắn nói phổ hiền bồ t á t toạc kỵ hạ thế gian tạo hạ vô số s á c nghiệt hắn là tìm đến lời giải thích ngay lúc đó lôi âm g i ả làm chỉ cảm thấy người kia rất mờ cười chỉ là phạm nhân sao mà cùng vọng cho dù nói tới là thật đó cũng là phổ hiền bồ tắt là những cái kia phạm nhân tỉ mỉ an bài kết nạ phàm nhân thân cư trong hồng trần không trải qua gặp chắc trở như thế nào minh n g ộ tích độc kim cương theo trên linh sơn xuống tới về sau cũng là nói như vậy chỉ là đáp lại hắn chỉ là một đạo minh mông đung đưa k i ế m khí một kiếm kia chém dụng vị kia cao cao ở trên tích độc kim cương tước mất nửa cái linh sơn ngày đó vô số thần phật dạy đặc ma ma s ô n g về cái kia lao đầu sau đó bị hắn một kiếm tiếp một kiếm chém dụng cho dù là vẹn vẹn đứng hàng phật tổ phía dưới phổ hiền bồ tát cũng bị hắn chém tới một tay nếu không phải phật tổ kịp thời hiển linh ngăn khuất một kiếm kia chỉ sợ phổ hiền bồ tát cũng muốn vinh đăng cực lạc người kia cùng phật tổ nói cái gì lúc ấy chỉ là tiểu sa di lôi âm giả làm cũng không có nghe tới chỉ là theo người bên ngoài thảo luận bên trong nghe thấy được mấy cái xa lạ danh tử nhân gian ba tông thục sơn thanh l i ê n kiếm ca ba cái này danh tử thật sâu khắc ở hắn trong đầu mà kia đầy trời kiếm mang phát ra kiếm minh t h a n h thẳng đến hiện tại vẫn là mười phần rõ ràng cho nên tại cảm nhận được nam cung vân trên thân truyền đến quen thuộc kiếm minh lúc lôi âm giả làm ngoan ngoan điểm một cái đầu bao phủ tại tuệ an hòa thượng trên người kim sắc phật quang liền trong nháy mắt tàn đi ngoan ngoan rời đi đồng thời hắn vẫn không quên đem t u ệ an hòa thượng thân thể chữa trị tốt thậm chí đối với kinh mạch đan điền còn làm một chút điều chỉnh theo t u ệ an hòa thượng trong mắt kim quang tán đi hắn con ngươi lại biến thành người bình thường bộ dáng ta đây là nam cung thí chủ nha tỉnh nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng nam cung vân cười tủm tìm đánh cái bắt chuyện không chờ hai người tiếp tục nói chuyện một cô âm lanh đu ám khí tức liền bao phủ tới bởi vì cách khoảng cách khá xa lại thêm nam cung vân cái kia đạo kiếm minh thanh chỉ ở lôi âm giả làm trong lòng vang lên cho nên vô sinh lão mẫu phân thần cũng không biết nơi này đã xảy ra cái gì thằng đến giờ phút này nàng mới phát hiện lôi âm giả làm kia đặc biệt thần tính chấn động biến mất không thấy r ồ i trá tham lam ham sống sợ chết cái gọi là tiên thần chính quả cũng chỉ bất quá là hội tụ những này âm u mặt sản phẩm mà thôi không biết khi nào nàng lại biến trở về lúc đầu kia đoan trang uy nghiêm dáng vẻ hoa thượng ngươi thờ phụng chính thần từ bỏ ngươi chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ ràng kia lượn lờ hương hỏa phía sau giả nhân giả nghĩa sắc mà ta tuệ an nghe nói lời ấy mê man g chi sắc rút đi vẻ mặt chặt chẽ cẩn thận đang chuẩn bị nói cái gì lại bị nam cung vân trực tiếp lôi đi đi, đi đừng cản trọng ý cái gì không rõ cho nên tuệ an lúc này mới phát hiện một đạo cao đến như là thiết tháp thân ảnh theo chính mình bên cạnh đi tới a di đạo phật tuệ an vô ý thức đọc lên một cái phật hiệu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm đây là t r ư ớ c khổng võ bối thế nào so trước đó còn cao hơn lớn nhiều như vậy hai người tách ra vẫn chưa tới một cái giờ giờ phút này khổng võ bất luận là thân cao vẫn là chiều không gian đều so trước đó bành trướng không í t giờ phút này hắn thân cao gần như hai m năm tráng kiện cánh tay so tuệ an đ u ổ i còn lớn hơn kia vĩ nạn trên bờ vai giường như có thể phi ngựa có thể cho dù là cao như thế lớn thân ảnh đ i đến vô sinh lão m ẫ u phân thần trước mặt lại cho tuệ an một loại sâu kiến đối mặt voi cảm giác nam cung t h í chủ người kia nam cung vân lắc lắc không có một giọt rượu vào rượu ảo nao nói hẳn là lấy chút người nói cái gì À, tên kia à, ta t h ầ n phân thần thực lực không ra sao cũng chính là tiếp cận kim đan viên mãn à. kim đan viên mãn ba tuệ an t r ừ n g lớn ánh mắt nhìn xem đầy không quan tâm nam cung vân miệng có chút khép mở lại không biết nói nên nói chút gì người quản cái này gọi thực lực không ra sao toàn bộ thanh châu thực lực có thể tới kim đan viên mãn không cao hơn năm ngón tay số lượng người tuệ an nghĩ lại tưởng tượng nam cung vân này g bình thường lơ đẳng ở giữa biểu hiện ra tới thực lực khả năng kim đan viên mãn tại trong mắt của hắn vẫn thật là không ra sao a di đà phật tuệ an quyết định chuyến này trở về về sau nhất định phải gấp rút khổ tu tranh thủ sớm ngày đột phá tới kim đăng kỳ lúc này v ậ n khí tốt đúng phải chính là nam cung thí chủ c ù n g lỗ tuệ an nhìn xem khổng võ bóng lưng sừng s ố t một chút vội vàng quay đầu hỏi hướng nam cung vân k i a lấy trước khổng võ bối thực lực có thể ứng phó a hắn nha nam cung vân tùy ý nói mặc dù tu luyện phương thức kỳ lạ nhưng là lấy thịt của hắn thân cường độ đến xem hẳn là có thể cùng trong kim đăng kỳ người tu l theo u kim đan ó i mặc kỳ bắt đầu người tu luyện ở giữa trinh lệch liền dần dần biến rất khó đền bù luyện ký kỳ hoặc là trúc cơ kỳ thời điểm tu vi thấp một phương nếu là cầm một chút cao dài phụ lục hoặc là thần binh lợi ký vẫn có thể vượt cấp t h i n h phạt thật là một khi tới kim đan kỳ tu luyện ở giữa trinh lệch liền sẽ bị cấp tốc kéo ra cho dù là một tầng tiểu cảnh giới đều rất khó vượt qua t h ú n g chi khổng võ cùng kia t à thần thực lực ở giữa còn cách một cái kim đan hậu kỳ kia chẳng phải là giải thích rõ t r ư ớ c khổng võ bối nguy hiểm à? thấy tuệ an thấp giọng nỉ non một câu liền vẻ mặt chăm chú nhìn qua giống như là muốn đi chợ giúp khổng võ dáng vẻ nam cung vân cười nói không cần để ý hắn cái này tiểu ra hỏa cất giấu một tay đâu hắn thoại âm chưa rơi khổng võ bên kia liền đã xảy ra biến hóa vô sinh lão mẫu phân thần phát tán kia cố âm lanh khí tức đ ỗ n g nhiên bị một cố nặng nề táo bạo khí tức mạnh mẽ gật mở kia cố khí tức đại biểu thuần túy lực lượng cậy mạnh đem chung vô sinh lão mẫu phân thần nguyên bản còn muốn lại thử nghiệm mời chào một chút cái này đục thân cường độ n ị c h thiên gia hỏa nhưng tại cảm nhận được c ố này uy áp sau ánh mắt lập tức ngưng chọc lên nàng nhìn về phía c ố này khí tức nơi phát ra đang cúi đầu toàn thân trên dưới cơ bắp đều đang không ngừng bành trướng khổng võ chuẩn xác mà nói là tay phải hắn trên đầu ngón tay một vệt ánh sáng màu đỏ chương 80, liều mạng chương 80, liều mạng khổng võ ngẩng đầu nhìn lấy phi ê u phủ ở không trung vô sinh lão mẫu phân thần giữa hai bên vô hình khối không khí ngay tại điên cuồng va chạm trong b i sáng sủa dưới bầu trời đêm trống dông d hắn không biết rõ một vị tà thần đến cùng mạnh bao nhiêu khả năng lấy hắn hiện tại thực lực nhìn thẳng đi qua chỉ có thể đạt được như là nam cung vân như vậy liên tiếp dấu chấm hỏi nhưng trước mắt tồn tại chỉ có điều là tà thần một sợi phân thần giáng lâm cho nên hắn có thể tin tưởng biết mình cùng nó ở giữa t r ê n l ệ n h cao đến ba trăm điểm lực tột tính là trước mắt mới thôi khổng võ thấy qua mạnh nhất một người cho dù là lúc trước cái k i a giáng lâm v ậ t đà cùng là tiên thần lại không cách nào để ị h n ổ i húng chi khổng võ trước mắt lực tột tính chỉ có một trăm sáu mươi lăm điểm xa xa không phải đối thủ lẽ thường mà nói là như thế này nhưng bây giờ khổng võ có một cách cơ hội h á m t h i ê n chỉ, cái này vừa được tự tiền triều tấn vương kỹ có thể đánh ra tự thân gấp ba lực thuộc tính một kích xem như một cái ra lớn kế tiếp một ngày thời gian bên trong hắn làm mất đi tất cả lực lượng không cách nào động đậy chỉ có thể chờ chờ thân thể tự nhiên khôi phục hắn không biết rõ xem như tiên thần cấp một vô sinh lóng mẫu phân thần có hay không bí pháp có thể tránh thoát thậm chí ngăn t r ở một kích này cho nên nhất là bảo hiểm cách làm kỳ thật hẳn là thứ nhất thời gian cách càng xa càng tốt thật là khổng võ không c à m tâm a tại từng trải qua phật đà cùng nó chiến đấu về sau hắn đối với loại kia lực lượng vô cùng thèm nhỏ rãi đối diện một bộ váy trắng theo gió múa thân ảnh cao cao ở trên biểu lộ đã rút đi đang mười phần ngưng trọng nhìn xem không võ. không thích hợp cái này sâu kiến muốn làm cái gì vì cái gì ta sẽ mơ hồ có một loại nguy hiểm cảm giác không được không thể để cho hắn tiếp tục đi xuống cho dù là trước đó đối mặt lôi âm g i ả lam thời điểm nàng đều không có vượt lên trước công kích bởi vì nàng đối với tự thân thực lực có sung túc lòng tin có thể giờ phút này trước mắt cái này không có mảy may chân nguyên chấn động phạm nhân mang cho nàng không hiểu uy hiếp nàng ngọc thủ nhẹ dơ lên trong tay cảnh liêu biến thành lưu quang tán đi trên bầu trời trước đó kia tre trời tế nhật đồng dạng cây liếu hư ảnh lại lần nữa xuất hiện hướng về k h ổ n g võ đè ép đi qua vừa ra tay tức là tuyệt sát đối mặt không biết uy hiếp nàng không có mảy may chủ quan trực tiếp xử x u ấ t cố này thân thể có khả năng xử x u ấ t mạnh nhất một k í c h cùng phong tứ ngược toàn thân đen nhánh cây liếu vũ đ ộ n g cảnh dường như trương răng m u ố i c h à o hoàng thuyền yêu ma đối với cái này k h ổ n g võ giơ tay lên cánh tay chỉ hướng phía trước hạn toàn thân trên dưới cơ bắp đều đang vật mẹo lồi ra tới mạch máu đ i n c u ồ n có cắp tay phải đầu ngón trỏ huyết sắc q a n g mang dần dần đậm đậm hàm thiên chỉ theo khẩn võ một tiếng quắp nhẹ hắn toàn thân trên d ư ớ i cơ bắp cùng nhau vặn vẹo một chút tiếp lấy liền giường như thổi phá khí đồng dạng khô quát sổ dưới mặt của hắn sắc trong nháy mắt biến t r ắ n g bệnh thân thể mỗi chỗ lỗ chân lông trường tới lớn nhất bài suất thân thể mồ hôi trong nháy mắt khí hóa nhường cả người đều bị bao khỏa tại hơi nước bên trong đem đ ố i ứng thì là đầu ngón tay hắn kia xóa ánh sáng màu đỏ trong c h ố c lát biến vô cùng s á n g trói sau một khắc thiên địa ở giữa giường như đã mất đi thanh âm mọi thứ đều dừng lại khổng lỗ huyết sắc chỉ ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong chậm chạp lại ổn định hướng đẩy về trước tới chỉ ảnh tiếp xúc đến tất cả, đều tại bất luận là không khí ở trong nhỏ bé bùi hạt vẫn là bay ở giữa không trung lá liêu hoàn toàn biến mất biến thành nhất là thuần túy vật chất chỉ ảnh mặc dù k h ô n g lồ nhưng là tại cây liếu hư ảnh trước mặt vẫn là lộ ra có chút nhỏ bé nhưng ở cả hai tiếp xúc thời điểm cây liếu hư ảnh liền một chút xíu vỡ vụn phân liệt mà huyết sắc chỉ ảnh tốc độ không có mảy may chậm lại vẫn như c ũ ổn định hướng đẩy về trước tiến nhìn thấy một màn này vô sinh lão mẫu phân thần con ngươi run dậy có chút khó mà tin hô lên âm thanh làm sao có thể có thể đây là nàng vô ý thức liền muốn né tránh lại phát hiện chính mình căn bản không có cách nào động đậy mảy may không không chỉ có là không cách nào động đậy tương phản thân thể của nàng thể nàng thân ở mảnh này không gian đang theo lấy kia chỉ ảnh chậm rãi di động không chỉ là thân thể của nàng thể bị hấp dẫn đi qua ngay cả giữa không trùng cây liếu hư ảnh cũng đang vật mẹo tại tán loạn thật giống như là cây liếu hư ảnh tạo thành bộ phận đều tại dành trước sợ sau chính mình vọt tới kêu hết sắc chỉ ảnh không được chính mình không thể sợ h ã i ở giữa trên mặt nàng lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng biểu lộ một đầu tóc đen hướng về phía trước kéo thẳng lộ ra nàng cái ó t bên trên một cái khác khuôn mặt gương mặt kia nguyên bản từ từ nhắm hai mắt con ngươi vẻ mặt ta tường nhưng lại tại nàng ngay mặt hiện hiện sợ hai chi s ắ p thời điểm gương mặt kia có chút run dày m ỹ mắt ngay tại điên cuồng nhảy lên nhất định phải rời đi nhất định phải tránh thoát một cách này nàng cỗ này thân thể ngưng tụ ra nguyên thôn một năm này tới hương h ỏ a đối với một cái không cách nào quang minh chính đại bố giáo tả thần mà nói như thế một chút hương h ỏ a chi lực cũng là cực kỳ khó được nàng không muốn mất đi đầy đủ chân quý hương h ỏ a thế là nàng đứng b ư n g thân thể dài nhỏ xanh t h ẳ m ngón tay ngọc trước người nhanh chóng kết tấn tốc độ nhanh chóng thậm chí tạo thành tàn ảnh ngay tại cây l i ế u hư ảnh tại một tiếng to lớn vỡ vụn âm thanh bên trong phân băng phân ly thời điểm nàng vừa vặn kết sông lớn mọc ra một mạch rời hoa ghép đấu chỉ là lời nói còn chưa nói xong nàng đông nhiên sắc mặt đại biến toàn thân run r à y lên nàng đầu điên c u ầ n và mẹo một đạo thê lương âm tàn thanh âm theo phía sau nào trước chuyển ra không thể chạy không thể chạy không thể chạy hắn đang vũ nhục ta hắn đang cười nhạo ta hắn tại đối ta bất kính bất luận kẻ nào không thể đối ta bất kính ba cuối cùng một tiếng hô lên về sau nàng cổ trực tiếp chuyển một vòng âm tàn bạo ngược gương mặt đi tới phía trước theo kia ôn hòa gương mặt nhắm mắt lại con người trong tay nàng kết ấn thủ thế biến đổi tối như mực trong con mắt tràn đầy oán hận chi ý sắc mặt nàng giữ tợn quát tầm lên đi chết ba một vệ đen đặt cổ sáng theo nàng đại trương miệng bên trong bán ra thẳng tắp bắn về phía huyết sắc chỉ ảnh vê anh màu đen cổ sáng cùng chỉ ảnh chạm vào nhau phát ra điếc hai nhức góc tiếng vang khí lãng nổ tung huyết sắc chỉ ảnh đình chỉ tiến lên nàng một kích này thành công đem nó đình chỉ xuống tới một vệ điên cùng nụ cười hiện lên ở mặt của nàng bên trên chỉ có điệu nụ cười không có duy trì liên tục bao lâu chỉ là hai cái hô hấp thời gian qua đi huyết s ắ c chỉ ảnh liền bắt đầu tiếp tục tiến lên phía trước màu đen cổ sáng từng mảnh tiệt diệt dường như mặc kệ là bất cứ chuyện gì vật đều không thể ngăn khuất chỉ ảnh phía trước nam cung vân nhìn xem một màn này trên mặt khó được thu hồi vui cười cảm khái nói thuần túy lực lượng c h i đạo ra hỏa này thật không đơn giản a tuệ an sửng sốt một chút vừa định hỏi một chút lực lượng này c h i đạo là gì gì đó thời điểm một tiếng thê lương chói hai tiếng thét chói hai chuyển đến huyết s ắ c chỉ ảnh phía trước một đạo nho nhỏ thân ảnh đang điên cùng dãy rồi lấy kêu thảm lại không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì tình chỉ có thể nhìn lấy chính mình thân thể dần dần tới gần chỉ ảnh. Bản tọa là thần. Một g i ớ chương tám mươi một các phương phản ứng chương tám mươi một các phương phản ứng thanh châu thành nhất phương bắc đứng sừng xưng lấy một tòa huyện màu đen tháp cao toàn bộ trong châu thành cao tầng kiến trúc vô số lại không có bất kỳ một cái lâu tòa nhà có thể cao hơn tòa này h ấ t tháp t h a n h nội bận rộn bình dân dân chúng nhàn hạ sau khi ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một cái hát tháp liền trợt cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn nhưng đối với những cái tia tham quan ô lại hay là ẩn nấp thân hình yêu tài nhóm mà nói cái này tòa tháp lại làm cho bọn hắn trong lòng hát hàn mẫu đen tháp cao là thanh châu chấn ma ti thiên hộ sở tiêu chí tháp cao cao nhất bên trên một tầng ba mặt đều là nặng nghề vách đá chỉ có đối diện mặt phía nam tầng k i a không có bất kỳ chướng ngại vật đứng tại nơi này dường như có thể đem toàn bộ thanh châu thành vừa xem không bỏ sót minh minh không có bất kỳ che chắn vật có thể trên bầu trời hàn phong không chút nào thổi không tiến vào bày ở dựa vào tường một bên trên bàn dài bảy đầy trăng giấy văn kiện dường như nơi này chủ nhân không chút nào lo lắng sẽ có gió đêm thổi tới một vị người mặc mẫu bạch kim cẩm ý trung niên nam tử đang bưng lấy một ly trà lá nghe đối diện người kia báo cáo trở lên chính là chuyện toàn bộ trải qua tử viêm huyện bách hộ kim hòa phong đã ở văn thư bên trên ký tên đồng ý báo cáo người này rõ ràng là khổng v õ trước đó tại tử viêm huyện cổng nhìn thấy qua vị kia kim đan kỳ cực giả chấn ma ti thanh châu thiên hộ sở bộ thiên hộ đỗ hải mà kêu bàn đọc sách sau nam tử tự nhiên là là thanh châu đệ nhất nhân thanh châu c h ấ n ma ti thiên hộ thẩm trung hắn vung ô xuống chén t r à khẽ cười nói nói như thể đến kia tấn vương trong mộ lớn nhất cơ duyên đã bị tiêu hành lấy được bất nhiên hắn tại trúc cơ kỳ thẻ dài như vậy thời gian hết lần này tới lần khác ra tấn vương mộ liền tấn thăng kim đan kỳ đỗ hải gật gật đầu nói tử viêm đường đối ngoại lời giải thích là hắn tại sinh tử ở giữa có minh mộ một lần hành động đột phá bình cảnh nhưng là chúng ta đều biết tử viêm đường cũng không có kim đan kỳ tu luyện công pháp cái loại này lý do thoái thác hừ lạnh một tiếng hắn do dự một chút đỗ hải cung cung kính kính hai tay tiếp nhận nghiêm túc nhìn một lần về sau nghi ngờ nói tổng chỉ huy làm tại sát vách minh châu làm gì còn có có thể muốn đến chúng ta thanh châu nghe nói là phát hiện một tôn tà thần tung tích tà thần đỗ hải dọa nhảy một cái ngữ liệu cũng không khỏi lên cao đại cảnh hoàng t r i ề u đối với tà giáo dâm tự đà kích cường độ rất lớn thường thường chỉ cần phát hiện tung tích liền sẽ t r ọ n g quyền xuất kích gắn g đ ạ t tới tại phát triển lớn mạnh trước đó liền tiêu diệt mà tà thần cái này một xưng hô thì là giải thích rõ cái này tà giáo đã đã thành khí lợi cúng bãi tế tự tồn tại đã bước vào một bước kia thành tiên thần cấp một tồn tại chính đương hắn mong muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm đối diện thẩm trung đông nhiên đứng lên đến đây là thẩm trung tự hồ là cảm ứng được cái gì trong mắt mang theo nghĩ hoặc nhanh đi tới sân thượng trước hắn nhìn xem phương xa vẻ mặt ngưng trọng đặt câu hỏi không trần phương trợ cùng không đúng đây là kim đan viên mãn ch kim đan viên mãn thanh châu ngoại trừ ngày còn có cái khác kim đan viên mãn tồn tại à? đỗ hải lời nói nói đến không sai ít ra tại ngoài sáng bên trên toàn bộ thanh châu chỉ có thẩm c h u n g một người là kim đan viên mãn cảnh giới vậy bây giờ chế tạo lớn như thế động tính người chẳng lẽ là kẻ ngoại lai ngay tại hắn tư tác lấy sẽ là ai thời điểm thanh châu cùng minh châu châu giao giới đang có một trận đại chiến tiến hành đến như lửa như đ ổ người mặc màu vàng sáng cầm báo nam tử trong tay dài nhỏ tú xuân đao mỗi lần vung vẫy đều phát ra một đạo tre trời tế nhật kim sắc đao cương hắn ngũ quan văn trang hai đầu lông mày kèm theo uy nghiêm phiêu phủ ở không trung một chiêu một thức đều có khí nuốt sơn hà khí thế thật là cho dù hắn biểu hiện được mạnh như thế h u n g hãn có thể khoe miệng một tia máu tơi ư cùng tái nhợt khuôn mặt đều biểu hiện ra nguy hiểm tình cảnh húng chi tham dự chiến đấu không chỉ hắn một người hắn thân sau còn có hai người diêm phần mình phát huy toàn thân thủ đoạn vì đó trợ công cũng mặc kệ là cái kia kim sắc đa c ư ờ n g vẫn là vô số p h ụ lục cùng lưu quang trên không trung chỉ có thể kiên trì một lát bọn hắn đối diện một gốc cao mười triệu cây hoẹ nhánh cây vung vậy ở giữa mang theo một hồi âm phong đánh tan đám người tất cả công kích ngay tại bọn hắn cảm giác sắp kiên trì không chỗ ở thời điểm, đối diện cây đối mặt thủ hạ tràn ngập chờ đợi ánh mắt đại cảnh trấn ma ti tổng chỉ huy làm hít khẩu khí nói theo phát ra tín hiệu bắt đầu đến bây giờ còn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian cho dù quốc sư đại nhân tu vi thông thiên cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian chạy tới chúng ta đoán chừng còn muốn chống đỡ một đoạn thời gian nghe nói lời này một tên khác thiên hội trong ánh mắt mang theo một k i a hoảng sợ nói rằng không nghĩ tới cái này tà thần mạnh như vậy h u n g hãn sớm biết như thế chúng ta hẳn là các nước sư đại nhân đến lại hành động tổng chỉ huy làm chưa hề nói lời nói chỉ là l ặ n g lặng nhìn qua kia cách đó không xa to lớn cây huệ cường hắn a không có chút nào nghi vấn lấy chính mình trong nguyên anh kỳ tu vi tăng thêm hai tên kim đan viên mãn người tu luyện đều chỉ có thể ở cái này cây huệ thủ hạ đau khổ phòng thủ thật là hắn có một câu nói sai trước mắt cái này có thể cũng không phải là kia tà thần bạn tu vi mặc dù cao nhưng kỳ thật còn tại hắn nhận biết phạm vi bên trong Mà chân chính tư à thần, đều là、so、với hắn còn cao hơn một tầng cấp tồn tại. Loại kia tồn tại, đối phó bọn hắn hơn phó hắn còn bọn n đều đối là Loại so cao với kia cấp ba g ờ i chỉ h là p ấ tắc phất, phất tay công phu phí thôi, quả quyết sẽ không hao phí dài như vậy thời tay quyết Tư t gian. vậy công quả mà dài sẽ ở giữa hắn phát hiện đối diện cây kia cây huệ ngay tại kịch liệt run dày ngay tiếp theo xung quanh không khí đều đang phát ra tiếng ông ông sau một khắc một chương vũ mị yêu d i ễ m mặt người xuất hiện tại cây h u e trên cành cây mặt người chậm rãi mở ra ánh mắt kia là một đôi làm cho người một cái trông đi qua liền sẽ cảm giác tâm thần run lên ánh mắt không có ngươi toàn thân đen như mực ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận oán hận bạo ngược giết chóc âm tản chờ một chút tất cả mặt trái cảm xúc dường như bị đánh bao lấp đi vào chính đương bọn hắn còn tại để phòng thời điểm tấm kêu mặt người điên cùng v ặ n mẹo miệng chậm rãi mở ra một hồi thê lương khàn g i ọ n g tiếng thét chói hai từ trong đó truyền ra phốc phốc ba người cùng nhau phun ra một n g ụ máu m tươi bị tiếng kêu này trực tiếp đánh bay chỉ là một tiếng d í t lên liền trực tiếp bị thương nặng bọn hắn thật là cây huệ không chút nào không có đem bọn hắn để trong lòng bên trên trực tiếp q u a y người hướng phía thanh châu phương hướng cấp tốc bay đi to lớn thân ảnh che đậy bầu trời bay qua một mảnh rừng rậm mang theo phong áp trực tiếp đem những cái tía cây cây Ô hề á chúc độc nguyện từ cái nguyện này mặt người bên trong rùa từ mặt k ô n ngừng tung、ra. Chương 82, Nam Cung vân nguy cơ, chương 82, Nam Cung vân nguy g ra. cơ, cơ. c h 82, 82, mừng ngài đánh chết cứu khổ cứu nạn vô lượng thanh hư láo mẫu một sợi phân thần thu hoạch được năm mươi điểm tự do điểm thuộc tinh số hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên khẩn g v õ lại không có mảy may vui sướng cảm xúc có thể nói giờ phút này hắn thanh hình chữ đại nằm tại mặt đất tầm mắt bên trong đầy trời sao trời tại kịch liệt lay động trong thân thể mỗi một tia cơ bắc tại chuẩn bị đứt đoạn mỗi một tấc làn ra đều tại đ ô n đau hắn muốn đứng người lên nhưng vô luận như thế nào cố gắng thân thể đều không có mảy may phản ứng dường như đại não cùng thân thể cắt ra kết nối cổ trở xuống tất cả giác quan đều đã mất đi hiệu dụng trong đại não từng đợt địa thứ đau nhức mong muốn nhắm mắt lại phát hiện chính mình ngay cả mí mắt đều khống chế không được lần n à y tử hắn thật đúng là bản thân cảm nhận được hệ thống giải thích một ngày bên trong mất đi hành động năng lực ý tứ tình cảm thật đúng là như mặt trữ ý tứ mất đi tất cả hành động năng lực ngay tại lúc này một trương hy bị khuôn mặt tươi c ư ờ i khuôn mặt lấp kín hắn tầm mắt nam cung vân tò mò chọc chọc khổng võ cái mũi cười hì hì nói xem ra ngơi cái này nỗ lực một cái giá lớn không nhỏ a khổng võ trong lòng bất đắc、dĩ. giờ phút này hắn ngay cả chuyển động một chút ánh mắt đều làm không được chỉ có thể nhường hắn tùy ý làm vậy tuệ an hòa thượng trên mặt mang theo c h ấ n kinh lương i ể u mới phản ứng tới đi lên trước hỏi nam cung t h í chủ hắn đây là một cái da lớn mà thôi b ấ t nhiên ngươi cho rằng không nỗ lực chút gì liền có thể lấy hắn hiện tại thực lực đánh ra mang theo một sợi đạo tắc công k i a đạo tắc nam cung vân khoác hoặc tay nói rằng ngươi về sau có cơ hội sẽ minh bạch hiện tại loại này đồ vật đối ngươi mà nói vẫn là quá xa hắn đứng dậy nhìn xem chung quanh bựa bụi một mảnh thổ địa chật chật lấy làm kỳ nói thật sự là đối ngươi càng ngày càng tò mò hẳn là đem ngươi bắt được dược tiên tông n h ư ờ n g kiên láo ra hỏa giải phẫu một chút nhìn xem nghe được câu nói này mặc dù không biết rõ nam cung vân trong miệng lao ra hỏa là người nào có thể khổng võ vẫn là cảm giác được một tia ác hẳn vậy hắn dạng này trạng thái sẽ kéo dài bao lâu a sẽ không cả một đời đều biến thành như vậy đi tuệ an nhìn xem khổng võ thảm trạng trong mắt mang theo lo nghĩ nam cung vân cũng là không có mảy may lo lắng thật to rồi rồi nói yên tâm đi mặc dù nhìn rất nghiêm trọng nhưng nghĩ đến cũng không sẽ kéo dài quá lâu bất nhiên lấy tiểu từ này tâm nhãn khẳng định không biết cái này a tùy tiện hành động hắn xoe người hai t y ê u quá thay du quá thay đi hướng về phía trong thôn vừa đi một bên nói rằng đi thôi ta còn nhớ nhà kia rượu ngon đâu tuệ an cúi đầu nhìn một chút cao hơn chính mình nửa cái thân thể khổng võ thấp giọng n i ệ m câu phật hiệu phí sức đem khổng võ ôm lên hắn xem như một cái t r ú c cơ kỳ người tu luyện nhục thân cường độ cũng coi như bất p h ẳ m ngày bình thường dơ lên một hai ngàn cân cũng không phải cái gì vấn đề lớn có thể giờ phút này hắn ôm khổng võ chỉ là đi ra ngoài mấy bước liền bắt đầu thở lên khí thô hai tay đều cảm giác có chút có chút run lên đi chỉ chốc lát tuệ an hòa thượng cũng cảm giác tới chính mình cánh tay căng đau hai chân bắt đầu run lên một đường đi tới, hắn thân sau lưu lại từng đạo thật sâu dấu chân ngay tại hắn cảm giác nhanh gánh không được thời điểm trước người nam cung vân đ ỗ n g nhiên n g ừ n g xuống tới hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía một bên tuệ an hòa thượng theo nhìn đi qua chỉ thấy nơi đó trống chân như d ã ngay tại tuệ an vừa định mở miệng hỏi thăm thời điểm nơi đó không gian bỗng nhiên và mẹo hướng về ở giữa sụp đổ xuất hiện một cái tối như mực cửa hang một cái tiểu xào tinh xảo ngọc kiếm từ bên trong chậm r ã i dò ra đầu viên t i ê ngọc kiếm tựa như là có linh trí đồng dạng không có thứ nhất thời gian toàn bộ bay ra lỗ đen mà là lộ ra một tiêu mũi kiếm tả hữ lắc lư một ch tả hưu dò xét xa lạ hoàn cảnh đợi đến hắn nhắm ngay nam cung vân tựa như là thấy được người quen đồng dạng hưu một chút liền trực tiếp bay đi ra nam cung vân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem tại chính mình trước người xoay quanh phi kiếm nói rằng tốt tốt xảy ra chuyện gì phi kiếm nhẹ nhàng run lên một cái rụt r ẻ tiểu nữ h à i thanh âm chuyển ra tiểu sư đ ệ đại sư huynh xuất quan lời này vừa ra tuệ an h ỏ a thượng kinh ngạc phát hiện ngày bình thường không sợ trời không sợ đất nam cung vân đánh cái dù mình chỉ thấy hắn thân thể run dậy thanh âm có chút run hắn phát hiện ta uống trộm rượu của hắn sao tiểu sảo ngọc kiếm còn không có đáp lời đống nhiên liền có một tiếng uy nghiêm thanh â m mơ hồ ư ớt ớt chuyển tới x ả o chi ngươi đang cùng ai liên hệ a hưu một tiếng ngọc kiếm lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ bay thẳng trở về trong lỗ đen hát động kia cũng theo sát lấy trong n g á y mắt q u a n bế mà liên tại quan bế trước một phút này mơ hồ có một cái nổi giận thanh â m chuyển đến b á t thần đại lục nam cung vân đánh cái dùng mình lập tức tay bận bịu chân loạn qua lại d i bước trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm xong đời xong đời đi tới đi tới hắn ngừng bước chân thần sắc nghiêm túc nhìn xem tuệ an nói lao hòa thượng ta bỗng nhiên nhớ tới có một số việc cần xử lý ngươi kia bổ để rượu trước hết h i ế u chờ ta quan xong cầm đoán phi phi phi xử lý xong chuyện ta lại tìm ngươi nói được một nửa hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn xem xa xa bầu trời do dự một hồi tiếp tục nói ta lúc này đi các ngươi ai tính toán hắn k h o á t khoác tay thân hình ngút trời mà lên trong nháy mắt liền hướng về phương xa bỏ chạy tuệ an k h á n ế t lấy miệng nhìn xem tựa hồ là đang trôn tránh cái gì đồ vật nam cung vân không biết nên nói thứ gì hắn hít khẩu khí cắn cắn răng tiếp tục k h i ê n khổng võ đi hướng trong thôn. rời đi hai người nam cung vân tại thiên không bên trong bay nhanh gì đ ộ n tới chỉ chốc l á t liền phát hiện mục tiêu kia làm ộ t gốc ngay tại phi tốc tới gần cây huệ nam cung vân híp híp ánh mắt thấy được tại sau người rất xa xa còn có cả người xuyên lộng l â y đạo bảo láo giả ngay tại dần dần rút ngắn khoảng cách hắn ngừng xuống tới tư tắc một hồi cuối cùng vẫn là hạ quyết định mặc dù đằng sau cái kia lao đầu hẳn là có thể giải quyết cái này cây huệ có thể khổng võ trước mắt trạng thái khó tránh khỏi sẽ không bị cái này cây huệ cưỡng ép đánh rết tính một cái cũng liền một kiếm chuyện lãng phí không được nhiều thiếu thời gian hắn nhưng là rất xem trọng cái kia tiểu gia、họa. toàn thân tản ra âm lãnh khí tức cây huệ giờ phút này cũng nhìn thấy nam cung vân lập tức trên mặt tức giận càng lớn nàng nhớ kỹ cái nhà này băng trước đó cũng ở nơi đó là cùng cái k i a to c o n hôn đản g cùng một bọn người tràn ngập phẫn nộ thanh âm chỉ là mở cái đầu liền l i ễ u lo mà dừng một đạo mênh ngông đung đưa kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong dường như chém ra cả mảnh trời không cây huệ tia to lớn thân thể tại một kiếm này phía dưới trong nháy mắt t r h n bụi không có một tia dãy ruổi chỗ trống kiếm khí thế đi không ngừng cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt tới cái tia đạo bảo lao giả trước người được vinh dự đại cảnh hoàng triều bảo hộ thần đại cảnh t hoàng triều cao t một chỗ nhiều năm bị mây đen bao phủ trong sân cốc một gốc to lớn cây liếu cắm rễ tại sơn cốc chính giữa đen nhánh khô cạn tương ngoài một nửa thân cây thẳng tắp cắm vào tầng mây bên trong liếc mắt nhìn sang như là một tòa ngọn núi nhỏ thường cây cảnh liêu tự tầng mây bên trong rơi xuống nhẹ nhàng đong đưa gần như một nửa cành liễu cuối cùng c ộ n nguyên một đám hình thái quái dị thi thể có như là cây gỗ khô mà có thì là tươi sống như sinh trên mặt kia thống khổ biểu lộ rõ ràng có thể thấy được bang từ n g tiếng giòn kiếm minh phá vỡ cái này địa phương lâu dài đến nay yên tĩnh giữa không trung chống r ô n g xuất hiện một đạo màu xanh k i ế m khí chém ra mây đen chém về phía kia to lớn cây liễu cơ hồ là cùng một thời gian một cỗ màu đen lưu quan g tự cây liễu thân cây phát ra hướng vô số cành liễu. liễu rung động ở giữa cột vào cuối cùng những cái kia thi thể nhao nhao sinh ra biến hóa vốn là khô cạn những cái kia trong nháy mắt biến thành một đoàn màu đen cho t à n bị âm phong thổi tan tương đối hoạt bắt những cái kia trèo trống thời gian hơi hơi lâu một chút đầu tiên là như là rút sạch thể nổi tất cả chất lỏng đồng dạng cấp tốc khô quát xuống dưới cuối cùng giống nhau biến thành một phấn mà theo những n à y thi thể nguyên một đám băng tán từng v ệ t màu đen lưu quang dọc theo cảnh l i ê u về tới thân cây tiếp lấy thân cây ở giữa xuất hiện một t r ư ơ n g mặt người cấp tốc mở ra miệng bắn ra một đạo màu đen của sáng vê anh màu đen của sáng cùng kiếm khí đâm vào cùng một chỗ nhưng trong nháy mắt vỡ nát thậm chí không thể chống nổi một cái hô hấp thời g Tuy hoàng như thiên uy kiếm khí phá vỡ khô kéo hủ giống như phá vỡ màu đen của sáng thẳng tắp hướng phía thân cây chém tới ngay tại lúc này trên cây liều gương mặt kia v ẹ mặt toán hận p h u n ra một vật hướng phía kiếm khí đụng đi qua làm sắc bén kiếm khí đụng phải cái này màu trắng một nửa xương cốt nhẹ nhàng rung động biến trong suốt một chút tiếp lấy kia màu trắng gãy xương phía trên đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái cự xà hư ảnh mở ra miệng rộng hướng về kiếm khí cắn đi qua không hướng bất lợi kiếm khí vậy mà trực tiếp bị cái này cự xà hư ảnh nuốt lấy đi vào giam giác màu trắng gãy xương bên trên mà trên bầu trời cự x à hư ảnh cũng bành trướng tới cực h ạ n trong nháy mắt bạo tạc sinh ra sóng xung kích trực tiếp đem đầy trời mây đen xua tan không còn cái này sơn cốc đã lâu gặp được dương quang trong sơn cốc c a n tính một lát tiếp lấy một hồi như là như sấm xét thanh â m vang lên đáng chết cái nhà kia băng c h u y ê n gia tất s á t lệnh đem cái nhà kia băng hình tượng cáo chi các nơi tín đồ nếu người nào có thể giết hắn ban thưởng một quả vạn hồn quả lời nói rơi xuống cây liễu trên cành cây vô số trong lỗ nhỏ bay ra vô số huyết hồng sắc còn rơi hướng lên trời không mênh mông đung đưa bay đi mà đây hết thể thủy tắc giú giả giờ phút này cảm nhận được một mặt những lông mày nói khẽ nho nhỏ thụ yêu có chút thủ đoạn mà đối diện đại cảnh quốc sư giờ phút này mới lấy lại tinh thần đến vừa mới một kiếm k i a mang cho hắn cảm giác gáp bách thực sự quá cường liệt hắn nhận ra k i a tre trời đại thụ nguyên hình â m thi h o ạ i mục là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thụ đản sinh tại âm khí tràn đầy chi địa lấy vô số h o a n máu đổ bê tông trăm năm mới có thể thành loại cây này phần lớn thời điểm đều là tà tu lấy ra làm luyện khí tài liệu đương nhiên cũng có số ít dưới tình huống ẩm thi huệ mục sẽ sinh ra linh trí trở thành có thể tu luyện tinh quái đại cảnh hoàng triều quốc sư trước kia du lịch qua toàn bộ bắc thần đại lục thấy nhiều biết rộng tự nhiên là biết trước mắt cái này gốc cây khổng lồ cây huệ nội tình hắn cũng biết cái này khỏa âm thi cây huệ cũng không phải là ra đời linh trí tinh quái mà là bị kia t à thần xem như phân thân phân ra bộ phận nguyên thần trong đó nhưng là mạnh như thế hung hãn tạo vật lại bị trước mắt người này một kiếm chém cái này người trẻ tuổi nên như thế nào tu vi hắn nắm thật chặt tâm thần đang nghĩ ngợi tiến lên b à i kiến lại đột nhiên phát hiện vị kia tuổi trẻ cao nhân bỗng nhiên vẻ mặt bồi dối h ư ớ n về bốn phía đánh giá thế nào chuyện chẳng lẽ là trước kia kia tả thần bản thể muốn tới k h ô ngay đúng, cho dù như thế, lấy vị này bản lĩnh, xuống liền dụng cho có chém thế, thể dù dưới một kiếm lấy vị Nam Cung Vân một phen động tác, khiến cho đại cảnh quốc sư cũng hoảng loạn rồi lên, không khỏi tập trung tinh thần chung quanh. không hiện. n qua một một tác, cho quốc có đầu gió lâu, tập bắt xét Thật bất kỳ phát khắp khỏi hồi đại kỳ rồi lại sư là tại lúc này đối diện nam cung v â n trường thư một mạch v ô v ô ngực nói còn tốt còn tốt xem ra là lỗi của ta cảm giác nói xong hắn nhìn về phía đại cảnh quốc sư cao giọng nói bên kia cái kia nếu là có người hỏi ngươi ngươi liền nói chưa thấy qua ta à ta đi trước đi đến cái nào a rời đi trước cái này bất thần đối mặt một tiếng cùng nhan d u y ệ t sắc hỏi thăm nam cung vân vô ý thức trở về một câu chỉ là nói được một nửa lại đột nhiên dừng lại cả người xưng sở tại nơi đó tới gần nhìn có thể phát hiện mắt của hắn cầu đều tại rung động hắn thân sau một đạo nhân ảnh theo mơ hồ dần dần n g ư n g thực người m ặ c thanh sam sợi dâu chỉnh t ề cả khuôn mặt mang theo uy nghiêm c h i sắc nam nhân ngữ khí nhu h ò a nói rằng nói một chút người muốn đi đâu thôi nam cung vân nuốt n g ụ m nước bọn tất cả lăm ba nói sư sư sư Sư minh ta đây không phải nghe nói ngươi xuất quan chuẩn bị trở về đi xem người a nhìn ta a người kia ý vị sâu xa nói vẫn là nói nhìn xem ta chân tàng những cái kia rượu đâu không phải sư minh người nghe ta giải thích ba nam cung vân vừa định dạo biện lại phát hiện chính mình bên người cảnh sát chậm rãi mơ hồ lại lần nữa rõ ràng lên thời điểm t r u n g quanh đã là một mảnh hạt ám làm xong đây hết thảy người kia hướng phía đại cảnh quốc sư mỉm cười làm thi lễ tiếp lấy tự thân chậm r ã i biến trong suốt cuối cùng biến mất tại trong bầu trời đêm chuyện chính là như thế yêu ma đã trừ chư vị thí chủ không cần lại lo lắng gia nguyên trong thôn ở giữa trên đất trống đông đ ả o bị t u ệ an gọi trở về thôn dân nghe được câu nói này nhao nhao nhìn xem lẫn nhau thật lâu không nói gì tiếp lấy đang trầm mặc bên trong bắt đầu có người nhỏ giọng khóc nước nở cảm xúc tựa như là sông phá đập nước h ồ n g thủy theo t h ấ p giọng khóc nước nở đến đây liên tục khóc lớn âm thanh vang vọng bầu trời đêm ta bà nương ta bà nương về không được cậu hoa cha vô dụng a cha vô dụng mụ mụ ta muốn mụ mụ nhìn xem đám người một phen biểu hiện tuệ an hòa thượng trầm mặc lương cửu cuối cùng chỉ có thể là hai tay chắp tay trước ngực t h ấ p giọng thì thầm a di đạp phận ta thân tướng ngược yêu vật mọc lan tràn khổ đều là bình thường m á c tính không võ lẳng lặng nằm tại một bên ánh mắt trực câu câu mà nhìn xem trên bầu trời đời sao không biết do đang suy nghĩ thứ gì ngay tại lúc này một cái mập mạp tay nhỏ nắm lấy một khối nhỏ hưởng bánh đưa đến khổng võ bên miệng trên mặt dính đầy bùn đất tiểu n ữ hải tò mò nhìn xem cái này nằm tại trên đất c ự nhân âm thanh như trẻ đang bú bập b ẹ nói đại ca ca ngươi có phải hay không đói bụng a ta đói liền muốn một mực n ắ m không nổi đại ca ca ngươi vì cái gì không ăn a đại ca ca bọn hắn đều đang khóc cái gì a chương 8 á m kéo xe chính là tuệ an đại sư chương 8 á m kéo xe chính là tuệ an đại sư thanh châu thành thường ở nhân khẩu đại khái tại một trăm vạn người phải biết một cái phong kiến thời đại thành thị nhân khẩu vượt qua hai mươi vạn chính là thành phố lớn nhân khẩu lại nhiều lên bất luận là quản lý vẫn là vệ sinh phương diện đều là vấn đề lớn thật là thanh châu thành có nhiều như vậy nhân khẩu có thể mọi thứ đều lộ ra giếng giếng có đầu trong thành khắp nơi có thể thấy được năm tầng cao lâu vũ đường đi rộng rãi t r o nên n lộ ra đến hồi hồi dòng người không phải quá mức chen trúc giờ phút này thanh châu thành đông môn vô số chợ lấy vào thành dân chúng đang chỉ chỉ điểm điểm mà nhìn xem trong đội ngũ một cái hòa thượng hòa thượng này khiêng một cái một xe trên xe nằm cả người hình khôi ngô đại hán thân thể gây yếu dâu dài trắng bệnh hòa thượng kia trần trùng trục trên đầu tràn đầy mồ hôi càng không ngừng thở gấp khí thô thật không muốn m ặ ta trẻ tuổi nhẹ vậy mà nhường trưởng b ố i kéo xe chính là mạnh như vậy tráng thân thể chút chịu khó thế nào cũng có thể mua một con c h â u à ỉ vào người xuất gia thiện tâm để người ta làm c h â u ngựa làm vị này đại sư ta tới giúp ngươi một thanh a tuệ an hòa thượng cười cười lắc đầu từ chối một cái nhiệt tâm anh nông dân gia nguyên n g trong thôn tất cả gia súc tại tối hôm qua đều bị những cái kia làng yêu t h a i họa bất đắc dĩ tuệ an hòa thượng chỉ có thể tiếp một cái xe b ò chính mình lôi kéo khổng võ liền lên đường cũng may hiện tại lập tức liền có thể vào thành cự tuyệt cái này anh nông dân lý do cũng rất đơn giản lấy khổng võ khác hẳn với thường nhân thể trọng tuệ an hòa thượng suy nghĩ liền xem như dùng trâu k é o xe vậy cũng ít nhất phải ba đầu à. rất nhanh tuệ an hòa thượng liền lôi kéo khổng võ đi tới đ ể ra nghi vấn binh sĩ trước thí chủ ngài tốt tuệ an hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực đi thi lễ đem chính mình đ ộ điệp đưa đi qua binh sĩ kia tiếp nhận đ ộ điệp nhìn một cái khổng võ hỏi hắn thế nào chuyện mệt nhọc quá độ không cách nào động đậy đối tuệ an hòa thượng giải thích binh sĩ hiển nhiên là không tin hắn đem kia đ ộ điệp đưa cho bên người đồng bạn đi lên trước chỉ chỉ khổng võ bên cạnh trưng bảy màu đen trường đao nói rằng hắn văn thư đâu còn có thứ này thuộc về quản chế binh khí hắn từ nơi nào có được tuệ an hòa thượng không có nói chỉ là cười ha hả mà nhìn xem hắn n g ư ơ i chính đương binh sĩ kia không kiên nhẫn muốn nói gì gì đó thời điểm đồng bạn vội vã chạy tới gật đầu phòng người đối với tuệ an hòa thượng nói phiền thoái vị này l ạ i sư không có chuyện mời ngài vào a tuệ an tiếp nhận độ điệp hai tay chắp tay trước ngực nói một tiếng a di đà phật liền đầu cũng không trở về đi hướng về phía cửa thành ai ngươi Ngươi kéo ta làm gì trên xe tên kia xem xét thân hình cũng không phải là cái gì tốt người ngươi liền không sợ là cái gì kẻ xấu a đối mặt đồng bạn lôi kéo hắn còn lộ ra có chút không kiên nhẫn chỉ là đồng bạn một câu liền để hắn nhắm lại miệng ngoan ngoan trở về phiên trực đi kia là kim cương tự đại sư ngươi còn muốn quản người ta người tu luyện sự tình toàn bộ thanh trong châu thành theo lên tới hạ đều biết năm đại tông môn lai lịch minh bạch ở trong đó đi ra người đều là cao cao ở trên người tu luyện vạn vạn không thể trêu trọc thế là tuệ an hòa thượng cứ như vậy lôi kéo k h ổ n võ đi hướng thành nội t h à n h nội p h ồ n hoa cảnh tượng k h ổ n võ một chút cũng nhìn không thấy chỉ biết là cái này thành châu thành bầu trời vẫn là rất lam bất quá từ chung quanh ồ nào âm thanh trò chuyện cũng có thể cảm thụ ra cái này địa phương người là thật nhiều Tuệ an hòa thượng lôi kéo khổng võ đi qua đường cái hẻm nhỏ chung quanh tiếng ồn ào cũng dần dần nhỏ lên chỉ chốc lát khổng võ cảm giác được xe b ò đỉnh chỉ di động tuệ an sư thúc ngài trở về a di đà phật cuối cùng không có nhục nhờ vả được chuyện mà về không trần phương trượng tại trong chùa a Ở, vị này khổng võ thí chủ thân thể xảy ra chút vấn đề ngươi gọi mấy cái sư huynh đệ đem nó đem đến khách phòng nghỉ ngơi lên tốt cái khác không cần làm một hồi trò chuyện qua đi tuệ an hòa thượng hiền hòa khuôn mặt xuất hiện tại khổng võ tầm mắt bên trong nói rằng ta đi trước tìm phương trượng đàm luận một ít chuyện tại hắn sau khi rời đi một cái tiểu sa di gãi gãi đầu nhìn xem khổng võ kia khôi ngô thân thể thì thào lẩm bẩm tuệ an sư thúc cũng quá xem thường ta quả thật khổng võ thân thể cường tráng nhìn xem sẽ rất khó di chuyển có thể hắn dù sao cũng là một cái luyện khí năm tầng người tu luyện a làm sao có thể có thể liền người đều mang không nổi có chút bất cứ tiểu sa di tiến lên một tay vươn vào khổng võ dưới cổ phương đầy không quan tâm đi lên vừa nhất ân nhìn xem một chút bất động khổng võ hắn có chút nghi hoặc gia tăng khí lực rốt cục khổng võ cái hót rời đi xe chỉ là tiểu sa di vẹn vẹn đem khổng võ đầu dơ lên không đến một thước khoảng cách liền đã sắc mặt thiết thanh cánh tay run r à y không thôi không được chính mình một người chỉ sợ là làm không được như thế tư tắc lấy tiểu sa di vừa định đem khổng võ buông xuống đi lại thủ hạ trượt đi vây một tiếng khổng võ đầu đụng nát tấm ván gỗ cắm xuống dưới mặt đất gạch xanh đều bị hắn đập g i khe hở tiểu sa di ngơ ngác nhìn xem một màn này lương cựu về sau mới phản ứng tới quay người liền hướng về trong chỗ ch Cái gì độc tuệ n h t an nghi do dự một chút gật gật đầu nói sư phó đã xảy ra một chút biến cố có một vị thí chủ nguyên nhân duyên diệt duyên tụ duyên tán đều là duyên phận kim cương tự chủ trì không trần phương trượng cắt ngang tuệ an lời nói Quay đầu nói, gần nói, nhất hậu sơn hậu chờ ú t trấn ti động, n g ma ư i cũng đang k hắn ô không thôi. n ngừng ngươi đoạn này thời gian nhiều chú ý một chút trong thành, lao nạp có một loại không tốt dự cảm. Thuệ An sừng nói, minh g gì, tìm thời một chút một tốt Thuệ suốt một chút, túi kiếm cảm. cái loại đi lấy lao chú có bạch, Chờ đầu ý dự bay người ra ngoài về sau không trần hòa thượng bả vai sụp đổ xuống tới gãi gãi đầu t r ọ c nghi hoặc tự nói l ầ m b ầ m đặc biệt mãi mãi trước mấy ngày cái tia kim đan viên mãn chấn động đến cùng là thế nào chuyện chấn ma ti những cái tia ra hỏa đến bây giờ còn không có điều tra ra a hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi xếp bằng ở nơi đó tư tác lấy thanh tròng châu thành thế c ụ mà tại kim cương tự bên ngoài t r ù n g hợp nhìn thấy trước đó tuệ an hòa thượng lôi kéo khổng võ đi qua một cái tiểu phiến ngay tại một cái trong hẻm nhỏ cùng một cái chấn ma vệ hồi báo kim cương tự tới một cái đại nhân vật nằm tại một chiếc trên xe bò bị kéo vào đến xe bò vậy coi như cái gì đại nhân vật kia tiểu phiến đắc ý cười cười nói rằng ta không biết rõ người kia là cái gì thân phận ta chỉ biết là kéo xe người kia là kim cương tự phương trượng đệ tử chúc cơ hậu kỳ tuệ an đại sư chương tám mươi năm đã định trước không bình tĩnh ban đêm buổi chiều thời điểm tuệ an hòa thượng tới một chuyến cho khổng võ rót năm chén làm cháo tiếp lấy liền bị người gọi đi khổng võ rất muốn đối với hắn nói cứ như vậy điểm đồ ăn ngươi đ ặ c yêu làm nuôi cá vàng đâu đáng tiếc hắn liền nháy một chút ánh mắt cũng làm không được cũng may trong phòng ánh sáng dần dần biến mất ban đêm giáng lâm xem chừng cách hắn khôi phục hành động năng lực cũng liền một hai giờ công phu chi k ỳ tuệ an hòa thượng vì tránh cho hắn bị khách hành hương quấy dày cố ý cho hắn an bài một cái tương đối xa xôi khách phòng toàn bộ trong sân ngoại trừ hắn không có bất luận kẻ nào ngay tại hắn nhàm chán nhìn xem nóc nhà ngẩn người thời điểm bỗng nhiên từ bên ngoài chuyển đến một tiếng rất nhỏ rơi xuống đất thanh âm. Hai đạo thân ảnh mượn bóng đêm. Quỷ、lén l ú tận túy trong tiểu tùy một tử tại một trong t nhảy này viện, chọn gian phòng tử nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Cửa phòng quan sau, hai người tại đen nhánh mảnh phòng lục lọi ngồi ở bên cạnh bàn. hai h vào cái cửa Cửa lục lọi Đại ra sau, ý mở ca, ở bê t k h ô g gì trong có việc cái à? Ta cái này lực ò n trồn, nơi này g cương bồ thật t kim là Tận l ự đệ thấp thanh â m tại trong phòng vang lên một người khác lại tùy tiện nói ngươi lo lắng cầu tôn giả đại nhân đặc biệt vì hai chúng ta cầu tới cao dài che đậy hơi thở p h ụ chỉ cần không phải không trần con lửa chọc chạm mặt ai cũng nhìn không thấu hai ta chân thân thấy tiểu đệ còn tại lo sợ bất an bộ dáng hắn bất đ ắ chưa nói xong trên đầu liền chịu một chút ủy khuất mà nhìn xem hận sắt không thành thép nhà mình lao đại ngươi không có tiền đồ ngươi tu vi đi lên cái gì đàn bà không chiếm được số ba thấy tiểu đệ luôn luôn có thể biểu lộ hắn hít khẩu khí không còn ngôn ngữ thanh trong châu thành một chỗ phổ bình thường thông trong tiểu viện cả người k ỳ trà cao ư cùng khổng võ ngang hàng cao lớn nam tử ngồi trên băng ghế đá cầm một v ò rượu ở đằng kia lộc cộc lộc cộc rất lấy nấc đánh một cái hài lòng rượu nấc hắn xoa xoa miệng nhìn xem đối diện một vị l ã o giả hỏi cho nên nói tên kia không có ý định tới lão giả này râu tóc bạc trắng sắc mặt hông luận cả người nhìn qua khí chất phi phạm hắn lắc lắc đầu nói khẽ nói là trong môn sự vụ phức tạp không tiện đến đây kế hoạch nếu có biến cố đến lúc đó thông báo tiếp h ắ chính là trắng hắn hừ hư một tiếng nói đều đã cùng chúng ta những n à y yêu tả hợp tác còn nắm vút cao cao ở trên người tu luyện g á n g vẻ thật sự là b u ồ n cười lão giả nhữ lông mày trầm giọng nói cái gọi là yêu tả còn không phải những cái kia đầy trời ngụy thần định nghĩa tráng hán lên tiếng cười cười có nhiều hứng thú nói nghe nói các ngươi có cái tổng đàn sứ giả chết tại thanh châu nghe xong lời này lão giả trên mặt lập tức lộ ra tức giận tiếp lấy mạnh mẽ n h ì n xuống tới không có phát tác k hít sâu một mạch rời đi để tài nói ngươi bên kia an bài đến thế nào yên tâm đi ta đã phái hai cái đảo hang hảo thủ chờ lão n ư u xông ra đến liền có thể tiếp ứng hắn rời đi chỉ cần tên kia đưa vào đi phụ lục không hỏi đ ề mọi thứ đều sẽ rất thuận lợi lao giả gật gật đầu nói rằng ta bên này đã an bài người mai kia chi châu muốn ra châu thành giải quyết việc công khi đó thời cơ v ộ i vặn nghe được câu nói này t r á n g h á n do dự một chút nói thanh phong sơn l ô mũi châu đã bị ta lừa gạt đi trong ngắn hạn về không được kim cương tự tặc ngốc lại thế nào cường hãn đêm nay qua đi cũng không thể lực v ữ n g bận chỉ còn lại c h ấ n ma ti ba cái kia ra hỏa tên kia không phải nói sao chỉ cần đem hắn sư phó phóng xuất trấn ma ti người từ bọn hắn đối phó liền sợ đến lúc đó người trực tiếp chạy coi như không chạy bị giam giữ nhiều như vậy năm thật còn có thể ứng phó ba cái kia c h ấ n ma ti thiên hộ à. lại thế nào như thế nào đó cũng là một vị nguyên anh a tráng hán điểm một cái đầu trong mắt tràn đầy hướng tới lúc này lão giả nhìn một chút bầu trời hỏi cũng là ngươi bằng lòng h ắ n người an bài tốt sao yên tâm tráng hán rót một bụng rượu tùy ý nói lao tam tự mình ra tay đều có thể yên tâm cái này ngược lại cũng đúng trên lệch thời gian không nhiều l ắ m a ân vậy chúng ta lên đường thôi nói xong hai người thân hình theo trong viện biến mất bóng đêm dần dần dày ầm ý cả ngày thanh châu thành cũng chầm chậm lâm vào yên tĩnh ngay tại lúc này một tiếng thông thiên tiếng vang vang vọng chân trời thế nào chuyện t r ấ n ma ti tháp cao bên trên nguyên bản đang cùng thủ hạ thương lượng chuyện t r ấ n ma ti thiên hộ thẩm trung bỗng nhiên sắc mặt biến đổi trong nháy mắt xuất hiện tại sân thượng bên cạnh nhìn về phía phương xa chỉ thấy xa xa trong bóng tối quần q u ầ n khói đen lăn lộn mà lên hạ là một đoàn trói mắt ánh lửa nơi đó là kim cương tự không tốt thẩm trung lúc này sắc mặt biến đổi nhảy ra tháp cao hướng về kia bên cạnh bay đi qua chấn trong ma ngục giam giữ lấy vô số tà ma có thể cái này cũng không đại biểu thanh châu tất cả yêu tả cuối cùng kết cục đều ở nơi đó một số nhỏ rét chóc sẽ bị kim cương tự tiếp đi chấn áp tại c h ấ n yêu tháp bên trong Phật phổ thích nhất phổ chúng sinh. Nhất một ma. người, vi siêu cao độ là tu vi cao siêu yêu、mà. bây giờ theo thẩm trung biết kim cương tự chấn yêu tháp bên trong chấn áp ba cái kim đan kỳ yêu vật cùng mấy chục cái trúc cơ kỳ yêu vật ngoại trừ nơi đó thẩm trung nghĩ không ra đến kim cương tự sẽ còn xuất hiện cái gì vấn đề nếu như vẹn vẹn chỉ là nơi đó ra vấn đề lấy kim cương tự thực lực cũng là có thể chấn áp nhưng là trước k i a một mực bình thường chấn yêu tháp ra vấn đề phía sau nếu là không có điểm chuyện ẩn ở bên trong hắn thật là không tin quả nhiên ngay tại bay ra sau đó không lâu thậm t r u n g đ ỗ n g nhiên lông mày n h u một cái bang trường đao vào tay hướng về bên cạnh mạnh mẽ chặt đi qua kim sắc đao cương cùng một đạo khôi ngô thân ảnh chạm vào nhau trong nháy mắt vỡ nát mà cái kia đạo thân ảnh cũng là ha ha cười lớn bay ngược ra ngoài thân thiên hộ đây là vội vã đi nơi nào a thậm t r u n g nhìn xem kia khôi ngô thân ảnh n h u lông mày ngự a khí lanh đạo nói ngươi đầu này r á n không ở đây ngươi hát phong lính miêu đến thanh châu làm gì đối với hắn vũ nhục tính xưng hô đại hắn không có mảy may để ý xo a xoa trên nắm tay nhàn nhạt huyết tấn cười nói đây không phải tưởng niệm thẩm thiên hộ tới x thầm trung vừa định nói chút gì lại đột nhiên sắc mặt biến đổi hướng về một bên né tránh một đoàn tử s ắ t hỏa diễm lập tức xuất hiện tại hắn lúc đầu vị trí đem không khí đều thiêu đốt đến và mẹo ánh lửa lóe lên một bên nóc nhà xuất hiện một vị láo giả thầm trung nhìn xem hắn k híp híp ánh mắt cảm thụ một phen trong không khí lưu lại khí t ứ c c ư ờ i lạnh một tiếng nói xem ra gần chút thời gian đối với các ngươi những n à y tà giáo càn quét còn chưa đủ nghiêm mà ta ngươi là người phương nào lão giả mỉm cười điểm một cái đầu không có trả lời chương t á cơ chí n g u yêu chương t á cơ chí n g u yêu ở đằng kia tiếng nổ truyền tới thời điểm kim cương tự một chỗ trong p h ò n g khách một người t r ừ n g lớn ánh mắt thấp giọng nói treo lên tinh thần đến thời gian tới bên cạnh một người khác mê mẩn chào nói lão đại chúng ta liền trốn ở nơi này là được rồi à. không dùng r a đi tiếp ứng a hắn cười cười từ trong ngực móc ra một v ậ t nói rằng không cần đợi lát nữa nhị đương ra chỉ cần đi ra liền sẽ cảm nhận được thứ này chấn động tự nhiên sẽ tới tìm t a nhóm hơn nữa chúng ta hai h u y n h đệ tại cái nhà này bên trong làm việc càng thêm ẩ ậ nấp bọn hắn nhất thời hồi lâu phát hiện không được a vậy cái này là cái gì đổ vào ta ngươi u ẩ n đồ vật ngươi liền cái này đ ề u quên đây chính là năm đó nhị đ ư ờ n g ra mại sừng dùng tảng đá trả lời một hồi hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần thanh âm này nhà mình tiểu đệ thanh âm lúc nào đợi biến như thế hùng hậu lão đại ta không có hỏi a tiểu đệ yếu ớt thanh âm vang lên lúc này hắn mới phát hiện không thích hợp một cái nặng nghề cánh tay treo ở chính mình đầu vai không biết khi nào xuất hiện to lớn bóng đen ôm hai người trong bóng tối một loạt trắng toan toát răng xuất hiện trầm thấp thanh âm tiếp tục vang lên lại nói các ngươi nhị đương ra là cái gì yêu quái mại sừng châu a vỏ đen châu nước hắn rất muốn phản kháng cũng không biết vì sao từ khi thanh âm kia sau khi xuất hiện chính mình toàn thân liền đã mất đi k h ô n g chế càng không ngừng run r u dày căn bản không cách nào động đậy t h ư ợ n h ư là gặp được thiên địch đồng dạng à cái này ngược lại cũng đúng vừa vặn lao l ử a chọc nhà làm cháo thật sự là nhạt méo tới cực điểm lời nói rơi xuống một hồi hoa bên trong cách cách thanh âm vang lên khổng võ đứng người lên đi tới một bên tại trong chậu đồng giáp tay chúc mừng ngài đánh chết chuột núi tinh giáp thu hoạch được không, không một điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng ngài đánh chết chuột núi tinh nhát thu hoạch được không không một điểm tự do điểm thuộc tinh số đối với trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không có để ý hai cái này ra hỏa kỳ thật không tinh yếu lực thuộc tính cùng tuệ an hòa thượng không cùng nhau trên dưới chỉ là đối với hiện tại khổng võ mà nói có thể cung cấp điểm thuộc tính số thật sự là thiếu một điểm ngược lại là bọn hắn trong miệng nhị đương ra giống như có chút ăn ngon có chút ý tứ dáng vẻ khổng võ vây vây tay đi ra phòng ở dỗi lưng mỏi một ngày một đêm không hề động đánh cảm giác có thể quá làm cho người ta khó chịu h á n thiên chỉ về sau tận lực có thể không dùng xong là không cần bất quá thu hoạch vẫn là rất không tệ hắn ngồi ở trước cửa trên bậu thang bên cạnh đặt vào một quả đen nhánh sáng tỏ tàn g đá túi đầu nhìn về phía bàn tay khổng võ mệnh một trăm linh hai lực một trăm sáu mươi năm tám mươi sáu một trăm ba mươi tám hai mươi hai hai mươi kỹ bạo huyết thuật lv một một mươi hám tiên chỉ lv hai một trăm tự do điểm thuộc tính năm mươi hai đặc thù điểm thuộc tính không đánh chết vô sinh lão mẫu phân thần sau hệ thống trực tiếp phần thưởng hắn năm mươi điểm tự do điểm thuộc tính mặc dù không có đặc thù điểm thuộc tính cùng kỹ có thể khổng võ vẫn là rất hài lòng lần này tính liền đạt được tiếp cận chính mình trước mắt thuộc tính trị một nửa tự do điểm thuộc tính thu hoạch không thể bảo là không phong phú ngay tại khổng võ nghiên cứu tự thân thuộc tính bảng thời điểm kim cương tự trong hậu sơn kim cương tự các đệ tử nhao n h a u cầm trong tay côn đồng c ũ n g rất nhiều yêu ma chém giết tại cùng một chỗ frank một trưởng vỗ chết một đầu thân người đầu hiệu yêu, yêu vật sau tuệ an hòa thượng mang theo lo lắng ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời nơi đó không trần phương trượng ngay tại một người đối chiến năm đầu yêu vật t h ầ m chung tình báo vẫn là xảy ra chút sai lầm cái này chấn yêu tháp bên trong trấn áp kim đan kỳ yêu vật không phải ba cái mà là khoảng chừng năm cái a, -A phát thảo nái nái. nguyên bản sắc mặt uy nghiêm không trần phương trượng cầm trong tay thiền trượng tại bị năm đầu yêu vật thường xuyên cắt ngang phật hiệu sau lập tức trên mặt lộ ra cấp sắc thiền trượng q u o n g ra không biết rõ từ nơi nào móc ra một thanh chín hoàn đại đao hung dữ bổ đi qua giờ phút này hắn một chút không giống như là phật môn c à o tăng càng giống là đánh nhà cướp bỏ sơn tặc đầu m ụ kỳ thật cũng không sai vị này không trần phương trượng tại xuất r a trước đó là toàn bộ thanh châu đều nổi danh sơn tặc đầu m ụ móc ra đại đao sau nguyên bản bị năm đầu yêu vật vây k h n g phải có chút chật vật hắn nhất chuyển thế công trong lúc nhất thời đánh cho nan giải khó phân nhìn xem một màn này Tuệ a tu ngay h t h ư n tại n lòng g sốt ruột. p lúc này cả người cao gầy lão hòa thượng giết lùi yêu vật sau thợ phì phò đi, đi qua đã phái gia đệ tử tiến về trấn ma thi không đến một khắc đồng hồ liền sẽ có trợ giúp đến đây tuệ an hòa thượng trường thư một mạch cung kính làm thi lê nói á di đà phật vất vả sư minh lúc đầu chuyện này tình kim cương tự là không quá muốn cho trấn ma thi nhúng tay nhưng tại trông thấy năm đầu yêu vật một phút này tuệ an liền thứ nhất thời gian định rồi chú ý để cho người ta tiến đến cầu v i ệ n đi. so sánh với mặt mũi chuyện này vẫn là đem những này yêu tả tại chỗ chấn áp tương đối trọng yếu b ấ t nhiên nếu để cho bọn hắn chạy ra ngoài cũng không biết nói muốn tạo hạ nhiều ít tội nhiệt ngay tại lúc này tuệ an hòa thượng đ ô n nhiên chú ý tới trên bầu trời đang vây công không trần hòa thượng năm đầu yêu vật bên trong có cả người t à i cao lớn như đầu nhân thân yêu vật cái mũi người người trên mặt lộ ra vui mừng hắn giống to một tiếng thân thể dần dần bành trướng lập tức biến trở về yêu thân một cái thân dài sáu mét có thửa bốn cái tráng kiện móng như là có thép toàn thân đều là cơ bắp vũ cục làn da đen nhánh sáng ngời cự n h ư xuất hiện tại giữa không trung nó nhìn xem không trần phương trượng trong mắt đỏ bừng miệng giếng đồng dạng thô song rác hướng về phía trước con da duyên dáng đường vòng cung như là gai nhọn đồng dạng song rác đối với không trần phương trượng thẳng tắp đụng đi qua tựa như đánh đỏ mắt nhất định phải cho không tr đối với cái này không trần phương trượng cũng không để ý chỉ là nhẹ nhàng một cái lép mình liền né tránh một cách này nhìn xem thu lại không được lực đạo trực tiếp lao ra châu đen hắn đầu tiên là trên mặt hiện lên một tia khinh thường tiếp lấy đột nhiên tỉnh nộ tới đầu này châu đại trí như ngu căn bản là không muốn lấy cùng hắn chiến đấu mà là trực tiếp hướng về bên ngoài vọt lên ra ngoài ngay cả không trần phương trượng cũng bị hắn l ừ a đi qua g i a hỏa này là trong kim đan kỳ yêu tu hơn nữa còn là hát phong lĩnh nhị đ ư ơ n g ra cái này nếu để cho hắn chạy mất chính đương không trần mong muốn quay người đem nó ngăn lại thời điểm sau lưng cái khắc bốn đầu yêu vật đã công đi lên nhường hắn không thể không trở lại ứng đối tuệ trí tuệ an đi theo con c h â u kia đừng để hắn chạy bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể nhường hai cái đệ tử r ư ớ c đi theo đầu kia yêu châu chương 87, m ỹ vị bỏ bít tết chương 87, m ỹ vị bỏ bít tết nghe được không trần phương trượng phân phó tuệ an hai lời không nói vọt thẳng ra ngoài sau lưng tuệ trí hòa thượng thoáng s ừ n g sốt một chút đi theo hắn để bọn hắn hai cái chúc cơ hậu kỳ đi ngăn trở một cái trong kim đan kỳ yêu vật hiển nhiên là không có khả năng cho nên không trần phương trượng cũng chỉ là để bọn hắn theo tới tránh cho đến lúc đó chấn ma ti người đến mất đi tung tích. chỉ là hiển nhiên hắn vẫn là không để ý đến cả hai ở giữa tốc độ t r ê n l ệ n h chỉ chốc lát hai người cách k i ê m g nhu yêu càng ngày càng xa chỉ có thể mơ hồ trông thấy t ó é lên bụi đất mặt đất một hồi rung động k h n g võ lúc này mới giơ lên đầu chậm dại đứng lên thân hắn vặn vẹo vớn éo cổ phát ra cờ rốt cờ rốt tiếng vang vê anh sau một khắc một đầu to lớn trâu đen phá vỡ vách tường vọt lên tiến đến trông thấy k h n g võ bên cạnh hòn đá lúc hắn thật dài trâu trên mặt lộ ra một tia vui mừng tiếp lấy nghi hoặc nhìn về phía khẩm võ ngươi là người phương nào mới lên núi như thế nào là cái nhân loại không khí chấn động châu đen miệng phun nhân n ôn ông ông thanh â m vang lên khổng võ chưa hề nói lời nói chỉ là d â y rủa b ả vai hướng về châu đen đi đến châu đen tinh thọ sáu trăm hai mươi chín lực một trăm bốn mươi hai kỹ u ố n g nhu giống mang nhu k ì n h làm dạn núi d ự a vào đối với n g à i thứ nhất ấn tượng nghi hoặc lao đại p h ả i tới nhìn xem phiêu phủ ở đầu bên trên thuộc tính bảng khổng võ thỏa mãn điểm một cái đầu chính mình vận khí này không tệ à vừa mới khôi phục tới liền có tự do điểm thuộc tính đưa tới cửa thấy khổng võ không trả lời châu đen có chút tức giật quát lớn mật nhìn thấy ta vậy mà ta nói khổng võ đã nước ra miệm nóng bỏng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm châu đen nói ngươi nghe âm nhạc ca cái gì châu đen không rõ cho nên sau một khắc khẩn g võ trong miệng nói ra lời nói nhường lập tức nổi giận trong lỗ mũi phun ra không khí trực tiếp đem trên mặt đất phiến đá vỡ ra ta nghe nói nghe âm nhạc lớn lên châu đều ăn thật ngon phen này lời nói trực tiếp nhường châu đen đã mất đi lý trí mặc kệ hắn có phải hay không lão đại phái tới người cũng mặc kệ lão đại an bài cái gì rút lui kế hoạch dám như thế trêu chọc chính mình người nhất định phải chết bỏ họ một tiếng gầm thét nó thẳng tắp xông về khẩu võ to lớn thân thể chạy ở giữa mặt tại rung động dường như một toàn g ọ n núi nhỏ đ è ép xuống tới không khí đều buồn bực không ít mà mục tiêu khổng võ lại không có nhận mảy may ảnh hưởng hắn triển khai hai tay thản nhiên đứng tại nơi đó không có mảy may muốn tránh thoát ý tứ người này loại không tránh châu đen trong đầu nghi hoặc vừa mới dâng lên một châu một người liền đâm vào cùng một chỗ vê anh một tiếng tiếng vang qua đi châu đen chỉ cảm thấy chính mình dường như đụng phải lấp kín tường thành không cho dù là tường thành chính mình cũng có thể đánh vỡ đây là một ngọn núi phóng a thể nội xương cốt cơ bắp tại quán tính trùng kích vào rung động không thôi miệng châu bên trong chảy ra màu tươi cùng nó so sánh cho dù là khổng võ kia cao lớn thân thể cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé thật là tại trước người hắn cái này nhỏ bé thân ảnh hai tay chia vào một đôi bén nhọn sừng trâu thân thể một chút bất động bị một màn này rung động một chút trâu đen trở lại thần mong muốn đem sừng trâu rút về to lớn tráng kiện móng tại mặt đất càng không ngừng bay nhảy thật là kia một mực bắt lấy sừng trâu nhỏ bé thân ảnh lại không có mảy may động đậy khổng võ hít sâu một mạch trên hai tay cơ bắp b à n h trướng mạch máu bạo khởi dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt mở a nương theo lấy một tiếng thơm a trâu đen thân thể vượt qua trên kh k h n g võ trực tiếp nhảy tới kia to lớn đầu trâu bên trên đối với bị quang đến bảy ăn mặn bắt tố trâu đen trực tiếp một quyền đệ n xuống vê anh mặt đất thấp xuống một tấc trâu đen thất khiếu đều tại ra bên ngoài chảy máu hoàn toàn hôn mê k h n g võ thấy này giống như là nhớ tới cái gì thu hồi n ắ m đấm đi trở về trong phòng chỉ chốc lát hắn mang theo một thanh màu đen trường đao đi đi ra ngay tại phi nước đại bên trong tuệ an hòa thượng đông nhiên cảm nhận được dưới chân chuyển đến rung động đây là địa long xoay người một bên tuệ trí trên mặt mang theo nghi hoặc có chút tức giận nói rằng thế nào hôm nay ban đêm cái này thiên thai nhân họa tất cả đều gặp phải cùng nhau có thể tuệ an hòa thượng lại là nhìn xem trước đó đầu kia trâu đen chạy tới phương hướng ngẩn người vô ý thức hỏi cái kia phương hướng là khách phòng vị trí a tuệ trí hòa thượng điểm một cái đầu nói rằng đúng vậy a kia không tốt trước ngươi mang về vị kia thí chủ ngay tại cái kia trong tiểu viện a tuệ an mang về một cái tàn tật thí chủ chuyện đã sớm tại một ngày thời gian bên trong t r u y ề n khắp toàn bộ kim cương tự tất cả gặp qua khổng võ kim cương tự đệ tử đều đang cảm thán thiên đạo vô thường mạnh như vậy tráng thân thể tốt như vậy bưng bưng liền tàn phế đâu mà bị tuệ trí một câu điểm tỉnh tuệ an cũng là phản ứng tới chẳng lẽ cái này động tính ngây người một lúc công phu hắn liền bị tuệ trí hòa thượng dắt lấy chạy ra ngoài nhanh cũng không thể nhường yêu vật kia làm bị thương vị kia thí chủ hắn rất muốn nói nếu quả thật là khổng võ tỉnh lại lời nói bọn hắn k ỳ thật có thể không cần lo lắng dù sao đây chính là đánh chết có thể so với kim đan viên mãn tả thần phân thần người chỗ nào dùng bọn hắn những n à y chúc cơ kỳ con tôm nhỏ lo lắng Coi như giờ phút này khổng võ không sử dụng kia kinh thiên động địa m ộ t kích đơn thuần mục thân liền có thể so sánh trong kim đăng kỳ mà k i ê m g ngưu yêu bị c h ấ n yêu thắp chấn áp lâu như vậy khẳng định không phải đối thủ thật là nghĩ đến để phòng vắn nhất tuệ an h ỏ a thượng vẫn là tăng nhanh dưới chân bộ pháp kế tiếp bọn hắn lại cảm nhận được mấy lần rung động về sau liền an tĩnh xuống tới chờ bọn hắn đến tiểu viện thời điểm nhìn thấy trong tiểu viện ánh lửa nghiết chướng đừng muốn tuệ trí h ỏ a thượng thứ nhất thời gian giận dữ mắng mỏ một tiếng vọc thẳng tiến vào tiểu viện tiếp lấy liền xứng sở tại đ ư n g trường tuệ an hòa thượng đang phía sau hắn theo đi vào một cái liền thấy một bên so cối say còn muốn lớn đầu c h â u chỉ là giờ phút này tiêu đầu c h â u thất khiếu máu chạy là đèn lồng lớn nhỏ như nhãn đã đã mất đi q u a n g t r ạ c h cứ như vậy đặt ở tiểu viện một góc trong tiểu viện ở giữa chất đống một đại đoàn đống lửa bên trên đang nướng mấy khối huyết hồng sắc khối thịt khổng võ đem cao cỡ nửa người xương sườn bẹ gãy sau nhìn một chút hai người hoa văn rõ ràng khối thịt đặt ở đống lửa bên trên nói rằng đến điểm cái đồ chơi này nhìn có thể so sánh cái gì em mở mới bỏ bít tết ăn m o n nhiều a di đ ạ phật vẫn là tuệ an hòa thượng thứ nhất thời gian khôi phục tới cười ha hả nói khổng t i n bối ngài khôi phục h ngay võ lường hắn tại c nói rằng, n、no、lúc á i này con trên bầu trời chuyển đến một tiếng long minh n âm thanh thường long nao xem ra là thẩm thiên hộ tới a di đà phật trấn yêu tháp nguy hiểm đã hiểu tuệ an hòa thượng nối lòng một mạch tiếp lấy đi về phía trước đi tuệ trí phụ h ò a địa điểm một chút đầu vung xuống trong lòng sầu lo nghi hoặc mà nhìn xem tuệ an nói sư đệ ngươi đây là đi nơi nào đi nhà b ế p là khổng tiền bối lấy chút gia vị chương 88, nhường phương trượng đến dạy dỗ ngươi thế nào ăn thịt nướng chương 88, nhường phương trượng đến dạy dỗ ngươi thế nào ăn thịt nướng con trâu kia bị hố hiện tại đang nướng đâu không trần phương trượng chừng lớn mắt nuốt một cái nước bọt nói rằng trần yêu tháp náo động đã lắng lại ngoại trừ kia vài đầu kim đan kỳ đại yêu bên ngoài còn lại tiểu yêu nương tựa theo kim cương tự đệ tử liền có thể giải quyết Mà lúc này một bên thẩm trung mở miệng nói kia khắc như yêu nói thế nào cũng là trong kim đan kỳ tu vi tuệ an đại sư vị này bằng hữu tu vi phi pha a không trần đại sư không có ý định dẫn tiến một chút lão khu khu lão nạp đối với nó cũng không quá quất tất tại đệ tử bất đắc dĩ dưới con mắt không trần phương trượng vội vàng đã ngừng lại bật thốt lên mà ra thô tục ôn hòa nói rằng thế này thẩm trung điểm một cái đầu cũng không còn truy vấn mặc dù thanh trong châu thành lại thêm ra một vị không biết bắt nguồn kim đan cờ giả có thể hắn hiện tại cần gấp nhất vẫn là t r a ra hát hổ tôn giả cùng cái kia t à thần tín đồ mục đích ngay từ đầu hắn coi là hát hổ tôn giả chỉ là vì cứu ra hắn nhị đệ đầu kia hát nhu yêu thật là tinh tế nghĩ đến nếu như chỉ là vì chuyện này hắn cũng sẽ không mời một vị kim đan hậu kỳ tà tu đến giút đỡ ngươi là tin tưởng yêu tu ở giữa tình huynh đệ vẫn là tin tưởng trời cao lâu hoa khôi sẽ cùng người bỏ trốn. tối thiểu cái sau bên trong vẫn là sẽ có một chút ngực lớn vô nao tồn tại mà yêu tu có thể sống đến kim đan kỳ yêu tu cái nào đầu h ó c sẽ không dùng được cùng không trần phương trượng đánh cái bắt chuyện hắn liền dẫn người mang theo còn lại ba tên kim đan kỳ yêu tu rời đi nguyên bản năm tên kim đan kỳ yêu tu chạy một cái hát nhu yêu nhường không trần phương trượng chém chết một cái còn lại ba cái này cũng là toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương nhìn thấy một màn này tuệ trí hòa thượng thấp giọng nói phương trượng cái này không trần phương trượng lắc lắc đầu đông nhiên kịch liệt ho khan lên phun ra một ngụm máu tươi phương trượng ngài không có sao chứ tuệ trí hòa thượng vội vàng tiến lên sắc mặt lo lắng không trần phương trượng l ắ c l ắ c tay thấp giọng nói đặc biệt mãi mãi một điểm nhỏ tổn thương không có gì vấn đề lớn chúng ta đem chuyện làm hư hại cho người ta nhúng tay lấy cớ liền phải nhật n h u a đối với thẩm trung đem những cái kia yêu tu mang đi chuyện hắn nhìn rất là rộng rãi lại nói trở về tuệ ăn đâu hắn nói tuệ trí hòa thượng gãi gãi đầu bất đắc gì nói rằng cho vị kia t h í chủ cầm một chút mối ăn loại hình gia vị đi mối ăn không trần phương trượng không biết nghĩ đến cái gì híp híp ánh mắt nói nơi này trước giao cho ngươi thật tốt dàn xếp một chút thụ thương đệ tử chỉnh lý một chút nói xong hắn liền thẳng tắp sông lên bầu trời phân biệt một chút phương hướng liền bay ra ngoài hắn từ trên trời hướng xuống quét mắt không biết đang tìm kiếm lấy cái gì chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên vọt thẳng xuống dưới sư phó tuệ an hòa thượng nhìn xem rơi xuống mặt đất không trần phương trượng cung cung kính kính làm thi lễ không trần hòa thượng trên mặt không có biến hóa nhàn n h ạ t nói trong tay là cái gì là vị kia đủ không đợi hắn giải thích không trần phương trượng liền cắt ngang hắn trên mặt mang theo hận sắc không thành thép biểu lộ chỉ vào hắn nói tông môn nguy cơ thời điểm ngươi không nghĩ là tông môn sắp xếp lo giải nạn lại còn tại cái này không theo việc chính ta n g ư ơ i cái gì ngươi còn không nhanh đi giúp đỡ sư hình của ngươi xử lý chân yêu tháp sự vụ tuệ an hòa thượng gãi gái đầu trên mặt bỏ bừng mặc dù tuổi tắc không nhỏ có thể bị nhà mình sư phó như thế chỉ vào cái mùi giáo hấn vẫn là để hắn cảm giác có chút xấu hổ cung cung kính kính làm thi lễ liền muốn rời đi dừng lại không trần phương trượng gọi lại hắn trứng mắt nói đem trong tay đồ vật cho ta tiếp nhận những cái kia ra vị sau không trần phương trượng nghiêm túc nói rằng hoang mang dối loạn trường trường không thành hệ thống đúng rồi đêm nay may mắn mà có ngươi mời đi theo vị kia vị kia gọi cái gì tới không võ đúng khổng võ t h í chủ tối nay có thể may mắn mà có người ta trở về nói cho những người khác nhường vị kia khổng võ t h í chủ thật tốt nghỉ ngơi một đêm đừng đi quáy dậy hắn biết sao thấy tuệ an khéo léo điểm một cái đầu hắn mới hất lên ống tay h à o nói đi thôi nhìn xem tuệ an hòa thượng đi xa thân ảnh không trần nuốt một cái n ư ớ c bọn quay người rời đi khổng võ nhìn xem tại bị ngọn lửa thôn vệ lại không có mảy may biến hóa k h i thịt không khỏi gãi gãi đầu sơ sóc nha yêu tu không giống nhân tộc cho dù nhục thân không có chân nguyên bảo vệ cường độ cũng mười phần khả quan thế là đang nướng thịt nướng nửa cái giờ sau khổng võ bất đắc dĩ từ bỏ trực tiếp đặt ở trên lửa nướng đều nướng không quen k i a liền càng đừng nghĩ lấy sắp n ấ u ngay tại lúc này khổng võ l ô thai khé động nhìn về phía tiểu việt cổng một cái sắc mặt uy nghiêm dáng người cao lớn hòa thượng đi vào chỉ là cái k i a một bước ba quay đầu dáng vẻ lộ ra có chút trột dạng không trần thọ bảy trăm bảy mươi hai lực hai trăm linh năm kỹ kim cương phục ma tâm kinh bình sóng trượng cắt vẳng trường mời phật thuật đối với n g à i thứ nhất ấn tượng thích thú tốt tốt tốt còn không có bắt đầu ăn đâu khá lắm hai trăm linh năm lực t h u tính không trần phương trượng xác nhận một phen không có những người khác sau kéo căng lấy mặt trong nháy mắt vụi nét mặt tươi cười mở anh em an đâu theo cái kia cường hãn thực lực cùng trên thân kia lộng lẫy cà xa đến xem g i a hỏa này hẳn là chính là kim cương tự phương t r ư ợ n g đi thật là này làm sao vừa nói như thế tiếp địa khí đâu khổng võ còn tưởng rằng hắn sẽ tới trước ga di đà phật sau đó đánh một chút lời nói sắp bén nói một câu một chút đạo lý lớn kết quả vị này phương trượng trực tiếp chạy đến khổng võ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống đến a ngươi cái này không đúng cái này bình thường hỏa d i ễ m có thể làm không quen đại yêu thịt hắn trông thấy kia một đoàn đống lửa những lúc mày đưa tay tiến vào trong tay áo lấy ra đoàn nhỏ bọc giấy hắn cẩn thận nghiêm túc đem kia bọc giấy t r ê n t h a i chỉ thấy bên trong là một chút màu đỏ bột phấn bóp một chút trên tay không trần phương trượng đem còn lại thu trở về tiếp lấy ngón tay bắn ra màu đỏ bột phấn bay vào đống lửa bên trong bá trong n g a y mắt hỏa d i ễ m biến càng thêm tràn đầy hỏa diễm nhan s ắ c biến thành trói mắt màu trắng chiếu sáng toàn bộ tiểu viện khổng võ phát hiện đoàn kia hỏa diễm bên trên chuyển đến nhiệt độ vậy mà nhường da của hắn ra đều có chút có chút đâm đau hắc hắc dạng này liền có thể không trần phương trượng cười đến rất là vui vẻ a đúng đúng đúng chính là cái này ta không ăn không ngươi tới tới tới nói chuyện không trần phương trượng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái cống đàn kim cương tự năm gần đây sản xuất bồ đề trong rượu nhất là tinh hoa bộ phận đều ở chỗ này đây băng một tiếng hắn xốc lên cái nắp nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra đến chương 89, tình huynh đệ sâu chương 89, tình huynh đệ sâu theo không trần phương trượng tiến đến đến bây giờ khổng võ chỉ được đến nói lên một câu hắn lần này thật to rồi rồi cách làm khổng võ còn rất ưa thích nhìn xem đưa qua vào rượu khổng võ cười cười tiếp tới n g ư i n g ư i mua rượu khổng võ thỏa mãn gật gật đầu thơi nói g ử a đầu n thật từ khi hắn thể chất theo lực thuộc tính ra tăng biến càng tăng mạnh hơn hung hãn đồng thời hắn cũng đã mất đi một chút niềm mùi thú thì như nói uống rượu chuyện này đối với hiện tại hắn mà nói bình thường rượu cùng nước không có gì khác nhau cường hãn thân thể sẽ trong nháy mắt đem nó tiêu hóa có thể không trần hòa thượng lấy ra cái này một vò rượu nhường hắn cảm nhận được trước kia uống từng ngụm lớn rượu thân khoái nhìn xem không trần một ngụm một ngụm tế phẩm khổng võ liếm liếm bờ môi nói đại sư ngươi một cái xuất ra người làm sao có thể lấy uống rượu đâu đây không phải phá giới sao kia vẻ mặt thèm nhỏ rãi xem xét liền biết khổng võ mang cái gì tiểu tâm tư không trần phương trượng lường hắn một cái có chút đau lòng đem rượu đàn đưa đi qua miệng bên trong nói lẩm bẩm cầu giới luật chính là lừa gạt mình mà thôi cả một đời thành quy giới luật ngươi thật đúng là có thể lập tức thành phật a còn không phải coi quyền đầu có cứng hay không kh càng miệng lớn hơn tới mấy cái v ò rượu bị c ấ p đi hắn đầy không thèm để ý xoa xoa miệng hỏi vậy ngươi xuất ra lại là vì cái gì này không trần phương trượng đi lòng vòng thịt nướng cảng khái nói năm đó lao tử chế b á lục lâm trôi qua gọi là một cái tiêu sái kết quả có một ngày đụng phải một cái lại nhải con lựa chọc cái gì cũng không làm liền hướng ta chạy bên trong một ngồi xuồng bắt đầu dừng lại thuyết giáo lao tử đánh cũng đánh không lại hắn chạy cũng chạy không thoát chạy bên trong các minh đệ đều bị hắn nói đến miệng phun bấm mép lao tử xem xét cái này không được à ngươi tra tấn lao tử coi như xong tra tấn ta đám này minh đệ có ý gì đâu ta liền đáp ứng hắn yêu cầu bài hắn vi sư đã xuất ra kết quả h ắ c lao tử đi theo phật môn thật đúng là rất có duyên cái này kim cương tự công phá p à, lao tử là xem xét l i ề n sẽ một luyện thành thông đến thì ngon ta ăn trước điểm hắn lấy ra một đoàn chạy xuống dầu chân khối thịt tùy ý gắn vung gia vị khổng võ cũng lấy qua một miếng thịt khét cắn m ù i thịt b ộ n phía gân đạo hữu nhai kỉnh một ngụm xuống dưới ấm áp nước tại trong miệng trong nháy mắt nổ tùng mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt mũi sữa đây là khổng võ hai đời đến nay nến qua món ngon nhất thịt đơn giản nấu nướng phương thức đạt được cực hạn mỹ vị mấu chốt nhất địa phương ở ch nguyên liệu n ấ u ăn đặc biệt mới mẻ dù sao nửa cái giờ trước còn tại chửi mẹ đâu có thể không mới m ẻ à không trần hòa thượng mấy ngụm ăn xong hài lòng cảm k h á i nói nhắc tới thì ta còn phải là loại cỏ này ăn động vật tu luyện thành tinh yêu vật mấy cái này ăn c ỏ yêu vật không thích thức ăn mặn đồng dạng sẽ không ăn người cho nên trong thịt không có tanh hôi sức mạnh màu mỡ nhìn một chút bình chuyên nghiệp như là một cái chuyên nghiệp mỹ thực ra đồng dạng không trần phương trượng khổng võ lấy qua mấy khối sinh thịt bò nướng đi lên tán t h ắ n nói phương trượng thật đúng là một vị lao tham ăn à loại này mỹ vị thật đúng là kia là không trần phương trượng đắc ý dương lên lông mày nói mặc dù trong chùa quản đ ứ ơ n g h i ê m có thể ta còn là thỉnh thoảng liền sẽ ra ngoài đánh một chút nha thế cái này ăn thịt uống rượu một phương này mặt không phải ta thổi a đại ca toàn bộ thanh châu đều không có mấy cái sò、so、ta chuyên nghiệp hai người cứ như vậy một ngụm thịt một ngụm rượu làm nhầm lấy trong lúc nhất thời bầu không khí cực kỳ lửa nóng kia vô sinh lão mộ a liền ớt ngay tại kia trang ngoa tạo cho nàng có thể a lão tử có thể chịu phục a không thể a anh em tại chỗ chính là một chỉ hám thiên chỉ hám thiên chỉ biết không không phải ta thổi a liền một chỉ này xuống dưới cái gì châu quỷ xà t h ậ n ư c thảo liền nên là như thế này mấy cái này tả thần yêu ma thật coi chúng ta nhân tộc không ánh kiện đến lao đệ đi một cái lao ca ta hận a ô, ô ô ta ta đi quá chậm a thôn kia bên trong nhiều như vậy người sớm muộn có một ngày lao tử nhất định phải không nói đại ca làm một cái đến lao đệ không sợ chúng ta về sau từ từ sẽ đến chỉ những thứ này n ứ c mấy cái này yêu ma quỷ quái sớm muộn có một ngày hai anh em một khối đưa hết cho bọn hắn làm hai người gặp nhau hận muộn ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong liền n h ư u yêu thịt uống vào bồ đề rượu trên đất cái bình c à n ngày càng nhiều có thể nhìn ra vị này không trần phương trượng hàng tồn không ít chính đương bọn hắn uống rượu say x ư a thời điểm thanh ngoài châu thành một chỗ nông trường bên trong cái gì nhị đệ không có chạy đến chuột núi hai huynh đệ đâu hắc hổ tôn giả t r ừ n g lớn ánh mắt lông mày dựng thẳng lên nộ khí trùng trùng hỏi phía dưới một cái đầu chọc tiểu sa di bị trên người hắn tán phát sát khí dọa một cái giật mình kết cả lâm ba nói không nghe nói à ta chỉ nghe thấy tuệ trí đại sư nói là một vị ngoại lai thí chủ đem nhị đương ra cho cho cái này thế nào nói, nói nhị đương ra bị vị kia thí chủ nướng hắn chỉ có thể hàm hồ nói nhị đương ra hẳn là hung nhiều c ắ t thiếu đi hát hổ tôn giả cao mày đầu nhìn hắn lương k i ự u trầm giọng nói đem ngươi biết đến như nói thật đi ra ta sẽ không trách ngươi tiểu sa di do dự một chút vẫn là kiên trì trước đó lý do thoái thác thật là cũng không chịu nổi hát hổ tôn giả vẻ mặt hòa ái dần dần t h i ệ dụ tiểu sa di gặp hắn thu liễm nộ khí lộ ra mười phần lý trí chỉ có thể nhỏ giọng nói nghe nói là đem nhị đương ra cho nướng Phang! hát h vừa nói Lời dứt, toàn bộ phòng vách tường đều tại rung động dường như sau một khắc liền sẽ sụp đổ nhưng tại loại này dưới tình huống lại có một vị mày trắng dâu bạc trắng lao giả chính diện không đổi màu uống trà bên cạnh hắn phảng phất có một đạo trong s u ố t bình chướng nhường quanh người hắn không có mảy may nhận ảnh hưởng hắn uống một miệng trà thỏa mãn điểm một cái đầu sau đó đầy không thèm để ý nói kia không trần lao lửa chọc bị vây công phía dưới thụ không nhỏ tổn thương đoạn này thời gian hẳn là đều không thể xuất thủ mục đích không phải đã đạt thành sao hát hổ tôn giả nghe vậy đột nhiên quay đầu mặt múi tràn đầy tức giật quát thật là ta nhị lệ bị người kia giết, giết, cũng liền giết còn đem nước ăn. đây là tại vũ nhục chúng ta hát phóng lĩnh lão giả hết lên khoe miệng nói rằng ngươi đầu này rắn trong đầu ý nghĩ xấu so ngươi cái này một thân cơ bắp còn nhiều hơn sẽ còn để ý một đầu n h ư u yêu ngươi cái này nói lời gì hát hổ tôn giả lắc lắc đầu tức giận bất bình nói rằng đây chính là ta nhị đệ tay chân huynh đệ tình cảm chân thành thân bằng ta đặc yêu chính mình cũng không có hưởng q u a đ âu ba chương chín mươi thanh châu thành nội phong cảnh chương chín mươi thanh châu thành nội phong cảnh sư phó tuệ an hòa thượng cung cung kính kính làm thi lễ đối với k h a n h chân ngồi trong đại điện không trần phương trượng báo cáo hôm qua trấn yêu tháp náo động hết thể có năm tên đệ tử quy tiên mười tám tên thủ t h ư ơ n g may mà thương thế cũng không tính là nghiêm trọng không trần hòa thượng xoa huyệt thái dương nhẹ nhàng ân một tiếng sư phó hắn quả nhiên vẫn là tại ngày hôm qua đấu pháp bên trong thụ thương sao nhìn xem sắc mặt tái nhuận đau đầu m u ố n nước không trần phương trượng tuệ an có chút lo âu ân cần thăm hỏi nói sư phó vết thương của ngài ân cái gì tổn thương không trần phương trượng sửng sốt u một chút ngầm đầu nhìn thanh tuệ an hòa thượng kia nghi hoặc sắc mặt sau trong nháy mắt lấy lại tinh thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói ân cái này thương thế kia cái gì vẫn là có chút nghiêm trọng hôm nay ta có thể muốn bế quan chữa thương nếu có người tới tìm ta ngươi như nói thật là được tuệ an hòa thượng điểm một cái đầu nói rằng sư phụ xin yên tâm trấn yêu thắp bên hướng kia ta đã xử lý tốt cam đoan sẽ không lại ra sự cố n g à i thật tốt nghỉ ngơi đệ tử cáo lùi chờ một chút không trần phương trượng gọi lại đang muốn rời đi hắn nói rằng ngươi hôm nay mang ta lão đệ khu khu khu, mang theo khổng võ thí chủ đi một c h u y ế n trấn ma ti tuệ an hòa thượng sửng sốt một chút thấp dọc ứng một câu đi ra đại điện hắn nữu lấm mày quay đầu lại nhìn xem không trần phương trượng trên mặt mang theo một t i ế nghi hoặc không biết vì sao hắn luôn cảm thấy hôm nay sư phó có chút lạ quái hơn nữa cái này bái phật trong đại điện thế nào có một cỗ mùi rượu hắn do dự một chút hỏi sư phó ngươi có phải hay không lại đi làm với ga ta đi bế quan đúng một tiếng đại môn tự động đóng bên trên tuệ an hòa thượng có chút không nói hít khẩu khí thấp giọng nghiệm một câu a di đà phật hắn đi vào kim cương tự khách phòng thời điểm lần đầu tiên đã nhìn thấy trong tiểu viện sốc xếp xương cốt cùng đầy đất bình rượu v ò rượu bên trên còn khác lấy một cái kim sắc con dấu kia là bọn hắn kim cương tự tiêu chí tệ u an nhìn xem những cái tia trống chân như giã vò rượu ngửa đầu nhìn lên trời không bất đắc d ì hít một mạch a di đà phật k ẹ t k ẹ t khổng võ xoa h u y ệ t thái dương vẻ mặt thể vải mở ra cửa phòng theo hắn cùng không trần phương trượng giống nhau biểu hiện tệ u an hòa thượng trên cơ bản xác nhận chính mình phỏng đoán khổng võ cùng hắn đánh cái bắt chuyện liên bắt đầu rèn luyện lên nghiệp tinh thông cần hoang tại đua hắn có thể có hiện tại mạnh như vậy thực lực đều là bởi vì hắn mỗi ngày đều tại nghiêm túc rèn luyện thân thể làm mỗi ngày đều tại nghiêm túc rèn luyện thân thể làm mỗi chống đẩy mười cái s ngồi sổm về sau hắn đứng người lên thỏi muốn tại trong chùa dùng qua cơm chay lại đi à? khổng võ lắc lắc đầu sờ lên cái bụng nói không được vừa vặn ra ngoài kiến thức một chút thanh châu thành phồn hoa tuệ an điểm một cái đầu gọi tới một cái tiểu sa di bàn giao vài câu liền mang theo khổng võ đi ra kim tương tự đi tại trên đường phố khổng võ có nhiều hứng thú mà nhìn xem trên đường tất cả tại từng trải qua hiện đại hóa đại đô thị khổng võ trước mặt trước mắt cái gọi là phồn hoa nhiều ít có chút không đáng chú ý thật là cái này thanh châu thành lại có cùng kiếp trước khác biệt một phen phong cảnh tỷ như nói bên kia sáng sớm liền đứng tại trên lầu cửa yếu ớ tuyển c u y ể n tiểu tỷ nhóm chính là kiếp trước nhìn không thấy phong cảnh dù sao chỉ có tại loại này phong kiến hoàng triều những này nắm giữ lấy việc chống đến tiền thủ đoạn tiểu tỷ tỷ nhóm khả năng tại giữa ban ngày phát triển nghiệp vụ khổng võ đối với các nàng thổi huýt sáo nhìn xem các nàng giả vờ thẹn thùng bộ dáng ha ha cười to đáng tiếc nếu không phải bên người đi theo một vị đắc đạo cao tăng hắn thật đúng là muốn đi và uống vài chén l í n rượu cùng các nàng kề đầu gối nói chuyện lâu một phen trên đường đi khổng võ trên tay liền không có không qua bánh bao thịt chân giò heo mức quả nhìn thấy ăn ngon liền lấy phía trên một chút hôm nay qua đi cả con đường bên trên tiểu phiến ở giữa đều đ e m lưu truyền một cái truyền thuyết một cái cường tráng đại hắ không có cách nào khổng võ trong tay liền không có vụ mặt bạc cứ như vậy đi dạo ăn đi dạo ăn đi một hồi hắn rốt cục tới chấn ma ti cao ngất trước hát tháp tới nơi này t u ệ an hỏa thượng cũng nên rời đi kim cương tự bên trong còn có không ít phiền lòng chuyện chờ lấy hắn đi giải quyết thì như kia khách phòng trong tiểu viện đầy đất bình rượu k h ô n g tiên bối vậy ta trước hết trở về ngài xong xuôi chuyện có thể trực tiếp về kim cương tự tìm ta khách phòng sẽ một mực cho ngài giữ lại khổng võ lắc lắc tay nói ai không cần ta chút chuyện này tình không dùng đến bao lâu khả năng hôm nay xong xuôi hôm nay thì rời đi về sau chúng ta hữu duyên gặp lại thay ta cho lại ca cho phương trong ư hắn mang tốt. Nhìn xem Thuệ An sau khi khổng mang An lớn xem sau dao tốt. rời đi, võ áp bức cương vị minh minh cảm giác người này không dễ chọc có thể bọn chúng vẫn là chỉ có thể tiến lên ngăn lại hắn cũng may cái này lại giác ra hỏa không có trực tiếp đậu thủ mà là trầm giọng nói làm thiền ta tìm các ngươi c h ấ n ma ti một vị bách hộ tên gọi bạch trí vĩ nghe được câu nói này hai người nới lỏng một mạch theo hắn biểu hiện đến xem không phải đến gây chuyện có lẽ là bạch bách hộ thân thích cái này một thân khối cơ thị thật là có khả năng t ậ p nhạp ý nghĩ tại trong đầu lóe lên mà qua trong đó một gã thủ vệ tiến lên khách khách khí khí chắp tay đi thi lên ó i bạch bách hộ có việc ra ngoài giải quyết việc ông cũng không biết nói hôm nay có trở về hay không được đến a không võ điểm một cái đầu tư tắc một hồi nói vậy ngày mai hắn ở đó không ở thủ vệ mười phần xác nhận địa điểm một chút đầu giải thích nói hôm nay là tình huống đặc thù bạch bách hộ đại nhân chức trách là c h ấ n thủ c h ấ n ma ngục bình thường đến giảng sẽ không ra ngoài hôm nay là ngoại lệ ngày mai cũng không sẽ ra ngoài khổng võ ôm quyền đi thi lễ quay người rời đi người ta đối với hắn khách khách khí khí hắn cũng không thể trực tiếp xông vào đi vào chỉ có thể là chờ một chút như vậy hiện tại muốn hay không trước tiên đem sự kiện kia tình giải quyết đâu nhất nghiệm đến đây khổng võ trong mắt hiện lên một v ẻ s ắ c ý vị kia tiền công tử ngươi rửa sạch cái c ổ a hiện tại ta tại cái này thanh trong châu thành hẳn là không mấy cái cần kiên kỵ người a khổng võ cúi đầu nhìn về phía chính mình hai tay trước đó đầu kế hắc nhu yêu, yêu cung cấp tám điểm tự do điểm thuộc tính giờ phút này hắn thuộc tính là như thế này không võ mệnh một trăm linh hai lực một trăm sáu mươi năm tám mươi sáu một trăm ba mươi tám hai mươi hai hai mươi kỹ bạo huyết thuật l v một không m t ư ơ i hám tiên chỉ l v hai không một trăm tự do điểm thuộc tính năm mươi tám không hai đặc thù điểm thuộc tính không một trăm sáu mươi năm tám mươi sáu lực thuộc tính tại cái này thanh t r o n g châu thành không thể nói là vô địch cũng có thể nói là l ô n g phượng lân sừng dù sao lúc trước hắn nhìn thấy vị kia trấn ma ti kim đan kỳ chương ũ n g mới điểm t n chín i h còn Không có đ i mươi tự d một phép lối ương ngạnh nào huệ lệnh chương chín mươi một phép lối ương ngạnh huệ lệnh khổng võ tư tác lấy chuẩn bị trước tìm chỗ ở xuống tới thanh châu thành lớn như thế tìm một cái người cần hao phí không ít thời gian chính đương hắn nghe ngóng tin h t ư ờ n g thành nội tốt nhất quán rượu chuẩn bị tiến về thời điểm khỏe mắt dư quan tại trong đám người nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh không nghĩ tới tại cái này còn có thể gặp người quen cả người xuyên g ấ m la tơ lụa thấp bé mập mạp đang sen lẫn trong trong đám người tiến lên ở giữa không ngừng lau sạch lấy trên c h á n mồ hôi chu đầy d ò n mệnh tám mươi bảy lực nam kỹ điểm kim thủ nhìn thấy đỉnh đầu hắn bên trên nổi lơ lửng thuộc tính bảng khổng võ sừng sốt một chút trên mặt lộ ra một tia nhị người n nghĩ lại vị này người quen là khổng võ trước đó đỉnh đầu cấp trên thanh sơn huyện huệ y n lệnh có thể giờ phút này minh minh thân mập thể hư gia hỏa lại có năm điểm lực thuộc tính lại thêm kỹ thuộc tính một cột bên trong tia quen thuộc kỹ năng xem ra chính mình vị này đỉnh đầu cấp trên tại đến châu phủ làm việc quá trình bên trong có tiên duyên a khổng võ nghĩ, nghĩ. xa xa theo đi lên hắn rất muốn biết vô sinh tiên giáo thu nạp như thế một cái dựa vào quan hệ thượng vị t h n g quan mong muốn làm chút gì chu đầy giàu tiến lên tốc độ rất nhanh còn thỉnh thoảng dừng lại quay đầu nhìn xem phản phất là tại xác nhận có hay không người theo dõi chính mình đương nhiên hắn bất luận như thế nào đều là phát hiện không được k h n g võ dựa vào chính mình kia phi p h à m giác quan k h n g võ trực tiếp rơi ở phía sau thứ nhất cửa ngõ nhưng cũng có thể thanh thanh sở sở xem thanh hắn một lần hành động kẽ h động cứ như vậy đi không sai biệt l ắ m c ó n ử a cái giờ hắn rốt cục đạt tới mục đích nhìn xem trước mắt uy nghiêm bao la hùng vĩ đại môn chu đầy giàuốt một cái nước bọ bất đắc dĩ đi lên trước đi dừng lại người là người phương nào đến đây châu nhà chuyện gì giữ cửa nha dịch ngữ khí ngang ngược không giữ mà nhìn xem chu đ ầ y dầu nguyên bản liền trong lòng có quỷ chu đ ầ y dầu bị một tiếng này trách móc dọa một cái giật mình toàn thân đều run dậy một chút lúc này một tên khác nha dịch thấy rõ chu đ ầ y dầu bộ dáng trong lòng giật mình tiến lên giữ chặt đồng bạn t h ấ p giọng nói cái gì chỉ thấy lúc trước kia uy vũ bất phàm nha dịch theo đồng bạn lời nói âm thanh trên mặt vẻ mặt dần dần biến hóa đầu tiên là nghĩ hoặc tiếp lấy kinh ngạc cuối cùng biến thành run run nơm nớp bộ dáng chạy chậm tiến lên trên mặt gạt ra một cái khó coi tươi cười nói chu huệ y n lệnh tiểu nhân có mắt không châu không thể nhận ra ngài ngài xin thứ tội xin thứ tội hắn đồng bạn nhận ra người này chu lầy g i à u thanh sơn huyện huệ y n lệnh cái này thân phận kỳ thật không quan trọng toàn bộ thanh châu nhiều như vậy huyện thành một huyện huyện lệnh ngay tại chỗ có thể là thổ hoàng đế nhưng tại cái này thành châu thành cái gì cũng không phải hắn không phải không có trách móc qua huệ y n lệnh những cái kia bị mắng huệ y n lệnh coi như chức quan cao hơn hắn cũng bắt hắn không có cách nào nhưng trước mắt vị này không giống a ai chẳng biết nói chi châu đại nhân hùng tài vĩ lực văn võ đ ề u thông l có có ạ ngày thứ ỉ hai giấu trong lòng nghi hoặc thiên hộ đại nhân hỏi chi châu đêm qua là cái gì động tĩnh chi châu đại nhân trả lời nội nhân tại quản quần áo thiên hộ càng thêm không hiểu truy vấn đêm hôn khuya khoác quẳng cái gì quần áo hơn nữa động tĩnh lớn như vậy chi châu đại nhân lung túng nói rằng ta tại trong quần áo mặt l i ê n món này chuyện liền có thể nhìn ra chi châu đại nhân đối với mình hái thê là cỡ nào bảo vệ cung kính v ề p h ầ n sợ vợ gì gì đó đều là lời đồn ba cho nên giờ phút này nha dịch nội tâm mười phần thấp t h ỏ g trước mắt vị này thanh sơn huyện kiến thật là chi châu đại nhân em vợ mà giờ khắc này chu đầy giàu cũng phản ứng tới đứng thẳng lên lưng trên mặt mang theo kiêu căng tiện tay chính là một bàn tay phiến tại cái này nha dịch trên mặt mù chó của người mắt một bàn tay xuống dưới chưa hết giận hắn liên kích mang đạp đuổi theo nhỏ nha dịch đánh một hồi đem đoạn này thời gian tới biệt khuất toàn bộ thả ra đi ra cái này tài hoa thở hồn hển xoai người xoa xoa trên c h á n mồ hôi hắn hử một tiếng đi vào đại môn tỷ phu của ta ở đó không còn lại nha dịch nhìn xem nằm tại trên mặt đất sinh tử không biết đồng bạn đánh cái dùng mình vội và nói chi châu đại nhân ra ngoài giải quyết việc c ông trước mắt không trang phủ a chu đầy giàu điểm một cái đầu có vẻ như tùy ý nói vậy ngươi dẫn ta đi tỷ phu thư phòng nghỉ ngơi một hồi cái này trời rất nóng đuổi đến dài như vậy đường ta phải uống chút trà nghỉ ngơi một hồi cái này nha dịch trên mặt mang theo khó xử nhưng nhìn lấy chu đầy giàu dần dần bất mãn sắc mặt nhưng cũng không dám kéo dài chỉ có thể nói, nói chu huệ lệnh ngày trước hết m ờ i cái này châu nha hậu đường ta cũng không cách nào tùy tiện để cho người ta đi vào ta đi tìm một cái lưu sư ra ngài chờ một chút nói xong không chờ chu đầy giàu phát tác hắn liền trực tiếp chạy vào châu nha bên trong không đợi quá lâu liền có cả người thể g ầ y g ò tiểu lão đầu v ộ i vã chạy đi ra trông thấy chu đầy giàu trên mặt hắn nếp nhăn chồng chất thành một đoàn cười ha hả nói chu huệ lệnh ai nha không biết gió n g à i hôm nay tới chậm trễ chậm trễ nghe nói cái này trời cao trong lầu tới mấy cái người mới ta mang ngài đi buồng ị c h một buồng ị c h hắn đi lên liền nắm lấy chu đầy giàu cánh tay muốn đi bên ngoài đi có thể chu đầy giàu một chút liền đem nó ra. sắc mặt không đổi nói ngươi làm bản quan là người nào giữa ban ngày đi kia khói liêu chi đ ị a thành gì thể thống vẫn là ban đêm rồi nói sau tiếp lấy hắn trực tiếp hướng về bên trong đi đi vào cái này châu nha hắn tới qua số lần cũng không ít thư phòng ở nơi nào hắn có thể quá rõ ràng chỉ là sau một khắc kia lưu sư ra ngăn khuất hắn thân trước khổ sở nói cái này chu huyện l ệ n h a cái này chi châu đại nhân trong thư phòng hắn là thật không dám đem nó bỏ vào gia hỏa này lần thứ nhất thừa dịp chi châu đại nhân không tại tiến vào thư phòng chờ đợi một hồi đi ra chi châu đại nhân liền phát hiện chính mình tiền riêng không thấy bóng dáng lần thứ hai chi châu đại nhân bỏ ra giá tiền rất lớn lấy được tiền triều danh họa tại ngày thứ hai xuất hiện tại thanh châu trên chợ đen lần thứ ba chi châu đại nhân phối kiếm thượng phẩm linh khí không biết sao lại liền bị trời cao lâu lão mụ mụ đưa trở về lần thứ tư trước kia thê thảm đau đớn giáo hấn nhường hắn thực sự không cách nào làm cho chu đầy giàu tiến thư phòng thế này chu đầy giàu bạo khiêu như sầm nói ngươi chó đồ vật cái gì thân phận dám ngăn đ ó n ta kia là tỷ phu của ta người trong nhà chúng ta người một nhà chuyện nhốt ngươi cái này cầu nô tài chuyện gì cút cho ta ba nói xong thợ phì phì nhanh chân đi, đi vào lưu sư ra ở phía sau hơi há r a miệng cuối cùng chỉ có thể vô lực rủ xuống b ả v a i hít một mạch sư ra cứ như vậy n h ư ờ n g hắn tiến vào chi châu đại nhân nếu là trở về lưu sư ra chừng một bên nha dịch một cái tức giận nói vậy ta còn có thể ngăn được hắn coi như ta có thể ngăn cản ta dám a ngăn không được hắn nhiều lắm thì chịu chi châu đại nhân mắng một c h ậ m nhưng nếu là thực đắc tội hắn hắn trở về cùng hắn t ỉ một cáo trạng lao tử liền phải bị đảo một bộ da chương chín mươi hai không sợ cho ăn bể b ụ người chương chín mươi hai không sợ cho ăn bể bộ người khẩu võ trong tay cầm một thanh hạt dưa say x ư a có vị xem xong trận này hí cầm trong tay qua t ử sát tiện tay ném tới một bên hắn vô vô tay quay người rời đi mặc kệ kia vô sinh tiên giáo tại chính mình lao cấp trên trên người có cái gì mưu đồ xem ra đều không phải là trong ngắn hạn sự tình trước khi đến quán rượu trên đường khổng võ một mực tại tư tác cái này vô sinh tiên giáo thật là tốt tổ chức ca tại khổng võ mạnh lên trên đường bọn hắn cung cấp rất lớn trợ giúp khổng võ hiện tại trên người lực thuộc tính bên trong khả năng có tiếp cận một nửa đều là bọn hắn cung cấp hắn đang suy nghĩ có thể hay không dọc theo chu đầy giàu đường dây này tìm ra một đầu cá lớn khổng võ trên thân còn có năm mươi điểm tự do điểm thuộc tính có thể hắn cũng không chuẩn bị thứ nhất thời gian đem nó toàn bộ cập vào đến một lần theo chính mình thực lực tăng lên giống nhau thực lực đối thủ có khả năng cung cấp tự do điểm thuộc tính sẽ thẳng tắp hạ xuống thứ hai hắn muốn nếm thử lấy đem h á m thiên chỉ tăng lên tới ba cấp ngay tại lần trước bởi vì h á m thiên chỉ mặt trái hiệu quả nằm tại nơi đó k h ẽ động bất động thời điểm hắn mơ hồ cảm giác được nếu như h á m thiên chỉ đẳng cấp lại cao hơn một chút loại này phản vệ có thể sẽ nhẹ một chút nếu quả thật có thể đem hàm thiên chỉ mặt trái hiệu quả giảm bớt một chút lời nói một trăm điểm tự do thuộc tính trị cũng là không tính hoa trắng cũng không biết nói muốn tích lũy tới lúc nào đợi không được chính mình không thể lại như thế x a đọa đi xuống phải nắm chặt tại cái này thành châu thành khu vực chém yêu trừ ma ân ở đằng kia trước đó trước lấp đầy bụng tự a sờ lên khô q u á t cái bụng khổng võ tăng nhanh bộ pháp bắt tiên lâu thanh châu lớn nhất quán rượu tầng cao năm tầng có theo đại cảnh hoàng triều các nơi giá cao mời tới đầu bếp cũng có hoàn cảnh ưu mỹ phục vụ chu toàn tiểu viện cung cấp người dừng chân khổng võ mở tốt một gian phòng sau tiện tay bắt một nắm lớn ngân phiếu đập tới trên mặt bàn tùy tiện nói còn lại tiền tất cả đều cho ta đổi thành ăn có cái gì bên trên cái gì cửa hàng tiểu nhị nhìn xem kia mỗi tấm đều tương đương với một trăm l ư ợ n g bạc ngân phiếu ánh mắt đều nhìn thẳng hắn kết cả lăm ba nói khách quan cái này hắn lúc đầu muốn nói người cái này cho nhiều lắm toàn bộ đổi thành ăn chỉ sợ phải đem bếp sau tất cả vật liệu đều phải sử dụng hết có thể xem xét k h ổ n g võ kia so với mình cao hơn nửa cái thân thể cường tráng thân thể liền n u ố t một cái n ư ớ c bọn im lặng điểm một cái đầu mặc kệ k h ổ n g võ là thật có thể ăn xong vẫn là tài đại khí thô lãng phí tiền tải đều không quan trọng hắn dẫn trên khẩu võ b ư lâu tìm một chỗ gần cửa sổ gian phòng đem hắn ăn bài xuống đến lúc này đã là buổi chiều. không phải giờ cơm cho nên toàn bộ bốn tầng cũng chỉ có khổng võ một người ngồi xuống về sau khổng võ một ly trà còn không có uống xong n h i ệ t khí bừng bừng đồ ăn liền đã bị bưng đi lên chỉ chốc l á t liền bậy đầy cả t r ư ơ n g cái bản tiểu nhị không người nói khách quan ngài nhìn là ăn trước xong những này lại đến cái khác đồ ăn vẫn là người trực tiếp ngồi ta một bên ăn ngươi một bên mang thức ăn lên phân phó xong về sau khổng võ trực tiếp nắm lên một con cá mở ra miệng lớn trực tiếp đem nó toàn bộ thả đi vào dầm dầm một tiếng theo khổng võ hết hầu chỗ lật qua lật lại tiểu nhị sắc mặt kinh hãi nuốt ngụm nước bọt khách quan ngài không có sao chứ nhìn xem khổng võ liền xương cá đều không có chọn trực tiếp nuốt xuống toàn bộ cá tiểu nhị có chút lo âu quan sát hắn một hồi lại phát hiện khổng võ sắc mặt như thường đem mục tiêu nhắm ngay cái khác thức ăn ngay tại hắn ngây người công phu trên mặt bàn thức ăn đang nhanh chóng biến mất lấy tiểu nhị lấy lại tinh thần lập tức xoay người chạy hướng về phía phòng bếp hắn biết vị này cháng hắn có thể là người tu luyện người bình thường cũng không phải cái này phương pháp ăn ngay tại lúc này một hồi tiền ồn ào theo dưới lầu chuyển đến trưởng quỹ chết đi đâu rồi tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia lăn ra đây một cái mặc hoa lệ toàn thân trên giới đều viết hoàn khố tuổi trẻ người hưng phấn mà đối với bên cạnh nói huyết hồng sư huynh nơi này thật là thành châu thành tốt nhất q u á n g h ắ rượu một hồi chúng ta huynh đệ mấy cái thật tốt ăn một nữa đặc biệt là bọn hắn cái kia bắt bảo cá đây chính là hắn thân bên cạnh một cái tướng mạo nho nhã tuổi trẻ người tùy ý địa điểm một chút đầu thái độ có chút qua loa công tử ca cảm giác được hắn thái độ trong mắt hiện lên một tia không vui có thể trên mặt vẫn như c ũ duy trì nhiệt tình không nghe giới thiệu cái gì mà tại bọn hắn sau lưng thì đi theo hơn mười người trẻ tuổi xem ra đều là cùng nhau tới, tới triệu công tử đại giáo bớt nói nhảm đem các ngươi chiêu bài món ăn tất cả đều chuẩn bị bên trên chúng ta nhiều người liền không ngồi bao xương lầu bốn cho ta dọn bãi bản thiếu ra hôm nay thật là có khách quý chiêu đãi trưởng quý định h ó t c ư i vừa mới chuẩn bị gật đầu lại phát hiện không biết khi nào xuất hiện tiểu nhị trên mặt mang theo mồ hôi thấp giọng nói p h ò n g bếp tất cả nguyên liệu nấu ăn đều bị vị kia lầu bốn khách hàng định ra trưởng quý nhữ l ô n g m à y thoáng t ư tắc liền quyết định chính mình đi lên cùng khổng võ thương lượng chính hắn một người cũng ăn không được nhiều như vậy hơn nữa tới vị này thật là châu thành tứ đại hào m ô n một trăm triệu gia con một mặc kệ là hắn vẫn là bắt tiên lâu đều đắc tội không dạ nhưng lại tại lúc này triệu công tử thốt nhiên giận d ữ hô người nào như thế cuồng cũng không sợ cho a n b ệ bụng bản công tử thật đúng là phải đi nhìn xem nói xong hắn nộ khí trùng trùng trực tiếp đi lên thang lầu hỏng trưởng quỹ sắc mặt biến đổi quyên vị này triệu công tử là người tu luyện tiểu nhị nói nhỏ khẳng định bị hắn nghe rõ ràng triệu công tử việc nhỏ việc nhỏ ngài bất giận ta đi cấp ngài giải quyết đ ừ n g tức giận a chỉ là hiển nhiên bỏ bê rèn luyện hắn căn bản theo không kịp triệu công tử không chỉ có là triệu công tử ngay cả hắn mang tới đám người kia đều sắc mặt bình tĩnh nguyên một đám vượt qua hắn đi hướng trên lầu chuyện xấu chuyện xấu trưởng q u ỹ dựa vào lan can thở gấp khí thô không ngừng lẩm bẩm bắt tiên lâu danh sưng là thanh châu thứ nhất quán rượu tại thanh châu khu vực tính có chút chút tìm n bọn cũng nuôi một chút người tu luyện xem như khách khanh thật là tại thanh châu tứ đại hào môn trước mặt bọn hắn tính là cái gì chứ a cái này tứ đại hào môn từng cái đều cùng thanh châu đại tông môn có liên hệ gia tộc bên trong có là người tu luyện chứ này bên ngoài mắt s á c trưởng q u ỹ nhận ra cùng triệu công tử cùng nhau những người kia bọn hắn trên quần áo đều có một cái tiểu xảo đồ án kia là huyết phủ tông tiêu chí lâu bốn bên trên vị kia khách quan lần này t h ằ n g lên eo trưởng quỹ đi xuống thang lầu ngươi lập tức tiến về trấn ma thi mời liêu tổng cờ tới một chuyến hắn đeo đến tiểu nhị nhỏ giọng phân phó vài câu hắn cũng không phải đồng tình khổng võ muốn cứu hắn một mạng mà là không muốn chính mình quán rượu xuất hiện án mạng nếu là khổng võ thật chết tại nơi này chính mình những cái kia cạnh tranh đối thủ nhóm khẳng định sẽ không di dư lực lan truyền đến lúc đó nhà mình cái này thành châu thứ nhất quán rượu chiêu bài còn có thể không thể bảo trụ chính là cái vấn đề tiểu nhị được chỉ lệnh chạy ra quán rượu không bao lâu b ỗ n nhiên nghe thấy sau l ư n g chuyển đến một hồi thê thảm tiếng kêu tiếng kêu kia dần dần rõ dàng lên hắn bay đầu xem xét chỉ thấy một đạo bóng đen từ trên lầu t h ế xuống đến đúng một tiếng tiếng kêu thảm thiết đình chỉ chương chín mươi ba lại thấy máu phủ tông đệ tử chương chín mươi ba lại thấy máu phủ tông đệ tử ôi ôi ôi ăn được cái này đều liền ngươi một người ăn nhiều như vậy a cũng không sợ cho ngươi cho ăn bệ bụng triệu công tử sâu binh sĩ nơi đó đi tới nạo báng khổng võ vừa mới lên lầu hắn tại nhìn thấy khổng võ kia khác hẳn với thường nhân thể chặn g lúc đầu tiên là bị dọa n g ậ y một cái quan sát một hồi phát hiện cái này nhân thân bên trên không có bất kỳ chân khí chấn động hắn cũng liền yên tâm một chút chỉ cần không phải người tu luyện mặc kệ hắn lớn lên nhiều đáng sợ đều chỉ bất quá là phạm nhân mà thôi khổng võ nuốt xuống một mùa thịt lượn một cái hắn về sau chuyển di ánh mắt nhìn một chút phía sau hắn đi theo đám người kia có chút ý tứ huyết hồng mệnh hai trăm ba mươi sáu lực bốn mươi hai kỹ sát huyết phù lục tổng cường huyết phù tâm kinh dẫn khí thành phủ pháp đám người này bên trong mạnh nhất một người lực thuộc tính cũng mới bốn mươi hai điểm hiện tại khổng võ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một cái chỉ có điều là bởi vì cái này tên là huyết hồng nhường hắn không khỏi nhớ tới tại thanh sơn huyện đụng phải cái kêu huyết phủ tông phủ tu nhìn những người này cũng là cái kêu huyết phủ tông đệ tử triệu công tử kế tiếp lời nói cũng là ấn chứng hắn phỏng đoán ngươi cũng ăn được không sai biệt lắm đi vậy thì tranh thủ thời gian đi thôi nhìn thấy không có đây đều là huyết phủ tông cao nhân thức thời liền sớm một chút rời đi à. lúc đầu muốn trực tiếp đem khổng võ đổi u đi hắn tại bị khổng võ lừa một cái thời điểm chỉ cảm thấy tới chính mình trái tim đột nhiên dừng lại một chút vô ý thức đem sắp ra miệng lăn chữ sửa lại một chút lộ ra chẳng phải đốt đốt bức người đối với cái này khổng võ đáp lại rất đơn giản cầm rượu lên đông sau nhẹ nhàng nói lăn sau đó đem trong bầu rượu ngon một uống hết sạch đáng tiếc cho dù là cái này bắt tiên lâu tốt nhất rượu ngon khổng võ uống vào đi về sau cũng không có bao nhiêu cảm giác cùng uống nước không sai bịt lắm cũng không biết nói kim cương tự bồ đề rượu đến cùng là thế nào nữa triệu công tử bị khổng võ ở trước mặt mắng m ộ t câu trên mặt một mảnh đỏ một mảnh thanh nhưng vẫn là kềm chế nội tâm xúc động hắn là hoàng h ố không phải đồ đẩn đáy lòng không hiểu truyền đến cảm giác nguy cơ n h ư n g hắn hiểu được trước mắt người này cũng không đơn giản đối với chính mình nội tâm dự cảm hắn vẫn là rất tự tin triệu ra cái gọi là t ứ đại hảo môn xưng hảo cũng không phải ăn một chút uống một chút người tốt ta tốt mọi người tốt nói ra tới xem như triệu g i a con một hắn t ự nhỏ đến lớn tao nổ qua vô số lần nguy cơ có thể mỗi lần đều là dựa vào chính mình đối với nguy cơ dự cảm hóa hiểm là gì dường như trước mắt chính là lại một lần sinh tử nguy cơ hắn có chút n g h i hoặc tại hắn xem ra trước mắt c á i nhà này băng trên thân xác thực sắc thực thực không có chân khí chấn động mà chính mình bên này còn đi theo mười mấy huyết phù tông đệ tử thậm chí còn có huyết phù tông tuổi trẻ một đời nhất là kiệt s u ấ t huyết hồng trong c h ú c cơ kỳ tu vi loại này dưới tình huống hắn làm sao có thể có thể sẽ đối với chính mình tạo thành lý hiếp huyết hồng có chút nhàm chán đánh áp đối với một gã huyết phụ tông đệ tử sử cái ánh mắt triệu g i a có chút xuống dốc trong lòng của hắn thầm nghĩ liền một cái ăn cơm địa phương đều giải quyết không được cái này khiến hắn có chút bất mãn nếu không phải bởi vì triệu g i a bây giờ ra chủ xuất thân huyết phụ tông có một chút tình nghĩa lại thêm tông môn gần nhất tại thanh châu thành có một số việc muốn làm nhất định phải mượn nhờ những n à y địa đầu xa lực lượng hắn mới sẽ không b ổ i tiếp như thế một cái phế vật công tử ca ăn một chút uống một chút một gã huyết phụ tông đệ tử thấy do huyết hồng y tứ đi qua triệu công tử trực tiếp hướng về khổng võ vươn tay trực tiếp ném ra liền xong việc cái này chịu ra phế vật như thế một ít chuyện còn l à m nhảm lại nhải lầm bầm trong lòng nhà danh lấy huyết phụ tông đệ tử tay rơi xuống khổng võ trên bờ vai sau một khắc hắn bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái trở về qua thần tới thời điểm chính mình đã giữa không trung bên trong đang hướng về mặt đất rơi xuống huyết hồng có chút lời biếng ánh mắt trong nháy mắt biến cảnh dưới lên trầm giọng nói ngươi là người phương nào khổng võ không có trả lời chỉ là tiện tay cầm lên một hạt cụ lạc gậy ra ngoài phổ bình thường thông cụ lạc cách phá vừa mới thành hình huyết sắt trường thường đánh xuyên huyết hồng bàn tay về sau thế đi không giảm phá vỡ vách vỡ trong ư n không g biết õ bay đ địa phương. m đầu đầu. lúc nhất thời huyết hồng sưng sở tại lương trường không dám động đậy mạch may có thể cái khát huyết phủ tông đệ tử cũng không có nhìn thấy cái này mịt mở động tác bọn hắn chỉ biết là chính mình đồng môn bị trước mắt giá hỏa ném ra ngoài cửa sổ trong lúc nhất thời nhao nhao giận mắng tính tình vội vàng sao động thậm chí đều đã móc ra phủ lục bắt đầu thi pháp k h ổ n g võ có chút bất đắc dĩ hít khẩu khí thật tốt ăn một bữa cơm làm sao lại khó như vậy đâu hắn thả tay xuống bên trong chân giò heo thiện tay cơ cơ vơ anh vô hình khí lưu thổi qua những cái kia cảm xúc kích động huyết phủ tông các đệ tử trực tiếp bị thổi bay có đụng phải v á c h t ư ờ n g có đụng nát cái bản trong lúc nhất thời toàn bộ lầu bốn lấy k h ổ n g võ làm danh hình giới một bên vô cùng bừa bộn một bên chỉnh tệ như lúc ban đầu huyết hồng lui về sau mấy bước lúc này mới ổn định thân thể lập tức nhận sợ nói vị này tiền bối văn bối huyết phủ tông huyết hồng gia sư máu hoa t r ầ n nhân đắc tội tiền bối đúng là hiểu lầm mong rằng tiền bối thả chúng ta một ngựa k h ổ n g võ thâm trầm thanh em vang lên lại không có đáp lại hắn đi xuống thời điểm nhớ kỹ nhường tiểu nhị đem còn lại đồ ăn tranh thủ thời gian lấy tới đã sớm lặng lẽ di động tới thang lầu cái k h á c triệu công tử nghe được câu nói này lúng túng bay đầu lại nói nhất định nhất định ta tất nhiên thúc thúc rủ, c á i này trưởng quỹ thật không có nhãn lực độc đáo nhi nhường tiền bối đợi lâu như vậy ngài chờ một chút ngài chờ một chút chuyển ra chính mình sư phó danh hào về sau huyết hồng túi đầu đứng tại kia khẽ động bất động kim đan mặc dù không biết rõ khổng võ trên thân vì cái gì không có chân nguyên chấn động có thể huyết hồng dám khẳng định hắn là kim đàn k ỳ cao nhân đối mặt loại này tồn tại hắn chỉ có thể chuyển ra chính mình sư phó danh hảo hy vọng người này có thể cho một cái mặt mũi không tìm chính mình thiện thoại b ấ t nhiên lời nói kim đan k ỳ cao nhân chính là tiện tay đem chính mình đám người này toàn hắn giết cũng không người sẽ nói hắn không phải chấn ma thi không sai bọn hắn chức trách ở trong có một hạng là vì phòng ngừa người tu luyện phạm pháp giết chóc thật là chính mình bọn người mạo phạm kim đan chân nhân loại này dưới tình huống cho dù bị giết đó cũng là chết vô ích bởi vì, kim đan chân nhân không được mạo phạm chính là thanh châu ước định tục thành pháp uy mà liền tại lúc này vừa mới đi xuống triệu công tử trên mặt mang theo một k i a xấu hổ đi tới theo hắn đi lên còn có một đội người mặc cầm phục c h ấ n ma vệ dẫn đầu tổng kỳ nhìn một chút đã hôn mê đi huyết phủ tông c h ú n g đệ tử lại nhìn nhìn đại khoái cắn ăn khẩn g õ không khỏi nhịu lông mày hắn chậm d ã i nói rằng người tu luyện tại công chúng trường hợp đấu pháp gây nên người tử vong là cần bị ép vào c h ấ n ma ngục các ngươi bên trong là ai đem người kia đem xuống mặc dù lời nói là nói như vậy có thể mắt của hắn thần gắt ga khóa lại khẩn võ dù sao bên ngoài người kia mặc cùng những cái k i a n g ã xuống đất người giống nhau mà đang bận cơm khô khổng võ đang nghe hắn câu nói này sau rõ ràng dừng một chút chương 94, tuân theo luật pháp công dân chương 94, tuân theo luật pháp công dân cái này chết lúc này mới cao bao nhiêu chia xuống đất phương khổng võ lẩm bẩm một câu cầm lấy một bên khăn mặt xoa xoa miệng chính là n g ư ờ i đem người kia ném xuống là khổng võ thật to phương phương thừa nhận sau đó mở ra cánh tay nói rằng tới đi ta không phản kháng nhìn xem lộ ra một ngụm răng trắng cười đến mười phần sáng sửa k h ổ n võ liêu tổng cơ lập tức có chút sở không được đầu não phía ngoài cỗ kia thi thể hắn ở trên trước khi đến t r a xét một chút kỳ thật bé lầu không phải nguyên nhân cái chết tại hắn vai trái chỗ có thể nhẹ nhõm nhìn ra một đạo bầm đen sắt trị ấn trị ấn chỗ dưới vị trí phương nơi bả vai xương cốt bị bắt đạt được phân thành mấy khối rơi xuống đất thời điểm có một khối xương vừa vặn cũng bởi vì chấn động cắm vào trái tim của hắn bẩn lúc này mới dẫn đến hắn chết có thể tay không bóp nát một vị người tu luyện xương cốt lưu tổng cờ còn tưởng rằng hung phạm khẳng định sẽ không bó tay liền cầm chính mình khẳng định phải cùng nó làm qua một trận thật là hiện tại vị này họa đầu xỏ thủ lại tùy tiện nhận tội đền tội ba ngay tại lúc này một đạo có chút quen thuộc thanh â m từ một bên chuyển đến liêu tổng cờ nghe tiếng nhìn lại hắn lúc này mới phát hiện trước đó một mực túi đầu đứng tại nơi đó người lại là huyết phụ tông nhân tài kiệt xuất huyết phụ tông đệ tử đời này đệ nhất nhân huyết hồng huyết hồng người lây là huyết hồng không biết rõ nếu là c h ấ n ma ti người mạo phạm kim đan chân nhân có thể hay không cũng là như thế kết quả tỷ lệ lớn hẳn là sẽ không dù sao thanh châu mạnh nhất kim đan chân nhân gọi t h ầ m c h u n g là trấn ma ti thiên hộ thật là dạng này lời nói vị này kim đan kỳ chân nhân hiển nhiên sẽ đem lửa giận vẩy vào chính mình một đoàn người trên thân nghĩ đến này huyết hồng liền vội vàng mở miệng mong muốn giải thích ta cái kia sư đệ là chính mình không có đứng vững không liên quan vị này đại nhân ngài còn có bắt hay không ta à? huyết hồng lời nói chưa nói xong liền bị khổng võ húng thanh vỏ khí thanh âm t ắ t ngang kia một chữ một câu dường như thực chất đồng dạng chấn kích lấy huyết hồng ngũ tạng lục phủ nhường hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh không cách nào lại mở miệng nói chuyện thế nào chuyện chết là huyết phủ tông đệ tử kia vì sao huyết hồng muốn vì người này giải thích lưu tổng cờ còn không có nghĩ rõ ràng liền phát hiện chính mình bên người tối x u ố tới ngầm đâu một cái chỉ thấy một đạo khôi ngô thân ảnh đứng ở chính mình trước người. chặn tia sáng khổng võ dội ra hai tay dùng cầm chỉ chỉ phía sau hắn một gã chấn ma vệ cầm trên tay cùng loại với còn g tay đồ vật nói rằng tới đi đem các người đồ chơi kia dùng tới liêu tổng cờ không đến dấu vết lui về sau mấy bước cách khổng võ thoáng xa một chút mặc dù không biết rõ là cái gì tình huống nhưng bây giờ có người chết có người tự nhận tội ác nếu là chính mình cái gì cũng không làm lời nói đến lúc đó phía trên bách hộ truy cứu lên liền tất cả đều là chính mình sai lầm ngược lại đệ xuống chương trình đi tóm lại không sai nghĩ như vậy lấy liêu tổng cờ cầm qua huyền thiết còn tay khách, khách khí khí cho khổng võ leo lên con tay bên trên khắc họa lấy một chút phức tạp phụ triện thứ này là chấn ma ti người chuyên môn dùng để khống chế người tu luyện trên đó phù văn có thể nhiễu loạn kim đan trở xuống người tu luyện chân khí khiến cho không cách nào vật khí huyết hồng che lấy ngực một hồi lâu mới c h ậ m tới không nghĩ ra đến khổng võ làm gì dự định hắn đem huyết phủ tông các đệ tử từng cái đánh thức chuẩn bị trở về đi về sau lại không nhận ra cái này thanh trong châu thành như thế đáng sợ a tùy tiện đi ra ăn một bữa cơm liền có thể gặp kim đan chân nhân trên đường cái khổng võ mảy may không có để ý người bên ngoài chỉ chỉ điểm, điểm ngẩm đầu đưỡn ngực đi trên đường miệm bên trong còn nhẹ hừ nhẹ lấy ca vốn đang nghĩ đến chờ bạch trí vĩ trở về lại đi một chuyến c h ấ n mang ngục nhưng bây giờ lại có đưa tới cửa cơ hội có thể nhường hắn quan g minh chính đại tiến vào c h ấ n mang ngục cái này có thể quá tốt rồi không hảo ý nghĩ trực tiếp đánh vào đi l ã o tử trực tiếp phạm tội đem chính mình đưa vào đi cái này có thể chứ tiến vào c h ấ n mang ngục bạn thù mong muốn nước h i ế p ta ta không có cách nào hoàn t h ủ đánh chết mấy cái không có vấn đề à? cái gì người hỏi ta vì cái gì tất cả yêu tả đều muốn nước h i ế p ta đừng hỏi họ chính là mười tám tuổi sợ hãi ngục giam bạo lực ta xem bọn hắn sắc mặt bất thiện khẳng định không phải cái gì tốt người không phải người tốt liền sẽ nghĩ đến ước h i ế p ta coi như hiện tại không có ước h i ế p ta không chừng về sau đâu vừa nghĩ tới trong n g ụ c giam quan đầy tự do điểm thuộc tính khổng võ liền t u é t ra miệng vô cùng vui vẻ mà đi tại trước người hắn liêu tổng cờ giờ phút này đã xác định gia hỏa này chính là muốn vào c h ấ n mang ngục có thể làm cái gì đâu chỗ kia thanh châu người tu luyện nhóm đều tránh chi không kịp gia hỏa này t r ả hết vội vàng muốn đi vào chẳng lẽ muốn gây sự không thể a k i u huyền thiết còn tay một vùng ngàn cân cửa nhà lao một quan ngươi thế nào kiếm chuyện a l i u tổng cờ suy nghĩ một đường đều không muốn minh bạch l i u tổng cờ đối mặt g á c cổng dấu chấm hỏi l i ê u tổng cờ chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đầu liền trực tiếp mang theo k h n g võ đi đi vào chờ bọn hắn trở ra hai cái cửa vệ hai mặt nhìn nhau c h ầ m m ặ t lương cửu người kia không phải lên buổi chưa tìm đến bạch bách hộ người a chính là hắn như thế dễ thấy thể trạng khẳng định sẽ không nhận lầm vậy hắn phạm vào chuyện gì tỉnh bị l i ê u tổng cờ bắt vào tới a có hay không một loại khả năng ta nói là hắn chờ bạch bách hộ chờ đến tâm thiền liền muốn biện pháp chính mình tiến bảo liền muốn đi ra loại này biện pháp ngươi liền nói hắn tiến chưa đi đến a đi theo liễu tổng cờ đi xuống mở tối cầu thang về sau k h ổ n g võ chừng lớn ánh mắt khỏe miệng điên cuồng dâng ư lên hắn nhìn thấy cái gì hai hàng đặt song song trong phòng giam giam giữ vô số yêu tả trong n à y quan đều là người nào hắn liếm liếm khỏe miệng hỏi liêu tổng giới cờ ý thức trả lời không phải chết có thừa cô tà tu chính là tạo ra vô số g i ế t chóc yêu ma cũng là giống như thế bên đường náo h sự tiến đến một cái không có không phải nói thanh trong châu thành người tu luyện nhóm đều thủ quy củ mà là phạm tội người biết tiến đến là cái gì kết quả đều sẽ liều chết phản kháng trên cơ bản sẽ rất ít có người tu luyện còn sống tiến đến đương nhiên đa số người tại biết phạm tội về sau đều sẽ thứ nhất thời gian trôi xa không có ảnh hình người khổng võ dạng này cùng người không việc gì như thế ở đằng kia ăn nhiều hết lớn a a dạng này a khổng võ qua loa gật gật đầu hắn l ự c chú ý giờ phút này đều tại vô số tà ma trên thân trong này người không có một cái tu vi thấp hơn trúc cơ kỳ mặc dù đối với hắn mà nói trúc cơ kỳ năng đủ cung cấp tự do điểm thuộc tính rất ít thật là nơi này số lượng nhiều a một cái nhìn sang ít ra hơn mấy trăm người lại thế nào góp đều có thể góp bốn năm điểm tự do điểm thuộc tính a bất quá chương n g chín mươi lăm một bên trong một phương bá chủ chương chín mươi lăm n ộ t bên trong một phương bá chủ đợi đến liêu tổng cờ sau khi rời đi nguyên bản yên tĩnh địa lao trong nháy mắt náo nhiệt lên có lẫn nhau trò chuyện có k t u an còn có thống mã trấn ma thi nhưng tất cả đây hết thảy đều là trở liêu tổng cờ chờ trấn ma ti người sau khi đi mới bắt đầu bởi vậy có thể thấy được trấn ma ti đối với trấn ma ngục quản lý vẫn là tương đối không tệ đương nhiên mới tới khổng võ khó tránh khỏi sẽ khiến bọn hắn h i ê u kỳ rất lâu không có nhân tộc người tu luyện tiền đến người là làm cái gì nhân loại nghe nói qua hát phong linh a gần nhất tình huống thế nào vị này huynh n à i có hay không hứng thú hiểu một chút cứu khổ cứu nạn vô lượng thanh hư lắm mẫu không thể không nói cái này trấn ma trong ngục có thể nói là nhân tài nhiều bất quá cũng có một ít đối khổng v õ lòng mang bất mãn tồn tại cũng t h như bên cạnh hắn trong phòng giam một cái sư đầu nhân thân yêu vật giờ phút này đang không có mảy may lý do mắng lấy k h ổ n g võ miệng bên trong đụng tới lời nói cực kỳ khó nghe k h ổ n g võ đầu tiên là nhìn t r u n g quanh một vòng nơi này yêu tả nhóm phổ biến lực thuộc tính đều tại năm mươi tà h ư u mặc dù số lượng vẫn được có thể k h ổ n g võ cũng không chuẩn bị từ nơi này bắt đầu đập thủ dù sao đầu to đều ở phía dưới đâu v ă n mẹo hố n é o cổ k h ổ n g võ hai tay tùy ý mở ra g i a n g r á c một tiếng kia cái gọi là huyền thiết c ò n tay bị khẩn võ nhẹ nhõm lôi ra căn bản không có cái gì đại động tác nhìn thấy một màn này yêu tảy mắt ngậm miệ mà khổng võ cái này một mặt trong phòng giam hiển nhiên là nhìn không thấy một m à n này cũng tỉ như kia sư tự yêu vẫn đang điên cuồng mắng khổng võ n h í u l ô n g m à y đi về phía trước mấy bước xoay người thông qua thanh em nơi phát ra xác nhận một chút sư tự yêu vị trí tiếp lấy nâng lên tay phải hướng phía trước dối ra thật dày vách đá giường như tượng bùn đ ồ n g dạng bị hắn nhẹ nhõm xuyên thủng tráng kiện cánh tay mặc vào đi qua trực tiếp bắt lấy kia sư tự yêu đầu tiếp lấy trở về hung hăng kéo một cái liền đem nó kéo vào khổng võ trong phòng giam đương nhiên cánh tay lớn nhỏ cửa hang khẳng định là dung không được sư tự yêu toàn thân khổng võ chỉ đem trở về hắn bộ ph tiện tay đem k i a m ộ t đoàn đồ vật ném đi khổng võ đi lên trước nhẹ nhàng l ỏ n g loẹt đem k i a ngàn cân cửa sắt trực tiếp phá hủy xuống tới đem nó dựa vào tường cất kỹ sau hắn đi ra chính mình nhà tù thư thư phục phục rỗi lưng m ỏ i mà trong địa lao giờ phút này đã không có một tia tà tâm tất cả bị giam tại sắt trong lao yêu tả nao nhao t r ừ n g lớn ánh mắt thẳng tắp nhìn xem khổng võ sau một khắc hoanh một tiếng tất cả yêu tả nhóm đều sôi trào huynh đệ van cầu ngươi đem ta phóng xuất ta cho ngươi một bản tuyệt đỉnh tu luyện công pháp vị này tiền bối trước thả ta à ta ở bên ngoài còn ẩ n giấu ít ra một ngàn linh thạch đều có thể cho、ngươi. vị này nhân tộc huynh đệ người đem ta thả ra ta là hát hổ tôn giả thân đệ đệ ta có thể tự mình dẫn t i ế n ngươi lên núi vi ai vui lòng đi các ngươi kia cùng sơn trong khe huynh đệ ngươi nghe ta ngươi thả ta ta có thể lên mời vô sinh lắm mẫu vì ngươi hạ xuống c h ú c phúc đây chính là một vị thần c h ú c phúc ca khổng võ đã nước ra miệng nhìn xem bọn này bởi vì nhìn gặp chạy đi hy vọng mà kích động vạn phần yêu t à nhóm tùy tiện tuyển một cái đi lên trước nói ngươi muốn cho ta đem ngươi lấy ra trong phòng giam một cái đầu hổ yêu quái vẻ mặt kích động nói đúng đúng đúng ngươi thả ta đi ra lời nói ta nhất định lời nói chưa nói xong liền bị khổng võ cắt ngang tay cho ta a hồ yêu s ừ n g sốt một chút vô ý thức vươn tay sau đó khổng võ n ắ m l ấ y tay của hắn dùng sức kéo một cái một hồi trói hai tiếng v a n g sau khổng võ cầm trong tay một nửa h u y ế t nục lâm ly thi thể ném ở m ặ t đất s á t mặt bình tĩnh nhìn xem trung q u a nói h n t ố t hắn hẹ ra kế tiếp ai muốn đi ra trong lúc nhất thời vô số tiếng bước chân v a n g lên những này yêu tả nhóm tại nhìn thấy một màn này sau thứ nhất thời gian lui về sau mấy bước đều dán vào nhà tù trên vách đá gặp bọn họ đều an tĩnh khổng võ thỏa mãn gật gật đầu quay người đi hướng một bên trong phòng giam ở giữa chỉ có một đầu thông đạo k h ổ n g võ lựa chọn cùng lúc đến tương phản phương hướng chỉ chốc lát hắn đã nhìn thấy một đạo hướng phía dưới bốn lượn đi xuống cầu thang đều không ai phòng thủ sao k h ổ n g võ lẩm bẩm một câu trực tiếp đi xuống dưới dọc theo xoắn úc hạ xuống thang lầu đi một hồi k h ổ n g võ rốt cục đi đi ra tầng này liền lộ ra chật trội không ít nhà tù số lượng cũng chỉ có mười gian thông qua trong không khí tiếng hít tở k h ổ n g võ phát hiện nơi này chỉ có sáu cái trong phòng giam có người cái khác mấy gian đều chống không phía trên tầng kia cửa phòng giam là từ hát thiết hàng rào cản trở từng cái nhà tù ở giữa vừa xem không bỏ sót mà ở chỗ này mỗi cái nhà tù cửa đều là từ một cái đen nhánh cửa sắt chặt lấy phía trên chỉ lưu lại lớn bằng ngón cái tiểu nhân một đạo khe hở khổng võ đứng tại nhất tới gần cầu thang một gian nhà tù trước thông qua kia khe nhỏ nhìn đi vào trong phòng g i a một mươi p h ầ n mở tối cho dù là khổng võ cũng chỉ có thể lờ m ở trông thấy một cái hình dáng cũng may hắn còn có thể dựa vào thuộc tính bảng t ớ i h i ể u tin tức dễ r ừ n g yêu mệnh bốn trăm m ư ơ i hai lực một trăm hai mươi b ố kỹ do dự một chút khổng võ quyết định trực tiếp đi vào bởi vì mấy cái này yêu tả bị cầm tù tại trấn trong mang ngục khẳng định sẽ bị một loại nào đó thủ đoạn chế ước lấy tu vi con n g a nói coi như chấn ma ti không có khai thác cái gì thủ đoạn trong này dê dừng yêu lực thuộc tính cũng mới một trăm hai mươi b ố điểm hắn hoàn toàn có thể ứng phó khổng võ đưa tay luồn vào khe nhỏ bên trong trên sống lưng cơ bắp nâng lên cánh tay hướng về bên ngoài kéo một phát sắt thép biến hình thanh â m qua đi khổng võ đem cái kia đạo cửa sắt trực tiếp đặt ở một bên trong lối đi nhỏ á n h đến thứ nhất thời gian tràn vào trong phòng giam soi sáng ra kia bị treo ở giữa không trung thân ảnh kia là một cái giữ lại thật dài màu trắng sợi dâu lao nhân rắng người gầy gò cảm nhận được ngoại giới động tĩnh hắn chậm rãi rơi lên đầu trong hốc mắt mắt dọc có hơi hơi co lại thích ứng một chút sáng ngời nam đạo tản ra ánh sáng màu đỏ xiềng xích k h ó a lại hắn hai tay hai chân cùng cổ hắn xương tỉ bà chỗ bị thiết trào gắt gao n ắ m lấy trên thân rán vô số màu vàng phụ lục trông thấy đi tới khôi ngô thân ảnh hắn ho khan một tiếng ngự a khi yếu đớt nói ngươi là người nào khổng võ chưa có trở về đáp chỉ là nắm vút nắm đấm chậm rãi tiến lên thế này trên mặt hắn lộ ra một k i a ý cười nói khẽ xem ra không giống như là tới cứu ta cũng được giúp ta giải thoát cũng tốt ủy này địa phương ta một khắc đều không muốn lại tiếp tục ch nghe được câu nói này khổng võ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc ra hỏa này một lòng muốn chết tâm tình không giống làm bộ chấn ma ti người đến cùng đối với hắn làm cái gì nhường hắn một lòng muốn chết giống như là có thể thấy rõ trong khổng võ tâm ý nghĩ trên mặt hắn nổi lên một tia phẫn nộ gầm nhẹ nói chấn ma ti nói chúng ta là yêu tả nhưng bọn hắn đâu c h a tấn t r e o cận yêu tả chẳng lẽ chính là chính nghĩa hạ người a khổng võ nghi ngờ nói chẳng lẽ ngươi là bị hoa luồng ngươi chưa làm qua chuyện ác giết một chút người bình thường loại thưởng thụ một chút huyết thực mà thôi đây coi là cái gì chuyện ác vậy ngươi nói đến con a tráng kiện cánh tay bắt lấy lao giả đầu hướng về phương hướng ngựa hung hăng lốn kéo k á t k c t một tiếng dựng thẳng đồng bên trong đã mất đi con trạch chương chín mươi sáu chấn trong ma ngục nguyên anh kỳ chương chín mươi sáu chấn trong ma ngục nguyên anh kỳ chúc mừng ngài đánh chết dê rừng yêu thu hoạch được năm điểm tự do điểm thuộc tính số hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến khổng võ không khỏi cảm khái không hổ là lực thuộc tính tại một trăm trở lên yêu vật a cho dù cùng mình tranh lệnh tiếp cận bốn mươi điểm nhưng vẫn là có thể cung cấp năm điểm tự do điểm thuộc tính cái này nếu là đặt ở trước đó lực thuộc tính t r a n lệnh bốn mươi điểm tình huống hạ khả năng chỉ có、không. một tự do điểm thuộc tính k h gật gật người võ t là ngu ậ gật t xuẩn a cũng sẽ không nhìn một chút ngay lúc đó tình thế a trước tiêu hành bối thật là lại tới một phong thư họ tham ta vị kia cao nhân tình huống trong lòng hắn nói vị này cao nhân thật là năng lực bác kim đan tu sĩ tồn tại loại người này vật ngươi cũng dám hướng trấn ma trong ngục nhét hơn nữa ngươi làm việc này còn không cùng ta báo cáo một tiếng nếu không phải cổng hai cái tiểu gia hỏa nhắc nhở ta ta cũng không biết đạo hữu chuyện này ngươi là thế nào chuyện không muốn tại dưới tay làm bạch trí v i d ư ớ i chân bộ pháp nhẹ nhàng vừa đi vừa m a n g lấy đi theo bên cạnh liêu tổng cờ vị k i a trước khổng võ bối hắn đã chờ vài ngày đều không đợi được hôm nay vừa vặn có việc ra ngoài hắn còn nghĩ cũng không sẽ trùng hợp ngay tại hôm nay tới kết quả đây vừa vặn cũng liền vào hôm nay chính mình cái này thủ hạ ngu xuẩn lại đem người trực tiếp bắt tiền đến đây chính là có thể so sánh kim đàn kỳ tồn tại a l i u tổng cờ bị mắng một hồi giật mình nói ta nói kêu huyết phủ tông huyết hồng phản ứng không đúng trên một gã đệ tử lại còn là đối phương giải vây vậy mà nói là vậy đệ tử chính mình nghe được cái này bạch trí vĩ sắc mặt càng thêm khó coi mắng người ta đều biểu hiện được như vậy rõ ràng liền đ ặ c yêu ngơi cái này ngu xuẩn nhìn không ra đến cái nào ở giữa nhà tù gian kia ngoa tạo bạch trí vĩ ánh mắt dọc theo tay của hắn chỉ nhìn sang phát hiện không có cửa sắt c h ố n g g ô n g nhà tù hắn lập tức khi cấp bại xấu hướng lấy cái khác bị giam giữ yêu tả hỏi hắn đi đ â u ba chúng yêu tả yên lặng chỉ hướng thông hướng tầng tiếp theo phương hướng lần này bạch trí vĩ chỉ cảm thấy tới nội tâm chỗ sâu thật lạnh thật lạnh trước tiêu hành bối thật là ở trong lòng cường địa qua vị này lại lao ghét như thủ thấy một cái r ế t một cái dưới nhất tầng giam giữ lấy kim đan yêu tả nhóm nhưng còn có rất nhiều đồ vật không có ép đi ra đâu húng chi còn có hy vọng tới kim a bạch trí vĩ vội vã mà đối với một bên bàn giao nói tùy tiện tìm địa phương đem ra hỏa này ném vào những người khác tranh thủ thời gian cùng ta xuống dưới nhìn xem liêu tổng cờ gãi gãi đầu nói phía dưới kim đan yêu tả nhóm đều bị chúng ta dùng khổng yêu tả khống chế lại thêm vị kia tiền bối thực lực bất phàm cũng không sẽ có nguy hiểm a bạch trí vĩ quay đầu lại chừng hắn một cái húng giữ nói ta liền sợ chậm thêm một chút liền không có cái gì kim đ a n yêu tu dứt lời hắn bước nhanh đi xuống dưới lưu lại một vị c h ấ n m a vệ đem bạch trí vĩ mang tới một cái gậy gò thư sinh nuốt vào một gian trong phòng giam khiển trách thành thật một chút à. chờ hắn sau khi rời đi nguyên bản lộ ra có chút n u nhược thư sinh trên mặt biểu lộ biến bình thản đi lên trước tựa ở song sắt bên trên nhìn chăm chú lên hướng kia thông hướng phía dưới thông đạo dưới mặt đất tầng hai khổng võ xoa cổ tay đi ra một gian nhà tù trong này ra hỏa có chút khó chơi lực thuộc tính khoảng chừng một trăm năm mươi mốt điểm lại thêm hắn tựa như là vừa mới bị giam tiến đến không bao lâu không giống kia dê r ừ n g yêu như thế bó tay liền cầm khiến cho khổng võ tốn nhiều một chút công phu bất quá cũng là đàng đến liền cái này một ngôi nhà băng liền cung cấp trọn vẹn mười hai điểm tự do điểm thuộc tính kế tiếp tuyển cái nào đâu khổng võ tả hữu nhìn một chút đ ỗ n g nhiên lực chú ý bị hấp dẫn tới lối đi nhỏ cuối cùng nơi đó một đạo cao rộng đều là hai trượng tả hữu hình vông trên cửa sắt dán đầy màu vàng phủ lục tại khổng võ kêu bén nhạy cảm giác bên trong từ nơi đó chuyển đến tiếng hít thở xa xăm thâm trầm dường như giam giữ lấy cái gì thông thiên đại yêu ngay tại lúc này sau l ư n g tiếng bước chân văng lên khổng tiên、bối. có thể tính tìm tới ngươi khổng tiền bối ngại ở chỗ này bạch trí vĩ ân cần biểu lộ khi nhìn đến hai phiến mở rộng đại môn lúc lập tức cứng đờ không cần người khác giới thiệu khổng võ liền biết g i a hỏa này hẳn là chính là vị k i a c h ấ n ma ti bách hộ bạch trí vĩ hắn nhìn xem xứng sở tại nguyên chỗ bạch trí vĩ có chút lúng túng sau khi từ b i ệ t đầu dù sao chưa người ta đồng ý liền đem người ta đổ vật cho hà hắc nhiều ít có chút không hảo ý nghĩ có một chút nhưng không nhiều k i a cái gì hai cái này giá hỏa uy hết ta ta nhất thời sợ hãi liền cho bọn họ giết chết ha, ha, ha hẳn là không bao lớn chuyện a bạch trí v i thật sâu hút một mạch ưu h á n nhìn xem khổng võ nói rằng tiền bối nhà tù ở phía trên vì cái gì bọn hắn sẽ uy hiếp người à. khổng võ theo lý thường nên nói nhà tù quá hoan u ồ n g ta liền đi ra tản bộ tản bộ sau đó hai người bọn hắn trông thấy ta liền uy hiếp lên nhìn xem bạch trí v i kia muốn nói lại d ừ n g biểu lộ khổng võ lý thẳng khí chẳng nói lại nói ta vốn là là bị hoan u ồ n g đi ra tản bộ tản bộ thế nào không tin ngươi đi hỏi cái kia ai cái kia huyết hồng hỏi hắn người có phải hay không ta giết bạch trí vĩ bất đắc dĩ hít k h ổ n khí ôm quyền hành lên ó i minh mạch làm khó khổng tiền bối mời theo ta ra ngo châm r ã i khổng võ ánh mắt đi lòng vòng cười hắc hắc lấy nói cái kia tiêu hành cho người viết thư đi nói thế nào ta có phải hay không có thể chọn một kim đan yêu tả làm thịt người cũng làm thịt hai cái còn chưa đủ a ba bạch trí vĩ thanh â m không khỏi đều để đề cao một đoạn khổng võ lắc đầu nói kia không giống hai cái này là bởi vì ta vì tự vệ giết cùng ước định cẩn thận chuyện cũng không có quan hệ bạch trí vĩ nhìn xem khổng võ thật lâu không nói cuối cùng vẫn là hít một mạch nói được thôi liền theo tiền bối lời nói hắn có thể làm sao bây giờ đâu bản thân để người ta kim đan chân nhân bắt vào đến liền có lôi ở phía trước người ta nói bởi vì tự vệ làm thịt hai cái kim đan yêu tả hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu cho dù là người ta nói trong này yêu tả nhau nhau tới hắn đem tất cả yêu tả đều làm thịt rồi hắn đều không có bất kỳ biện pháp dù sao gia hỏa này là thiên hộ đại nhân đều đến lễ nộ g kim đan chân nhân trong lòng có khổ khó nói bạch trí vĩ cuối cùng chỉ có thể hung hăng chừng một cái một bên liễu tổng cờ bất đắc dĩ nói tiền bối ngài mong muốn cái nào cái kia khổng võ lập tức chỉ hướng một cái nhà tù bạch trí vĩ theo nhìn đi qua lập tức đánh cái dù mình vội và nói tiền bối ở trong đó cũng không phải ta nói tính toán tia đến thẩm thiên hộ tự mình đánh nhịp mới được khổng võ nghi ngờ nói vì sao ở trong đó là cái gì đại yêu a bạch trí vĩ lắc lắc đầu nghiêm túc nói ở trong đó không phải yêu là một vị người tu luyện nguyên anh kỳ người tu luyện chương chín mươi bảy to lớn thu hoạch chương chín mươi bảy to lớn thu hoạch nguyên anh kỳ ba nghe được câu nói này khổng võ chừng lớn ánh mắt trong n g á y mắt xứng sở tại nguyên điện nguyên anh kỳ người tu luyện tia được bao nhiêu tự do điểm thuộc tính a đem thèm nhỏ dài ánh mắt thu lại khổng võ tư tắc một hồi khoác khoác tay đem bạch trí vĩ tớ tới tia cái gì các người đi lên trước ta cùng các ngươi bách hộ thương lượng một ít chuyện liêu tổng cờ cùng cái khắc chấn ma vệ nhìn một chút bạch trí vĩ đạt được cho phép sau liền xoay người rời đi k h ổ n g võ nhìn xem bọn hắn sau khi rời đi đối với bạch trí vĩ thấp giọng nói gọi thương lượng ngươi nghĩ biện pháp để cho ta làm thịt da hòa này không chờ bạch trí vĩ mở miệng cự tuyệt hắn liền đưa ra chính mình không cách nào làm cho người cự tuyệt thẻ đánh bạc hắn giơ tay lên ngoắc ngoắc ngón tay nửa ngày không có bất kỳ động tĩnh nhìn xem vẻ mặt nghi ngờ bạch trí vĩ không có cười cười nói có đôi khi cần một chút thời gian năm cái hô hấp sau bạch trí vĩ minh bạch hắn ý tứ chỉ thấy một thanh màu đen trường đao chống giống bay tới thẳng tắp rơi vào khổng võ trong tay nhìn xem vẻ mặt khiếp sợ bạch t r í vĩ khổng võ thỏa mãn cười cười phệ tà đao đương nhiên không phải tâm ý giống nhau meo m e o truy không có khả năng chính mình bay trở về khổng võ chỉ là nhường phân ra một tia mảnh tới thường nhân không thể nhận ra cảm giác sợi tơ kết nối tại chính mình trên ngón tay dạng này hắn liền có thể thông qua cái này một tia tuyến khống chế phệ tà đao cầm qua phệ tà đao sau khổng võ tâm niệm khẽ động p ệ tà đao trong nháy mắt biến thành một đoàn màu đen chất lỏng giữ lại tới mặt đất đồng thời cũng sẽ bao khỏa đồ vật hiện ra đi ra. tiên là một thanh màu xanh trường kiếm tiểu dáng c ổ pháp trên đó lưu chuyển lên một vệt linh động màu xanh quan mang đây là bạch trí vĩ s ừ n g sốt một chút đ ô n g nhiên phản ứng tới không khỏi nhỏ giọng hoảng sợ nói pháp bà ba vẫn là trung phẩm pháp bà ba nhìn xem kích động có nhịn bạch trí vĩ khổng võ đắc ý cười cười thanh này theo tấn vương nơi đó đạt được trường kiếm khổng võ biết là đồ tốt chỉ có điều hắn có vệ tà đao tăng thêm thanh kiếm này nhẹ nhàng xúc cảm không tốt liền đem nó tạm thời cất vào đến bởi vì mang theo lên p h ư n g tiện khổng võ linh cơ khé động liền đệ p ệ tà đao đem nó ba quả dạng này cũng liền thuận tiện rất nhiều đối với h thanh kiếm này không có gì dùng nhưng là hắn biết đối với những cái k i a người tu luyện mà nói cái đồ chơi này là bọn hắn khó mà cự tuyệt đồ vật quả nhiên giờ phút này bạch trí vĩ nhìn xem thanh kiếm này trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng si mê đoán chừng này sẽ hắn cái gì yêu cầu đều có thể bằng lòng thế là khổng võ nói khẽ ta đem cái này tặng cho ngươi ngươi suy nghĩ một chút biện pháp để cho ta làm thịt cái kia nguyên anh kỳ đến lúc đó ngươi lại biên cái lý do sau lưng bên trong đao tự s á ta t mong muốn vượt ngục bị đánh chết tá gì, gì đó bạch trí vĩ ánh mắt mê ly căn bản là không chút chú ý, khổng võ lời nói, vô ý được được được đều tốt nói chỉ cần nói nói hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần đầu lắc cùng chống lúc lắc dường như vội và nói g n không được không được chuyện này t ỉ n h ta thật không làm được chủ thật không làm được chủ khổng võ cầm thanh kiếm kia càng không ngừng tại bạch trí vĩ trước mặt đung đưa có thể cho dù bạch trí vĩ như thế nào tâm động nhưng vẫn là không hé miệng tới cuối cùng thậm chí đều đem ánh mắt nhắm lại thế này khổng võ bất đắc dĩ lắc lắc đầu gia hỏa này nhìn qua đã động tâm rồi nhưng vẫn là có thể dựa vào ý chí lực cự tuyệt thật sự là khó làm tâm niệm k h é động màu đen chất lỏng một lần nữa bao khỏa trường kiếm phệ tà đao khôi phục nguyên trạng lúc này bạch trí vĩ mới mở mắt ra con ngươi nới lỏng một mạch hắn là thật sợ chính mình tiếp nhận không được dụ hoặc hắn thành khẩn nói rằng tiền bối không phải ta không biết coi trọng mà là ta biết loại này bảo vật ta lưu không được cũng không dám giữ lại chính là t h ầ m thiên hộ trên tay pháp bảo cũng chỉ bất quá là hạ phẩm pháp bảo mà thôi nhìn hắn minh bạch hoài bích tội l ô i đạo lý khổng võ không khỏi coi trọng hắn một cái đạo lý ai cũng hiểu thật là cùng ngày lớn chỗ tốt bày ở trước mắt thời điểm có rất ít người có thể đem nắm lấy bản tâm thấy rõ lợi và hại k h ổ n võ tư tắc một chút thăm dò mà hỏi tham tia nếu không ngươi tìm thời gian cùng vị kia thẩm thiên hộ khai thông một chút xem hắn đối thanh kiếm này cảm giác không cảm thấy hứng thú bạch trí vĩ điểm một cái đầu đáp ứng cái này việc phải làm hắn cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn khổng võ có chút tiếc nuối nhìn một chút kia cối cửa sắt lắc đầu nói tính toán vậy ta còn là chọn trước ta kia kim đan h kỳ yêu tạ á trong này con nào là mạnh nhất bạch trí vĩ có chút đau lòng ngón tay rung động run dậy chỉ hướng một gian nhà tù khổng võ đi qua xem xét lập tức vui nét mặt tươi cởi mở bằng yêu thọ bảy lực hai t kỹ cao đến hai t l ự c t h u tính s o nhà mình đại ca đều không kém được bao nhiêu khổng võ không biết rõ chính là trong này đang đóng điều nhân thật đúng là cùng hắn đại ca kim cương tự không trần phương trượng có chút quan hệ gia hỏa này chính là trước đó kim cương tự trấn yêu thắp trung quan áp kim đan hậu kỳ yêu vật một trong lại là phế đi không ít t ỉ n h khổng võ rốt c ụ c tâm hải lòng đủ theo sát bạch trí vĩ rời đi nơi này mặt của hắn bên trên treo đầy đủ cười khoe miệng đều muốn rồi tới l ô thai bên cạnh khổng võ mệnh một trăm linh hai lực một trăm sáu mươi năm tám mươi sáu một trăm ba mươi tám mươi hai mươi kỹ bạo huyết thuật lờ một không một Hám t i ê nhiều c ỉ lờ v nhất là cái kia bằng yêu trực tiếp cho khổng võ cung cấp ba mươi ba điểm tự do điểm thuộc tính đồng thời còn đã lâu đạt được một chút tự do điểm thuộc tính hiện tại hắn có thể trực tiếp đem ham thiên chỉ thăng một cấp vì tốt hơn cảm thụ hám thiên chỉ thăng cấp về sau cải biến hắn chuẩn bị trở về đi về sau thêm chút đi một mực nhìn xem chính mình thuộc tính bảng cười ngây nô khổng võ không có chú ý tới ngay tại hắn vừa mới đi qua địa phương một tầng những cái kia yêu t ạ ở trong nổi lơ lửng một cái không quá như thế thuộc tính bảng thanh hồ tôn giả thọ 682 lực 1 8 t t r kỹ thiên biến thuật thanh khâu kiếm pháp đối với ngài thứ nhất t ấn tượng nghi hoặc đây là người nào tại sao lại từ phía dưới tầng kia đi ra vị này bằng hưu muốn hay không hiểu rõ một chút cứu khổ cứu nạn vô lượng thanh hư lắm mẫu vừa mới tiến đến thư sinh trên mặt hiện lên một tia không vui nhẹ nhàng nói vô sinh tiên giáo không cảm thấy hứng thú kia không trở vị kia vô sinh lão nô tín đồ tiếp tục lắc lừ một tiếng răng rắc tiếng vang nhường hắn đem tất cả lời nói nuốt trở về liền như là trước đó khổng võ đồng dạng còn ở thư sinh trên hai tay huyền thiết còn g tay ứng thanh mà đức